chương theo r u n t ố n thiên n g giả Tịch h vậy vũ vệ về vật, gật gật nghiếp thống thể trở thành thiên rất thiên tin tệ, thuộc tâm đầu, đế định đế được chịu bách ban có chủ phúc c hành phó lĩnh, khẳng nghiếp thậy, nhân h cho, cho một cái danh một lý à ngoài m hắn chút có muốn chính là ngọc Châu chính Ngọc là thuyết ế mà x ấ t tại trong 10 người. Theo t hiện h người. lý u ngọc châu chỉ là đại thánh cảnh tu vi vô luận nói như thế nào nàng hẳn là cũng không có tư cách đạt được danh lệch dù sao m ộ t chân linh thổ danh ngạch trình độ hiếm hoi theo tới trước cạnh tranh trên đại hội liền có thể nhìn ra ngọc châu tựa hồ nhìn ra tịch thiên dạ trong mắt n g h i hoặc hé miệng cười nói nguyên bản ngọc châu tự nhiên không có tư cách đạt được m ộ t chân linh thổ danh ngạch đế chủ tọa hạ cao thủ rất nhiều sắp xếp như thế nào tự cũng đều không tới phiên ta bất quá nắm điện hạ phúc ngọc châu danh ngạch nguyên bản chính là muốn cho điện hạ ngài chỉ là điện hạ ngài thần công cái thế chính mình tranh thủ đến danh ngạch cho nên mới nắm ngải danh sách kia cho ta điện hạ sẽ không trách tội ngọc châu đi tịch thiên dạ nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu làm sao lại thế cho ngươi ta mới cao hứng chín người khác nghe vậy toàn bộ đều có chút hâm mộ nhìn về phía ngọc châu một cái đại thánh cảnh tu sĩ thế mà đạt được một chân linh thổ danh lệch bởi vậy thấy rõ đế chủ đối ngọc châu sủng ái bất quá ngọc châu chính là thái tử điện hạ thiếp thân thị nữ Từ nhỏ đã bị đế chủ đặc thù dưỡng, vì thác trách nhỏ dưỡng, nhiệm, chủ đã đế đặc bị bồi mà lại ngọc châu cũng tương đối tranh thủ tuổi còn trẻ chính là đại thánh nếu không phải tu luyện hiếm thấy trận pháp chi đạo sợ là sớm liền trở thành bàn đế nghe nói chỉ có đại thánh cảnh tu vi ngọc châu bằng vào trận pháp có thể cùng một chút bán đế chống lại cho nên ngọc châu bị n i ế p thiên đế chủ trọng điểm bồi dưỡng ai cũng sẽ không kỳ quái ngọc châu đôi mắt như nước vụng trộm liếc nhìn tịch thiên dạ n g trong con ngươi có một c ố đã từng chưa từng có dị dạng màu sắc nàng rõ ràng n i ế p thiên đế chủ tọa hạ cao thủ như mây ai cũng nhìn chằm chằm mấy cái kia m ộ t chân linh thổ danh lệch dưới tình huống bình thường vô luận như thế nào cho dù tới l ư ợ t không đến nàng nhưng thái tử điện hạ chính mình bằng thực lực đạt được một cái danh lệch nắm nguyên vốn thuộc về thái tử điện hạ danh ngạch cho hắn thiếp thân thị nữ mới hơi nói còn nghe được sẽ không khiến cho quá lớn tranh luận cho nên nói nàng cũng là kéo thái tử điện hạ phúc bằng không dù như thế nào cũng không có tư cách bước vào một chân linh thổ tịch thiên dạ nhìn lên trước mắt mười người trong lòng âm thầm kỳ quái tứ đại thánh thành kẻ thống trị chỉ, chỉ đem ba trăm cái danh ngạch lấy ra cạnh tranh còn lại hai n g h n bảy trăm cái toàn bộ đều bị tứ đại thánh thành bên trong phân công 2.700 cái danh lạch làm tử tiêu vương triều tam đại đế chủ một trong thế mà chỉ phân đến không quan trọng mười cái danh lạch sao thiên cơ thánh thành lại thế nào thế nhỏ cũng không đến mức thê thảm như thế đi tịch thiên dạ không biết được mặc dù 3.000 cái danh lạch chỉ xuất ra 300 cái danh lạch tới cạnh tranh nhưng còn lại 2.700 cái cũng đại đa số đều đánh c h ú n g tại mặt khác tam đại thánh thành trong tay nhất là thiên bảo thánh thành bởi vì thần long thiên nữ quá cường thế độc chiếm chín trăm cái danh lệch đến mức phù hữu thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành thì phân đến bảy trăm cái danh lệch chỉ còn lại bốn trăm cái danh lệch mới quy về thiên cơ thánh thành thiên cơ thánh thành mặc dù yếu đuối nhưng thế lực nhưng tương đối nhiều trừ vẫn đứng ở kim tự tháp đỉnh tiêm năm đại siêu nhiên thế lực thiên cơ thánh thành những thế lực lớn khác cũng không có khả năng một cái danh lệch cũng không cho bốn trăm cái danh lệch nhiều như vậy thế lực đi phân phối có nhiều còn hơn là bị thiếu tình huống liền có thể thấy được chút ít trên thực tế tử tiêu vương triều lấy được danh ngạch đã tương đối nhiều chiếm cứ thiên cơ thánh thành chỗ có danh ngạch một phần tư dù sao luận lực ảnh hưởng toàn bộ thiên cơ thánh thành có thể cùng tử tiêu vương triều so sánh chỉ có thượng nguyên tông tại mặt khác thánh thành trước mặt tử tiêu vương triều thuộc về yếu đối phương nhưng ở thiên cơ thánh thành bên trong tử tiêu vương triều nhưng là chân chính thế lực bá chủ đương nhiên một trăm cái danh ngạch chu ngạn hoàng chủ cái kia một phe phái thì lấy đi bốn mươi còn lại sáu mươi danh ngạch từ mặt khác tam đại đế chủ phe phái chia đều mỗi vị đế chủ đều chiếm được hai mươi cái danh ngạch phân phối nghiếp thiên đế chủ chính mình lưu lại mười cái danh ngạch vậy còn dư lại mười cái thì đưa cho hiệu chung với thế lực của mình đã tương đối lương tâm dù sao mặt khác hai đại đế chủ sợ là đều chưa hẳn có như thế hào phóng nhưng dù là như thế danh ngạch cũng không đủ phân bởi vì tử tiêu vương chiều quá mức khổng lồ vẹn vẹn hiệu chung với niếp thiên đế chủ cổ quốc cùng thanh quốc chính là không thua hai mươi cái dù cho nắm danh ngạch toàn bộ phân đi ra đều không đủ ầm ầm một tiếng vang thật lớn cựu thiên tri thượng mây đen giang kín ám trầm thời tiết bao trùm toàn bộ thiên cự sân mạch một cỗ màu đỏ sậm lôi điện tại tầng mây bên trong xuyên qua không ngừng vang lên từng đợt trầm muộn dích ảo những cái kia màu đỏ sậm lôi điện hiển nhiên không phải phổ thông lôi điện dù cho trong thiên cung đế giả trông thấy những cái kia lôi điện thời điểm đều một trận đ ẻ nén cái loại cảm giác này tựa như phàm nhân ngưỡng vọng thần linh chỉ có thể nhìn từ xa không thể đ ù a bỡn hơi đụng chạm một thoáng đều sẽ thịt nát xương tan hồn phi phách tán vân đoan thiên cung bên trong hết thể đế giả đều dồn dập đứng dậy mà ra đứng tại thiên cung quảng trường bên trên tầm mắt ngưng trọng nhìn cựu thiên thật nhanh so ta dự liệu thời gian nhanh hai ngày lục hoàng tán nhân sắc mặt ngưng trọng nói mộc chân linh thổ lối vào ngay tại thiên cự sơn mạch cho tới nay đều bị tán sĩ liên minh thủ hộ lấy mấy vạn năm tới đều là như thế trên thực tế tại thời kỳ thượng cổ thiên cự sơn mạch chính là một chỗ thần kỳ cổ di tích bên trong ẩn giấu đi hàng loạt bí mật mộc chân linh thổ sợ đều chỉ là một cái trong số đó mà thôi dĩ nhiên muốn tìm tới những cái kia cổ lão mật địa tương đối khó khăn mà lại nhận tu vi cùng thời gian các phương diện điều kiện hạn chế cũng may sai lầm không lớn chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng bằng không thì thật sự là vội vàng chu ngạn hoàng chủ gật đầu nói theo cựu thiên tri thượng đỏ sầm lôi điện xuất hiện thiên cự sơn mạch bên trong một chỗ khu vực đống nhiên chìm xuống mấy chục trên trăm ngọn núi phảng phất lâm vào lòng đất bị hắc động thôn vệ không thấy quỷ dị chính là không có bất kỳ cái gì thành âm phát ra tới làng khối kia khu vực bị triệt để làm sạch về sau một cái to lớn hắc cám vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện trên mặt đất tản ra vô cùng làm người ta sợ hai ánh sáng yếu ớt mang tất cả mọi người chuẩn bị lập tức liền muốn lên đường một tên i đế giả bay lên không trung đi vào thiên cự phong hậu sơn tầm mắt ngưng trọng nhìn phía dưới đen nghịt đám người nói một chân linh thổ mở ra thời gian có hạn nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ biến mất cho nên nhanh chóng bước vào trong đó tốt nhất nếu là lềm mà lềm về rất có thể liền sẽ bỏ lỡ cơ duyên đám người nghe vậy nào dám chậm trễ dồn dập đi theo vị kia đế giả đằng sau hướng hắc động phương hướng bay đi thái tử điện hạ dựa theo đế chủ phân phó tại một chân linh thổ bên trong tất cả chúng ta đều sẽ nghe theo n g ư ờ i phân phó bao quát những cái kia phụ thuộc vào đế chủ cổ quốc cùng thánh quốc người toàn bộ để bảo vệ an toàn của ngài làm đệ nhất sự việc cần giải quyết bất quá một chân linh thổ bên trong có chút cổ quái bách hành vũ đi vào tịch thiên dạ bên người thấp giọng nói ra căn cứ tán sĩ liên minh truyền cho chúng ta tử tiêu vương t r i ề u tin tức vừa mới bước vào một chân linh thổ thời điểm hội tản mát tại một chân linh thổ khu vực khác nhau nói cách khác truyền tống quá trình chính là ngẫu nhiên thậm chí trực tiếp truyền tống đến tuyệt địa cũng có thể tán sĩ liên minh mặc dù không có bước vào qua một chân linh thổ nhưng nhiều năm thủ hộ một chân linh thổ lối vào lại thỉnh thoảng cùng mộ thương người hiệp thương cũng là cũng biết đạo nhất chút một chân linh thổ tình huống bên trong cho nên thái tử điện hạ chú ý nhiều hơn an toàn chúng ta cũng sẽ mau chóng cùng n g ư ờ i tụ hợp bách hành vũ nói biết thịch thiên dạ khẽ gật đầu chương bảy trăm năm mươi hai hoàng vị người thừa kế đang ở mấy người thời gian nói chuyện một đám người từ đằng xa kết bạn tới một người cầm đầu chính là một cái sắc mặt cương nghị thanh niên nam tử người này long hành hồ bộ m â y kiếm tinh mâu cả người tản ra một cỗ sống thượng vị cường thế khí tức nghiêm huynh lần này tại thiên cự sơn nhất chiến thành danh dương danh lập vạn thật sự là chúc mừng chúc mừng a tên h i thanh niên kia nam tử chủ động tiến lên khoe miệng mỉm cười nói chu huynh k h á c h khí tịch thiên dạ thản nhiên nói nam tử trước mắt nghiếp nhân hùng trước kia liền nhận biết cho nên tịch thiên dạ tự nhiên cũng biết hắn mà lại tại toàn bộ thiên cơ thánh thành bên trong sợ là cũng không có mấy người không biết hắn danh tiếng so đã từng nếp i nhân hùng đều lớn bởi vì làm người này là chu ngạn hoàng chủ một mạch kia người thừa kế tương lai như không n g o ạ i ý muốn nổi lên thậm chí có thể trở thành tử tiêu vương triều hoàng vị người thừa kế đương nhiên đó là đã từng hiện tại nếp i nhân hùng thanh danh lên cao đơn thuần lực ảnh hưởng sợ là không thể so chu đàm diễm kém bao nhiêu tương lai tử tiêu vương triều hoàng vị hoa rơi vào nhà nào sợ cũng là không thể biết được bởi vì chỉ có người mạnh nhất mới có thể ngồi trên cái kia trí cao vị trí ngọc châu nhìn chủ động đến đây bắt chuyện chu đàm diễm đuôi lông mày cau lại người trước mắt mặc dù cũng là tử tiêu vương t r i ề u thái tử nhưng lại là địch không phải bạn bởi vì bên trong dính đến hoàng vị chi tranh nếu là đổi t h à n h đã tưởng chính mình thái tử cùng chu đàm diễm không có bất luận cái gì một kia liên quan dù sao dù như thế nào chính mình thái tử cũng rất không có khả năng trở thành tử tiêu vương triều hoàng chủ nhưng bây giờ lại khác dù chính mình thái tử thực lực bây giờ cùng thiên phú đem sẽ trở thành tử tiêu vương triều hoàng vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh cho nên chu đàm diễm chủ động tiến lên bắt chuyện khiến cho ngọc châu cùng bách hành vũ đoàn người đều tương đối đề phòng nghiêm minh chúng ta cùng là tử tiêu vương triều hoàng chữ tại một chân linh thổ bên trong cần phải hai bên cùng ủng hộ nhất trí đối ngoại a chu đàm diễm cười nói mặt ngoài nhìn qua tương đối hiền lành đó là tự nhiên t h í c h thiên dạ khẽ gật đầu không mặn không n h ạ t nói nếu cùng n h i ế p huynh đạt thành c h u n g nhận thức cái kia chu mô an tâm đơn giản hàn huyên vài câu về sau chu đàm diễm liền quay người rời đi không có dừng lại lâu điện hạ người này tâm cơ sâu lắng giỏi về giáp tâm không thể không phòng ngọc châu sắc mặt ngưng trọng nói nhìn chu đàm diễm bóng lưng tràn đầy đề phòng làm niếp thiên đế chủ tín nhiệm nhất thân tín ngọc châu khá hiểu tử tiêu vương triều vài vị thái tử tình huống tại hết thệ thái tử cùng trong hoàng tử chu đàm diễm không thể nghi ngờ chính là đáng sợ nhất người kia mà lại người này thiên phú tu luyện cũng là chắc tuyệt vô cùng đã sớm đạp vào thiếu đế bảng cùng thải lân công chúa họa tâm tiên tử mấy người chẳng phân biệt được sàn sàn nhau yên tâm đi ra tâm lý nắm chắc Thịch thiên dạ cười nhạt nói điện hạng ư ơ i tại cái kia nếp nhân hùng thân bên trên reo xuống cảm ứng ấn ký có thể hay không bị hắn phát hiện một bên khác một tên thanh niên áo trắng đứng sau lưng chu đàm diễm thấp giọng nói ra người này không là người khác đúng là tử tiêu vương triều cấm quân p h ó thống lĩnh trần trạch nghĩa trần trạch nghĩa tại toàn bộ nam man đại lục bên trên đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại bởi vì hắn được xưng là tử tiêu vương triều đệ nhất tuổi trẻ thiên tài luận thiên phú s ợ là so chu đàm diễm đều cao hơn một bậc tại họa tâm tiên tử phía trước liền bước lên thiếu đế bảng mà lại cũng là cạnh tranh trên đại hội bằng thực lực mình kiên trì đến cuối cùng tranh thủ đến một cái m ộ t chân linh thổ danh ngạch tuổi trẻ tuấn tài một trong đáng tiếc như thế tuyệt thế thiên tài lại là xuất thân thắc hẹn không có cái gì thân thế bối cảnh bằng không tử tiêu vương triều tương lai hoàng vị nói không chừng hắn cũng có được một tia hy vọng yên tâm đi cái kia sợi dấu ấn tinh thần chính là đơn hiến đế giả tốn hao lớn tâm huyết luyện chế bảo vật đừng nói một cái nếp i nhân hùng mà thôi dù cho chồng ở đế giả thân bên trên đều chưa hẳn hội bị phát hiện chu đàm diễm tự tin nói cái kia sợi dấu ấn tinh thần phổ thông đế giả đều có thể giấu diếm được huống chi nếp i nhân hùng có cái kia sợi dấu ấn tinh thần tồn tại chỉ cần tại vạn dặm phạm vi bên trong hắn liền có thể cảm ứng được nếp i nhân hùng vị trí như thế cái kia thuộc hạ liền an tâm trần trạch nghĩa hơi hơi không người gật đầu nói nhìn chu đàm diễm bóng lưng trong mắt có một k i a vẻ kia rẻ hắn tương đối rõ ràng vị này tử tiêu vương triều hoàng chủ nhất mạch người thừa kế tương lai tâm cơ đến cỡ nào sâu lắng có lẽ luận tiên phú hắn có thể cùng vị này người thừa kế so sánh một ít nhưng nếu là luận mưu trí cùng tâm cơ hai cái hắn cũng không sánh bằng chu đàm diễm chu đàm diễm hao tổn tâm cơ tại nếp i nhân hùng thân bên trên r e o xuống tinh thần lạc ấn như nói không có cái gì mưu đồ vậy dĩ nhiên không có khả năng nói không chừng chu đàm diễm trong lòng đã tại kế hoạch làm sao tại một chân linh thổ bên trong đem nếp i nhân hùng đánh g i ế t dù sao trước mắt đến xem có tư cách ảnh hưởng hắn kế thừa hoàng chủ vị trí người chỉ có nếp i nhân hùng dựa theo chu đàm diễm tính cách thế mà lại không bỏ mặc như thế một cái uy hiếp bình yên tồn tại không lô hắc động tựa như thôn vệ vạn vật huyết b u ồ n đại khẩu từng đám tu sĩ có tổ chức vùi đầu vào cái kia hắc ám trong vòng xoáy sau đó nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa cái kia hắc ám vòng xoáy chính là đi tới một chân linh thổ truyền tống môn bước vào bên trong tu sĩ sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến một chân linh thổ bất kỳ một cái nào khu vực không có bất kỳ cái gì quy luật cùng mang tính lựa chọn dù cho bị trực tiếp truyền tống vào tuyệt địa cũng có thể Thích、thiên c h t dạ dặn do ngọc châu đám người vài câu về sau liền bước vào hắc cám vòng xoáy lóe lên biến mất không thấy gì nữa không qua bao lâu ba ngàn tên tu sĩ liền toàn bộ đều bước vào hắc cám trong vòng xoáy làm thứ ba ngàn tên tu sĩ lóe lên một cái rồi biến mất về sau khổng lồ hắc cám vòng xoáy cũng hơi chấn động một chút sau đó bắt đầu sụp đổ tán loạn cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy quả nhiên đi tới một chân linh thổ danh ngạch chỉ có thể có ba ngàn người một khi số lượng đủ rồi truyền tống chi môn liền sẽ biến mất thiên cự phong hậu sơn tiểu quỳnh lâu thần long thiên nữ long thiên nhi đứng tại trên ban công ánh mắt nhìn hắc cám vòng xoáy biến mất phương hướng trong đôi mắt có một vệ sầu lo thiên nhi tỷ người đang lo lắng chúng ta thiên bảo thánh thành người trẻ tuổi sao p h u ưu thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành mặc dù mạnh mẽ nhưng chúng ta thiên bảo thánh thành người trẻ tuổi cũng không thuộc về bất luận cái gì người đi một bóng người cao to theo quỳnh lâu bên trong đi ra đứng tại long thiên nhi sau lưng nói cái kia thân thể khôi ngô liền như là một ngọn núi tản ra như sóng to gió lớn đáng sợ huyết khí một chân linh thổ chuyến đi không có đơn giản như vậy theo ta tại mộ thương chỗ ấy lấy được tình báo mộ thương mỗi một giới phái đi một chân linh thổ thành viên cuối cùng thuận lợi còn sống trở về người cũng chưa tới một nửa số lượng long thiên nhi thản nhiên nói một chân linh thổ nguy hiểm như thế sao man cổ sơn hơi hơi kinh ngạc nói rất nguy hiểm ta lo lắng nhất không phải phù ưu thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành mà là một chân linh thổ bên trong những cái kia thổ dân dù sao một chân linh thổ chính là thuộc về những cái kia thổ dân địa bàn long thiên nhi nói man cổ sơn nghe vậy khẽ gật đầu một chân linh thổ thổ dân cùng phía ngoài sinh linh có chỗ khác biệt trong cái thế giới kia bọn hắn chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa kẻ ngoại lai hoàn toàn chính xác hết sức khó cùng hắn nhóm chống lại yên tâm đi hổ tử cùng đồng nhi bọn hắn đều hết sức ưu tú không thua chúng ta lúc tuổi còn trẻ tin tưởng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ man cổ sơn ă n ủi hắn tự nhiên biết lần này đi tới một chân linh thổ nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu quan hệ đến ngài thôn trưởng đột phá đồng thời cũng quan hệ thiên bảo thánh thành tương lai hiện tại nam man đại lục nhìn như gió êm sóng lặng kỳ thực sớm đã sóng ngầm phun trào nếu là không có đủ đủ lực lượng cường đại làm dựa vào trong khoảnh khắc liền có khả năng biến thành cho bụi chương 753, t i n h linh tộc tổ giới sắc trời hết sức ám trầm trong rừng rậm tản ra ẩm ướt bùn đất mùi thơm n g ác một viên sao băng ở trên trời xẹt qua sau đó biến mất tại mênh mông rừng rậm nguyên thủy bên trong sao băng phần cuối một tên thanh niên áo trắng đứng ở một khoả cổ thụ che trời trên t á n cây chấp tay sau lưng trong đôi mắt có mấy phần vẻ trầm tư tại bên cạnh hắn cách đó không xa có một cái to lớn hố đất vẫn như cũ tản ra từng sợi đốt cháy khét ngùi hiển nhiên vừa mới bị o à n h kích không lâu một tòa phá toái thế giới sao tịch thiên dạ ánh mắt nhìn rừng cây chỗ sâu tự lẩm bẩm một vòng ánh bạc ở trên người hắn sáng lên sau một khắc một chỉ lớn chừng bàn tay quái dị phi cầm theo ánh bạc vòng bên trong bay ra một cái xoay quanh liền rơi vào tịch thiên dạ trên bờ vai nay phi cầm tương đối quái dị đôi phượng phượng thân thể nhưng mọc ra một đôi vớt hổ cùng đầu hổ mà lại lại có ba cái lao hổ đầu thế mà chính là một tòa tinh linh tộc tổ giới khối vụn khó trách những người kia phát điên muốn xông vào này địa phương đầu hổ phi cầm miệng nói tiếng người một đôi âm khi âm u con mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn chung quanh lộ ra tương đối ngoài ý m u ố n hắn đều không ngờ rằng thế mà sẽ có một tòa tinh linh tộc tổ giới khối vụn thất lạc ở nam man đại lục xung quanh trong hư không thời kỳ thượng cổ thần chiến quả nhiên đáng sợ liền tinh linh tộc tổ giới đều bị đánh nát t h í c h thiên dạ l ư ờ m hổ tam âm liếc mắt tầm mắt thanh lãnh hổ tam âm thấy này run lên trong lòng vội vàng túi đầu xuống rất cung kính nói chủ nhân t h í c h thiên dạ thản nhiên nói ngươi biết này tự nhiên nhận biết tại thời kỳ thượng cổ tinh linh tộc tổ giới chính là đứng đầu nhất động thiên phúc đ ị a ẩn chứa vô tận bảo tàng cùng thần v ậ t hết thể chủng tộc đều nghĩ chiêm cư tuyệt thế thần đ ị a hồ tam âm gật gật đầu tinh linh tộc tổ giới tại toàn bộ thái hoang đều tiếng tăm lừng lẫy thậm chí bọn hắn cổ ma tộc đã từng vì xâm lấn này tổ giới mà nhấc lên kinh thiên thần chiến bỏ ra vô cùng giá cao thảm trọng đều không có đem tinh linh tộc tổ giới đánh hạ tới tịch thiên dạ như có điều suy nghĩ theo thiên dạ thánh tổ trí nhớ hắn thật là hiểu rõ một chút tinh linh tộc tin tức tại thời kỳ thượng cổ tinh linh tộc chính là thái hoang đại tộc t ừ n g có qua một đoạn vô cùng rực rỡ cường thịnh thời kỳ dù cho hiện tại tinh linh tộc vẫn tại thái hoang có không tầm thường địa vị luận thực lực sợ là so với bọn hắn nhân tộc đều mạnh rất nhiều bởi vì trong tinh linh tộc có thần mà lại nghe nói không ngừng một vị bất quá với tinh linh tộc tổ giới hắn vậy mà không biết hiểu theo thiên dạ thánh tổ trí nhớ không có bất kỳ cái gì liên quan tới tinh linh tộc tổ giới tin tức tại nhân tộc thiên vực bên trong có lẽ thiên dạ thánh tổ địa vị bất phàm nhưng ở toàn bộ thái hoang bên trong đoán chừng cũng chỉ là một tiểu nhân vật căn bản là không có cách cùng khiếu thiên tam âm hồ so sánh có chút tin tức không biết được cũng rất bình thường chủ nhân tinh linh tộc tổ giới chính là thái hoang tốt nhất thần địa một trong ngưng thụ toàn bộ thái hoang tinh túy linh tú có thể xưng đoạt thiên địa c h i tạo hóa chúng ta có thể bước vào này thật sự là phúc duyên không cạn hồ tam âm hưng phấn nói đã từng cổ ma tộc trả giá như vậy giá cao thảm trọng đều không có đánh vào tinh linh tộc tổ giới thậm chí vì thế chết rất nhiều thần linh kết quả hắn nhưng dễ dàng như thế liền bước vào tinh linh tộc tổ giới sao có thể làm hắn không hưng phấn này chưa chắc có ngươi nghĩ tốt như vậy thích thiên dạ thản n h â n nói theo hắn bước vào này về sau liền cảm ứng ra thế giới này khô héo tương đối nghiêm trọng tựa như một cái sinh bệnh mà vô phương đạt được cứu chữa bệnh nhân cứ thế mãi tình huống liền sẽ càng ngày càng hỏng bét cuối cùng bệnh nguy kịch triệt để hủy diệt nơi đây không gian hoàn toàn chính xác rất không ổn hồ tam âm nghe vậy nhẹ gật đầu làm thần linh hắn năng lực cảm ứng tự nhiên không kém tiếp qua mấy chục vạn năm nơi đây tiểu không gian sợ là liền sẽ triệt để hủy diệt đương nhiên cuối cùng không phải chân chính tinh linh tộc tổ giới n à y chỉ là tinh linh tộc tổ giới sau khi vỡ vụn một khối mảnh vụn mảnh mà thôi theo chủ giới bên trên rất xuống không kịp đã từng một phần vạn bằng không nếu là hoàn chỉnh tinh linh tộc tổ giới chỉ cần tại thái hoang bên trong dù như thế nào đều khó có khả năng khô héo tịch thiên dạ vung tay lên ánh bạc điểm điểm nắm một mực đặt ở không gian chữ a vật bên trong thi nô càn thâm dịch phóng ra bởi vì kim ti la hoàng minh đ i ể u cùng càn thâm dịch đều là tử vật cho nên có thể trực tiếp mang theo ở trên người một chân linh thổ thượng cổ cấm chế cũng không cách nào dò xét điều tra ra càn thâm dịch chất p h á t đứng tại tịch thiên dạ sau lưng cung cung kính kính đâu ra đấy làm thi nô hắn hiển nhiên không có h ổ tam âm như vậy sôi nổi sẽ chỉ tuân theo tịch thiên dạ mệnh lệnh làm việc mấy ngày kế tiếp tịch thiên dạ đều tại nguyên thủy hoang lâm bên trong đi xuyên hắn bị c h u y ể n tống vị trí chính là một tòa vô cùng to lớn cổ lão rừng rậm cây cối như rừng hoang tàn vắng vẻ chỉ có dã t h ú cùng hoang thú nghỉ lại cơ bản nhìn không thấy cái gì trí tuệ sinh linh theo mấy ngày qua đi sâu giò xét tịch thiên dạ phát hiện rừng rậm nguyên thủy bên trong hoang thú tương đối nhiều mà lại đều vô cùng cường đại huyết mạch cổ lão luận huyết thống so thiên lan di tích bên trong nhìn thấy những cái kia hoang thú đều càng thêm thuần khiết như thế thuần khiết hoang thú huyết mạch tại nhân tộc thiên vực bên trong đều rất ít gặp chỉ có tại một chút cổ lao hoang vực bên trong hội tồn tại mà lại này không gian kết cấu cùng thiên địa pháp tắc đều cùng bên ngoài khác biệt trọng lực chính là như người bình thường thế giới hơn trăm lần phổ thông sinh linh căn bản là không có cách tại thế giới này sinh tồn ít nhất thiên cảnh tu sĩ thể chất mới có thể miễn cưỡng ở chỗ này sinh tồn đặc thù nhất chính là cách xa mặt đất càng cao trọng lực thế mà hội càng lớn cách xa mặt đất 50 m é t trọng lực một chút thánh giả đều có thể không thể thừa nhận còn ở trên trời bay lượn sợ là chỉ có bán đế cảnh tu sĩ mới có thể làm đến theo trình độ nào đó tới nói nơi đây chính là một tòa cấm bay thế giới dù cho thánh giả sinh linh cũng chỉ có thể trên mặt đất chuyển động thật thần kỳ công pháp thế gian lại có thần kỳ như thế cấm kỵ chi pháp đơn giản chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy hổ tam âm trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng run sợ giống như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì giờ phút này hắn đang ngồi s ổ m ở một tòa núi cao kích cỡ tương đương h o à n g thú thi thân thể bên trên từng đầu ưu ám minh hoàng thi văn nhô ra đến không ngừng hấp thu đầu kia h o à n g thú bàng bạc huyết khí lúc trước hắn ký thắc vào kim ti la hoàng minh đ i ể u trên người thời điểm liền phát hiện con thú này thân thể có chút không giống bình thường nhưng đến tột cùng như thế nào không giống bình thường cẩn thận nghiên cứu một phen sau cũng không có cái gì đầu mối mãi đến trước đó không lâu tịch thiên dạ đem minh hoàng luyện thi thuật chuyển cho hắn về sau hắn mới bỗng nhiên phát hiện con thú này thân thể cư nhiên như thế bất p h ả m đơn giản có thể xương khủng bố như vậy theo trình độ nào đó tới nói kim ti h la hoàng minh điểu thú thân thể so với hắn bản tôn chi thể đều càng mạnh dĩ nhiên cái gọi là mạnh không phải trên thực lực mạnh mà là tương lai tiềm lực bên trên mạnh hắn thậm chí hoài nghi chỉ cần nắm minh hoàng luyện thi thuật một mực tu luyện là hắn có thể vô hạn tiến hóa chẳng những có thể siêu việt đã từng hắn thậm chí trở thành tổ thần hoặc là tổ thần phía trên cũng có thể làm thái hoang c ử u ác một trong khiếu thiên tam âm hổ tương đối rõ ràng ánh mắt của mình chủ nhân ngươi từ chỗ nào đạt được công pháp này hổ tam âm rung động nói t ị chương t h bảy trăm năm mươi bốn nhân loại thôn trang minh hoàng luyện thi thuật chia làm chủ tu cùng thi tu chủ tu chỉ có minh hoàng tu luyện qua dù cho tịch thiên dạ cũng chưa từng có mặc dù hắn giết chết minh hoàng từ trên người minh hoàng đạt được chủ tu chi pháp nhưng cũng chỉ là nửa bộ chủ tu chi pháp mà thôi mặt khác nửa bộ chủ tu c h i pháp lại không phải thông qua trí nhớ tước đoạt hoặc là truyền thụ liền có thể thu được dù sao làm u minh tộc thất thập nhị trí cao thần thông một trong đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền tiết ra ngoài ra ngoài có đôi khi dù cho u minh tộc trí cường giả đều chưa hẳn có thể được đến thất thập nhị trí cao thần thông một trong truyền thừa theo tịch thiên giả biết muốn lấy được hoàn chỉnh minh hoàng luyện thi thuật chủ tu c h i pháp nhất định phải đạt được c h ấ n thủ tại tổ thi giới trí cao thi hoàng thạch mới có thể cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy dẫn theo cương thi đại quân quét ngang vũ trụ minh hoàng chỉ có một cái ngoại trừ chủ tu chi pháp một bộ phận k h á c liền là thi tu thi tu t h ê n như ý nghĩa cương thi phương pháp tu luyện nhưng phàng bị minh hoàng luyện thi thuật khống chế cương thi đều có thể tu luyện thi tu p h á p môn tại thi tu pháp môn t r ợ giúp hạ có thể không ngừng thôn vệ đủ loại tài nguyên tới vô hạn tiến hóa dĩ nhiên thi tu pháp môn cũng có cấp bậc chi điểm phân biệt là hoàng cấp vương cấp hầu cấp tướng cấp sĩ、si、cấp t h í c h thiên dạ truyền thụ cho hổ tam âm pháp môn chính là cấp thấp nhất taxi、si、cấp pháp môn cũng là minh hoàng cấp thấp nhất luyện thi đều có thể tu luyện pháp môn bất quá dù cho cấp thấp nhất taxi、si、cấp pháp môn tại h ổ tam âm trong mắt cũng là không thể tưởng tượng nổi cấm kỵ chi pháp bởi vì chỉ cần nắm sĩ cấp pháp môn tu luyện tới tối cao thần g thứ liền có thể cùng tiên nhân đối kháng cũng là vì cái gì h ổ tam âm hội có một loại vô hạn tiến hóa h ảo giác bởi vì tại thái hoang thế giới bên trong cơ hồ không có tiên nhân khái niệm h ổ tam âm hai con ngươi xích hồng hưng ơ phấn vô cùng thôn vệ lấy hoang thú huyết dịch một cỗ trước nay chưa có tự tin ở trong nội tâm dẫn đến có lẽ hắn tương lai có thể có cơ sẽ trở thành tổ thần đổi thành trước kia tổ thần hắn nghĩ cũng không dám nghĩ căn bản không có khả năng đừng nói tổ thần tồn tại dù cho đại thần quân hắn đều không dám suy nghĩ hắn làm sao cũng không nghĩ tới mấy chục vạn năm sau tại hắn q u ấ n bách nhất thời điểm sẽ có một cái như thế lớn cơ duyên bày ở trước mặt hắn mà lại chỉ cần hắn một lần nữa tu luyện thành thần thậm chí trở thành tổ thần lo gì không thể thoát khỏi người kia k h ô n g chế triệt để khôi phục tự do lúc kia hắn nhất định phải nắm tịch thiên dạ tất cả bí mật đều ép hỏi ra đến nhất là này vô phương bí pháp nơi phát ra nhất định phải làm rõ ràng tịch thiên dạ lường hổ tam âm liếc mắt trong lòng cười lạnh một khi trở thành hắn luyện thi căn bản không có bất luận cái gì bí mật có khả năng dù cho ý nghĩ trong lòng đều sẽ bị hắn biết được hiện tại h ổ tam âm còn không cùng kim ti la hoàng minh đ i ể u triệt để dung hợp vẫn như cũ còn có thoát ly cơ hội một khi hắn tu luyện minh hoàng luyện thi thuật thi tu p h á p môn cùng kim ti la hoàng minh đ i ể u khế hợp là một như vậy vĩnh viễn không còn có thoát thân khả năng năm đó minh hoàng làm sao đến mức cường đại như vậy nắm nửa cái vũ trụ đều làm lòng trời lỡ đất nguyên nhân chủ yếu nhất liền là bởi vì hắn có một nhóm vô cùng đáng sợ cương thi quân đội mà lại hoàn toàn trung thành với hắn sẽ không có bất kỳ làng trái tịch thiên dạ không tiếp tục để ý hổ tam âm tự mình khoanh chân ngồi tại một k h ỏ a đại thụ che trời phía dưới nhắm mắt tu luyện hổ tam âm thôn phệ hết đầu kia như núi cao to lớn hoang thú về sau liền hai cánh rừng ra phóng tới rừng cây chỗ sâu tìm kiếm con n g ồ i khác đi tại rừng rầm nguyên thủy bên trong chính là không bao giờ thiếu hoang thú tu luyện minh hoàng luyện thi thuật chỉ phải không ngừng thôn phệ máu thịt trong thời gian rất ngắn là hắn có thể mạnh mẽ một đoạn dài không chỉ hồ tam âm càng thâm dịch cũng bị tịch thiên dạ thả ra chính mình tìm kiếm con n g ồ i thôn vệ tiến hóa bồi dưỡng thi nô phương pháp đơn giản nhất liền là nuôi thả nhường chính bọn hắn đi trưởng thành ngày thứ mười tịch thiên dạ dọc theo một cái phương hướng hành tẩu rốt cục đi ra mịt mờ rừng rậm nguyên thủy trước mặt cây cối càng ngày càng lơ lỏng hiển nhiên bọn hắn đã đến rừng rậm nguyên thủy rịa bên kia có một chỗ thôn trang bất quá tình huống giống như có chút không ổn thịch thiên dạ bỗng nhiên dừng bước lại hướng về một bên nhìn lại t h â n trí của hắn cảm ứng được hàng loạt sinh mệnh dấu vết xuất hiện trên bầu trời tung bay lượn lờ khói bếp nếu là đoán không sai phụ cận khẳng định có lấy một tòa thôn trang tới đây đằng sau hắn liền chưa từng nhìn thấy mặt khác trí tuệ sinh linh trong lòng tò mò tự nhiên là hướng bên kia đi đến chỗ kia thôn trang giống như có chút không đúng khoảng cách thôn trang một trăm dặm thời điểm hổ tam âm nhữ mày nói tinh linh tộc tổ r ơ i khối vụn bên trong quy tắc rất kỳ quái tương đối áp chế sinh linh thần n i ệ m lực cho dù hắn đều chỉ có thể cảm ứng được phương viên bảy tám chục dặm phạm vi ngoài trăm dặm tình huống dù cho có cảm ứng cũng tương đối mơ hồ tòa kia thôn trang bị hoang thú bao vây tịch h thiên dạ thản nhiên nói hổ tam âm nghe vậy giật mình hơi kinh ngạc nhìn tịch h thiên dạ l ư ớ t mắt hắn đều chỉ có thể cảm ứng bảy tám chục dặm phạm vi ngoài trăm dặm vị trí tương đối mơ hồ chính mình vị chủ nhân này thế mà liền ngoài trăm dặm tình huống cụ thể cũng biết quả nhiên tiến lên trăm dặm về sau một tòa thôn trang ra hiện ở trước mặt bọn họ cái k i a thôn trang dựa vào núi ở cạnh sông phong cảnh tú lệ bất quá giờ phút này nhưng đang ở gặp phải nguy cơ to lớn hàng loạt hoang thú chẳng biết tại sao nam toàn bộ thôn trang đều vây con kiến chui không lọn giết giống tiếng la g i ế t hoang t h ú tiếng gầm gừ hôn tạp tại cùng một chỗ phá lệ hỗn loạn người trong thôn hiển nhiên ngăn không được hoang thú vây công liên tục bại lui mặt đất bên trên tràn đầy thi thể cùng vết máu trong thôn toàn bộ đều là nhân loại thịch thiên dạ thản nhiên nói hắn biết được một chân linh thổ bên trong có thổ dân tồn tại nhưng không ngờ rằng vừa vừa bước vào một chân linh thổ xuất hiện tại hắn trước mắt thế mà lại là nhân loại thôn trang dù sao này chính là tinh linh tộc tổ giới khối vụn gặp tinh linh tộc s á t xuất hiện như lớn xuất hiện nhân loại thôn trang liền sẽ có chút quái dị vũ chỉ thấy một tên thân thể nhỏ gầy thiếu niên theo trong bảy thú rết ra toàn thân nhốn máu ra bên ngoài pha vây thân ảnh của hắn khỏe mạnh vô cùng toàn lực chạy băng băng trên mặt đất phía sau của hắn lại có bốn năm đầu hoang thú điên cuồng truy kích cắn chặt không thả cũng không biết phải chăng là t r ù n g hợp gầy tiểu thiếu niên chạy phương hướng đúng là tịch thiên dạ vị trí làm hắn cách tịch thiên dạ chỉ có trăm mét thời điểm rốt cục bị phía sau hoang thú bổ nhào dù sao chỉ là một thiếu niên người cùng hoang thú chạy vẫn như cũ kém một chút mắt thấy tên thiếu niên kia liền bị nhào ở trên người hoang thú cắn chết chỉ nghe phước phước vài tiếng nhẹ vang lên toàn bộ thế giới liền triệt để yên tĩnh trở lại thiếu niên nằm d ạ p trên mặt đất toàn thân u ố n máu mặt đất bên trên cũng là máu hàng loạt huyết dịch hội tụ vào một chỗ khiến cho hắn như là nằm tại huyết trì bên trong hắn cho là mình chết rồi nhưng một lúc sau nhưng ngạc nhiên phát hiện chính mình vẫn như cũ có thể di động đầu óc vẫn như cũ có thể suy nghĩ ta không có chết trương tiểu thuận khẽ giật mình sờ lên chính mình vẫn như cũ nóng hầm hập mặt ý thức được chính mình cũng chưa chết hắn một cái giật mình đ ỗ n g nhiên theo trong hố máu bỏ lên nắm đẻ ở trên người hoang thú lật tung người đã cứu ta trương tiểu thuận nhìn đứng ở trước mặt mình người hơi sững sờ nói t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi lăm hổ tam âm dạ tâm người trong thôn hắn đều biết người trước mắt hiển nhiên không phải bọn họ thôn t r ă n g người mà lại trạng thái cũng không đúng nếu là bọn họ thôn t r ă n g người lúc này khẳng định tại ra bên ngoài đảo mệnh giống một tiếng thu giống lại có vài đầu hoang thú vô giết tới tản ra m á n h liệt mùi huyết tinh cùng man hoang hung tính hoang thú lực phòng ngự rất mạnh da dày thịt béo lực lớn vô cùng cùng cảnh giới tu sĩ cơ hồ rất khó giết chết một đầu cùng cảnh giới hoang thú người bình thường gặp hoang thú tập kích không phải mấy người vây công liền là chạy trối chết một khi bị hàng loạt hoang thú vây quanh vậy liền cơ hồ không có, có sống sót hy vọng thánh cảnh hoang thú người thiếu niên kinh hô một tiếng theo bản năng lui lại hoảng sợ nhìn dẫn đầu hướng hắn đánh tới hắc báo hình dạng đầy người sừng thú hoang thú cái kia đáng sợ khí tức phóng xuất ra phô thiên cái địa khiến cho hắn đều có chút không thở nổi. Thánh cảnh hoang thú tại rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu hết sức qua quýt bình bình, cơ hồ khắp nơi đều thấy nhưng ở rừng rậm bên ngoài lại là tương đối hiếm thấy. giờ phút này mặc dù có mấy trăm con hoang thú vây công bọn họ thôn trang nhưng thánh cảnh hoang thú lại cũng chỉ có năm sáu đầu mà thôi. đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một đầu thánh cảnh hoang thú nhào hướng mình, người thiếu niên trực tiếp s o n g Chân mềm n ũ ú n một cái mông ngồi dưới đất, đúng là đã mất đi bất kỳ kháng cự nào chi tâm song người thiếu niên trong lòng tuyệt vọng nói tại thánh cảnh hoang thú trước mặt hắn chỉ có một con đường chết bọn hắn toàn bộ thôn trang có năng lực chống cự thánh cảnh hoang thú cũng chỉ có ngài thôn trưởng cùng trần đại bá ba người bọn họ mà thôi ngay tại cái kia hắc báo hoang thú sắp một ngụm đem người thiếu niên cắn chết cái kia huyết bùn đại khẩu bên trong tản r a mùi hôi thối đều đã phun tại người thiếu niên trên mặt thời điểm thổi phu một tiếng nhẹ vang lên đầu kia hắc báo hoang thú liền đ ố n g nhiên cứng đờ sau đó đôi mắt t ạ m đạm vô lực té lăn trên đất chết rồi người thiếu niên lăng lăng nhìn đảo ở trước mặt mình thánh cảnh hoang thú trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn cố nén h o à n g hốt bò lên chỉ thấy hắc báo hoang thú chỗ mi tâm có một cái lô máu đang ở chảy ra ngoài lấy huyết dịch thi thể đã lạnh bướt hắn quay đầu nhìn về tịch thiên dạ đám người chỗ nào không biết được chuyện gì xảy ra đông nhiên thổi phù một tiếng liền q u ỳ xuống không ngừng dập đầu nói mấy vị đại nhân cứu chúng ta thôn trang đi thanh cảnh hoang thu trong nháy mắt liền mất mạng đáng sợ như vậy thực lực chỉ có những cái kia đại bộ lạc bên trong mới có cường giả đi người thiếu niên tương đối rõ ràng mấy trăm con hoang thu tập kích đơn giản trước đó chưa từng có nếu là không có viện trợ bọn họ thôn trang tuyệt đối không độ được lần kiếp nạn này thiếu niên kia không ngừng dập đầu trong mắt tràn đầy cầu khẩn phảng phất chết chìm lấy bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng tịch thiên dạ lườm thiếu niên kia liếp mắt sau đó nhìn về phía càn thâm dịch biến thành thi nô thản nhiên nói ngươi đi nắm những cái kia hoang thú đều giết tuân mệnh chủ nhân càn thâm dịch cung kính quỳ xuống đất thi lễ sau đó l ó e lên liền biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở vào thôn trang vùng trời mấy trăm trượng khoảng cách đơn giản như là kiểu thuấn di mau lẹ giống càn thâm dịch mới vừa xuất hiện liền lập tức dẫn tới hoang bầy thú chú ý phảng phất p h á t giác uy hiếp lúc này liền có hai đầu thánh cảnh hoang thú hướng hắn đánh tới càn thâm dịch mặt không biểu tình con n g ư ờ i băng lánh như cùng hàn băng vẹn vẹn hai quyền liền đem hai đầu thánh cảnh hoang thú h oanh thành một đoàn xương máu thật mạnh trong thôn trang đ ỗ n g nhiên nhìn thấy có giúp đỡ xuất hiện toàn bộ đều hơi s ư ơ n g sở sau đó ngay sau đó là mừng rỡ mạnh như thế người đến đây trợ giúp bọn họ thôn trang bọn họ thôn trang được cứu rồi tập kích thôn trang thánh cảnh hoang thú có năm sáu đầu bất quá rất nhanh liền bị cản thâm dịch đổ sắt không còn những cái kia phổ thông thánh cảnh hoang thú tại cản thâm dịch trước mặt tự nhiên không chịu nổi một kích từ khi trở thành tịch thiên dạ luyện thi về sau tự nhiên cũng đã nhận được thi tu pháp quyết truyền thụ tại rừng rậm nguyên thủy bên trong những ngày qua hắn không ngừng thôn phệ đủ loại hoang thú máu thịt đã tu thành thứ sáu đầu minh hoàng thi v ă n đừng nói những thánh cảnh đó hoang thú dù cho phổ thông bán đế cảnh hoang thú đều không phải là địch thủ của hắn hết thể thánh cảnh hoang thú toàn bộ tử vong còn lại hoang thú tự nhiên cũng không có cái uy hiếp gì rất nhanh thôn trang liền phát động phản kích chiến hàng loạt thôn dân lao ra gào gào thét lên trong ánh mắt tràn đầy h u n g tính cùng cừu hận thẳng hướng mặt khác hoang thú thôn trang mặc dù không lớn nhưng trong thôn lại có ba vị thánh giả những thôn dân khác đại bộ phận cũng đều là tôn giả cảnh tồn tại nay dân chúng bình thường thu vi quả nhiên đều không thấp tịch thiên dạ khẽ gật đầu hãn tự nhiên có thể nhìn ra những thôn dân kia cũng chỉ là một chút phổ thông thôn dân tại một chân linh thổ bên trong nên thuộc về xã hội tầng d ư ớ i chót nhưng chính là một cái như thế phổ thông thôn trang lại có nhiều vị thánh giả trẻ con trong thôn cùng thiếu niên cũng ít nhất đều là thiên cảnh tu sĩ không có cái gì kỳ quái nếu là một tòa hoàn chỉnh tinh linh tộc tổ giới bọn hắn thời gian dài sinh hoạt tại này sợ là thấp nhất đều là thánh nhân cảnh hồ tam âm thản nhiên nói tinh linh tộc tổ giới tại thái hoang thế nhưng là được xưng là đứng đầu nhất thần địa một trong tại như thế hoàn cảnh ra đời dài thiên sinh liền được t r ờ ưu ái có lẽ tại nam man đại lục lên muốn tu thành thánh cảnh khó khăn t ầ n g tầng nhất định phải trải qua rất nhiều kiếp nạn nhưng ở một chân linh thổ bên trong sợ là hơi có chút thiên phú người liền có thể tu thành thánh cảnh thôn dân thời gian dài sinh hoạt tại rừng rậm nguyên thủy bên trong thiên sinh liền có một cỗ huyết tinh khí thế hung ác dù cho hải đồng đều dung manh thiện chiến có can đảm hung ác hoang thú vật lộn hết thẻ thôn dân dốc toàn bộ lực lượng không đến bao lâu trên trăm đầu đê d i a i hoang thú liền bị bọn hắn giết sạch trên mặt tất cả mọi người đều là sống sót sau tai nạn vui sướng cùng với thu hoạch lớn sau hưng phấn hoang thú thịt chính là bọn hắn duy nhất nơi cung cấp thức ăn duy nhất một lần săn giết nhiều như vậy hoang thú đầy đủ bọn họ thôn trang duy trì một thời gian thật dài dù cho vào đông tiến đến đều không cần giống lấy trước như vậy kinh hoàng đa tạ đại nhân cứu giúp tri ân trong thôn láo thôn trường dẫn theo người của toàn thôn đi vào cản thâm dịch trước mặt rất cung kính hành lễ trong mắt có thật sâu kính sợ cùng với một tia e ngại lực lượng vô luận từ lúc nào địa phương nào đều là mạnh nhất lực uy hiếp một thôn là n g người đều rất cung kính hành lễ càn thâm dịch lại là nhìn cũng không nhìn bọn hắn l ư ớ t mắt mặt không thay đổi quay người đi ra ngoài mấy bước ở giữa liền trở về tịch thiên dạ bên người rất cung kính quỳ hành lễ nói nhiệm vụ hoàn thành nói xong liền mặt không thay đổi đứng tại tịch thiên dạ sau lưng từ đầu đến cuối đều nhìn không chớp mắt hồ tam âm thấy này một trận lòng ngứa ngáy cùng hâm mộ minh hoàng luyện thi thuật khống chế thi nô thủ đoạn quả nhiên đáng sợ nếu là hắn cũng có thể học được sợ là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể chế tạo ra một nhóm lớn trung thành tuyệt đối thi nô thuộc hạ đi ra mà lại thi nô nhóm có thể bản thân tu luyện bản thân tiến hóa đơn giản hoàn mỹ vô khuyết đáng tiếc tịch thiên dạ cũng không có đem khống chế thi nô bí pháp truyền thụ cho hắn hổ tam âm giờ phút này cũng chỉ có thể làm nhìn xem hâm mộ khống chế thi nô bí pháp về sau nhất định phải đem tới tay nhất định phải đem tới tay hổ tam âm ở trong lòng âm thầm thế nói chỉ cần có thể đạt được khống chế thi nô、no、bí pháp hán tương lai thậm chí có cơ hội xưng ơ bá toàn bộ thái hoang trở thành duy nhất chúa tể chương bảy trăm năm mươi sáu nan ngôn c h i ẩn người trong thôn thấy này toàn bộ trong lòng giật mình một tên đáng sợ như vậy cường giả thế mà chỉ là của người khác tôi tớ hơn nữa nhìn tình huống địa vị tương đối thấp gia gia cha em gái người thiếu niên thấy thôn trang rốt c ụ c chuyển nguy thành an nhẹ nhàng thở ra cao hứng vô cùng chạy tới người trong thôn thấy người thiếu niên không có chết cũng là một trận vui mừng nhỏ trương căn sinh đa tạ đại nhân cứu giúp tri ân chúng ta người cả thôn vô cùng cảm kích thôn trang thôn trưởng tên là trương căn sinh giờ phút này tự nhiên cũng hiểu biết chân chính cứu được bọn họ thôn trang người chính là tịch thiên dạ thế là rất cung kính tiến lên quỳ trên mặt đất hành lễ tịch thiên dạ thấy này khẽ nhớ mày một tên thánh giả thế mà quỳ trên mặt đất cho người ta dập đầu như thế không đúng tại nam man đại lục bên trên có rất ít loại chuyện này phát sinh dù sao nhưng phàm có thể tu luyện thành thánh tâm tính đều tương đối bất phàm phần lớn khả sắt bất khả nhục trừ phi đối mặt một tầng khác đế giả bằng không muốn cho thánh giả quỳ xuống tương đối khó nhưng ở chỗ này hiển nhiên liền khác biệt tên là trương căn sinh thôn trưởng quỳ tương đối tự nhiên tựa như đã sớm thói quen như thế lao nhân ra không cần đa lễ tại hạ chỉ là tiện tay mà làm t h í c thiên dạ thản nhiên nói lời tuy như thế nhưng ân cứu mạng nhưng lớn như trời trương căn sinh lần nữa cung cung kính kính dập đầu mấy cái mới từ dưới đất bỏ dậy đi qua một phen nói chuyện với nhau t h í c thiên dạ biết không ít tin tức người thiếu niên kia tên là trương tiểu thuận chính là trong thôn trang có thiên phú nhất thiếu niên một t r ồ n g bây giờ mới mười bốn tuổi liền đã là tu luyện tới tôn giả cảnh thất trọng thiên thiên phú như vậy đặt ở lúc trước tây l ă n g quốc sợ là có thể xưng ngàn năm hiếm thấy bất quá tại một chân linh thổ bên trong có vẻ như hết sức qua quýt bình bình trương căn sinh chính là trương tiểu thuận gia gia cũng là thôn trang thôn trưởng trung vị thánh nhân cảnh nếu là đặt ở nam man đại lục bên trên một chút tiểu q u ố c gia có thể xưng một phương cường hảo trương gia đời đời sinh hoạt tại trong núi lớn tại trong thôn trang uy vọng tương đối cao mỗi một thời đại thôn trưởng cơ hồ đều là theo trương gia tuyển chọn mà ra có chủ rất trưởng ít ngoại lệ. Tờ thôn ngoại động lệ. mấy ờ i thiên tại tịch thôn trang dạ ở m ngày tịch thiên dạ kế h ô n g có cự tuyệt, mới đ n cùng nơi đó thổ dân tiếp h ổ dân t xúc m ộ tịch chút, tức, có chế hiểu thoáng thể hơn tìm một tin tốt mới này đ n h h kế o ạ thiên i ế p t e o Mấy ngày kế t ế p tịch t h i dạ đều ở tại trương tiểu thuận trong nhà cũng không có chuyện gì khác chính là vì tìm hiểu một thoáng m ộ t chân linh thổ bên trong phong thổ cùng với đại khái thế cục người trương gia cảm kích tịch thiên dạ ân cứu mạng lại e ngại tại tịch thiên giả thực lực tự nhiên biết gì đều nói hết không giấu diếm mộc chân linh thổ hoặc là nói tinh linh tộc tổ giới khối vụn tình huống so tịch thiên giả theo dự liệu phức tạp được nhiều tại thế giới này bên trong có tam đại trí cường chủng tộc chi phối lấy toàn bộ thiên hạ phân biệt là tinh linh tộc si man tộc cùng minh tộc đến mức nhân tộc thì tại mộc chân linh thổ bên trong tương đối yếu thế chỉ có thể ở tại rìa hoang vu đất nghèo hoàn cảnh sinh hoạt tương đối lạnh lẽo tỉ như thôn trang nhỏ chính là tại nhân tộc chỗ cư trụ r ị a chỉ có thể ở trong núi lớn săn g i ế t hoang thú mà sống một cái sơ sẩy liền sẽ chết oan chết uổng người chết tại trong thôn trang tuyệt không hiếm lạ thường xuyên có người sẽ chết tại rừng sâu núi t h ẳ m bên trong bọn hắn trong sinh hoạt lớn nhất truy cầu liền là an ổn cùng bình tĩnh tinh linh tộc xi、si、man tộc cùng nhân tộc liền thật to khác biệt bọn hắn đều sinh hoạt tại nơi phồn hoa vô ưu vô lự đến mức làm sao cái phồn hoa người t r ư ơ n g gia nhưng nói không nên lời bởi vì bọn hắn cũng chưa từng thấy qua cả đời đều kẹt ở thôn xóm nho nhỏ bên trong gian nan cầu sinh tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đầy mắt đều là bao phủ trong làn áo bạc tuyết lớn đầy trời một cỗ vô cùng u lánh hàn khí không ngừng xâm nhập tới cùng phổ thông lạnh leo khác biệt dù cho tu luyện tới tôn giả cảnh người nếu là không làm cái gì phòng hộ biện pháp cũng sẽ bị hàn khí đông toàn thân phát run nhân loại chỗ cư trụ khí hậu tương đối cổ quái có thể nói hỉ nộ vô thường có đôi khi kỳ hàn có đôi khi ngạc nhiên nóng có đôi khi bạo phong thời tiết do lớn thổi qua so đ a u tử thổi qua đều đáng sợ một cái sơ sẩy thậm chí khả năng đem tôn giả cảnh tu sĩ chặn ngang c h ặ n đ ứ ớ c như thế đặc thù khí hậu gieo trồng cây nông nghiệp cơ bản không cần nghĩ không có cái kia khả năng chỉ có ngắt lấy hoang dại thực vật trái cây hoặc là săn giết hoang thú mới có thể giải quyết cơ hàn vấn đề lại có minh tộc tại một chân linh thổ bên trong h ồ tam âm hóa vì một con cỡ bàn tay phi cẩm rơi vào tịch thiên dạ trên bờ vai tầm mắt sâu kín nhìn này phương thiên địa minh tộc tại thời kỳ thượng cổ cùng bọn hắn cổ ma tộc yêu tộc hoang tộc cùng với nhân tộc đánh đồng đại tộc làm thái hoang năm đại trí cao chủng tộc một trong bất quá tại thượng cổ thần chiến phía trước nghe nói minh tộc liền đã thối lui ra khỏi thái hoang sân khấu tương đối hiếm thấy hiện tại xem ra không có mặt ngoài đơn giản như vậy thượng cổ trận kia lềm mề thần chiến cái kia minh tộc hiển nhiên cũng đâm một tay bằng không phá toái tinh linh tộc tổ giới bên trong tại sao có thể có minh tộc sinh linh tồn tại rất có thể minh tộc vẫn luôn trong bóng tối nhìn chằm chằm tinh linh tộc tổ giới tinh linh tộc tổ giới phá toái cũng là minh tộc gây nên đông nhiên ngoài cửa sổ vang lên tinh tế tiếng bước chân bất quá rất nhanh liền có an tính lại không có tiếp tục đi lên phía trước phảng phất đang do dự cái gì nếu tới vậy liền vào đi tịch thiên dạ nhàn nhạt liếc nhìn ngoài cửa liếc mắt nhà gỗ bên ngoài thôn trưởng trương căn sinh cùng với hắn tôn nhi trương tiểu thuận đứng tại cửa gỗ trước tuyết lớn bay lả tả trên người bọn hắn đã tích một tầng hai người trên mặt đều có vẻ do dự phảng phất có cái gì nan nôn g c h i ẩn lúc này nghe được một người trong phòng triệu hoán hai người chỉ có thể kiên trì bước vào trong nhà gỗ tịch đại nhân nhỏ làm ngài đưa đốt tốt hỏa vũ đ i ể u thịt trưng đến khu lạnh giữ ấm có nhiều q cái dày còn mời chớ trách trương căn sinh rất cung kính tiến lên nắm một hộp ngon hương mập hỏa vũ đ i ể u thịt để lên bàn chất thịt chính là lấy hỏa vũ đ i ể u nhất non mềm chân nhăn khối đó tản ra buốc lên hơi nóng cùng mùi thơm h i ệ n nhiên vừa mới nấu đi ra hỏa vũ đ i ể u chính là hỏa thuộc tính thánh cảnh hoang thú dùng thôn trang nhỏ năng lực căn bản không có khả năng s ă n giết nho nhỏ một hộp có thể x ư n g trong thôn chân quý nhất nguyên liệu nấu ăn muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi nếu như ta đoán không sai nên cùng hôm đó khu sử hoang thú vây công thôn các n g ư ờ i thôn trang người có quan hệ đi tịch thiên dạ lườm trên bàn thị thơm liếc mắt lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhàn nhạt, nhạt nhìn thôn trưởng ông cháu hai đạo trương căn sinh cùng trương tiểu thuận nghe vậy thân thể run lên nhìn nhau trong mắt đều là kinh ngạc người tuổi trẻ trước mắt thế mà biết được trận kia hoang thú thai họa sau lưng chính là là có người tắc q u á i các ngươi không cần kinh ngạc số lớn hoang thú vây thôn ban đầu liền tương đối hiếm thấy huống hồ vây công thôn các ngươi thôn trang hoang thú không phải cùng một loại hoang thú rất khó chân chính tụ tập lại thích thiên dạ thản n h i n nói có thể đem hàng loạt không cùng loại loại hoang thú tụ tập lại điều hành có phương phát động công kích chỉ có chuyên nghiệp tuần thú sư mới có thể làm đến đương nhiên một chút mạnh mẽ thú vương cũng có thể làm được bất quá cái kia thiên tịch thiên giả cũng không có phát giác được thú vương ẩn hiện khí tức cũng là có một cố nhân loại khí tức tiềm phục tại chỗ tối chương bảy trăm năm mươi bảy nền chính trị hà khắc mãnh liệt như hổ trương căn sinh cùng trương tiểu thuận nghe vậy âm thầm bội phục tịch đại nhân quả nhiên không đơn giản thế mà đã sớm đánh giá ra có người ở sau lưng chỉ thị hoang thú vây thôn đáng tiếc cái kia màn trời sau người cũng chưa từng xuất hiện tương đối cẩn thận bằng không tịch đại nhân nói không chừng có thể giúp bọn hắn nắm người kia ngoại trừ kỳ thật tổ tôn chúng ta tới đây liền là bởi vì chuyện này trương căn sinh làm một lễ thật sâu cái kia mưu hại chúng ta thôn trang phía sau màn gian nhân vẫn như cũ tiềm phục tại âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta thôn trang tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ lần nữa các ngươi hy vọng ta ra tay đem cái kia người giật dây diệt trừ t h ị c thiên dạ thản nhiên nói nếu như tịch đại nhân có thể giúp chúng ta thôn trang trừ này hoa lớn chúng ta thôn trang vô cùng cảm kích từ trên xuống dưới nhưng có chỗ nói không dám không theo trương căn sinh gọn gàng mà linh hoạt quỳ trên mặt đất dập đầu trong đôi mắt tràn đầy khẩn cầu chi s ắ c trương tiểu thuận thấy này cũng liền vội vàng quỳ xuống đất trong mắt tràn đầy hy vọng cái k i ê u ý đồ ngư hại bọn họ thôn trang gian nhân bất tử bọn họ thôn trang rất khó an bình nếu là thuận tay mà làm giúp các ngươi diệt trừ thai h ỏ a ngẩm cũng không có cái gì đáng tiếc người kia đã giấu ở trong núi sâu muốn đem hắn tìm ra cũng không dễ dàng tịch h thiên dạ thản n h â n nói một chân linh thổ không giống với địa phương khác không chỉ áp chế tu sĩ thân thể trọng lực cao nghìn lần đồng thời cũng áp chế tu sĩ tinh thần nghiệm lực dù cho bán đế cảnh tu sĩ tại một chân linh thổ bên trong tinh thần nghiệm lực cũng chỉ có thể bao t r ù m phương viên mười dặm phạm vi trương c lực cảnh cũng chỉ có Có chỉ h thiên tinh thần nghiệp lực、so、phổ thông bán đế cảnh tu sĩ mạnh hơn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể bao phương viên 30 dặm mà thôi.、Có、thể không hiện, hắn tu trùm xuất tìm tương viên nói, chỉ muốn cái kia người không xuất hiện, muốn đem hắn tìm ra, tương đối bán vẹn vẹn muốn muốn khăn. dạ dặm so sĩ bao đế đem mà khó ra, căn sinh cùng trương tiểu thuận nghe vậy sắc mặt một trận tái nhợt bọn hắn ở ngoài sáng cái kia gian nhân từ một nơi bí mật gần đó hoàn toàn chính xác hết sức bị động tịch đại nhân ta nghe tiểu thuận nhi nói ngài kế hoạch đi tới khố c h á t bộ lạc thành bang ma nhĩ đề tư chi thành không biết có thể hay không mang ta lên nhóm thôn trang mấy người cùng một chỗ đi tới trương căn sinh thận trọng hỏi tịch thiên dạ nghe vậy như có thâm ý nhìn hắn một cái nói cái kia người giật dây để mắt tới các ngươi thôn trang nên có chỗ cầu à. hiển nhiên trương thôn trưởng mục đích ngay từ đầu liền là hy vọng đi theo hắn đi tới khố c h á t bộ lạc thành bang ma nhĩ đề tư đến mức tìm ra cái kia người giật dây diệt trừ lời giải thích dù sao có chút không quá thực tế trương thôn trưởng nghe vậy thân thể run lên trong mắt có mấy phần h o à n g hốt thế nhưng cuối cùng vẫn như cũ cắn răng nói bất mãn tịch đại nhân cái kia gian nhân để mắt tới chúng ta thôn trang chính là là bởi vì một kiện bảo vật h ả cái gì bảo vật các ngươi phá thôn trang cũng sẽ có bảo vật đứng tại tịch thiên dại trên bờ vai hổ tam âm nghe nói bảo vật nhãn tình sáng lên nhưng rất nhanh liền tràn đầy chất vấn nhìn trương thôn trưởng một cái phá thôn trang như người bình thường sinh hoạt t a n cơm đều khó khăn chỉ có thể ở trong núi lớn đau khổ rẽ rủa gian nan cầu sinh nói bọn hắn có bảo vật gì ai cũng không quá tin tưởng tại trong thôn trang sinh sống mấy ngày tịch thiên dại trên bờ vai có một con biết nói chuyện chim trong thôn trang người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc trương thôn trưởng cười khổ nói hổ đại nhân nói rất dài dòng việc này muốn theo một tháng trước nói lên trương tiểu thuận kỳ quái nhìn tịch thiên dạ trên bờ vai quái điểu một con chim thế mà họ hổ quả thực làm người kỳ quái nguyên lai、like, một tháng trước trương căn sinh dẫn theo trong thôn thợ săn đi tới trong núi lớn đi săn chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn kết quả hoang thu không có săn g i ế t thành công nhưng n g o ạ i ý muốn tại một tòa thâm cốc bên trong nhặt được một khối màu đỏ như máu tảng đá trương căn sinh mặc dù không biết được cái kêu màu đỏ như máu tảng đá là vật gì nhưng bằng mượn c â y độc ánh mắt cũng có thể đánh giá ra vật này không đơn giản thế là hắn nắm khối kêu màu đỏ như máu tảng đá đưa đến khố chát bộ lạc thành bang đi tìm chuyên nghiệp giám bảo sư xem xét cuối cùng xem xét kết quả làm huyết t i ê n thạch loại này huyết t i ê n thạch đối với nhân loại tu sĩ t ô i nói không có cái gì giá trị thực tế nhưng là tuần thú sư bà bối nếu là tuần thú sư có một khối huyết t i ê n thạch như vậy t u ầ n thú năng lực đem sẽ cực kỳ đề cao mà lại lại càng dễ hấp dẫn mạnh mẽ hoang thú mắc câu cũng chính bởi vì vậy trương căn sinh bọn hắn bị sinh hoạt tại khố c h á t bộ lạc thành bang một vị tuần thú sư để mắt tới vị kia tuần thú sư tính cách ti tiện thấy trương căn sinh bọn hắn chỉ là trong thôn trang nhỏ người không nguyện ý dùng nhiều tiền đủ mua ý đồ hoa chút món tiền nhỏ liền đem huyết thiên thạch mua đi trương căn sinh bọn hắn không đốc há sẽ đồng ý huyết t h i ê n thạch mặc dù cùng phổ thông tu sĩ mà nói không chỗ hữu dụng nhưng ở tuần thú sư chỗ ấy lại là trí bảo mà lại tương đối hiếm thấy một khối huyết t h i ê n thạch nếu là tìm đúng người mua có thể bán ra khá cao giá cả nguyên lai chỉ là một khối huyết t h i ê n thạch hồ tam âm nghe vậy có chút thất vọng lắc đầu loại kia tảng đá hoang thú thích nhất nhưng hắn làm thượng cổ cứu ác tự nhiên trướng mắt loại kia phổ thông hoang thú ưa thích đồ vật mang ngọc có tội Thích t h i ê nhưng dạ t ả n nhiên nói. t r ơ Căn cười chúng cũng lúc khác, huyết yên thạch Sinh nghe nói. nhân, không Nếu yên Đại phải tài. khổ tham huyết vậy ta là bây ị vị kia không kết đi liền đi. tuần thú tử thủ. xuống cũng Căn bản đáng Nhưng sư cướp cướp b giờ chúng ta thôn trang tình huống không lớn bằng lúc trước đã thiếu ba năm tiền thuế không có nộp lên nếu là lại giao không lên tiền thuế chúng ta thôn trang tất cả mọi người hội xích vào tù bị trộm tới làm n ộ công cái gọi là tiền thuế chính là liên bang quốc hết thệ thành viên đều nên giao nạp một loại nghĩa vụ chi tiêu trên thực tế nói là nghĩa vụ cũng là cưỡng chế tính một loại vơ vét của cải t r ư n g thu nếu người nào giao nạp không lên liền có lao ngục thai ương một chân linh thổ bên trong nhân tộc nhỏ nhất quần cư đơn vị chính là thôn trang thôn trang phía trên liền là trại thành trại thành lại hướng lên liền là bộ lạc đương nhiên bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa cũng có phân chia lớn nhỏ nhỏ bộ lạc phụ thuộc vào lớn bộ lạc sinh tồn lớn bộ lạc thì phụ thuộc vào c à n g lớn bộ lạc sinh tồn giống chương căn sinh thôn trang thì là phụ thuộc vào một cái tiểu bộ lạc nhất định phải tiếp nhận cái kia cái tiểu bộ lạc quản hạt thống trị đồng thời cũng chắc chắn muốn kỳ giao nộp nhất định lượng tiền thuế nói là tiền thuế kỳ thật gọi là phí bảo hộ khít khao nhất vô cùng thô bạo bá đạo không nói đạo lý cùng cướp bóc không hề khác gì nhau thôn trang giao không lên phí bảo hộ thường thường xuống tràng đều sẽ vô cùng thê thảm cái gọi là cường quyền xã hội liền là như thế trương căn sinh thôn trang sinh hoạt tại vùng đất nghèo nàn mấy năm này cũng đều tương đối khốn khổ có đôi khi bụng đều điển không đầy nào có tiền dư tới giao nạp tiền thuế cho nên không phải trương căn sinh thôn trang tham tải bọn hắn đã cùng đường mặt lộ không có biện pháp nào khác nắm khối kia huyết t i ê n thạch trở thành duy nhất cây cỏ cứu mạng nếu như nắm khối kia huyết t i ê n thạch bán ra có lẽ bọn hắn liền có tiền giao nạp tiền thuế không bị trộm tới xem như nô công cả một đời đều sinh sống trong bóng tối vĩnh viễn không ngày nổi danh cho nên các ngươi chuẩn bị đi tới ma nhi để tư thành bang đem huyết thiên thạch bán t h í c h thiên dạ thản n h â n nói tịch đại nhân chúng ta thôn trang cũng là cùng đường mặt lộ cùng vị kia ẩn n ú t trong bóng tối gian nhân so sánh kỳ thật liên bang quốc luật pháp đáng sợ hơn trương căn sinh cười khổ nói nền chính trị hà khắc mãnh liệt như hổ đã là như thế tại cường quyền thế giới bên trong sinh hoạt tầng dưới c h ố t dân chúng vĩnh viễn gian khổ nhất chương 758, huyết tinh thạch tịch thiên dạ nghe vậy nhẹ gật đầu không có chuyên trị giai tầng thống trị không bóc lột tầng dưới c h ố t dân chúng tịch đại nhân huyết yên thạch tại ma nhĩ đề tư thành bang có khả năng bán đi giá cao nếu là giao xong tiền thuế sau vẫn có thừa thãi chắc chắn toàn bộ hiếu kính tịch đại nhân đây t r ư ơ n g căn sinh theo trong tay háo rất cung kính xuất ra một cái hộp gỗ chậm rãi đem hộp gỗ mở ra chỉ thấy trong hộp gỗ chứa một khối màu đỏ như máu tàng đá trâu tròn ngọc sáng tương đối bóng loáng huyết hồng ngọc thạch vừa mới bại lộ trong không khí một cỗ ngọt ngào huyết tinh thơm ngọt vị liền tràn ngập tại toàn bộ nhà gỗ hít vào một hơi tâm thần thanh thản thậm chí trong cơ thể hoang khí đều rục dịch phảng phất không bị khống chế như là đã n ắ m huyết t h i ê n thạch bí mật nói ra trương thôn trưởng tự nhiên cũng liền không lại che giấu tương đối t h ẳ n g nhiên đem huyết tiên thạch đem ra dù sao dùng tịch thiên dạ thực lực nếu là muốn cướp đoạt h ắ n huyết tiên thạch căn bản không cần tốn nhiều sức huyết tinh thạch thịch thiên dạ nhìn trong hộp gỗ huyết sắc ngọc thạch mày kiếm trao lên trong hộp gỗ huyết hồng ngọc thạch cũng không phải là trương thôn trưởng nói tới huyết tiên thạch mà là một khối tinh thuần huyết tinh thạch tốt một khối thượng hạng huyết tinh thạch ngươi thế mà coi nó là thành huyết tiên thạch ngu muội đứng tại tịch thiên dạ trên bờ vai hổ tam âm con ngươi một trận tinh quang sáng trang lóe lên liền nhào vào khối kia huyết hồng trên ngọc thạch mặt một con nuốt hổ chăm chú đem khối kia huyết tinh thạch bắt lấy nhắc tới cũng kỳ quái khối kia huyết hồng ngọc thạch vừa rơi xuống tại hổ tam âm trong tay liền đ ỗ n g nhiên phóng xuất ra một đoàn sáng trói vô cùng vầng sáng vầng sáng xích hồng như máu chiếu sáng cả bầu trời trong nhà gỗ trương căn sinh tổ tôn hai thân thể chấn động trực tiếp kẽ quỵ dưới đất một cô không có gì sánh kịp khủng bố huy áp từ trên trời giáng xuống chỉ cảm thấy có một tòa huyết hải sóng giữ giữa trời nện xuống cả người đều như là ngâm tại trong biển máu chuyện này trương căn sinh tầm mắt ngạc nhiên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn cái kia viên như là mặt trời nhỏ huyết thạch cho dù hắn hiểu biết thấp không phân rõ cái gì bảo vợ ậ nhưng giờ phút này cũng có thể ý thức được cái kia viên huyết hồng ngọc thạch khẳng định so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm không đơn giản trương tiểu thuận sắc mặt trắng bệnh nằm sấp trên mặt đất bị huyết tinh thạch bên trong tản r a huyết năng áp c h ế không đứng dậy được nhìn như chỉ là một hòn đá nhưng cho hắn một cô vô biên vô hạn huyết hải ảo giác như thế một khối tinh thuần huyết tinh thạch ít nhất đều là tổ cảnh tu sĩ trong cơ thể đản sinh ra bảo vật nếu là đưa nó luyện hóa ta sợ là trong khoảnh khắc liền có thể tu thành đầu thứ chín minh hoàng thi văn h ổ tam âm ha ha cười lớn một cái móng nuốt nắm chặt huyết tinh thạch liền chuẩn bị hướng chính mình trong miệng nhét vung xuống tịch thiên dạ thản nhiên nói sau một khắc hổ tam âm đưa hướng mình trong miệng móng đốt lập tức một trầu sau đó chậm rãi nghĩ tịch thiên dạ với tới đặt ở tịch thiên dạ trước mặt theo hổ tam âm cái kia không cam lòng cùng khát khao vẻ mặt cũng có thể thấy được hắn tương đối không cam tâm căn bản không muốn đem huyết tinh thạch cho tịch thiên dạ nhưng quỷ dị chính là tịch thiên dạ một câu liền như là thiên mệnh không thể làm trái dù cho suy nghĩ của hắn lại thế nào kháng cự động tác cũng sẽ dựa theo tịch thiên dạ mệnh lệnh chấp hành căn bản cũng không có phản kháng khả năng hồ tam âm sắc mặt không dễ nhìn hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ bên trong ở trong cơ thể hắn cấm chế đáng sợ đến tình trạng như thế mà lại theo thời gian trôi qua hắn mơ hồ phát hiện cái kia cấm chế đối với hắn trói buộc càng lúc càng lớn hắn luôn luôn có một cô không rõ cảm giác ở trong lòng dẫn đến tịch thiên dạ duỗi ra hai ngón tay Nám hổ tam âm đưa tới huyết tinh thạch thời k h ắ c này huyết tinh thạch như là một k h ỏ a máu như mặt trời tản ra ánh sáng lóa mắt sáng chói vừa tới một chân linh thổ mấy ngày thế mà liền đạt được một kiện không sai bảo vật thực thiên dạ khẽ mỉm cười nói huyết tinh thạch tên như ý nghĩa từ tinh huyết ngưng tụ mà thành khoáng thạch loại này khoáng thạch cùng với những cái khác khoáng thạch chỗ khác biệt ở chỗ chỉ có thể ở sinh vật trong thi thể ngưng kết mà ra mà lại ngưng tụ ra xác suất tương đối thấp chỉ có sinh linh sau khi chết chôn giấu ở sâu dưới lòng đất huyết khí không tiêu tan đi qua ước vạn năm lắng động mới có thể chậm rãi hình thành một khối huyết tinh thạch mà lại muốn làm đến chết sau trong cơ thể huyết khí ước vạn năm đều không tiêu tan không chỉ đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao đồng thời đối tử vong sinh linh yêu cầu cũng rất cao trên lý luận tới nói chỉ có tổ cảnh trở lên sinh linh chết đi mới có hy vọng n g ừ n g tụ ra huyết tinh thạch tới cho nên bất luận cái gì một khối huyết tinh thạch xuất thế đều là hiếm thấy chân bảo có tiền mà không mua được tương đối khó cầu tịch đại nhân ta không có cố ý lựa gạt ngài thật không biết được nó gọi huyết tinh thạch vật này không thuộc về chúng ta thôn trang nhỏ nên có được hiện tại liền hiếu kính cho đại nhân ngài t r ư ơ n g căn sinh bịch một tiếng quỳ xuống thân thể run nhẹ nhẹ không ngừng mà dập đầu trong mắt có thật sâu kinh hoảng cùng hoảng hốt hắn mặc dù không biết được huyết tinh thạch lai lịch ra sao nhưng hiển nhiên so cái kia huyết t h i ê n thạch chân quý nhiều hắn dám nắm huyết t h i ê n thạch lấy ra chính là là bởi vì nhìn đúng tịch thiên dạ thân phận cùng lai lịch chưa hẳn để ý một khối huyết t h i ê n thạch mang theo bọn hắn đi tới ma n h ị đề tư thành bằng cũng là tiện tay mà thôi mà thôi hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt có rất lớn xác suất thành công nhưng bây giờ nhưng hoàn toàn khác biệt huyết tinh thạch hiển nhiên đã đả động tịch thiên dạ cùng vị kia thần bí khó lường hổ đại nhân tại cường giả vi tôn thế giới bên trong vì bảo vật giận dữ giết người tương đối phổ biến thậm chí vì không tiết lộ phong thanh trực tiếp đồ bọn hắn toàn bộ thôn trang cũng có thể thế gian nhất không chịu nổi khảo nghiệm đồ vật liền là nhân tính trương căn sinh nằm mơ cũng không nghĩ tới nguyên bản kế hoạch tốt sự tình cuối cùng hội lấy tới tình trạng như thế ra ra người đem bảo thạch đưa cho tịch đại nhân vậy chúng ta thôn trang tiền thuế làm sao bây giờ trương tiểu thuận có chút lo lắng lôi kéo ra ra mình nói trong mắt tràn đầy không hiểu cùng nghĩ hoặc tịch đại nhân chính là ân nhân cứu mạng của hắn càng là cứu được bọn hắn toàn bộ thôn trang dưới tình huống bình thường cho tịch đại nhân đồ vật gì hắn đều cho là nên nhưng là bây giờ bọn họ thôn trang đã thiếu ba năm tiền thuế không có nộp lên trên nếu là lại khất nợ xuống bọn họ thôn trang tất cả mọi người hội bị trộm tới làm nô công vĩnh v i ê n không thể đứng dậy y ê miệng trương căn sinh hung hăng một bàn tay phiến tại trương tiểu thuận trên mặt nam trương tiểu thuận phiến ngã cái té ngã trong miệng tràn ra vết máu ánh mắt hắn bên trong tràn đầy hung sắc không cho phép hắn nói tiếp tịch đại nhân thiền thuế chúng ta thôn trang nghĩ biện pháp khác huyết tinh thạch hiện tại liền đưa cho ngài coi như ngài cứu vớt chúng ta thôn trang một điểm lòng biết ơn trương căn sinh cầu khẩn nhìn tịch thiên dạ không ngừng dập đầu trương thôn trưởng không cần kinh hoàng ta không phải thổ phỉ tịch thiên dạ dở cười d ở khóc nói hiển nhiên trong cái thế giới này sinh tồn tương đối khó khăn thường thường như dẫm trên băng mỏng hơi không cẩn thận liền sẽ mang đến thai họa ngập đầu không có cái gì công lý cùng nhân đạo có thể nói cho nên trương thôn trưởng mới có thể như là chim sợ c ả n h c o n bị dọa cho phát sợ tịch thiên dạ vung tay lên một đoàn hoang khí nâng trương thôn trưởng cùng trương tiểu thuận để bọn hắn từ dưới đất dâng lên không cho phép lại quỳ đi xuống tịch đại nhân huyết tinh thạch như là đã đưa cho ngài nhỏ như vậy liền dứt khoát không thể nhận hồi trở lại thấy tịch thiên dạ chuẩn bị đem huyết tinh thạch thả lại trong h ộ gỗ trương thôn trưởng liên tục k h o á t tay nói cái gì cũng không cho tịch thiên dạ trả về phảng phất khối kia huyết tinh thạch chính là trí mạng độc dược t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi chín thu vi lại đột phá trương thôn trưởng nói cái gì cũng không chịu đem huyết tinh thạch thu hồi đi dù cho tịch thiên dạ liên tục cam đoan sẽ không cấp đoạt trương thôn trưởng cũng không dám mạo hiểm sinh hoạt tại tầng dưới chót đám người cho tới bây giờ đều là cẩn thận có chút bi ai tịch thiên dạ thấy này cũng liền không lại cương cầu t h ẳ n g nhiên nói đã như vậy vậy ngươi liền đem huyết tinh thạch bán cho ta đi vật này tương đối chân quý ngươi có khả năng muốn một cái giá tiền không rẻ trương thôn trưởng nghe vậy hơi có chút lưỡng lự người trước mắt một tay liền có thể đổ d i ệ t bọn họ thôn trang hắn sao dám lối ra đòi tiền bất quá trong thôn tiền thuế thật giao không lên tại kéo dài thêm toàn bộ thôn trang đều sẽ không may mà lại tịch đại nhân nhìn xem không giống c ô ý lừa gạt hắn l ư ờ i nhưng phàm cường giả đều là có nhất định ngạo khí không lại bởi vì mấy đồng tiền liền trở mặt thế là trương thôn trưởng mới thận trọng nói tịch đại nhân ngài nhìn xem cho một điểm là được nếu như không phải chúng ta thôn trang thật chưa đóng nổi tiền thuế dù như thế nào nhỏ cũng không dám muốn tiền của ngài à huyết tinh thạch lại đáng tiền hắn cũng không dám hướng tịch thiên dạ tùy tiện trào giá có thể cho hắn nhiều ít liền cho bao nhiêu nếu là tịch thiên dạ cho tiền có thể nhường bọn họ thôn trang đưa trước tiền thuế tại không còn gì tốt hơn ngược lại hắn đều muốn đem huyết thiên thạch hoặc là huyết tinh thạch bán đi bán cho ai không phải bán tịch thiên dạ hơi hơi trầm ngâm một hồi sau đó nói thôn các ngươi thôn trang thiếu nhiều ít tiền thuế trương thôn trưởng nghe vậy trong lòng vui vẻ tịch đại nhân chẳng lẽ thật muốn bang bọn họ thôn trang nắm tiền thuế đưa trước nghĩ đến đây trương thôn trưởng sao dám chậm trễ liền vội vàng nói một vài mắt nói xong liền thận trọng nhìn tịch thiên dạ sợ mình nói nhiều rồi chọc tịch thiên dạ không vui kỳ thật một thôn trang ba năm tiền thuế tại tịch thiên dạ trong mắt chín c h â u mất sợi lông cũng không tính càng không khả năng cùng huyết tinh thạch so sánh tịch thiên dạ không nói gì thêm theo không phách trong đá mặt lấy ra một túi hoang thạch để lên bàn m ộ t chân linh thổ lưu thông hàng bình thường tệ cũng như thiên lan di tích như vậy sử dụng chính là tự nhiên hoang thạch loại này hoang thạch tịch thiên dạ tự nhiên không ít bất quá hắn nhưng không có cho t r ư ờ n g thôn trưởng quá nhiều trong túi hoang thạch vừa lúc liền là gấp mười lần tiền thuế lượng không phải tịch thiên dạ hẹp hòi mà là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội một khối huyết thiên thạch cũng có thể làm cho một tòa thôn trang kem chút đứng trước thai họa ngập đầu huống chi càng nhiều của cải nhất là đối với tầng dưới chót dân chúng tới nói đ ỗ n g nhiên thêm ra hàng loạt của cải tất nhiên sẽ bị xài lang để mắt tới tại nhược nhục cường thực thế giới bên trong tài phú có lực lượng thủy trung đều cùng thực lực tương quan trương thôn trưởng thận trọng tiếp nhận túi tiền vừa vừa đến tay liền trong lòng giật mình cái kia trĩu nặng xúc cảm làm một vị lao nhân tới nói lập tức liền đánh giá ra bên trong hoang thạch số lượng thế mà so với hắn trong dự đoán tiền thuế đều cao hơn gấp mười lần chuyện này trương thôn trưởng mặt mũi tràn đầy kinh hoảng nhìn tịch thiên dạ một trận ấp úng nói không ra lời mặc dù tịch thiên giạ không có cho nhiều ít nhưng trong tay khoản tiền lớn vẫn như cũ nắm trường thôn trưởng d ọ a sợ hắn m u ố n cho là tịch thiên giạ có thể cho đủ tiền thuế tiền hắn liền tương đối thỏa mãn gấp m ộ ư ơ i lần tiền thuế tiền hắn nghĩ cũng không dám nghĩ thậm chí không dám thu tịch đại nhân ta trường thôn trưởng có chút kinh hoàng tựa như một người quần áo lam lũ tên ăn mày tại binh hoang mã loạn thời đại cầm lấy mấy cục vàng thỏi trên đường hoảng tâm tình khẩn trương khiến cho hắn đứng đều có chút đứng không vững tịch thiên dạ k h o á t k h o á t tay hoang thạch thu lại huyết tinh thạch giá trị xa so với này chút hoang thạch cao ta làm việc luôn luôn không thích chiếm tiện nghi người khác cái này đổ vật ngươi cũng cầm lấy nói xong tịch thiên dạ lại lấy ra một vật đặt ở trương thôn trưởng trong tay cho một điểm hoang thạch liền đem máu của người khác tinh thạch đổi đi hắn không có như vậy ra mặt dày thế nhưng cho trương thôn trưởng càng nhiều của cải cũng không thỏa đáng cho nên tịch thiên dạ dứt khoát lấy ra một bài tu luyện công pháp tặng cho hắn có cao thâm tu luyện công pháp liền sẽ có thực lực mạnh hơn có thực lực mạnh hơn lo gì sẽ không có càng nhiều của cải tịch thiên dạ tại thiên lan di tích bên trong lấy được đủ loại kỳ kỳ quái quái công pháp còn nhiều rất nhiều mà lại đều là thái hoang cổ thông dụng văn không sợ trương thôn trưởng xem không hiểu quả nhiên trương thôn trưởng liếc thấy đã hiểu công pháp nội dung phía trên thân thể bỗng nhiên cứng đờ cả người đều ngốc tại chỗ tinh linh tộc tổ r ơ i khối vụn bên trong thông dụng văn kỳ thật liền là thái hoang thời kỳ thượng cổ thông dụng văn tại chữ viết phía trên không tồn tại ngăn cách cho nên trương thôn trưởng liếc thấy đã hiểu công pháp nội dung cũng chính bởi vì xem hiểu công pháp nội dung hắn giờ phút này mới có thể như là rời sông lấp biển thật lâu không thể bình tĩnh cao thâm công pháp tại trên thế giới chính là là bảo vật vô giá nhiều khi đều không phải là tiền có thể mua s n g tới bất kỳ một thế lực nào tổ chức hoặc là chủng tộc đều sẽ nắm cao giai công pháp coi như sinh mệnh dứt khoát không cho phép dẫn ra ngoài tịch đại nhân ngài trương thôn trưởng thổi phù một tiếng quý xuống hắn mặc dù tu vi nông cạn nhưng sống cao tuổi rồi nhãn lực sao lại kém tịch đại nhân cho hắn công pháp nếu là nghiêm túc tu luyện bọn hắn thôn trang sợ là muốn làm hưng thu cất đi tịch thiên dạ thản nhiên nói hổ tam âm tầm mắt cổ quái lườm tịch thiên dạ lên mắt không ngờ rằng người này c ư nhiên như thế mục nát nhân không sai trong mắt hắn tịch thiên dạ liền là một cái cứng nhắc mục nát nhân người đổi thành hắn không có đem huyết tinh thạch trực tiếp cướp đi thậm chí nắm thôn trang đổ diện coi như rất tốt mấy ngày kế tiếp tịch thiên dạ tiếp tục ngưng lại tại trong thôn trang bất quá lần này hắn không phải dò xét phong thổ mà là bế quan tu luyện đ ạ t được huyết tinh thạch về sau bên trong bàng bạc huyết khí năng lượng có thể làm cho tịch thiên dạ i trong thời gian ngắn đột phá đến đầu thứ tám minh hoàng thi văn cho nên hắn dứt khoát liền không vội mà rời đi bế quan nắm tu vi lại hướng lên để cao một cái cấp độ h ổ tam âm hâm mộ hỏng tại một cái phá thôn trang ở vài ngày thế mà đều có thể nhặt được một khối huyết tinh thạch đơn giản vận khí nổ tung nếu là nắm huyết tinh thạch cho hắn hắn trực tiếp đột phá đến đầu thứ chín minh hoàng thi văn cũng có thể bất quá hắn cũng chỉ dám suy nghĩ một chút căn bản không dám hướng tịch thiên dạ yêu cầu ngày thứ tư tịch thiên dạ liền lần nữa đột phá tu thành đầu thứ tám minh hoàng thi văn dù cho không nữa mượn nhờ hổ tam âm lực lượng hắn giờ phút này cũng có thể cùng vượt qua ba lần sinh tử kiếp bán đế cùng so sánh ba ngày sau sáng sớm một sợi ánh nắng chiếu sáng cả thôn trang khí hậu ấm áp thoải mái dễ chịu thuộc về trong một ngày thư thích nhất thời điểm một cỗ xe thú theo trong thôn trang chậm rãi lái ra bên trong ngồi một già một trẻ đúng là trương căn sinh cùng trương tiểu thuận chỉ thấy xe thú một đường hướng ra phía ngoài bước đi rất nhanh liền biến mất tại tầng tầng trong rừng cây thôn trang miệng một k h ỏ a cổ thụ bên trên một con thiết vũ điệu nhìn xe thú dần dần từng bước đi đến bóng lưng đ ỗ n g nhiên d ư ơ n g cánh mà lên ở giữa không trung s ẹ t qua một đường vòng cung biến mất tại rừng cây c h ố sâu ưu ụ c chỉ chốc lát sau một con thiết vũ đ i ể u liền bay vào một cái sơn cốc bên trong cuối cùng rơi vào một cái người trung niên mặt xẻo trên cánh tay ừ gục thiết vũ đ i ể u một trận kêu to tựa hồ muốn nói lấy cái gì người trung niên mặt xẻo nghe vậy khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói rốt cục chịu không được rồi hả chương bảy trăm sáu mươi răn x u ấ t đậu người trung niên mặt xẻo chính là mưu đồ huyết t i ê n thạch cái kia tuần t h ú sư dĩ nhiên hắn cũng không biết huyết t i ê n thạch không phải thật sự huyết t i ê n thạch mà là chân quý hơn huyết tinh thạch v à i ngày trước hắn phát động chỉ thấy tất cả hoang thú vây công thôn trang vốn cho rằng có thể nhất cử đem thôn trang tiêu diệt đem huyết thiên thạch cướp đi nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới nửa đường sẽ ra ngoài một cái người thần bí chính mình sau cùng chẳng những không có công phá thôn trang ngược lại tất cả hoang thú đều bị giết chết đáng giận người trung niên mặt xẻo xiết thật chặt nằm đấm trong mắt tràn đầy hung ác cùng cựu hận một tên tuần thú sư mặc dù có thể không ngừng thuần hóa hoang thú nhưng dù sao thời gian cùng tinh lực đều có hạn có thể thuần hóa hoang thú cũng sẽ không quá nhiều cái kia ngày vây công thôn trang hoang thú b ầ y cơ hồ liền là hắn hết thẻ hoang thú có thể nói cả đời tích xúc đều hủy tại cái kia thôn trang bên trong tổn thất to lớn như thế người trung niên mặt xẻo trong lòng hận ý có thể nghĩ làm sao cái kia xen vào việc của người khác người thần bí khá cường đại hắn cũng không dám trêu trọc cho nên này chút thiên hắn vẫn luôn trốn ở hẩn nấp trong sân cốc không dám bước vào tòa kia thôn trang chỉ phái ra một con thiết vũ điệu tại giám thị bí mật h ừ thiếu ba năm tiền thuế không có giao ta liền biết các ngươi hội nhịn không được đi tới khố c h á t bộ lạc buôn bán huyết thiên thạch người trung niên mặt xẻo cười lạnh nếu để mắt tới trương căn sinh thôn trang tự nhiên là đã đem thôn trang tình huống tìm hiểu rõ rõ ràng ràng lần sau nộp thuế kim thời gian đã không xa cái k i a thôn trang không có khả năng một mực co đầu rút cổ xuống cũng là vì cái gì người trung niên mặt sẹo một mực thủ tại thôn trang bên ngoài nguyên nhân căn cứ trương thôn trường nói bọn họ thôn trang vị trí ở vào nham mạc đại xâm lâm bên ngoài nham mạc đại xâm lâm tại cả nhân tộc trong lãnh địa đều thuộc về vô cùng quần quận khổng lồ một cái r ừ n g rậm bên trong có phong phú sinh vật tài nguyên cùng với khoáng vật chất chính là là nhân tộc tự nhiên bảo khố dĩ nhiên Nhà mạc đương ạ i khai xâm lâm khai phá t đối khó k h ă nhiên c ỉ có nhân tộc một chút nhân một đ ạ bộ bộ b lạc lực lạc lâm tại nhà mạc đại có có thực mới xâm kia, thể thông phổ nhỏ nhà trong tự bảo liền năng lực tự bảo vệ mặc ì n không、có. Đương nhiên, h đều có. m dù không cách nào bước vào nham ạ c đại xâm lâm bên trong khu vực nhưng nham ạ c đại xâm lâm bên ngoài khu vực vẫn như cũ nuôi sống hàng loạt bộ lạc nhỏ cùng thôn trang có thể nói tại sinh thái hoàn cảnh ác liệt n h â n tộc lãnh địa n hoang a m mạc xâm lâm đại chính nhiều nhân là l rất ạ i d ự vào s i h Cho nham tồn tại căn bản. nên bên n mạc đại xâm lâm o à hành i thú ẩ u xuất có rất lớn sát lớn đụng p ả bảo i hiểm người. đến đây thám hiểm tầm bảo người. Hoàng thám tầm t h xe tại đường núi gập ghềnh ngược lên đi bởi vì một chân linh thổ bên trong trọng lực quá mạnh thánh giả cũng không cách nào ở trên trời bay lượn cho nên h o à n g thú xe thay đi bộ chính là thường thấy nhất giao thông phương thức mặc dù mặt đất tương đối gập ghềnh nhưng xe thú nhưng tương đối khỏe mạnh cùng mau lẹ ở trên mặt đất bắt đầu chạy thế mà không kém hơn thánh giả trên mặt đất toàn lực chạy ra ra người kia thật sẽ xuất hiện sao xe thú bên trong trương tiểu thuận nương tựa trương căn sinh ngồi xếp bằng có chút khẩn trương hỏi không biết hy vọng hắn có thể xuất hiện đi trương căn sinh nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn phía trước trong mắt thủy t r ú n g có một cỗ thần sắc lo lắng lần này nếu như không thể giải quyết triệt để đi người kia như vậy lần sau bọn họ thôn trang sợ là liền không có vận tốt như vậy dù sao tịch đại nhân không có khả năng một mực ở tại bọn họ thôn trang bên trong trương tiểu thuẫn môi mím thật chặt môi cánh trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi mặc dù hắn tuổi không lớn lắm nhưng cũng tương đối rõ ràng một tên tuần thú sư đáng sợ tại bộ lạc liên bang quốc bên trong tuần thú sư không chỉ địa vị cao mà lại thực lực cũng là đáng sợ vô cùng chính là bộ lạc liên bang quốc cao quý nhất một trong những nghề bọn họ thôn trang nghèo khó lạc hậu dù như thế nào đều không thể cùng một tên thánh cảnh tuần thú sư chống lại nếu không phải tên kia tuần thú sư ngấp nghẽ bọn h ắ n huyết thiên thạch không nghĩ khiến người khác biết thậm chí không cần chính mình tự mình ra tay chỉ cần thi triển một chút đặc thù thủ đoạn liền có thể nhường bọn họ thôn trang vạn kiếp bất phủ giống đang ở tổ tôn hai đều khẩn trương cao độ thời điểm một tiếng thu giống đ ỗ n g nhiên vang lên sau một khắc một con khổng lồ hắc ảnh theo mặt bên trong rừng lao ra trước mắt liền ngăn ở xe thú trước mặt cái k i a con khổng lồ hắc ảnh có cao mười trượng chính là một đầu hung ác thổ thạch bạo hùng tản ra làm người sợ hãi thánh uy t h á n h cảnh hoang thú không cần phải nói trước mắt thổ thạch bạo hùng chính là một đầu thánh cảnh hoang thú tại nha mạc đại s â m lâm bên ngoài t h á n h cảnh hoang t h ú thuộc về tương đối hiếm thấy mạnh mẽ một loại hoang thú gặp sát s u ấ t không phải rất cao hùng chi. bọn hắn lúc này đang ở một đường đi ra ngoài sắp bước ra đại xâm lâm gặp thánh cảnh hoang t h ú s á t x u ấ t thì càng t h ấ p tổ tôn hai trái tim phanh phanh t r ự c nhảy nếu không phải bọn hắn vận khí cực kém liền là người kia ra tay rồi giống thổ thạch bạ o hùng mới vừa xuất hiện liền không nói hai lời trực tiếp ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng một vòng hào quang màu vàng đất buộc phát ra trực tiếp hướng cái kia xe thú đánh tới xe kéo hoang t h ú phát ra hoảng sợ tiếng kêu nằm sấp trên mặt đất run lầy bẩy một con tôn dai kéo xe hoang thú tại thánh t h ú trước mặt một điểm sức trông cự đều không có nghĩa xúc trương thôn trưởng một tiếng gầm nhẹ bóng mở lóe lên bay ra xe thú đấm ra một q u y ề n cùng cái kia một vòng hào q u a n g màu vàng đất đụng vào nhau ầm ầm một tiếng vang thật lớn cắt bay đá chạy xe thú cùng kéo xe hoang thú trực tiếp bị khí l ã n g khổng lồ hất bay ra ngoài trương tiểu thuận cũng chật vật theo trong xe lăn đi ra ngã Trương ạ i bùn bên đất đất mặt t ê n Đến mức cùng màu vàng đất vòng sáng chính diện đất mức màu chạm và t r tiểu h n trường, trực t ế p bay ra, cây cây ngược trên nắm đụng chặt đứt. Thật mạnh! Trương cối chặt mà đâm một vào đại đều đứt. to thụ, thô Thật t i thuận ngạc nhiên nhìn đầu kia thổ thạch bạo hùng trong lòng một trận run rẩy cái kia thổ thạch bạo hùng tu vi chỉ là hạ vị thánh thú thế mà đem hắn trung vị thánh cảnh r a ra đánh bay ra ngoài loài gấu hoang thú lực lượng quả nhiên đáng sợ tới cực điểm khu khu. trương thôn trưởng vươn mình bỏ lên một trận ho khan hắn mặc dù bị thổ thạch bạo hùng đánh bay nhưng không có chịu quá thương nặng dù sao hắn cao hơn thổ thạch bạo hùng ra một cái cấp độ t r ê n lệnh sẽ không lớn như vậy cũng là công pháp hắn tu luyện quá kém chỉ là bình thường nhất đại chúng công pháp bằng không thì cao hơn một cái cấp độ tu vi chưa hẳn không sánh bằng thổ thạch bạo hùng giống một k í c h đánh bay trương thôn trưởng về sau thổ thạch bạo hùng lần nữa khoe h o a i h á n gái kia khổng lồ như đá trụ cự trưởng hung hăng đánh ra trên mặt đất ầm ầm cả vùng một trận l â y động hàng loạt đất đá ngưng tụ thành từng sợi gai ngược theo mặt đất xông lên ra trong nháy mắt phương viên trăm mét đều bị gai đất bao trùm cẩn thận trương thôn trưởng hô nhỏ một tiếng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đem trương tiểu thuận theo mặt đất bên trên nắm lên nếu là chậm thêm bên trên trong nháy mắt trương tiểu thuận sợ là liền sẽ bị gai đất đâm thành con nhím nhưng mà cái kia kéo xe hoang thú liền không có may mắn như vậy trực tiếp bị thổ thạch bạo hùng thi triển ra gai đất thánh thuật đâm thành một cái o n g vỏ ve ổ đỏ hồng máu tươi chảy đầy đất thổ thạch bạo hùng không buông tha tiếp tục công kích chỉ chốc lát sau liền đem tổ tôn hai người đẩy vào t u y ệ t cảnh từng sợi cột đá theo mặt đất sông lên ra hóa thành lồng giam bao phủ lại phương viên trăm mét dù cho muốn chạy trốn đều không trốn thoát được chương bảy trăm sáu mươi mốt liệt diễm hùng sư vương trương thôn trưởng sắc mặt trắng bệnh núp ở đất đá lồng giam trong góc không ngừng né tránh thổ thạch bạo hùng công kích mỗi lần mạo hiểm vô cùng phảng phất tùy thời đều có thể chết oan chết u ổ n g ha ha quả nhiên chỉ có hai người các ngươi thật sự là ngu xuẩn một trận băng lanh tiếng cười trong rừng rậm đ ố n g nhiên vang lên người trung niên mặt xẻo theo chỗ tối từng bước một đi ra tràn đầy lanh ý nhìn tổ tôn hai người bởi vì cái kia cường giả bí ẩn tồn tại ban đầu hắn còn có một chút cố kỵ nhưng nhìn thấy tổ tôn hai người nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh đều không có người đi ra cứu bọn họ hắn liền thoải mái đi ra quả nhiên là ngươi trương thôn trưởng nhìn chằm chằm cái kia người trung niên mặt sẹo trong mắt tràn đầy lửa giận cuống c ù n g đi tới thành bang buôn bán huyết thiên thạch đâu đáng tiếc ngươi v i n h v i ê n cũng không có cơ hội kia người trung niên mặt sẹo cười lạnh nói huyết thiên thạch hắn tình thế bắt buộc cuối cùng đem ngươi câu đi ra trương thôn trưởng nhìn thấy người trung niên mặt sẻo về sau chẳng những không e ngại ngược lại nhẹ nhàng thở ra cả người đều nhẹ nhom không ít cái gì người trung niên mặt sẻo trong lòng căng thẳng ý thức được không thích hợp lập tức liền chuẩn bị chạy trốn nhưng mà hắn ý niệm mới vừa nhuốm một cái tay liền theo sau lưng của hắn quỷ dị r ố i ra nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn người trung niên mặt sẻo thân thể cứng đờ cả người cố định tại tại chỗ không nhúc ních một cỗ không thể tưởng tượng nổi uy áp rơi ở trên người hắn như là thượng cổ ma sơn hắn tựa như cự thú trước mặt một con kiến nhỏ đại nhân đại nhân tha mạng người trung niên mặt sẻo làm sao không biết được xảy ra chuyện gì tình huống lập tức liền chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhưng mà cái kia cỗ uy áp thật đáng sợ hắn nghị quỳ xuống đều làm không được sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế tịch h thiên dạ chẳng biết lúc nào liền đứng tại người trung niên mặt sẻo sau lưng thanh âm thản nhiên nói theo thanh âm của hắn một c ỗ lực lượng kinh người đã rơi vào người trung niên mặt sẻo trên thân người trung niên mặt sẻo ý thức được vô lực hồi thiên trong mắt đ ỗ n g nhiên lóe lên một cỗ húng quang dốc cạn cả đầy nói đã như vậy cái kia thì cùng chết đi đều là các ngươi ép t h a n h chỉ thấy người trung niên mặt sẻo thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành một đoàn xương máu dày đặc nhưng trong huyết vụ nhưng lại có một c h ô ánh sáng chậm rãi dâng lên thối linh thú tịch thiên dạ kinh ngạc nhìn một cái người trung niên mặt xẻo trong cơ thể thế mà cất giấu một cái túi linh thú theo hắn biết túi linh thú tại thái hoang thế giới bên trong thuộc về cao cấp vật phẩm phổ thông tuần thú sư căn bản không có khả năng đ ạ t được mà lại túi linh thú phương pháp l u y ệ n chế nghe nói đã thất truyền trước mắt đại lục ở bên trên túi linh thú đều là theo thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống cổ vật tại nam man đại lục bên trên cấp thấp nhất túi linh thú chỉ đếm được trên đầu ngón tay tương đối hiếm hoi hiếm thấy trước mắt túi linh thú hiển nhiên không phải người trung niên mặt sẻo đồ vật bởi vì phía trên có một cỗ cùng người trung niên mặt sẻo không đồng lực lượng phong ấn theo người trung niên mặt sẻo tự bạo cái kia túi linh thú phong ấn phía trên thế mà bị c ở i ra giống một cổ trích nhiệt vô cùng hỏa diễm từ nhỏ nhỏ túi linh thú bên trong lao r a trong nháy mắt liền đem phương viên ngàn mét phạm vi rừng cây đốt hỏa hoạn trùng thiên một con khôi ngô thân thể hùng tráng theo hỏa diễm bên trong rậm chân mà ra y ê u nhãm mà không mất đi h uy nghiêm như cùng một người cao quý vương liệt diễm hùng sư vương trương thôn trưởng một tiếng thét kinh hãi trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoảng trực tiếp một cái mông ngồi dưới đất toàn thân run rẩy rút khí chống cự cùng ý chí đều không có chút nào trong truyền thuyết liệt diễm hùng sư vương thế mà ra hiện ở trước mặt của hắn trương tiểu thuận cũng là trận m ắ t hốc mồm nhìn đầu kia khôi ngô hùng tráng hỏa diễm hùng sư liệt diễm hùng sư vương trong truyền thuyết vương cảnh tồn tại thế mà bị hắn đụng phải hắn đã từng mơ ước lớn nhất liền là có thể gặp một lần trong truyền thuyết vương cảnh tồn tại a t ị c h đại nhân chạy mau người chạy mau liệt diễm hùng sư vương chúng ta không có khả năng chiến thắng nó trương thôn trưởng cao r ộ n g kêu to chăm chú bắt trên mặt đất bùn đất trong mắt tràn đầy cho tàn cùng tuyệt vọng trong truyền thuyết liệt diễm hùng sư vương có rất rất nhiều truyền thuyết dù cho đặt ở nham mạc đại s â m lâm chỗ sâu đều là thú vương cấp tồn tại t h í c h thiên dạ khác biệt nhìn qua t r ư ơ n g căn sinh cái này tiểu lão đầu mà liếp mắt tại nguy nan trước mắt thế mà có thể nghĩ đến khiến cho hắn trước chạy trốn xem ra bản tính cũng không kém liệt diễm hùng sư vương bị phong ấn ở túi linh thú bên trong không biết bao nhiêu năm đã sớm đệ nén tới cực điểm hiện tại rốt cục thoát khốn đơn giản hung ác tàn bạo tới cực điểm lửa giận cùng hận ý phảng phất muốn nắm toàn bộ nha mạc đại xâm lâm đều đốt rủi giống liệt diễm hùng sư vương nâng lên một cái móng ư ố t hướng tịch thiên giả mấy người đ ậ p đi cái kia tư thái liền phảng phất giấm chết một con kiến như vậy nhẹ nhõm một con mèo nhỏ nhãi con cũng dám quát tháo hổ tam âm không nhìn được nhất có hoang thu ở trước mặt hắn đắc trí nhất là lao hổ cùng sư tử từ xưa đến nay liền bất lưỡng lập gặp thiên địch h ổ tam âm lúc này liền theo tịch thiên dạ trên bờ vai nhảy lên một cái ngửa mặt lên trời một tiếng h ổ khiếu giống h ổ khiếu sân lâm chim mông kinh bay một cỗ vô cùng bá đạo thần thú ý chí từ trên người h ổ tam âm buộc phát ra trong nháy mắt bao t r ù m phương viên vạn mét liệt diễm hùng sư vương hai chân run lên kém chút quỳ trên mặt đất cái kia cỗ có một không hai đáng sợ uy nghiêm vội vàng không kịp chuẩn bị hạ suýt nữa triệt để đánh sụp liệt diễm hùng sư vương ý chí b ấ trong, trong lúc nhất thời tiếng gào chân trời đất động núi giao động xung quanh trăm dặm đều bị ảnh hưởng đến hổ tam âm thấy cái kia con mèo nhỏ nhãi con lại dám hướng hắn đối giống lúc này mặt mũi có chút không nhịn được dù sao hắn nhưng là thượng cổ c ử u ác một chồng thế mà c h ấ n không được một con nhỏ hoàng thú nhai con quá mất mặt dưới cơn thịnh nộ hổ tam âm cánh lắc một cái liền hướng cái kia liệt diễm hùng sư vương đánh tới liệt diễm hùng sư vương thấy thiên địch hướng hắn đánh tới biểu lộ một hùng mảy may cũng không yếu thế cùng hổ tam âm chiến đấu tại cùng một chỗ có ý tứ thích thiên dạ có chút ngoại ý muốn nhìn đầu kia liệt diễm hùng sư vương lại dám gánh lấy hổ tam âm uy áp cùng hổ tam âm n ố i nghịch có chút không đơn giản a hổ tam âm mặc dù hổ lạc đồng bằng nhưng dù sao đã từng làm thái hoang cựu ác thần thú bên trong ác hổ dù cho một chút thần linh đều e ngại với h ắ n h ắ n dù cho rơi vào b ụ i chân bên trong nhưng một cách tự nhiên phát ra khí tức cũng có thể nhường một chút phổ thông hoang thu e ngại cùng kiên kỵ Húng chi, trước mắt liệt diễm hùng sư vương, luận tu vi thậm chí không bằng hiện tại hổ vương, luận bằng trước liệt diễm vi tại mắt tu Tam sư Âm. lại dám cùng hổ tam âm tranh phong đối lập đơn giản làm người lau mắt mà nhìn một hổ một sư chiến đấu tại cùng một chỗ lẫn nhau cắn xé đánh đại địa toái nước đại sơn sụp đổ phạm vi chăm dặm khắp nơi bờ bộn liệt diễm hùng sư vương tu vi nên tương đối cùng phổ thông tam kiếp bán đế cùng hổ tam âm còn có một điểm tranh lệch dù sao hổ tam âm trải qua qua một đoạn thời gian tu luyện khoảng cách ngưng tụ đầu thứ chín minh hoàng thi văn đều không xa lực lượng so phổ thông tam kiếp bán đế muốn mạnh hơn một điểm nhưng liệt diễm hùng sư vương mặc dù lực lượng không bằng hổ tam âm nhưng lại hung ác tới cực điểm như là kẻ thù gặp nhau dù cho bị hổ tam âm một mực gáp chế cũng mảy may không chịu cúi đầu chương bảy trăm sáu mươi hai thần bí quân đội hổ tam âm trong lòng cái kia khí bị tịch thiên giả mỗi ngày khi dễ thì cũng thôi đi hiện tại một đầu tạp mao mẹo con cũng dám hướng về phía hắn hung có phải là hắn hay không biến mất quá lâu chúng sinh đã quên đi thái hoang cựu ác uy nghiêm h o á t con cho b u ồ n vương chết đụng một tiếng vang thật lớn liệt diễm hùng sư vương bị hổ tam âm một chảo đánh vào lòng đất bụi mù nổi lên bùn phía liệt diễm hùng sư vương mặc dù tu vi không kém nhưng cuối cùng vô phương cùng hổ tam âm chống lại chỉ chốc lát sau liền bị hổ tam âm chấn áp lại ô ô thiêu đốt lên liệt diễm hoàng kim hùng sư nằm d ạ p trên mặt đất ô ô kêu thảm trên thân thể vết thương chồng chất bốn chân bị đánh gây ba cái chân trên lưng một mực vớt hổ gắt gao đem nó ép trên mặt đất t ăn bùn nhưng mà dù là như thế hoàng kim hùng sư trong mắt đều không có chút nào khuất phục vẫn tại ra sức chống cự trương thôn trưởng cùng trương tiểu thuận trận mắt hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt liệt diễm hùng sư vương thế mà bị hổ đại nhân trấn áp làm sao có thể liên quan tới liệt diễm hùng sư vương truyền thuyết trong thôn lưu truyền mấy trăm năm chính là vô cùng hung tàn đáng sợ vương cảnh hoang thú thậm chí đã từng có rất nhiều vương cảnh sinh linh đều bị liệt diễm hùng sư vương cho vô tình ăn hết tại vương cảnh sinh linh bên trong liệt diễm hùng sư vương đều thuộc về vương giả phạm chủ hồ đại nhân hán trương tiểu thuận nơm nớp lo sợ chỉ hồ tam âm đầy mắt rung động cùng run sợ nguyên bản hắn một mực nắm ngồi s ổ m ở tịch đại nhân trên bờ vai phi cầm xem như tịch đại nhân sung vật người trong thôn tôn xưng là hổ đại nhân cũng là bởi vì tịch đại nhân nguyên nhân hắn làm sao đều không ngờ rằng có một ngày hổ đại nhân sẽ đem trong truyền thuyết liệt diễm hùng sư vương đều chế p h ủ trương thôn trưởng cũng là thân thể run rẩy rốt cục ý thức được tịch đại nhân xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm thần bí cùng đáng sợ giống hổ tam âm ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng tiếng c h ấ n khắp nơi kéo ra huyết b u ồ n đại khẩu liền chuẩn bị đem dám khiêu khích hắn liệt diễm hùng sư vương ăn hết Châm tịch thiên dạ thản nhiên nói phất tay xua tan hổ tam âm sau đó vây tay một cái nắm liệt diễm hùng sư vương kéo tới trước mặt mình một đầu như thế quật cường cùng cứng cõi sư tử con khiến cho hắn đều có chút hứng thú đem nó khai ra làm thú c ư ớ i cũng không tệ dù sao tại một chân linh thổ bên trong có rất ít tu sĩ nguyện ý phi hành ở trên trời dù cho bán đế cảnh tu sĩ có năng lực phi hành nhưng cái kia đáng sợ trọng lực nhưng có thể khiến người ta mệnh chết căn bản bay không được bao lâu liền sẽ lực lượng hao hết cơ h ộ i hoàn toàn không cách nào dùng tới đi đường hồ tam âm trong mắt có chút không cam lòng một đầu dám khiêu khích hắn rùa nhỏ nhãi con dựa theo tính tình của hắn khẳng định phải ăn một miếng đi nhưng tịch thiên dạ hắn nhưng không dám vi phạm chỉ có thể phục tùng từng sợi ư u ám minh hoàng thi văn theo tịch thiên dạ trong cơ thể trôi ra sau đó không ngừng thăm dò vào đã sớm bị chế phục ở liệt diễm hùng sư vương trong thân thể rất nhanh liệt diễm hùng sư vương trên thân thể liền xuất hiện từng đạo quỷ dị ám văn những cái kia tinh diệu vô cùng lộng lẫy như là ưu minh chi hoa tản ra vô tận hấp dẫn lực liệt diễm hùng sư vương r ã r u ộ n lực lượng càng ngày càng thấp trong đôi mắt quật cường cùng cứng cõi dần dần khởi đi dần dần bao phủ lên một tầng mê man g ngông l u n g phảng phất linh hồn đã rơi vào đến một cái khác lúc trong không gian một k h ắ c đồng hồ về sau liệt diễm hùng sư vương trên người lông tóc triệt để phát sinh cải biến nguyên bản tươi đẹp như máu lông thu hóa thành màu đỏ sậm từng sợi đen kịt to đường vân bao trùn toàn thân tàn ra yêu dị mà tà mị sáng bóng nguyên bản cái kia hung tàn ngạo mạ liệt diễm hùng sư vương cũng không thấy nữa giờ phút này nằm trên mặt đất liếm láp tịch thiên dạ dày mặt như cùng một con mèo con ngu thuận h ổ tam âm tràn đầy hâm mộ nhìn tịch thiên dạ minh hoàng luyện thi thuật quả nhiên đáng sợ trong khoảnh khắc liền đem liệt diễm hùng sư vương chuyển hóa vì mình chiến thú mà lại sức chiến đấu so với chức đều mạnh hơn cơ hồ triệt để hóa thành một đầu minh thú đáng sợ như vậy cấm kỵ bí thuật đơn giản làm người không tự chủ được liền sinh ra hàn ý trong lòng đã từng làm thái hoang cựu ác cổ ma tộc cao tầng ma thần thu h ắ n hổ tam âm tương đối rõ ràng minh hoàng luyện thi chi thuật nếu là lưu truyền ra đi đem sẽ khiến đáng sợ đến bực nào hậu quả đáng tiếc hắn mặc dù có thể tu luyện minh hoàng luyện thi thuật nhưng lại đến không đến chân truyền ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem minh hoàng luyện thi thuật chế nô chi pháp đem tới tay hồ tam âm âm thầm quyết tâm tại hồ tam âm trong lòng phản phất đạt được minh hoàng luyện thi thuật chế nô chi pháp liền đạt được minh hoàng luyện thi thuật chân truyền kỳ thật cũng không phải là như thế chỉ cần tu luyện minh hoàng luyện thi thuật thi tu pháp môn liền sẽ bị minh hoàng luyện thi thuật chủ tu pháp môn không chế dù cho ngươi tu luyện chính là cao cấp nhất hoàng cấp thi tu pháp môn cũng là như thế cho nên không tu luyện thì cũng thôi đi một khi tu luyện liền không còn có đường lui huống chi hổ tam âm tu luyện chỉ là thấp nhất tầng thứ sĩ cấp thi tu pháp môn thuộc v ề minh hoàng trong đại quân thấp nhất tầng thứ đơn vị minh hoàng thi trong quân mặt hạ cấp nhất định phải phục tùng thượng cấp trị quân s x n m nghiêm vĩnh viễn không bao giờ có thể nghịch cho nên dù cho phía trên một cấp tướng cấp pháp môn người tu luyện đều có thể tùy ý khống chế hắn tịch thiên dạ bất truyền hổ tam âm chế nô chi pháp không phải sợ hắn học chân truyền chỉ là lười nhác truyền cho hắn mà thôi dù sao lấy hổ tam âm tính cách một khi đạt được chế nô chi pháp liền khẳng định sẽ vì hàng loạt chế tạo ra thi nô mà tàn sát chúng sinh sinh linh đồ t h á n năm trăm dặm bên ngoài giống nhau rậm rạp trong rừng một đội khá đặc thù quân đội tại cây côi ở giữa tiến lên chỉ thấy lơi ư mát áo giáp ngân quang lóng lánh năm cỏ cây đều chiếu rọi vô cùng xinh lạnh lạnh lẽo tự sinh nói bọn hắn đặc thù bởi vì bọn hắn không phải phổ thông quân đội mỗi trên người một người đều tản ra vô cùng đáng sợ khí tức cường đại thế mà tu vi thấp nhất đều là đại thánh cầm đầu mấy người thì càng thêm cao thâm mặt chắc cơ h ộ i nhìn không ra sâu cạn tướng quân chung quanh địa vực tương đối cằn cỗi hoang vu chỉ có bốn phía cỡ nhỏ bộ lạc c h i ế m cứ nếu như hàm hương công chúa thật hướng cái phương hướng này đào vong cũng chỉ có này bốn cái bộ lạc có thể cung cấp nàng ẩn giấu chữa thương một tên thanh niên nam tử cưới tại thượng cấp hoang t h ú thân bên trên hơi hơi hướng cầm đầu một người trung niên tướng quân hành lễ nói người này một bộ kim giáp áo choàng trải tóc dài anh tư bừng bừng phân chấn cả người tản ra một cỗ tự tin cùng bình tĩnh khí tức tướng mạo của hắn cũng là phá lệ l o ạ sáng anh tuấn tiêu sái sâu con ngươi màu xanh lam làm người mê muội hắn trong quân đội địa vị hiển nhiên không thấp nương tựa tướng quân m à cư tựa hồ chỉ so tướng quân thấp hơn nửa cái đầu trung niên tướng quân nghe vậy khẽ gật đầu tràn đầy uy nghiêm đôi mắt nhìn về phía rừng rậm bên ngoài băng lãnh mà nói phái ra c h í n h x á c lập tức đi tới cái kia bốn cái tiểu bộ lạc điều tra tin tức đào sâu ba thước cũng phải đem hàm hương công chúa bắt tới tướng lệnh vừa ra lập tức có tám tên ngân giáp trinh sát vượt qua đám người ra hướng về trung niên tướng quân quỳ xuống đất thi lễ về sau liền quỷ dị xuyên xuống mặt đất lóe lên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa nếu là có người ở đây nhìn thấy tất nhiên sẽ chấn động vô cùng dù cho trinh sát thế mà đều người mang tuyệt thế tu vi mà lại tu luyện hàng loạt quỷ dị vô cùng thần thông bí thuật trên bầu trời hàng loạt khô héo lá cây theo trên n h á n h cây vương vãi xuống như là như trời mưa tập trung hả trung niên tướng quân hướng mày đ ố n g nhiên nhìn hướng về phía đông nam hướng chỗ chương bảy trăm sáu mươi ba ngân giáp tiểu tướng tình huống như thế nào trung niên tướng quân thản nhiên nói vụ ngân giáp tiểu tướng hóa thành một đạo ánh bạc phóng lên tận trời tầm mắt lạnh lùng nhìn hướng về phía đông nam hướng chỗ chỉ thấy mi tâm của hắn vị trí sáng lên một con dựng t h ẳ n g mắt không ngừng lập lòe lôi điện hào quang chiếu sáng cả bầu trời phảng phất có thể nhìn xuyên hư vô hiểu rõ hư không vằn vật những quân sĩ khác nhóm toàn bộ sắc mặt cứng lại trong khoảnh khắc liền đứng dậy chỉnh tề xếp hàng một cỗ một cách tự nhiên sơ s á c tiêu điều cùng trầm ổ n chi khí tán phát ra tràn ngập toàn bộ rừng cây liền giống một thanh phong mang vạn trượng lưỡi đao tại trong khoảnh khắc ra khỏi vỏ h ô i bẩm tướng quân năm trăm dặm ngoài có hai cái vương cảnh hoang thú tại chiến đấu hơn nữa nhìn tình huống tu vi đều không thấp ít nhất đều là ba cảnh vương thậm chí tứ cảnh vương chỉ chốc lát sau ngân giáp tiểu tướng xoay quanh mà xuống rơi trên mặt đất hướng về trung niên tướng quân hơi hơi hành lễ báo cáo ồ tứ cảnh vương cấp độ hoang thú trung niên tướng quân nghe vậy trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn tứ cảnh vương cấp độ hoang thú cho dù ở nhà mạc đại xâm lâm chỗ sâu đều hết sức hiếm thấy giờ phút này thế mà tại khu vực bên ngoài xuất hiện hai đầu chẳng lẽ nham mạc đại xâm lâm bên trong sẽ ra chuyện gì hắn không biết được sự tình dưới tình huống bình thường tứ cảnh vương thú cũng sẽ không tùy tiện đi ra nguyên thủy đại xâm lâm thuộc hạ cũng lòng đầy n g h i hoặc chờ lệnh đi tới tìm tòi ngân giáp tiểu tướng ôm quyền chờ lệnh nói hắn cũng rất tò mò vì cái gì nham mạc đại xâm lâm bên ngoài sẽ có hai đầu tứ cảnh vương thú tại chiến đấu thiện trung niên tướng quân nghe vậy nhẹ gật đầu dạng do nếu như không có tất yếu cũng đừng phức tạp chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta là đủ dù sao chúng ta lớn nhất nhiệm vụ chính là bắt lấy hàm hương công chúa chứ cái đó ra mặt khác bất cứ chuyện gì đều có thể để một bên ngân giáp tiểu tướng tuân lệnh chính là phóng lên tận trời hóa thành một chùm ánh bạc hướng về đông nam phương hướng bay đi mưu đồ bất chính tuần thú sư vừa chết trương thị thôn trang mối nguy lập tức biến mất cơ bản sẽ không còn có người đi quan tâm cùng nhằm vào một cái thôn trang nhỏ tịch đại nhân ngài đại ân đại đức chúng ta trương thị một thôn nhất định ghi khắc ngũ tạng suốt đời khó quên trương căn sinh mang theo trương tiểu thuận lần nữa quỳ trên mặt đất cho tịch thiên dạ dập đầu trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ cùng lúc trước so sánh lần này trương thôn trưởng càng thêm cung kính cùng câu thúc liền như là gần vua như gần cọp chú ý cẩn thận tiếp tục lên đường đi tịch thiên dạ thản nhiên nói phía trước kéo xe hoang thú bị thổ thạch bạo hùng giết chết tịch thiên giả liền để liệt diễm hùng sư vương tạm thời thay thế kéo xe hoang thú bất quá nhường một đầu liệt diễm hùng sư vương kéo xe dù sao cũng hơi c h ừ n g d ư ờ n g vì không làm người khác chú ý tịch thiên giả nắm liệt diễm hùng sư vương hơi cải biến một thoáng tướng mạo biến thành một đầu chỉ có thánh cảnh tu vi phổ thông liệt diễm hùng sư đoàn người đang chuẩn bị tiếp tục xuất phát đ ỗ n g nhiên tịch thiên giả nhìn hướng lên bầu trời con mắt hơi hơi neo lại có khách không ngời mà tới quả nhiên chỉ thấy một đạo ánh bạc s ẹ t qua chân trời như là lưu tinh truy rơi mấy cái lấp lánh liền xuất hiện tại tịch thiên dạ đoàn người chỗ rừng vùng trời tới chậm người đến không là người khác đúng là ngân giáp tiểu tướng bất quá hắn cũng không có trông thấy trong dự đoán vương cảnh hoang thú đại chiến h i ệ n nhiên chiến đấu đã kết thúc cái kia hai đầu vương cảnh hoang thú đâu ngân giáp nhỏ đem trên dưới xem kỹ lấy tịch thiên dạ đoàn người ánh mắt như kiếm uy nghiêm tự sinh hắn thanh lôi phác mắt dứt khoát sẽ không nhìn lầm phía trước liền là hai đầu vương cảnh hoang thú tại chiến đấu mà lại ít nhất đều là ba cảnh vương nhưng trước mắt chỉ có ba tên nhân loại hai đầu hoang thú hơn nữa thoạt nhìn không giống quan hệ thù địch hắn không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía kéo xe liệt diễm hùng sư vương nhưng mà từ trên người liệt diễm hùng sư vương hắn nhưng xem không ra bất kỳ đầu mối chỉ coi nó là thành p h ổ thông thánh cảnh hoang thú sau đó lại nhìn phía hồ tam âm vẫn như cũ xem không ra bất kỳ trò như là bao phủ trong một tầng mê vụ hư hư thật thật các hạ xuống đây này chính là hỏi cái này sao tịch thiên dạ thản nhiên nói ngân giáp tiểu tướng nghe vậy đưa ánh mắt nhìn về phía tịch thiên dạ theo ngôn ngữ bên trên cũng có thể thấy được người này liền là đoàn người này bên trong nhất người có quyền phát biểu không sai nếu như ta không có nói sai vừa rồi không lâu nên có hai đầu vương cảnh hoang thu ở đây chiến đấu q u a đ y ta nghĩ biết hiện tại chúng nó đều đi đâu đây ngân giáp tiểu tướng tầm mắt tê sắc vô cùng nhìn tịch thiên dạ như g n là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ tứ cảnh vương cấp độ hoang thu không thể coi thường thả ở nơi nào đều là tương đối khó dây dưa nhân vật hiện tại lăng không biến mất không thấy quỷ dị như vậy hắn há có thể bất quá hỏi hơn nữa nhìn trong rừng cây tình huống h i ệ n nhiên trải qua một trận vô cùng chiến đấu kịch liệt vương cảnh hoang thu lực lượng gọn sóng thủy trung đều không có tiêu tán đi ta vì sao muốn muốn nói với ngươi tịch thiên dạ chấp tay sau lưng không mặn không n h ạ t nói hồ tam âm cũng là đầy mắt cười lạnh một tên mau đầu tiểu tử lại dám vênh mặt hất hàm sai khiến hỏi tới hỏi lui như là cao cao tại thượng thượng vị giả không khỏi cũng quá tự cho là điểm có rất ít người dám như thế nói chuyện cùng ta xem ra ngươi hết sức tự tin ngân giáp tiểu tướng thấy tịch thiên dạ như thế không phối hợp đôi mắt lạnh lẽo cái kia cố duy ngã độc tôn cảm giác ưu việt lập tức liền bạo phát ra lập tức cũng không nói hai lời hóa thành một đạo ánh bạc hung hăng hướng tịch thiên giả va chạm mà đi đã ngươi không nói vậy bản tọa có rất nhiều biện pháp nhường ngươi mở miệng nói ngân giáp tiểu tướng trong tay xuất hiện một cây ngân quang lóng lánh trường thường hóa thành một đạo ngân long như là tiềm long xuất huyên hung hăng hướng tịch thiên giả mi tâm đâm tới tịch đại nhân cẩn thận trương thôn trưởng chỉ tới kịp nói một câu liền rốt cuộc nói không ra lời bởi vì ngân giáp tiểu tướng phát ra huy áp quá mức đáng sợ dù cho không tận lực nhằm vào hắn cũng làm cho trương thôn trưởng không thở nổi chỉ có thể sắc mặt trắng bệnh nằm dạp trên mặt đất thật mạnh trương thôn trưởng trong lòng như là sóng to gió lớn đi không hiểu thấu chạy ra một thanh niên quân sĩ thế mà mạnh đến tình trạng như thế không tận lực tùy ý tản mát ra một cỗ huy đẻ cũng có thể khiến cho hắn nằm xuống một ngón tay đều không thể động đậy một thoáng đơn giản、so、liệt diễm so ẩm ẩm nổ vang đất dung núi chuyển tịch thiên dạ nắm đấm đụng vào trường thương màu bạc phía trên cái kia không biết làm bằng vật liệu gì ngân thương trong n g á y mắt bị tịch thiên giả nắm đấm anh thành cong sau đó hung mánh bắn ngược trở về ngân giáp tiểu tướng quăng ra ngoài một đường đụng nát mấy ngọn núi mới ổn định cái gì ngân giáp tiểu tướng trong lòng giật mình nắm trường thương tay đều run nhẹ nhẹ hắn làm sao đều không ngờ rằng tịch thiên giả dám trực tiếp làm dùng nắm đấm đón đỡ hắn ngân thương mà lại thế mà đem hắn nhảy bay ra ngoài tịch thiên giả nắm ngân giáp tiểu tướng đánh bay nhưng cùng lúc một cỗ hung mánh lực lượng cũng tác dụng ở trên người hắn đạp đạp t r ư ờ n g rút lui bốn năm bước mới đem cỗ lực lượng kia hóa giải cái kia ngân giáp tiểu tướng nhìn như tuổi tắc không lớn nhưng t u vi thế mà đã có thể so với vượt qua tam trọng sinh tử kiếp b ả n đế nếu là đặt ở nam man đại lục bên trên sợ là liền mang ý nghĩa sắp thành đế chương bảy trăm sáu mươi bốn vừa chạm vào tức tán ngân giáp tiểu tướng số tuổi nho nhỏ liền sắp thành đế đ ặ t ở nam man đại lục bên trên sợ là sẽ phải chấn động một thời cả tòa đại lục đều tìm không ra vài người tới bất quá tịch thiên dạ cũng không kỳ quái mộc chân linh thổ cùng nam man đại lục khác biệt tu luyện hoàn cảnh có rất lớn khác biệt thậm chí tu luyện hệ thống đều có chỗ khác biệt mỗi một cái tu sĩ đi đường cũng liền khác biệt thật mạnh các ngươi đến cùng người nào ngân giáp tiểu tướng sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nham mạc đại s â m lâm bên ngoài chính là man di chỗ tương đối c ẩ n cỗi cùng lạc hậu dù cho có bộ lạc tại phụ cận chiêm cứ cũng là một chút cấp thấp bộ lạc nhỏ nói một cách khác như thế c ẩ n cỗi dã man chỗ dường như rất nhỏ có thể có thể nuôi dưỡng được như thế tuổi trẻ cường giả tuyệt thế đi ra đừng nói người trẻ tuổi sợ là phụ cận bốn cái cỡ nhỏ bộ lạc trong mọi người đều chưa hẳn có mấy cái tứ vương cảnh tồn tại đi sâu kiến lại dám tập kích chúng ta muốn chết hồ tam âm tính cách gì luôn luôn chỉ có hắn hoành địa phương lúc nào bị người khác như thế đùa nghịch ngang qua đi lên không nói hai lời liền ra tay công kích người không khỏi cung qua không đem hắn để vào mắt một đoàn làm người kinh dị huyết khí phóng lên tận trời quét ngang toàn bộ rừng rậm hung ác hướng ngân giáp tiểu tướng đánh tới chỉ thấy trong nháy mắt phương viên ngàn mét cây cối liền bị huyết khí ăn mòn hư vô ngân giáp tiểu tướng trong lòng giật mình cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cùng lo lắng theo trong lòng dâng lên ý thức được cái kêu ba đầu phi cầm không dễ chọc trực giác khiến cho hắn không thể anh kỳ phong lập tức ngân giáp tiểu tướng liền chuẩn bị tránh về phía sau nhưng mà hổ tam âm làm thái hoang cựu ác công kích của hắn sao lại dễ dàng như vậy tốt tránh huyết hồn ăn mòn vạn vật thậm chí sinh vật linh trí đều có thể bị ăn mòn bị điều khiển sau cùng hóa thành máu thú theo trình độ nào đó tới nói hổ tam âm huyết hồn thần thông cùng minh hoàng luyện thi thuật có chỗ tương tự đều u là l y ệ nhưng ó a tam xa. vạn linh thủ đoạn. linh nhiên, cùng minh hoàng luyện thi thuật、so、sánh, hổ tam âm huyết hồn thần thông liền kém xa. Ngân thi giáp tiểu thủ thuật hổ huyết t so Dĩ âm kém ớ hóa thành mà ộ t đ o n ánh bạc, trong rừng bạc, r ậ một không ngừng trốn tranh né tránh, linh hoạt như ngừng trốn né cùng m con phi điểu. Nhưng mà, một đoàn tinh lực đỏ tươi vẫn như cũ đụng ở trên người hắn đem hắn đụng thật sâu lâm vào lòng đất trên mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đen k ỵ t hố to hố to chung quanh bị năng lượng màu đỏ ngòm ăn mòn hóa thành đất khô càn tản ra đốt cháy khét ngủi không biết tự lượng sức mình hổ tam âm nhìn cái kia thật sâu hố ba cái đầu hổ bên trên đồng thời xuất hiện một đạo tà ác cười lạnh như là thâm u y ê n ác ma trương thôn trưởng cùng trương tiểu thuận không rét mà r u n ý thức được hổ đại nhân không có bọn hắn trong tưởng tượng dễ nói chuyện như vậy nếu không phải có tịch đại nhân ngăn chặn lúc trước khả năng thật liền lại bởi vì một khỏa huyết tinh thạch đem bọn hắn thôn trang đồ sắt quang Nghĩ không ra hoang dã chỗ ẩn giấu đi mạnh như lợi hại, lợi hại. chỗ ra dã dấu đi tiếp h ế n g ư ờ lợi lợi lưỡng lử đều không có. lóe lên liền lại hại hại. thiên ngoại bay đi, i ánh theo cháy khét thâm hố không hướng không chút nào ở chỗ này dừng lại thêm. bạc Vù. Một mảy may dám đốt trong t đoàn đen đều nào này bên dừng bay bay có, ra, ở nhận hổ tam âm huyết hồn nhất kích ngân giáp tiểu tướng đã thụ thương cực kỳ nghiêm trọng phần bụng vị trí xuất hiện một cái kinh khủng lỗ máu cơ hồ đem hắn toàn bộ thân hình đều xuyên thùng m à qua dù cho bộ vương tự mình ban cho cho chiến giáp của hắn đều gánh không được như vậy đáng sợ công kích bị tổn hại tương đối nghiêm trọng mà lại trong cơ thể hắn hoang khí cũng xuất hiện vấn đề lớn một đoàn huyết khí xâm nhập hắn trong cơ thể không ngừng ăn mòn lực lượng của hắn liền như là d ò i trong xương dù như thế nào xua tan đều không thể thành công khiến lực chiến đấu của hắn nghiêm trọng giảm xuống đợi tiếp nữa sợ là có nguy hiểm tính mạng chạy đi đâu hổ tam âm thấy cái kia ngân giáp tiểu tướng ý đồ chạy trốn lập tức liền chuẩn bị đuổi theo giặc cùng đường chớ đuổi tịch thiên dạ k h o á t k h o á t tay ngăn cản hổ tam âm hổ tam âm tầm mắt nghi ngờ nhìn tịch thiên dạ theo hắn biết chính mình cái này chủ nhân mặc dù so sánh nhân thiện nhưng nhưng cũng không phải quá mức nhân từ nương tay người b ạ o phạm qua hắn người cũng không gặp hắn làm sao nhuyễn thủ qua tịch thiên dạ không để ý đến hổ tam âm mà là tầm mắt như có điều suy nghĩ nhìn hướng phía tây bắc hướng ở bên kia năm trăm dặm chỗ hắn cảm ứng được một đoàn tương đối cường thịnh thế bởi vì khoảng cách quá xa có một chân linh thổ thế giới quy tắc áp chế cho nên hổ tam âm vô phương cảm ứng được nhưng lại không cách nào giấu giếm được hắn nếu như hắn đoán không sai ngân giáp tiểu tướng không phải chỉ một người cùng hắn cùng một chỗ cường giả nên không ít ngân giáp tiểu tướng hẳn là bị phía trước chiến đấu gợn sóng hấp dẫn tới không biết tình huống dưới tình huống mạng mội vượt qua sợ là chưa hẳn có thể l ị n h l o ạ năm trăm dặm bên ngoài một đoàn ánh bạc s ẹ t qua chân trời mang theo từng tia từng tia mùi máu tươi khoảng cách năm trăm dặm không tính xa chỉ chốc lát sau hắn liền trở lại quân doanh người thụ thương rồi trung niên tướng quân nhìn trở về ngân giáp tiểu tướng trao mày nói hắn tự nhiên có thể nhìn ra ngân giáp tiểu tướng không chỉ thụ thương mà lại thương thế rất nặng hắn tương đối rõ ràng ngân giáp tiểu tướng lực lượng mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng cũng đã tu thành tứ vương cảnh hai đầu tứ vương cảnh hoang thú dù cho hợp lại cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem ngân giáp tiểu tướng trọng thương đến tận đây đi tướng quân ta gặp phải một đám người kỳ quái ngân giáp tiểu tướng sắc mặt trắng bệnh cố gắng áp chế thương thế của mình nắm vừa mới đi qua nói một lần ồ nhân loại kia trên bờ vai không biết phi cầm thật đáng sợ như thế sao trung niên tướng quân nhíu chặt lông mày vẫn chấn định như cũ nhưng đôi mắt bên trong nhưng lại có vô phương che giấu giật mình một đầu không biết phi cầm thế mà nhất kích liền đem ngân giáp tiểu tướng thương đến nỗi này sợ là hắn toàn lực ra tay đều không gì hơn cái này đi hết sức đáng sợ mà lại hết sức cổ quái ngân giáp tiểu tướng lòng vẫn còn sợ hay nói mà lại không chỉ cái kia không biết phi cầm đáng sợ cùng cái kia thần bí phi cầm cùng một chỗ người trẻ tuổi cũng thật không đơn giản lực lượng tương đối biến thái mặt tướng vô phương tới đối đầu ngân giáp tiểu tướng cười khổ nói hán tuần tự cùng hai cái sinh linh giao thủ kết quả đều bị áp chế luôn luôn kiêu ngạo tự phụ hán còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế sự tình tướng quân đám người kia xuất hiện tại phụ cận sợ cũng có m ư u đồ dù sao dưới tình huống bình thường đất nghèo không có khả năng hấp dẫn tới nhiều như vậy cừng giả một tên ăn mặc khôi giáp năm láo tướng quân c a o mày nói dựa theo kinh nghiệm của hắn mạnh như thế người xuất hiện tại nhà mạc đại s â m lâm bên ngoài ban đầu liền không hợp lý được rồi đừng phức tạp chúng ta lớn nhất nhiệm vụ chính là bắt lấy hàm hương công chúa những chuyện khác một mực mặc kệ trung niên tướng quân lạnh lùng nói chỉ cần không ảnh hưởng nhiệm vụ của hắn hắn mới mặc kệ cái khác người có cái gì mưu đồ mà lại những người kia không có truy kích tới cũng hẳn là có chỗ cố kỵ đã như vậy vậy liền đều theo lối thoát đi xuất phát lập tức đi tới cái kia bốn phía bộ lạc tìm kiếm hàm hương công chúa hạ lạc trung niên tướng quân một ngựa đi đầu hướng về rừng rậm bên ngoài phóng đi thế mà rời đi trong rừng cây tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nguyên bản hắn đang chờ đợi đám người kia động tác kế tiếp kết quả không ngờ rằng đám người kia thế mà trực tiếp rời đi như thế cũng tốt bớt p h i ề n phức tịch thiên dạ cũng không có đến lý không t h a người mặc cho đám người kia rời đi dù sao hắn tới một chân linh thổ chính là tìm kiếm tài nguyên tới không phải cùng người khác tranh đấu tới chương 765, t chín đại bộ lạc liệt diễm hùng sư vương hóa thành phổ thông hoang thú quy củ lôi kéo khung xe tiếp tục tiến lên rất nhanh bọn hắn liền đi ra đại xâm lâm địa một tòa to lớn thành thị ra hiện ở trước mặt bọn họ tòa thành trì k ê u tên là ma nhi đ ệ tư chính là khố chát bộ lạc thủ thành trong vòng nghìn dặm phồn hoa nhất nhân loại căn cứ trương căn sinh thôn trang chính là từ khố c h á t bộ lạc quản hạt trừ cái đó ra rất nhiều thôn trang cùng bộ lạc nhỏ đều từ khố c h á t bộ lạc quản hạt hàng năm đều muốn hướng khố c h á t bộ lạc giao nạp hàng loạt tiền thuế rất nhanh tịch thiên dạ đoàn người liền đến đến ma nhi đề tư trước thành giao nạp một chút kim tiền về sau liền có thể thông suốt đạp vào trong thành trương căn sinh nóng vội tiến đến bù nộp thuế kim vào thành sau liền hướng tịch thiên dạ cáo từ rời đi chỉ để lại trương tiểu thuận cho tịch thiên dạ làm hướng dẫn du lịch trương tiểu thuận mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà thường xuyên đến đến thành bên trong làm người trong thôn đặt mua một chút dụng cụ cho nên có chút quen thuộc ma nhĩ đề tư thành cho tịch thiên dạ làm hướng dẫn du lịch hoàn toàn không có vấn đề tịch đại nhân ma nhĩ đề tư thành rất lớn không biết ngươi có cái mục tiêu gì hoặc là kế hoạch trương tiểu thuận rất cung kính nói trong mắt tràn đầy kính sợ từ khi trong rừng rậm thể hiện ra thực lực về sau trương tiểu thuận nhìn về phía tịch thiên dạ mấy người tầm mắt liền đã có sự bất đồng rất lớn cho dù hắn trẻ lại lại không hiểu chuyện cũng hiểu biết chính mình gặp chân chính đại nhân vật mang ta tiến đến nơi này cao đoan nhất dược liệu thị trường đi tịch thiên dạ thản nhiên nói tại đi vào tinh linh tộc tổ giới về sau hắn liền phát hiện giới này linh dược tài nguyên tương đối phồn vinh tùy tiện tại đại s â m lâm bên trong đi dạo một vòng cũng có thể gặp một gốc thánh dược tại nam man đại lục bên trên đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ dù sao dù cho một chút vắng vẻ tiểu quốc thánh nhân cũng chưa chắc có thể tìm tới vài cọn thánh dược chủ nhân quả nhiên thông minh tại thời kỳ thượng cổ tinh linh tộc tổ giới liền là có tiếng dược liệu thần địa những thần linh kia nhóm tha thiết ước mơ thần dược tinh linh tộc tổ giới bên trong đều có không ít mặc dù này chỉ là năm đó tinh linh tộc tổ giới vẹn vẹn một góc của băng sơn khối vụn nhưng lại đồng dạng có thể sinh trưởng ra hàng loạt hiếm thấy hiếm thấy kỳ chân dược liệu hồ tam âm vỗ tay đồng ý kỳ thật hắn muốn nhất đi dạo cũng là ma nhị đ ể tư thành dược liệu thị trường tại nham mạc đại xâm lâm chỗ sâu thời điểm hắn liền tìm đến đại lượng hiếm hoi dược liệu nuốt về sau tu vi tăng nhiều mà lại những dược liệu kia vẹn vẹn chỉ là bọn hắn đi đường thời điểm thỉnh thoảng gặp cũng không có cẩn thận đi đại xâm lâm bên trong tìm kiếm qua bằng không sợ l à c ó thể tìm tới càng nhiều hiếm thấy c h â n phẩm đương nhiên tìm kiếm dược liệu đó là hái thuốc sư làm việc bọn hắn không có khả năng nắm tinh lực lãng phí ở hái thuốc phía trên dù sao sức người có hạn tự mình tiến đến hái thuốc đơn giản liền là lãng phí thời gian tích đại nhân thiên hương các đồ vật liền là toàn bộ ma nhi đề tư thành thậm chí toàn bộ khố chất trong bộ lạc đồ tốt nhất trương tiểu thuận rất cung kính nói ồ t h c h thiên dạ nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc trương tiểu thuận nói quá mức khẳng định nhưng dựa theo tình huống bình thường tới nói làm ăn đều là có cạnh tranh có lợi ích địa phương cho tới bây giờ đều sẽ không thiếu khuyết kẻ địch cho nên một tòa thành thị lớn bên trong một nhà độc đại tình huống tương đối hiếm thấy tựa hồ nhìn ra tịch thiên dạ trong mắt nghi hoặc trương tiểu thuận giải thích nói bởi vì thiên hương các phía sau màn ông chủ chính là bộ lạc liên bang quốc bên trong chín đại bộ lạc một trong yên nhạc bộ lạc nhân tộc toàn bộ Tây Nam bộ Đại khu v ự cao đều là từ yên nhạc bộ lạc từ trưởng、khống. Tịch thiên yên nhạc khống. bộ s u khi nghe h t ả i mái nhất ẹ gật đầu, tại trong thôn trang sinh sống tại thôn đầu, sinh m y ngày, m ặ khác mấy thống ộ c t ì n h u không rõ lắm, nhưng nhân lắm, trị ộ tộc c cũng có chối cao đại đã khái tình huống cũng đã có chối nhận、biết. Nhân tộc cao nhất thống biết. t cơ cấu chính là bộ lạc liên bang quốc mà bộ lạc liên bang quốc từ hàng loạt bộ lạc tạo thành có bộ lạc lớn có bộ lạc nhỏ giống khố chát bộ lạc như vậy bộ lạc nhỏ tại bộ lạc liên bang quốc bên trong vô số kể không biết có nhiều ít cũng là nhất không có ý nghĩa một bộ phận trên thực tế bộ lạc liên bang quốc bên trong mặc dù có rất nhiều bộ lạc nhưng chân chính khống chế bộ lạc liên bang quốc chỉ có chín cái bộ lạc được xưng là chín đại hoàng bộ khố chát bộ lạc liền tại chín đại hoàng bộ một trong yên nhạc bộ lạc phạm vi quản hạt bên trong cho nên nói thiên hương các tại ma nhi đề tư thành liền như là trên đầu chịu lấy hoàng gia chiêu bài thương hộ ai dám cùng ngươi chi đoạt mối làm ăn vậy liền đi cái kia thiên hương các đi tịch thiên dạ thản nhiên nói đang lúc mấy người chuẩn bị đi tới thiên hương các thời điểm chỉ thấy trên đường phố đ ỗ n g nhiên vang lên một trận thanh em huyên náo không khung đại điệu chấn động tiếng sấm rền không ngừng một con cao ba trượng cự thú theo cuối con đường va chạm tới bụi mù nổi lên b ố n phía nam vốn là không đường phố rộng rãi khiến cho người ngã ngựa đổ tịch thiên dạ mấy người với lúc liền đứng tại đường đi ở giữa c h ơ mắt nhìn một cái áo tím nữ nhân lái cao mười trượng cự thú một đường hướng đụng tới tránh r a mau tránh r a váy tím nữ tử thấy phía trước có người chặn đường lớn tiếng xua đổi nói mắt thấy cũng nhanh muốn đụng vào đều không có chút nào ý dừng lại càn rỡ hổ tam âm cái gì tính tình há có thể dung nhẫn người khác như thế khiêu khích lập tức ngóc lên ở giữa đầu hổ manh liệt phát ra một tiếng kinh thiên động địa hổ khiếu sau một khắc một vòng s ó n g âm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đường đi cái kia mười trượng cự thú trực tiếp liền bị vén bay ra ngoài váy tím nữ tử cũng là như thế đại tiểu thư cẩn thận váy tím nữ tử sau lưng lao ra hai người một người ngăn cản cái kia kinh khủng s ó n g âm một người tiếp được váy tím nữ tử không để cho nàng chật vật k é lăn trên đất lại dám hướng đại tiểu thư động thủ các ngươi thật to gan bảo hộ ở váy tím nữ tử tả hữu hai người chính là hai tên người trung niên tu vi đều không kém phát ra khí t ứ c có thể so với một chút phổ thông bán đế tồn tại đặt ở tinh linh tộc tổ giới bên trong hẳn là thuộc về bọn hắn nói tới vương cảnh cao thủ các ngươi vì sao công k í c h ta váy tím nữ tử bị tiếng rít vén bay ra ngoài suýt nữa ngã xuống đất bốn ngưỡng tám hợp trong lòng tự nhiên vô cùng phẫn nộ dám ở hổ ra trước mặt bất kính không có giết ngươi đã nhân tử chỉ là trừng trị một ít mà thôi h ổ tam âm lạnh lùng nói váy tím nữ tử hơi sững sờ một con thấy thế nào đều làm sao khác loại đầu hổ cổng tỏ g ì nhiên miệng nói tiếng người mà lại há miệng ra liền phách lối vô cùng nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ quái như vậy loài chim lớn mật các ngươi có biết tiểu thư chính là, là người phương nào các ngươi đã phạm phải sai lầm lớn quy xuống đất cầu xin tha thứ có lẽ hai tên trung niên hộ vệ nghe vậy vô cùng phẫn nộ lớn tiếng quát lớn hổ tam âm thấy hai cái sâu kiến ở trước mặt hắn bức bức lại n h ả y căn bản cũng không chờ bọn hắn nói hết lời lúc này liền một vớt hổ đánh ra phanh hai cái có vương cảnh tu vi hộ vệ căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào trực tiếp liền bị vớt hổ vô bay ra ngoài cái gì váy tím nữ tử trong lòng giật mình đôi mắt tràn đầy rung động nhìn hổ tam âm cái kia cổ quái đầu hổ chim c ư nhiên như thế đáng sợ phải biết nàng hai tên hộ vệ đều là vương cảnh tồn tại dù cho phụ thân của nàng đều tương đối tôn kính nhưng không phải là bởi vì muốn chấp hành một hạng nhiệm vụ đặc thù nàng đều không có tư cách sai sử hai vị vương cảnh cao thủ tiểu nữ hoa va chạm bản tọa tội chết có thể miễn tội sống khó tha liền phế bỏ ngươi một cái cánh tay làm trừng phạt đi hổ tam âm âm trầm cười một tiếng vớt hổ nhẹ nhàng bắn ra một đạo sắc bén chảo nhận phá không mà ra trong nháy mắt liền xuất hiện tại váy tím nữ tử trước mặt chương bảy trăm sáu mươi sáu thần thánh đoá hoa h ồ tam âm làm thái hoang nổi danh ác thú dựa theo hắn trước kia tính tình váy tím nữ tử khẳng định sẽ bị hắn ăn một miếng đi nhưng lúc này không giống ngày xưa tịch thiên dạ dễ nhận thấy không thích lạm sát kẻ vô tội nếu như hắn tùy tiện sát sinh tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng trị a váy tím nữ tử một tiếng h é t thảm một cái cánh tay lúc này liền bị hổ tam âm chảo nhận chặt đức sắc mặt trắng bệnh toàn thân mồ hôi lạnh tràn trề đáng giận các ngươi lại dám như thế ngược đái đại tiểu thư váy tím nữ t ử hai vị trung niên hộ vệ thấy này giận dữ ở ngay trước mặt bọn họ đại tiểu thư bị người gây mất một tay bọn hắn khó từ tội lỗi làm sao đều là một cái bảo hộ bất lực tội danh ngay sau đó hai người liền chuẩn bị cùng hổ tam âm liều mạng tại ma nhĩ đề tư thành bên trong bọn hắn còn chưa từng có bị người như thế khi dễ qua mặc dù cái kia đầu hổ chim vô cùng cường đại nhưng chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì một hồi bộ phủ bên kia khẳng định sẽ có người đến đây trợ giúp bọn hắn d ừ n g tay váy tím nữ tử cố nén đau đớn kịch liệt một thanh ngăn t r ở hai tên trung niên hộ vệ chúng ta không biết cao nhân va chạm trước đây lẽ ra bị phạt không cần truy cứu tiếp nữa váy tím nữ tử ôm một con tay cụt nói chuyện đều có chút run r u ẩ y sắc mặt s á t bạch hổ tam â m công kích tự nhiên không phải phổ thông chặt đứt một cánh tay đơn giản như vậy vàng không thánh nhân trong khoảnh khắc liền có thể phục hồi như c ũ như lúc ban đầu công kích của hắn ẩn chứa kinh khủng đen ám năng lượng không chỉ đau nhức vô cùng mà lại nghị khôi phục sợ cũng trong thời gian ngắn rất khó làm đến đại tiểu thư hai vị trung niên hộ vệ đều không ngờ rằng đại tiểu thư có thể như thế chịu đủ. Đi! váy tím nữ tử không để ý đến hai tên hộ vệ cưới lên mười trượng cự thú vượt qua đám người nhanh chóng đi hai vị trung niên hộ vệ bất đắc di chỉ có thể theo sau trước khi đi hung hăng t r ừ n g hồ tam âm liếc mắt bọn hắn ăn như thế giảm nhiều mặt mũi mất hết tự nhiên không có cam lòng đại tiểu thư ngươi vì cái gì như thế tại ma nhi đề tư thành hai tên trung niên hộ vệ đuổi kịp váy tím nữ tử thấy đại tiểu thư nhẫn nhịn vẻ mặt thống khổ vẫn như cũ có chút không cam lòng nói chúng ta không có thời gian đi cùng người khác tranh cường hiếu thắng nắm dược vật mau sớm mang về mới là chúng ta chuyện nên làm nếu là bởi vì cùng người khác tranh đấu mà nhường hàm hương công chúa chết tại bộ phủ hậu quả nghiêm trọng đến mức nào chắc hẳn các ngươi vô cùng rõ ràng váy tím nữ tử lạnh lùng thốt hai vị trung niên hộ vệ nghe vậy run lên trong lòng sắc mặt đều có chút trắng cùng hàm hương công chúa tính mệnh du quan sự tình cái này nổi không ai dám lưng. Có dám nổi ai này không lưng. m ộ trên câu có cho cảnh lực, cũng chưa chắc có váy vị vương vệ tím tử hết toàn thể t đem nữ không nói, kiên hai hộ dù là sợ ì mình đến bộ phủ người đến đây giúp. Cái kia đầu đáng đều chiến người nàng nghi hẳn thắng nó. bộ phủ giúp, hổ chim thật là đáng sợ, nàng thậm chí hoài nghi da da của mình đều chưa hẳn có thể của cái kia trợ t ra sợ, có da là đường cái phân tranh tự nhiên dẫn tới hàng loạt quần chúng v â y xem mà nhị đề tư thành chính là khố chát bộ lạc thủ thành trong vòng nghìn dặm lớn nhất thành trì tụ tập rất nhiều nhân loại t h ư ờ n g ở tại ma nhĩ đề tư cư dân sợ là không thua ba trăm vạn váy tím nữ tử cùng với hộ vệ của nàng tại ma nhĩ đề tư dễ nhận thấy danh tiếng rất lớn rất nhiều dân chúng đều nhận ra thân phận của nàng từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh ngậm miệng không nói không dám tùy ý nghị luận mấy vị trẻ tuổi các ngươi chạy mau đi lập tức chạy ra ma nhĩ đề tư vị kia váy tím cô nương chính là khố chát bộ lạc đại tiểu thư bộ lạc tù trưởng sùng ái nhất tôn nữ một vị hảo tâm trưởng giả mở miệng nhắc nhở đang khi nói chuyện trong mắt tràn đầy e ngại cùng kiếm kỵ nói xong cũng lập tức chui vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa phảng phất sợ bị người h ư u tâm để mắt tới cái gì khố chát bộ lạc đại tiểu thư trương tiểu thuận nghe vậy ngây dại sắc mặt tráng bệnh vô cùng cả người đều đang run sợ thành bên trong quần chúng cũng từng cái đứng thật xa phảng phất sợ cùng tịch thiên dạ bọn hắn dính vào một chút quan hệ Khi、thật cũng không trách bọn hắn e sợ như thế khố chát bộ lạc làm trong vòng nghìn dặm chúa tể tay cầm trong vòng nghìn dặm hết thẻ dân chúng quyền sinh s á t ai không e ngại đối với khố chát bộ lạc khu quản hạt dân chúng tới nói khố chát bộ lạc xa so với tây nam bá chủ yên nhạc bộ lạc đều đáng sợ hơn dù sao một cái trời cao hoàng đế xa một cái liền ở trước mặt ngươi chàng trai ngươi sợ cái gì có hổ r a tại có thể để ngươi bị một cái nho nhỏ nghèo khó bộ lạc khi dễ hổ tam âm dối ra một con vuốt hổ vồ vô trương tiểu thuận bả vai trong mắt tràn đầy khinh thường cười lạnh một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng trên thực tế hắn cũng đúng là như thế dĩ nhiên t h ị c thiên dạ ngoại lệ trương tiểu thuận nghe vậy nhớ tới hổ đại nhân lợi hại trong lòng hơi an ổn không ít hít sâu một cái nói hổ ra khố chát bộ lạc đáy xúc tích thâm hậu vương cảnh tồn tại nghe nói đều có rất nhiều chúng ta bây giờ có phải hay không lập tức rời đi ma nhị đề tư rời đi rời đi ngươi mội a rời đi chúng ta chẳng lẽ cần né tránh những cái kia sâu kiến h ồ tam âm nghe vậy giận dữ một bàn tay phiến tại trường tiểu thuận t r ê n ó c hét lớn thật tốt dẫn đường tiếp tục đi thiên hương cát trương tiểu thuận bị h ồ tam âm dọa đến không dám nói lời nào tầm mắt nhìn về phía tịch thiên dạ h ắ n tự nhiên sẽ hiểu trong bọn họ chân trinh có thể làm chủ chính là tịch đại nhân đi thiên hương cắc đi tịch thiên dạ thản n h i n nói thấy tịch đại nhân cũng là như thế trương tiểu thuận liền không nói thêm gì nữa tiếp tục dẫn đường hướng thiên hương cắc đi đến đồng thời trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi tịch đại nhân bọn hắn đến cùng lai lịch ra sao đ ắ c tội khố c h á t bộ lạc thế mà không có chút nào lo lắng đem đồ vật giao ra đi tới thiên hương cắc trên đường tịch thiên dạ tựa hồ nhớ tới cái gì đ ỗ n g nhiên nhìn về phía hồ tam âm giống như cười mà không phải cười nói ây hổ tam âm sững sờ cười khăn nói cái gì theo cái cô nương k i a thân lên tiện tay cầm đi đồ vật ngươi chẳng lẽ nghĩ một mực g i ấ u riêng thích thiên dạ có nhiều thâm ý nói ây hổ tam âm trong lòng không còn gì để nói thế mà bị phát hiện hắn tự nhận là thủ đoạn tương đối cao minh làm sao lại bị phát hiện đây chính là chiến lợi phẩm của ta ngươi không thể lấy đi h ổ tam âm chuẩn bị không khuất phục ừ m không phục tùng mệnh lệnh t h í c h thiên dạ h uy hiếm nói h ổ tam âm có ý cùng t h í c h thiên dạ triệt để liều mạng nhưng chỉ quật cường một hồi liền hoàn toàn phục mềm ngoan ngoãn đem một cái túi đựng đồ đem ra túi chữ vật nguyên bản treo tại cái kia váy tím trên người nữ tử h ổ tam âm cho thần không biết quỷ không hay thuận đi qua t h í c h thiên dạ tiếp nhận túi chữ vật t h â n thức phóng thích mà ra đại khái quét túi chữ vật liếp mắt tại trong túi chữ vật hắn cũng là phát hiện không ít thứ đăng giá dù sao thuộc về khố c h á t bộ lạc t ủ trưởng tôn nữ túi chữ vật đồ tốt khẳng định không ít bất quá có thể làm cho hắn thấy vừa mắt đồ vật cũng rất ít ồ đ ỗ n g nhiên tịch thiên dạ mặt mày vẩy một cái theo trong túi chữ vật lấy ra một đoá tản r a nóng bỏng thánh quang đoá hoa tới hoa này l ộ n l â y đẹp đẽ nhường nữ nhân đều ghen ghét vẻ đẹp của nó nhiệt độ của nó tương đối cao nếu không phải tịch thiên dạ sử dụng chân nguyên bao vây lấy sợ là phương viên trăm mét đều sẽ bị nó nhiệt lượng đốt cháy đi bất quá kỳ quái là đoá hoa phát ra ánh sáng lại không phải hỏa diễm c h i quang mà là ánh sáng thần thánh chương bảy trăm sáu mươi bảy thiên hương các thánh diễm hoa hồ tam âm nhìn cái kia đoá kỳ mỹ vô cùng hoa hơi kinh ngạc nói hắn đều không ngờ rằng váy tím nữ tử trong túi chữ vật sẽ có một đoá hiếm thấy thánh diễm hoa hoa này tương đối hiếm thấy tại thượng cổ thần linh thời đại đều không dễ tìm bất quá rất nhanh hắn cũng có chút t i ế c hận thở dài nói đáng tiếc thánh diễm hoa sinh trưởng tại tàn khuyết không đầy đủ thế giới mảnh vỡ bên trong đã định chức vô phương có thành thiệu bằng không hoa này nếu là trưởng thành là tổ giai kỳ hoa dù cho thần linh đều sẽ tâm động thánh diễm hoa thái hoang thế giới bên trong một loại tương đối kỳ dị đ ó a hoa kết hợp hỏa diễm cùng quang minh lực lượng có t ư ơ nói g đáng cùng đối tái sinh cùng tịnh sợ h a năng n lực. ó một cách khác thánh diễm hoa chính là thế gian tốt nhất chữa thương thánh vật dù cho thần linh thương thế đều có thể chữa trị này thánh diễm hoa tại pháp tắc tàn phá thế giới bên trong xuất sinh dù cho mang ra tinh linh tộc tổ giới mảnh vỡ cũng không cách nào lại bình thường sinh trường đáng tiếc đáng tiếc hồ tam âm một trận thở dài thánh diễm hoa tuy hiếm thấy kỳ chân nhưng trước mắt thánh diễm hoa đẳng cấp lại là quá thấp đế cấp cấp cấp độ đều không có đến Cái kia giá kia liền tương đối giảm đi tương trị bớt n hoa i ề u h này chính là ta theo kia nhân loại trên người nữ tử cấp đi lẽ ra về ta hết thảy h ổ tam âm nhìn chằm chằm thánh diễm hoa trong mắt có tham lam dội ra vớt hổ liền chuẩn bị đem tịch thiên giả trong tay thánh diễm hoa đoạt tới mặc dù không phải đế cấp thánh diễm hoa nhưng hoa này khoảng cách đế cấp nhưng cũng tranh lệ không xa bất kể nói thế nào đều là tương đối chân quý kỳ vật t hổ thiên thể há nhường h dạ có tam âm đem t h á nhìn diễm diễm đi, cái, Ngươi! mắt một đem tam âm hoa lanh thánh hoa thu Hổ h vào. tay tay cướp lật lẹ n biến mất trong tay tịch thiên dạ thánh diễm hoa mắng to cường đạo cường đạo a n hưởng là chủ nhân hổ tam âm dẫn đến h o a hoa gọi vật gì tốt đều bị tịch thiên dạ đoạt vật này cùng ta có chỗ đại dụng huống chi nó cũng không phải ngươi đồ vật ngươi không có tư cách gọi toán Thịch thiên dạ thản nhiên nói thánh diễm hoa ẩn chứa một loại kỳ lạ thiên địa pháp tắc cùng linh hồn đều có tương đối lớn tác dụng lúc trước c ử quy thánh thành một trận chiến h ắ n linh hồn sâu bị thương nặng bởi vì thi triển cấm kỵ chi thuật thậm chí thương tới căn bản trên linh hồn mặt thương thế tương đối khó dùng chữa trị lâu như vậy tịch thiên dạ đều không có giải quyết vấn đề này hiện tại có thánh diễm hoa trọng thương linh hồn đã có mấy phần hy vọng chữa khỏi thánh diễm hoa như thế kỳ vật đối với người nào tới nói đều có tác dụng lớn chỗ hổ tam âm tức giận căm phẫn bất quá hắn cũng không dám thật cùng tịch thiên dại trở mặt chỉ dám ở trong lòng lớn tiếng chửi mắng trương tiểu thuận ở một bên xấu hổ cười thầm nghĩ thế gian vạn vật quả nhiên một vật k h á c một vật hổ đại nhân cường đại như vậy đáng sợ tính tình cũng ư ơ n g ngạnh kiến ngạo lại tại tịch trước mặt đại nhân cẩn thận từng ly từng tí không dám phản kháng thiên hương các làm yên nhạc bộ lạc sản nghiệp tự nhiên to lớn xa hoa vô cùng tại ma nhị đề tư thành bên trong thuộc về xa hoa nhất cao cấp địa phương toàn bộ khố chát bộ lạc trong vòng nghìn giảm đắt nhất đồ tốt nhất khẳng định toàn bộ tại thiên hương các có chương tiểu thuận làm người dẫn đường tịch thiên d ạ đoàn người rất nhanh liền đến thiên hương các thiên hương các có chín tầng tầng lầu càng cao mua bán đồ vật liền càng chân q u ý càng hiếm lạ nghe nói thiên hương các tầng thứ chín có khố chát bộ lạc tù trưởng đều chưa hẳn mua được đồ vật đương nhiên không nói thiên hương các tầng thứ chín dù cho thiên hương các tầng thứ nhất đồ vật cái kia đặt ở địa phương khác đó cũng là vô cùng bảo vật chân quý nói tóm lại không có một chút thân phận cùng của cải người cũng không dám tới thiên hương các bên phải đứng thì nghiệm chứng thân phận thiên hương các lớn đứng ở cửa tám tên võ trang đầy đủ khôi giáp chiến sĩ cái kia khôi giáp kim quang long lánh tương đối uy phong lấm liệt tám tên chiến sĩ giáp vàng tu vi toàn bộ đều không thấp trương h nhất ấ p tiểu thuận nhỏ giọng nói ra hắn nhìn cái kia tám tên kim giáp hộ vệ nhỏ bắp chân đều đang run rẩy lấy hắn một cái tôn cảnh tiểu nhân vật gặp liên nhạc bộ lạc kim giáp võ sĩ tự nhiên e ngại vô cùng tịch thiên dạ nghe vậy khẽ lắc đầu cửa hàng lớn quả nhiên hội lấn khách lại muốn cầu đại thánh cảnh trở lên tu vi mới có thể bước vào thiên hương cát bất quá liên nhạc bộ lạc làm vì nhân tộc tây nam địa vực lớn nhất biển chữ vàng làm như thế tự nhiên cũng không người nào dám sinh lòng bất mãn tịch thiên dạ phóng xuất ra vương cảnh tu vi khí tức cái kêu tám tên kim giáp hộ vệ thế này cũng không ngăn cản nữa dĩ nhiên cũng không có cái gì kinh ngạc tại địa phương khác vô cùng tôn quý vương cảnh tu sĩ trong mắt bọn hắn đều phảng phất phổ thông vô cùng các hạ có khả năng bước vào thiên hương các một tới bảy tầng đến mức thứ tám cùng tầng thứ chín thì nhất định phải đạt được chủ sự đồng ý mới có thể bước vào cầm đầu một tên kim giáp hộ vệ theo trong túi chữ vật lấy ra một mặt ngọc bài đưa cho tịch thiên dạ chỉ có nắm lệnh này bài người mới có thể tại thiên hương các bên trong tự do xuất nhập bằng không sẽ nửa bước khó đi thậm chí coi là người xâm nhập tịch h thiên giả cầm qua lệnh bài trực tiếp hướng thiên hương các bên trong đi đến bởi vì vương cảnh tu sĩ có tư cách mang theo hai tên tùy tùng cho nên trương tiểu thuận cũng có may mắn bước vào thiên hương các bên trong trên đường đi đều hiếu kỳ vô cùng này cũng không phải hắn có thể bước vào địa phương trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ thiên hương các bên trong cũng không có vật gì tốt sao mấy người dạo qua một vòng về sau hổ tam âm có chút khinh thường nói cái gì trong vòng nghìn dặm tốt nhất thương lâu đơn giản hữu danh vô thực nó đều đã đi dạo đến tầng thứ bảy đều không có cái gì hắn để mắt bảo vật trương tiểu thuận nghe vậy âm thầm nghẹn họng nhìn chân chối hắn vừa vừa bước vào thiên h ư ơ n g các liền bị hoa cả mắt rực rỡ muôn màu bảo vật hoảng hoa mắt cơ hồ khắp nơi đều là bảo vật h ổ đại nhân lại còn nói thiên hương các bên trong không có vật gì tốt cái này ánh mắt không khỏi cũng quá cao đi tịch thiên dạ cũng không có mua đồ vật gì hổ tam âm cũng nhìn không thuấn mắt có thể làm cho hắn vừa ý mắt tự nhiên là càng ít một con đầu hổ chim thế mà biết nói chuyện thú vị một cái thon dài thân ảnh xuất hiện tại tịch thiên dạ mấy người trước mặt có chút thú vị nhìn hổ tam âm các hạ người nào tịch thiên dạ thản nhiên nói cái k i a thon dài thân ảnh chính là một tên tương đối mỹ mạo thiếu phụ không phải thanh sáp thiếu nữ cũng không phải từ bà chủ nói ngắn gọn liền là vừa vặn chỗ tốt nam nữ bảy nhà tần tâm duyệt chính là thiên hương các người phụ trách mỹ mạo thiếu phụ mỉm cười nói ồ t h í c h thiên dạ nghe vậy trong mắt hơi kinh ngạc người này chính là thiên hương các người phụ trách sao từ hắn bước vào thiên hương các sau liền có thể cảm nhận được thiên hương các lãnh đạo cùng n g ạ mạng khách nhân đều là chính mình tại thiên hương các bên trong trọ bảo thị nữ đều không có mấy cái mà lại cơ bản không thế nào phản ứng người thị nữ còn như vậy thiên hương các người phụ trách sợ là muốn gặp một lần đều rất không có khả năng vai vị quý khách có vẻ như có chút không hài lòng lắm chúng ta thiên hương các đồ vật thần tâm duyệt mỉm cười nói đó là đương nhiên các ngươi thiên hương các danh tiếng lớn như vậy liền không có một chút chân chính đồ tốt sao hồ tam âm lạnh lùng nói ts chuyện mới ra 10 ờ i trước lấy t x t nhanh nên nó đôi khi có lỗi lần này loi sáu nên không có cách nào mò để ngày mai xem có t x t ổn hơn có để biết trong đó là gì chương 768, t h ầ n tâm duyệt y ê u sầu thần tâm duyệt nghe vậy mỉm cười thản nhiên nói đồ tốt đương nhiên là có chúng ta thiên hương các chính là trong vòng nghìn dặm cao đoan nhất thương lâu tuyệt không hư giả há ta đây cũng muốn tốt tốt mở mang kiến thức một chút hồ tam âm mặt không chút thay đổi nói vài vị mời vào bên trong tần tâm duyệt làm một cái thủ hiệu mời nhường một tên thị nữ mang theo tịch thiên dạ mấy người đi lên lầu tịch thiên dạ vốn cho là tần tâm duyệt sẽ cho người dẫn hắn đi tới thứ tám cùng tầng thứ chín tuyển hàng đã mua nhưng kết quả rõ ràng nằm ngoài sự dự liệu của hắn đại nhân ngài làm gì coi trọng như vậy những người kia bọn hắn có vẻ như cũng không hề có sự khác biệt c h ỗ a một tên lớn béo vô cùng trung niên người mập mạp từ phía sau lưng đi ra cung cung kính kính hướng tần tâm duyệt thi lễ trong mắt tràn đầy nghi hoặc kỳ thật trước mắt trung niên người mập mạp mới là thiên hương các tại ma n h ị đề tư thành người phụ trách bình thường đều từ hắn phụ trách toàn bộ thiên hương các hết thể sự vụ còn tần tâm duyệt thì là càng thêm không đơn giản chính là yên nhạc bộ lạc hoàng thành phái tới đặc s ứ địa vị vô cùng tôn quý đại biểu cho tây nam bá chủ yên nhạc bộ lạc hoàng thất phổ thông ta xem bọn hắn tuyệt không phổ thông đi thần tâm duyệt thản nhiên nói trung niên người mập mạp nghe vậy vẫn như cũ có chút không rõ vì sao trong mắt hắn hết sức phổ thông vài người tần đại nhân sẽ nói bọn hắn tuyệt không phổ thông phải biết dùng tần đại nhân thân phận cùng địa vị dù cho vương cảnh cao thủ cũng chỉ là phổ thông nhất lưu trông thấy cổng cái kia kéo xe hoang thu không có đó cũng không phải là phổ thông hoang thú mà là một đầu tứ vương cảnh liệt diễm hùng sư vương thần tâm duyệt chỉ ngoài cửa sổ đường cái tầm mắt có chút nghiền ngâm nói cái gì trung nhiên người mập mạp nghe vậy cả người đều bị kinh trụ tứ vương cảnh liệt diễm hùng sư vương thế mà chỉ là bị dùng tới kéo xe cái này dù cho yên nhạc bộ lạc hoàng tử hoàng nữ cũng không có xa xỉ như vậy đi phổ thông vương cảnh cao thủ trong mắt hắn chỉ là bình thường hàng ngũ nhưng tứ vương cảnh tồn tại lại là khác biệt giữa hai bên địa vị ngày đêm khác biệt một tên tứ vương cảnh tồn tại cho dù ở h i ê n nhạc bộ lạc hoàng thành đều sẽ bị người vô cùng tôn trọng tân đại nhân ngươi xác định không có nhìn lầm thiên hương các chân chính người phụ trách trần đại anh vẫn như cũ có chút không dám tin hắn thấy thế nào cái kia kéo xe hoang thú cũng chỉ là phổ thông thánh cảnh thú loại cùng liệt diễm hùng sư vương một chút cũng sinh ra không lên liên hệ bản tọa sao lại lừa ngươi tần tâm duyệt hừ lạnh một tiếng đổi thành người khác tự nhiên nhìn không ra nhưng nàng t h i ề n sinh có một loại đặc thù bản lĩnh nếu là chuyên chú tinh thần liền có thể cảm ứng được sinh vật năng lượng trong cơ thể cường độ nói cách khác không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể ở trước mặt nàng ẩn giấu tu vi kỳ thật nàng có một câu không có nói cái kia cổ quái đầu hổ chim cho cảm giác của nàng càng thêm đáng sợ có đôi khi đứng tại trước mặt nó đều sẽ không tự chủ được sinh ra một cỗ tim đập nhanh cùng hoảng hốt mà lại nhất làm nàng thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cái kia tính cách nhìn như đạo mạc người trẻ tuổi nàng thế mà từ trên người hắn không cảm giác được bất kỳ năng lượng ba động đơn giản liền là chưa bao giờ có dù cho bình thường nhất p h à m nhân trong cơ thể cũng có năng lượng ba động vô phương giấu giếm được nàng dò xét nhưng người trẻ tuổi kia nàng nhưng cái gì đều dò xét không t r a được từ trước tới nay lần thứ nhất phát sinh loại tình huống này nàng lại có thể không kinh hãi dù sao dù cho thiên vương cảnh vô thượng tồn tại nàng đều có thể xem cái rõ ràng trần đại anh không dám nhiều lời nếu tần đại nhân chắc chắn như thế vậy dĩ nhiên có chô đạo lý đem các ngươi nơi này đồ tốt nhất đều cho lấy ra ta đem đến phòng khách quý đi nhường khách nhân nhìn một chút ta không tin bằng chúng ta thiên hương các tài lực cùng vật lực thật có thể để cho người khác như thế không nhìn chúng thần tâm duyệt thản nhiên nói trần đại anh nghe vậy lập tức cung kính cáo lui lĩnh mệnh mà đi nhìn trần đại anh mập mạp kia bóng lưng tần tâm duyệt đôi mắt bên trong lóe lên một vệ sầu lo có một số việc nàng không cùng trần đại anh nói trần đại anh cũng không biết kỳ thật nàng cái này uy phong lẫm liệt cái gọi là hoàng thành đặc s ứ căn bản cũng không phải là chân chính ngoại phái đặc s ứ chỉ là chạy nạn đến tận đây mà thôi ai hy vọng nhận biết hai người kia không là quyết định sai lầm có lẽ có thể làm cho sự tình phát triển có thay đổi đi ta cũng không có cách nào công chúa bên người cao thủ thật đã còn thừa không có mấy tần tâm duyệt thở dài nắm trong mắt cảm đạm vừa thu lại khí thế tự sinh nhanh chân hướng phòng khách quý đi đến thiên hương các phòng khách quý chỉ có chân chính khách nhân tôn quý nhất mới có thể bước vào tại ma nhị đề tư thành phòng khách quý đã đến mấy năm đều không có cởi mở qua dù sao có tư cách nhường thiên hương các phụng làm khách quý người thực sự l ắ c đ ắ c không có mấy tịch thiên dạ giờ phút này an vị tại phòng khách quý bên trong vài vị khuôn mặt mỹ lệ thị nữ thận trọng hầu hạ trương tiểu thuận ngồi nghiêm chỉnh bị mấy cái thị nữ bao quanh làm sao cũng không được tự nhiên giống như là nằm mơ hắn lại có một ngày có thể bước vào thiên hương các phòng khách quý vài vị lợi lâu thiếp thân họ tần tên tâm duyệt tần tâm duyệt chậm rãi tới hướng v ề tịch thiên dạ hơi hơi thi l ệ nói tiểu tân a có vật gì tốt đều cho hổ ra bưng lên hy vọng đừng khiến ta thất vọng hổ tam âm nhìn thấy tần tâm duyệt liền không kịp chờ lợi nói làm thái hoang c ử u ác một trong hổ tam âm cấp thiết nhất dĩ nhiên chính là mau sớm khôi phục thực lực mà nghĩ trong thời gian ngắn làm chính mình tu vi đột nhiên tăng mạnh tự nhiên không thể thiếu chân quý tài nguyên tu luyện nhất là tu luyện minh hoàng luyện thi thuật về sau đối tài nguyên tu luyện ỷ lại càng thêm to lớn tiểu tần t ầ n tâm duyệt ánh mắt hơi ngưng lại trong nháy mắt có chút ngạc nhiên làm yên nhạc bộ lạc trọng thần quyền cao chức trọng đã thật lâu không có người dạ như vậy khí tung hoành nói chuyện cùng nàng h u n g chi người nói chuyện thế mà còn là một đầu cổ quá chim hai vị quý khách yên tâm đồ tốt nhất lập tức liền hội đưa đến thần tâm duyệt cũng không có c ù n g hổ tam âm so đo tiếp tục mỉm cười nói chỉ chốc lát sau liền có từng người từng người thị nữ nối đuôi nhau mà vào mỗi người trong tay đều kéo lấy một cái lớn ngọc bàn phía trên trưng bày đủ loại vật phẩm a Hồ tam âm tầm m tâm hơi hơi thấy trên đời, toàn bộ chính lên, tuyệt tàng tư. Tần chính không lên, đời, bộ tâm duyệt chấp tay sau lưng nói chuyện thời điểm trong mắt có một tia ngạo khí làm cả nhân tộc đại địa đều nổi tiếng xa gần thương lâu bọn hắn có tự ngạo tiền vốn đồ tốt cũng là có một điểm quả nhiên không để cho hổ ra thất vọng hổ tam âm cười hắc hắc vung lên chảo nắm ba mươi bảy kiện bảo vật toàn bộ cuốn tới trước mặt mình giờ phút này thiên hương c á c lấy ra đồ vật sợ là tại thiên hương các tầng thứ chín đều chưa hẳn sẽ c o bán ra chính là thiên hương c á c nhiều n ằ m qua tốt nhất t r ê n tàng hổ tam âm ngươi có tiền mua sắm những vật phẩm này sao tịch thiên dạ l ư ờ n một mặt tham lam hổ tam âm l ư ớ t mắt sau đó dội ra hai ngón tay đem một gốc linh dược t r ê n lẫn hổ tam âm một sợi tàn hồn thoát khốn trong túi căn bản cũng không có bất luận cái gì tiền tài có thể sưng nghèo rất mừng tơi nếu là hắn tới làm chuyện này dùng tiền mua sắm bảo vật rất không có khả năng trực tiếp trắng trợn cướp đoạn cướp sạch thiên hương cắt cũng là có khả năng chương bảy trăm sáu mươi chín thiên vương ba mươi bảy kiện bảo vật bên trong hiếm hoi dược liệu có chín kiện cao cấp hoang khí có bốn kiện thành phẩm hoang đan có mười một kiện mặt khác thì là một chút đặc thù khoáng thạch nguyên vật liệu loại hình đồ vật bất luận một cái nào đều tương đối hiếm hoi ở trên thị trường rất khó tìm đến hoang khí cùng hoang đan tịch thiên dạ tự nhiên trứng mắt dù cho luyện chế cho dù tốt cũng không vào hắn pháp nhãn có thể làm cho hắn để mắt đồ vật chỉ có hiếm hoi dược liệu cùng với những cái khác một chút nguyên vật liệu hắn cầm trong tay dược liệu chính là một gốc khá cao giai linh dược phát ra khí tượng thậm chí mơ hồ có mấy phần đế dược khí thế một gốc tàn khuyết không đầy đủ thiên thánh dược hổ tam âm tầm mắt cũng là nhìn chăm chú tại tịch thiên dạ trong tay chín cây hiếm hoi chân quý dược liệu tịch thiên dạ trong tay cái kia gốc tốt nhất có thể xưng một gốc trong truyền thuyết chuẩn thiên thánh dược không phải chân chính thiên thánh dược nhưng ở tinh linh tộc tổ giới bên trong vật này đại biểu ý nghĩa sợ cũng cùng thiên thánh dược không kém bao nhiêu đâu tịch thiên dạ thản nhiên nói hai người nói chuyện phiếm đều là chuyên âm không để cho tần tâm duyệt nghe gặp bọn họ nói chuyện phiếm nội dung dù sao bọn hắn đến từ nam man đại lục chính là một cái bí mật nếu là bị tinh linh tộc tổ giới người biết được thân phận của bọn hắn sợ là sẽ phải phát sinh một chút không tốt sự tình dược liệu cùng tu sĩ không hai căn cứ bọn hắn linh tính để phán đoán bọn hắn cấp độ thánh giả cùng đế giả ở giữa khoảng cách quá lớn cho nên cùng tu sĩ tương tự thánh dược cùng đế dược chỉ thấy khoảng cách cũng rất lớn đại thánh dược phía trên có bán đế dược bán đế dược lại phân làm ba cái cấp độ cùng bán đế tồn tại ba cái cảnh giới đem đối ứng đến mức bán đế dược phía trên chính là thiên thánh dược cùng trí thánh dược thiên thánh dược cùng trí thánh dược tồn tại đều là đánh vỡ thiên địa gông c ù g xiềng xích tuyệt thế bảo vật trên lý luận tới nói chúng nó thường thường so một chút đế dược đều càng thêm chân quý quý giá tại thế giới pháp tắc đều không hoàn toàn thế giới bên trong sản sinh ra này loại ngụy thiên thánh dược hoàn toàn chính xác muốn so như người bình thường thế giới dễ dàng rất nhiều hồ tam âm khẽ gật đầu nói thiên thánh dược cùng trí thánh dược đều là thuộc về nghịch thiên mà thành kỳ vật sinh trưởng quá trình kiếp nạn tầng tầng nhất định phải đột phá thiên địa gông cùm xiềng xích vượt qua đủ loại kiếp nạn mới có thể sau cùng thành hình cho nên một gốc thiên thánh dược hoặc là trí thánh dược muốn tại bình thường trong trời đất sau cùng thành hình tương đối tương đối khó khăn nhưng ở tinh linh tộc tổ giới bên trong lại khác bởi vì này thế giới pháp tắc ban đầu liền tàn khuyết không đầy đủ bởi vì có thiếu hụt cho nên thánh dược sinh trưởng muốn dễ dàng quá nhiều thiên địa gông cùng xiềng xích cũng lại càng dễ đột phá nhiều thế là xuất hiện thiên thánh dược cùng chí thánh dược s ắ c x u ấ t tự nhiên là tương đối lớn đương nhiên tại tinh linh tộc tổ giới bên trong mọc ra thiên thánh dược cùng chí thánh dược đều không phải chân chính thiên thánh dược chỉ có thể nói là ngụy thiên thánh dược hai vị tốt ánh mắt n à y dược chính là chúng ta thiên hương các duy nhất một gốc thiên vương dược nguyên bản chuẩn bị đưa đi y ê n nhạc bộ lạc hoàn thành nhưng bởi vì một ít chuyện làm trễ mãi có thể xuất hiện tại hai vị trước mặt có thể nói duyên phận rất lớn tần tâm duyệt thấy tịch thiên dạ hai người nhìn chằm chằm thiên vương dược ngẩn người nửa ngày không nói lời nào coi là kinh hãi bọn hắn hơi có chút đắc ý nói thiên vương dược tịch thiên dạ l ư ờ m tần tâm duyệt liếc mắt hơi hơi có chút buồn cười nói tại thiên vương trong dược thuốc này nên thuộc về kém nhất loại kia đi tinh linh tộc tổ giới khối vụn bởi vì thế giới pháp tắc không được đầy đủ cho nên tu vi cảnh giới cũng có chút khác biệt chính như đế cảnh tu sĩ vô phương bước vào tinh linh tộc tổ giới tinh linh tộc tổ giới bên trong sinh linh cũng vĩnh viễn không cách nào tu luyện thành đế cảnh bởi vì tại tinh linh tộc tổ giới bên trong căn bản cũng không có đế cảnh pháp tắc tồn tại cơ hồ toàn bộ thiếu sót cho nên tinh linh tộc tổ giới tu vi cảnh giới chi điểm đang trước cùng thái hoang không hề có sự khác biệt nhưng thánh cảnh về sau liền xuất hiện chia rẽ đại thánh phía trên không phải bán đế cảnh mà là cái gọi là vương cảnh vương cảnh thì chia làm năm cái cấp độ nhất vương cảnh cùng ngũ vương cảnh kỳ thật cái gọi là vương cảnh thực lực cùng thái hoang bán đế không hề khác gì nhau so sánh so sánh tới nói nhất vương cảnh liền là thái hoang bình thường nhất bán đế tu sĩ nhị vương cảnh thì là tương đương với vượt qua một lần sinh tử kiếp nhất kiếp bán đế Đến kiếp vương cảnh cùng tứ vương cảnh, cùng thái hoang mức tam tứ thái hai bởi á đế, tam vì thái hoang tam kiếp bán đế tu luyện đến tận đây về sau liền sẽ chuẩn bị đột phá làm đế cảnh cá chép hóa rồng từ đó s ô n g lên cựu tiêu lên trời xuống đất tinh linh t ộ c tổ giới không có đế cảnh không có đế đạo pháp tắc tự nhiên cũng không có đột phá làm đế lời giải thích cho nên tứ vương cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể tiếp tục tại vương cảnh bên trên tu luyện sau cùng đột phá làm ngũ vương cảnh cho nên nói một cách khác ngũ vương cảnh thì tương đương với thái hoang những cái kia tu vi cao thâm mặt c h ắ c không vội ở đột phá làm đế sau đó sau cùng xuất thần nhập hóa tam kiếp bàn đế theo trương căn sinh nơi đó biết được vương cảnh không phải tinh linh tộc tổ giới cảnh giới tối cao tại ngũ vương cảnh phía trên có khác lấy trong truyền thuyết thiên vương cảnh hiện tại xem ra cái gọi là thiên vương cảnh nên thì tương đương với thái hoang thiên thánh bởi vì thế giới pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ rất dễ dàng xuất hiện có thiếu hụt thiên thánh dược cùng trí thánh dược đồng l ý thế giới pháp tắc không được đầy đủ sinh linh tu luyện làm thiên thánh hoặc là trí thánh cũng dễ dàng nhiều dĩ nhiên tại tinh linh tộc tổ giới bên trong tu luyện mà thành thiên thánh hoặc là trí thánh đều là không hoàn mỹ n g u y liệt sản phẩm căn bản là không có cách cùng thái hoang thiên thánh cùng trí thánh đánh đ ộ n g thiên vương dược chia làm tiểu thiên vương đại thiên vương cùng thánh thiên vương này dược tối đa cũng liền xem như tiểu thiên vương dược đi thậm chí đều có chút miễn miễn cưỡng cưỡng thích thiên dạ cười nói thiên vương cảnh bên trong chia làm tiểu thiên vương đại thiên vương cùng thánh thiên vương dù cho cùng vì thiên vương cảnh lẫn nhau trên lệnh cũng rất lớn giống như trên dược liệu tự nhiên cũng liền có tiểu thiên vương dược đại thiên vương dược thánh thiên vương dược chi điểm thiên v ư ơ n g các thiên vương dược tại tiểu thiên vương trong dược nên đều thuộc về kém nhất loại kia ừ bằng hữu khẩu khí thật to lớn nhưng phàm thiên vương dược đều là cả thế gian khó tìm tuyệt thế kỳ chân dù cho kém nhất thiên vương dược đều sẽ khiến thiên vương tồn tại nhóm cấp đoạn tần tâm duyệt l ệ n h lùng nói người trước mắt rõ ràng tại ra vẻ bộ dáng nàng không tin một gốc thiên vương dược xuất hiện ở trước mặt hắn hắn sẽ không động tâm không nói người bình thường dù cho trí cao vô thượng thánh thiên vương trông thấy thiên vương dược đều sẽ coi là bảo vật có chút ít còn hơn không đi cô nương nói cái giá đi tịch thiên dạ thản nhiên nói mặc dù thuốc này vô phương cùng thánh diễm hoa so sánh nhưng nói thế nào cũng là một gốc ngụy thiên thánh dược năng lượng ẩn chứa tương đối cao cho hổ tam âm luyện chế làm đan nói không chừng có thể làm cho hắn đột phá làm chín cái minh hoàng thi v ă n bằng hữu không cần như thế nếu là cảm thấy mua sắm thiên thánh dược quý ta có khả năng làm chủ nắm thiên thánh dược đưa cho ngươi làm lễ vật tần tâm duyệt thản nhiên nói dưới cái nhìn của nàng tịch thiên dạ cố ý r i è m pha thiên thánh dược đơn giản liền là ý đồ ép một chút giá trên thực tế nàng nếu nắm thiên thánh dược lấy ra cho tịch thiên dạ xem liền không có nghĩ qua kiếm bao nhiêu tiền như là vì kiếm tiền nắm thiên thánh dược cầm tới hoàng đô đi đấu giá khẳng định hội kiếm càng nhiều cung kính đứng ở bên cạnh trần đại anh nghe vậy biểu lộ có chút không tốt thiên vương dược giá trị liên thành tần đại nhân lại muốn miễn phí đưa ra ngoài mà lại bằng tần đại nhân chức quyền sợ là không có tư cách nắm một gốc thiên vương dược không g i ả n g buộc đưa cho hắn người đi ồ đưa cho ta thích thiên dạ nghe vậy có chút nghiền ngẫm cười cười không bán mà cho chắc chắn có chỗ cầu a chương bảy trăm bảy mươi quan binh vây lâu khố chát bộ lạc bộ phủ theo mặt ngoài nhìn như hồ cùng bình thường không hề có sự khác biệt giống như thường ngày ngay ngắn rõ ràng nhưng bộ phủ nội phủ bên trong lại tại nửa tháng trước liền đề phòng xâm nghiêm ba bước một cương vị năm bước một c h ạ m canh gác phòng bị giọt nước không lọt hết t h ể nô buộc hộ vệ tỷ nữ toàn bộ bị sạch đi chỉ có khố chát bộ lạc mấy cái quyền cao chức trọng nhân vật trọng yếu mới có tư cách tự do xuất nhập giờ phút này nội phủ một tòa đình viện bên trong một tên áo tím nữ tử sắc mặt trắng bệnh thân thể run rẩy cả người đều đắm chìm trong một cô thật sâu lửa giận cảm xúc bên trong ngươi q u á không cẩn thận cho công chúa chữa bệnh thánh vật ngươi thế mà làm mất rồi nhưng làm sao bây giờ vậy phải làm sao bây giờ một người đàn ông tuổi trung niên vừa đi vừa về tại trong đình viện đi tới đi lui sắc mặt tương đối không dễ nhìn mặc dù một mực tại ra vẻ chấn định nhưng trong mắt kinh hoàng cùng thất thố lại là không che nổi cho công chúa chữa bệnh thánh vật bọn hắn khố chát bộ lạc làm mất rồi như là công chúa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hậu quả khó mà lường được không thể nói trước toàn bộ khố chát bộ phủ đều đầu người cuồn cuộn chu cựu tộc mà chết phụ thân thật xin lỗi áo tím nữ tử quỳ trên mặt đất túi thấp đầu căn bản không dám nhìn cha mình con mắt nàng tương đối rõ ràng chính mình lần này sai lầm nghiêm trọng đến mức nào một cái sơ sẩy rất có thể liền là diệt tộc họa ngươi xác định đồ vật liền là tại ma nhĩ đề tư thành bên trong thất lạc nam tử trung niên thở sâu đệ nén sợ hãi trong lòng cùng hoảng loạn nói nữ nhi vạn phần xác định tại vào thành sau ta cũng đã có kiểm tra thánh vật bình yên vô sự nhưng trở lại bộ phủ về sau thánh vật liền không cánh mà bay áo tím nữ tử khẳng định nói thánh diễm hoa nếu như bị mất như vậy nhất định chính là trong thành xảy ra vấn đề thiếu phủ chủ chúng ta cũng khẳng định thánh d i ệ m hoa chắc chắn tại thành bên trong mất đi mà lại trở về đường lên cùng chúng ta phát sinh xung đột những người kia có trọng đại tình n áo tím nữ tử hai tên hộ vệ giờ phút này quỳ trên mặt đất sắc mặt thảm đạm mồ hôi lạnh tràn trề cả người đều đang run rẩy thánh d i ệ m hoa mất đi hai người bọn họ khó khăn nhất từ tội lỗi nếu không thể đem thánh d i ệ m hoa tìm trở về khẳng định tính mệnh khó đảm bảo thậm chí không cần yên nhạc bộ lạc bên kia đến đây vốn trách khố chát bộ lạc là có thể đem hai người bọn họ cho chém thành muôn mảnh lẽ nào lại như vậy lại dám tại ma nhị để tư trộm chúng ta bộ phủ đồ vật đơn giản chăn sống nam tử trung niên một quyền hung hăng đem một tấm kim cương b ả n vô nát ấy đầu đầy râu tóc bay lên cả người như cùng một đầu phẫn nộ sư tử phụ thân như nữ nhi đoán không sai những người kiên nên còn trong thành chúng ta bây giờ lùng bắt toàn thành có lẽ còn kịp khố chát bộ lạc đại tiểu thư cao hồng lệ quỳ một chân trên đất chuyện cho tới bây giờ nàng chỉ có thể tận lực đi đền bù chỉ nguyện thượng thiên yêu mến để cho nàng nắm thánh diễm hoa tìm trở về không liên lụy gia tộc cùng bộ tộc tìm toàn bộ bộ phủ tất cả mọi người toàn bộ đi ra ngoài cho ta tìm đào ba thước đất cũng phải đem mấy người kia tìm cho ta đi ra khố chát bộ lạc thiếu phủ chủ thanh â m lạnh leo vô cùng nói rất nhanh một tin tức bao phủ toàn thành toàn bộ ma nhị đề tư thành chỉ cho phép vào không cho phép ra hàng loạt quan binh xuất hiện trong thành truy quét tịch thiên giả mấy người hạ lạc trong lúc nhất thời toàn bộ thành chỉ đều lâm vào thần hồn nát thần tính trong trạng thái tịch thiên giả mấy người không có chạy trốn cũng không có cố ý che giấu tung tích chỉ chốc lát sau khố chát bộ lạc người liền khóa chặt lại thiên hương cát không bán ma cho mà lại một gốc hiếm thấy thiên vương dược tận tâm duyệt thủ bút cũng là không nhỏ chỉ là làm tịch thiên dạ có chút kỳ quái là thần tâm duyệt vì sao muốn nắm thiên vương dược đưa cho hắn chẳng lẽ từ trên người hắn nhìn ra cái gì không sai một gốc thiên vương dược mà thôi tặng nó cho các hạ như vậy người có tài năng tương đối đáng thần tâm duyệt mỉm cười nói thật tặng không tịch thiên dạ ngoạn b ị đạo vậy cũng bằng không thì thần tâm duyệt nói muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi đ ừ n g chỉnh những cái kia cong cong thẳng thẳng đồ vật quá bút tích hổ tam âm hơi không kiên nhẫn nói h ắ n cùng tịch thiên dạ cũng không phải đ ồ ngốc há có thể nhìn không ra trước mắt nữ nhân xinh đẹp tất có sở cầu tần tâm duyệt nghe vậy vẻ mặt nghiêm nói hai vị đều là người tài ba nếu là nguyện ý giúp chúng ta yên nhạc bộ lạc hoàng tộc làm việc chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi thiên vương dược chỉ là một điểm tâm ý về sau còn sẽ có liên tục không ngừng tài nguyên đưa lên nguyên lai nghĩ mời chào chúng ta gọi hổ ra cho các ngươi yên nhạc bộ lạc làm việc không khỏi cung qua không biết trời cao đất rộng hồ tam âm cười lạnh nói hắn hạng gì kiêu ngạo một cái thổ dân bộ lạc nhỏ lại dám mời chào hắn thích thiên giả mặc dù không có nói chuyện nhưng trong mắt đạm mạc cũng đã nói rõ thái độ tần tâm duyệt khe n h ư mày nàng không ngờ rằng hai người trước mắt như thế t ầ m cao khí ngạo thế mà mảy may không đem bọn hắn yên nhạc bộ lạc để vào mắt vô luận nói như thế nào bọn hắn yên nhạc bộ lạc chính là là nhân tộc chín đại hoàng bộ một trong bất kỳ người nào loại đều m u ố n ôm ở mà không thể đại kim chân xem bộ dáng của hai người giống như có chút chẳng thèm ngó tới mặc dù yên nhạc bộ lạc phát sinh cự biến nhưng trước mắt bên ngoài biết được người lại không nhiều h ú n g chi lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo dù cho bại hạ xuống yên nhạc bộ lạc cũng không thể khinh thường t ầ n các chủ chúng ta tới thiên hương các chỉ là vì mua sắm vật tư nếu là nguyện ý bán ra ta có khả năng ra một cái làm ngươi giá vừa ý đem thiên vương dược lấy đi nếu là không nguyện ý ta cũng không bắt buộc tịch thiên dạ thản nhiên nói làm yên nhạc bộ lạc làm việc vậy dĩ nhiên không có khả năng hắn không có cái kia thời gian rỗi chúng ta yên nhạc bộ lạc thật vô cùng có thanh ý mà lại trả thù lao nhất định làm ngươi hài lòng bằng hữu không bằng lại suy nghĩ một chút tần tâm duyệt vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hai người trước mắt dứt khoát không phải hạ người bình thường nếu có thể mời chào chắc chắn có chỗ trọng dụng mà lại tình huống bây giờ quá đặc thù vì công chúa an nguy nàng cũng nhất định phải đem hết toàn lực lưu lại hai người dù sao tại khố trát bộ lạc vương cảnh cao thủ đều hết sức hiếm thấy huống chi tứ cảnh vương trở lên đỉnh tiêm tồn tại thực sự quá khó tìm đang ở tần tâm duyệt trầm tư suy nghĩ làm sao nắm tịch thiên giả mấy người lưu lại thời điểm thiên hương các bên ngoài bỗng nhiên vang lên từng đợt rối loạn trên đường cái xuất hiện hàng loạt quan binh tầng tầng lớp lớp nắm thiên hương các vây quanh con kiến c h u i không lọt người nào lại dám tới thiên hương các dương oai chán sống phải không thiên hương các người chủ sự trần đại anh nhìn lầu các bên ngoài tiếng động lớn ồn ào gây quan b i n h sắc mặt lạnh lẽo lại có thể có người dám đến thiên hương các gây dối trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua làm thiên hương các người chủ sự sau lưng có yên nhạc bộ lạc hoàng tộc bối cảnh dù cho khố chát bộ lạc t ụ trưởng nhìn thấy hắn đều m u ố n lễ kính ba phần tần tâm duyệt cũng là đuôi lông mày c a o lại nhìn bên ngoài quan binh vây lâu tại ma nhị đề tư thành có thể điều động nhiều như vậy quan binh vây thiên hương các không có mấy người giống như này quyền lực cùng dũng khí chẳng lẽ xảy ra biến cố gì khố chát bộ lạc thiếu phủ chủ cao trình giang cưới tại một đầu cự thú bên trên chậm rãi từ quân đội trung hành ra hắn hai bên trái phải thì là bộ phủ đại tiểu thư cao hồng lệ cùng hai vị vương cảnh hộ vệ thiếu phủ chủ ban ngày ban mặt binh vây thiên hương các có chút không ổn đâu dù sao thiên hương các một tên tướng sĩ có chút thấp thỏm tại cao trình giang bên t h a i nói dù sao thiên hương các hậu trường chính là yên nhạc bộ lạc hoàng tộc không có cái gì có thể là chỉ cần có thể đem thánh vật tìm về đến dù cho nắm thiên hương các đốt đi cũng sẽ không tiếc cao trình giang lạnh lùng nói chương bảy trăm bảy mươi mốt thần tâm duyệt cường thế thiên hương các làm yên nhạc hoàng tộc sản nghiệp đội thanh bình thường cao trình giang tự nhiên không dám trêu chọc nhưng bây giờ hàm hương công chúa tính mệnh thở hơi cuối cùng hắn lại có thể quản nhiều như vậy nếu là hàm hương công chúa có chuyện bất chắc bọn hắn toàn bộ khố c h á t bộ phủ đều nuốn trốn cùng trên nhà cao tầng thần tâm duyệt nhìn trên đường quân đội trong đôi mắt có mấy phần lăng lệ cùng thần sắc lo lắng chẳng lẽ khố c h á t bộ lạc đã biết chút ít cái gì bằng không sao dám lớn mật như thế b ì n h vây thiên hương các cái kia tương đương với t r ô n vùi lẫn nhau ngọn núi hoàng tộc bất kính a tần tâm duyệt vẻ mặt â m châm xuống tương đối lo lắng còn tại khố c h á t bộ phủ công chúa điện hạ mặc dù công chúa điện hạ bên người cao thủ nhiều như mây khố c h á t bộ phủ chưa hẳn có thể đem công chúa như thế nào nhưng khố c h á t bộ phủ cử động khác thường như vậy lại làm nàng không thể không suy nghĩ nhiều tin tức hẳn là sẽ không truyền bá nhanh như vậy đi tần tâm duyệt hai tay nắm chắc lan can biểu lộ trầm trọng như n ư ớ cao Tiên tộc phát sinh biến sự tình, sinh biến nói nhạc hoàng ấn không n h cự có sự lý n như vậy chuyển đến như biên h thế vậy n vùng g đ ấ trình Nàng chỉ hy vọng chính mình quá lo lắng, tình huống không như chỉ hy quá lo t o Cao n tưởng tượng hư hỏng như vàng không g t hư lường được. hậu khó vậy, mà quả r giang ngươi dám ở thiên hương các gây dối thật to gan trần đại anh sụ mặt nhanh chân đi ra thiên hương các lạnh lùng nhìn cao trình giang làm khố chát bộ phủ thiếu phủ chủ tương lai khố chát bộ lạc tù trưởng người thừa kế trần đại anh tự nhiên biết h ắ n nhưng hắn làm sao cũng không ngờ rằng cao trình giang hội chạy đến thiên hương các tìm đến p h i ề n p h ứ c chẳng lẽ chán sống phải không chân chủ sự tình không cần thiết sinh nộ trình giang lần này đến đây chính là là vì bắt một trọng phạm không có quan hệ gì với thiên hương các cao trình giang hơi hơi ôm quyền hành lễ có thể không đắc tội thiên hương các hắn tự nhiên không nguyện ý đắc tội ồ ngươi bắt trọng phạm tới ta thiên hương các vì sao chẳng lẽ cái kia trọng phạm tại ta thiên hương các bên trong trần đại anh nghe vậy khẽ nhữ mày xem ở cao trình giang có chút hữu lễ mà lại nói sáng không có quan hệ gì với thiên hương các mức hắn cũng không có lập tức trở mặt không sai cái kia trọng phạm ngay tại thiên hương các bên trong cao trình giang khẽ gật đầu sau đó tầm mắt lạnh lùng hướng chín tầng cao thiên hương các nhìn lại nay trọng phạm quan hệ to lớn cao mộ thực không những biện pháp khác mới mạo mội đến đây nếu là có thể còn mời trần chủ sự t ì n h có thể tạo thuận lợi cao trình giang nói trần đại anh cho mày thiên hương các có thiên hương các quy củ chỉ cần bước vào thiên hương các liền chịu thiên hương các bảo hộ nếu để cho cao trình giang quang minh chính đại nắm thiên hương các bên trong khách nhân bắt đi không thể nghi ngờ hội nghiêm trọng tổn hại thiên hương các danh dự làm ăn danh dự so cái gì đều trọng yếu cao thiếu phủ chủ các n g ư ờ i muốn bắt phạm nhân ta không có ý kiến thế nhưng thiên hương các có thiên hương các q u ý củ không thể xông vào thiên hương các bên trong bắt người cao thiếu phủ chủ nếu là không phải phải bắt được cái kia trọng phạm có thể chờ thiên hương các buổi chiều quan lâu trong lúc đó bắt người trần đại anh lắc đầu không có đáp ứng cao trình giang xông vào thiên hương các bắt người người làm ăn chú trọng một cái thanh danh nếu là hắn hôm nay nhả ra gọi cao trình giang ban ngày ban m ặ t xông vào thiên hương các bắt người thiên hương các uy danh tất nhiên sẽ thật to hao tổn trân chủ sự tình chúng ta sợ là đợi không được lâu như vậy chỉ có thể g ắ c tội còn nguyên nhân cao mô quay đầu lại hướng ngươi nói rõ lý do cao trình giang hơi hơi thi lễ dứt lời về sau đột nhiên vung tay lên lạnh lùng nói cho ta xông vào trong lâu bất luận như thế nào cần phải nắm cái kia tặc nhân bắt lấy lớn mật trần đại anh hét lớn một tiếng hắn không ngờ rằng cao trình giang lớn mật như thế thế mà ý đồ mang binh sông vào thiên hương các ma nhĩ để tư thành thiên hương các có mấy ngàn năm lịch sử còn chưa từng có việc như thế phát sinh qua nhưng mà quân lệnh như núi đổ một khi mệnh lệnh được đưa ra đương nhiên sẽ không bởi vì trần đại anh ngăn cản mà dừng lại hàng loạt quan binh cùng nhau tiến lên đập phá thiên hương các cửa chính hướng trong lầu các sông vào lẽ nào lại như vậy quá làm càn các ngươi trần đại anh tức sủi bập mép một trưởng đánh ra đem hơn trăm mét binh lính tinh nhuệ đập bay ra ngoài h ắ n có thể ngồi lên thiên hương các chủ sự tình vị trí tự nhiên không phải hạng người vô năng tu vi cũng là hiếm thấy vương cảnh bất quá trần đại anh chỉ tới kịp ngăn cản một chút thời gian liền bị khố chát bộ phủ một vị cao thủ kiềm chế lại không giành lại đi bận tâm mặt khác mặc dù thiên hương các bên trong cũng có hộ vệ mà lại từng cái tu vi phi phàm đều không là hạng người tầm thường nhưng làm sao người ít không đánh lại đông cùng khố chát bộ phủ dốc toàn bộ lực lượng lực lượng so sánh căn bản không chịu nổi một kích chỉ chốc lát sau toàn bộ thiên hương các liền bị cao trình giang quân đội khống chế lại bộ phủ đuổi bắt trọng phạm tất cả mọi người hướng ở giữa đất c h ố n g tụ tập không phản kháng người không giết người phản kháng giết chết bất luận tội cao sáng lên thanh em uy nghiêm vang vọng toàn bộ thiên hương các chín tầng lầu các những khách nhân một trận thất kinh toàn bộ sắc mặt khẩn trương nhìn những quan binh kia mặc dù có thể bước vào thiên hương các khách nhân toàn bộ đều không phải là hạ người tầm thường nhưng làm sao cũng không cách nào cùng khố c h á t bộ phủ so sánh dù sao trong vòng nghìn dặm chính là khố c h á t bộ phủ địa bàn khố c h á t bộ phủ chính là này thổ hoàng đế tìm cho ta chỗ có địa phương đều hoàn toàn tìm cho ta khắp đào ba thước đất cũng phải cấp ta năm mấy người kia tìm ra cao trình giang tay cầm t r ê n kiếm cả người khí chất lạnh tới cực điểm phong khách quý hàng loạt binh sĩ vòng vây tại cửa ra vào đang chuẩn bị cưỡng ép phá cửa mà vào mấy người quý khách không cần phải lo lắng thiếp thân đi ra xem một chút một cái nho nhỏ dân tộc thổ bộ l à q uy phong thật to chẳng lẽ nghĩ muốn tạo phản không thành tần tâm duyệt hơi hơi hướng tịch thiên giả mấy người thi lễ nhưng mà một phất ống tay háo quay người mà ra biểu lộ tương đối lạnh phong khách quý cửa chính ầm ầm mở ra tàn ầ n chân tâm duyệt rậm m ra, t ra huy áp khiến cho toàn bộ thiên hương cắt cũng hơi một tịch tần đại nhân tần tướng quân tần tướng quân như thế nào ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người rõ ràng không ít người đều biết tần tâm duyệt những cái kia khí thế hung hăng bọn quân binh lập tức đứng tại chỗ không còn dám lục soát cha được cao trình giang biểu lộ đặc sắc nhất h ắ n làm sao đều không ngờ rằng tần tâm duyệt lại ở này xuất hiện tần tướng quân ngài làm sao cao trình giang trong mắt tràn đầy c ư ờ i khổ hắn nắm yên nhạc hoàng tộc thiên hương cắt cho sông kết quả mấy cái kia tên giặc không c ó tìm được lại đụng phải công chúa bên người thân nhất tin người tần tâm duyệt nghe nói tại toàn bộ yên nhạc bộ lạc đều danh tiếng không nhỏ không chỉ có chỉ là bởi vì nàng tu vi cao cường chủ yếu nhất là nàng chính là yên nhạc bộ lạc hiếm có một vị nữ tướng quân truyền thuyết vô cùng giỏi về hành quân chiến tranh thiên hạ hiếm thấy nữ tướng mới cao trình giang vì sao mạnh mẽ xông tới ta thiên hương cắt thỉnh cho ta một hợp lý nói rõ lý do tần tâm duyệt thản nhiên nói thanh âm của nàng mặc dù không cao nhưng một cỗ không có gì sánh kịp khí thế đáng sợ lại bao phủ toàn bộ thiên h ư ơ n g c á c những quân sĩ kia trực tiếp liền bị uy áp c h ấ n áp quỳ một chân trên đất cơ hồ không thở nổi tứ cảnh vương tất cả mọi người tầm mắt kiêng kỵ nhìn tần tâm duyệt không nói những cái kia phổ thông quân sĩ dù cho bộ phủ bên trong những cái kia vương cảnh tồn tại cũng đều hoàn toàn sợ hãi vô cùng Tứ chương ả n v cùng phổ thông vương Cảnh, căn Thông Vương Phổ bảy n không phải m trăm cái khái n bảy mươi hai bất hòa thiên hương cắc bởi vì tần tâm duyệt xuất hiện tất cả mọi người khí diễm đều bị áp chế xuống không có quân sĩ、si、dám tiếp tục càn rỡ cao trình giang các ngươi quá lớn mật có phải hay không đã không đem yên nhạc hoàng tộc để vào mắt nếu không phải tần đại nhân ở đây ta nhìn ngươi muốn đem ta thiên hương cắt phá hủy trần đại anh nổi giận đùng đùng h ạ n tại ma nhị để tư thành kinh doanh thiên hương cắt trên trăm năm chưa bao giờ tức giận như vậy qua cao trình giang không để ý đến trần đại anh quay người nhìn về phía tần tâm duyệt rất cung kính quỷ mà nói tham kiến tần tướng quân cao trình giang hy vọng ngươi có thể cho bản tọa một lời giải thích t ầ n tâm duyệt thản nhiên nói tần tướng quân trình giang làm như thế thật là bất đắc dĩ không có bất kỳ cái gì mạo phạm yên nhạc hoàng tộc chi ý cao trình giang cười khổ nguyên bản hắn kế hoạch không tiếc bất cứ giá nào trước đem mấy cái kia tiểu tặc bắt lấy lại nói nhưng tần tâm duyệt xuất hiện lại triệt để phá hư kế hoạch của hắn không nói tần tâm duyệt thân phận cao quý vô cùng chỉ nói tu vi của nàng liền đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người trấn áp lại dù sao bọn hắn khố chát bộ lạc mạnh nhất tu sĩ cũng mới vẹn vẹn tu luyện tới ba cảnh vương m à thôi một tên tứ cảnh vương tại khố c h á t bộ lạc cảnh nội có thể xưng vô địch ồ ngươi có cái gì nỗi khổ tần tâm duyệt nghe vậy trong đôi mắt lướt qua một vệt vẻ, vẻ kinh dị nàng tự nhiên có thể nhìn ra cao trình giang mạnh mẽ xông tới thiên hương các có cái gì nan ngôn c h i ẩn tần tướng quân chúng ta cao trình giang trong mắt có chút lưỡng lự làm công chúa chữa bệnh thánh diễm hoa bị bọn hắn khố c h á t bộ phủ mất nếu là bị tần đại nhân biết được chắc chắn nổi trận lôi đình nguyên bản hắn kế hoạch vụn trộm đem thánh diễm hoa tìm về đem trách nhiệm xuống đến thấp nhất nhưng hắn lúc này nếu là báo cho tần tâm duyệt rõ ràng liền vô phương giấu giếm nữa phụ thân những người kia liền tại bên trong đang ở cao trình giang do dự thời điểm đại tiểu thư cao hồng lệ bỗng nhiên chỉ hướng phòng khách quý bên trong mở to đôi mắt thanh âm để cao tám lần trong con mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận tần tâm duyệt theo phòng khách quý đi ra cũng không đóng cửa cho nên cao hồng lệ rất nhanh liền phát hiện tịch thiên giả mấy người tung tích động tác cũng là rất nhanh hồ tam âm cười lạnh trong mắt không có bất kỳ cái gì cho h r ộ n dạng thánh diễm hoa trọng yếu như vậy bảo vật bị trộm hắn cũng ngờ tới khố chát bộ phủ người sẽ không từ bỏ ý đồ trương tiểu thuận sắc mặt trắng bệnh lúc nào gặp qua như thế chiến trận toàn bộ khố chát bộ phủ cường giả đều đem bọn hắn bao bọc vây quanh khố chát bộ phủ thiếu phủ chủ đều tự mình xuất hiện trong ngày thường những người kia bất kỳ một cái nào cũng có thể làm cho bọn hắn đi vòng đại nhân vật ta tịch h thiên dạ vỗ vỗ trương tiểu thuận bả vai cho hắn một cái an tâm ánh mắt mấy cái áp tặc đem đồ vật giao ra cao hồng lệ vô cùng phẫn nộ rút kiếm liền chuẩn bị xông lên trước rơi và o hổ ra trong tay đồ vật ngươi cũng muốn đem nó lấy về n ằ m mơ đi h ổ tam âm cười lạnh nói mặc dù thánh diễm hoa bị tịch h thiên dạ cướp đi hắn không có rơi đến chỗ tốt gì nhưng cho tịch thiên dạ cũng quyết không thể trả lại nữ nhân kia bằng không thì quá mất mặt nói như vậy các hạ thừa nhận cầm chúng ta khố c h á t bộ phủ đồ vật rồi cao trình g i a nghe n g vậy con ngươi co rụt lại thần tình nghiêm túc vô cùng nhìn về phía hồ tam âm hồ tam âm luôn luôn không sợ trời không sợ đất lập tức liền gật đầu nói thì tính sao các hạ thật là can đảm bất quá chúng ta khố c h á t bộ phủ đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy dứt lời cao trình giang hóa thành một đạo bóng mở lóe lên biến mất tại tại chỗ càn rỡ tần tâm duyệt hừ lạnh một tiếng một chỉ điểm ra chỉ thấy bịch một tiếng văng trầm cao trình giang bị một cỗ cự lực rung ra hung hăng rút lui đến góc tường thân đại nhân lần này dù như thế nào ngươi đều không thể lại cản ta cao trình giang nhìn về phía tần tâm duyệt có chút lắc đầu cao trình giang mấy vị kia chính là là khách quý của ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng biết mình đang làm gì nếu là không có bắt buộc cũng đừng vờ ngớ ngẩn bằng không đừng trách bản tọa không k h á c h khí tần tâm duyệt hơi khẽ to mày mơ hồ ý thức được sự t ì n h sợ là không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy dù sao cao trình giang không phải một cái lô mã người vừa mới nàng đánh lui cao trình giang mặt ngoài đang trợ giúp tịch thiên giả mấy người trên thực tế lại là đang trợ giúp cao trình giang bằng không bằng cái kia điểm tu vi dám xông vào vào phòng khách quý bên trong cái kia là muốn chết t ầ n tướng quân những người kia trộm đi làm công chúa chữa bệnh thánh diễm hoa thuộc hạ bảo hộ thánh hoa bất lợi tội đáng chết v ạ n lần cao trình giang q u y một chân trên đất cười khổ nói hắn biết được đã không thể giấu d i ễ m nữa bằng không bằng hắn sức một mình căn bản là không có cách cầm xuống hôm nay chẳng diện cái gì tần tâm duyệt nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt liền biến đột nhiên quay đầu nhìn về tịch thiên dạ vô cùng nghiêm túc nói vài vị cao thiếu phủ chủ nói thế nhưng là là thật thích thiên dạ chấp tay sau lưng lười nói chuyện an cắp thánh diễm hoa mặc dù có chút tiểu nhân hành vi nhưng cũng không phải hắn chỗ trộm huống chi cũng là khố trát bộ phủ đại tiểu thư gây chuyện trước đây bằng không cũng sẽ không cho hổ tam âm cơ hội x ú n ư ơ n g môn ngươi chẳng lẽ nghĩ vì bọn họ ra mặt không thành hổ tam âm cười lạnh nói tần tâm duyệt sắc mặt âm c h ầ m xuống không cần nói nữa nàng cũng hiểu biết chuyện từ đầu đến cuối thánh d i ệ m hoa chính là là công chúa cứu mạng đồ vật dứt khoát không thể sai sót cao trình giang cùng cao hồng lệ cũng hơi nhẹ nhàng thở ra nếu thánh d i ệ m hoa hạ lạc đã điều tra rõ thần tâm duyệt đại nhân lại ở đây ít nhất có thể đem thánh d i ệ m hoa tìm về không có chân chính đúc thành sai lầm lớn nằm thánh d i ệ m hoa giao ra đi ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua thần tâm duyệt thật sâu nhìn lấy hổ tam âm như không phải là không có những biện pháp khác nàng thực sự không nguyện ý cùng trước mắt mấy người làm địch x u n ư ơ n g môn ngươi một câu liền muốn đem thánh diễm hoa thu hồi đi ngươi coi mình là ai hổ tam âm ném ra một cái ánh mắt khinh thường hắn luôn luôn ngang ngược cản rỡ đã quen huống chi người trước mắt tu vi không bằng hắn hắn liền càng không khả năng để vào mắt tần tâm duyệt sắc mặt â m chấm xuống lạnh lùng nói đã như vậy vậy liền đừng trách ta vu tần tâm duyệt kiếm trong nháy mắt liền ra khỏi vỏ đó là một thanh chiến kiếm trên chiến trường tắm máu mà sinh mang theo khôn cùng sát khí cùng oán nghiệm toàn bộ thiên hương cắt trong nháy mắt liền nhiệt độ hạ hạ xuống điểm đóng băng tất cả mọi người run lầy bầy bị cái kia cố khí tức nghiêm nghị kinh hãi sắc mặt trắng bệ một cái nữ lưu hạ người lại có mãnh liệt như thế khí tức nghiêm nghị xem ra chết trong tay người không ít người khí thế không sai bất quá tại hổ ra trước mặt liền quá tiểu nhi khoa hổ tam âm cạc cạc cười một tiếng một cái cánh hóa thành một đoàn lưu quang hung hăng hướng mua kiếm nữ tướng đánh tới p h a n h chỉ sợ sóng khí phóng lên tận trời bao phủ khắp nơi toàn bộ thiên hương các đều đang kịch liệt run rẩy tần tâm duyệt làm nữ tướng một tay tinh xảo kiếm thuật hóa mục nát thành thần kỳ chiến kỹ vô song thường thường có thể buộc phát ra mấy lần chiến lược làm trên chiến trường ma luyện đi ra cương giả tứ cảnh vương tu vi đã có thể mơ hồ cùng ngũ cảnh vương tồn đang đối kháng với hơn mấy chiêu ai đụng tới như thế kẻ địch sợ là đều sẽ tương đối đau đầu bất quá h ồ tam âm tu vi vốn là cao hơn tần tâm duyệt lên một điểm sắp tu thành chín đầu minh hoàng thi văn hán tu vi đã ở vào thứ cảnh vương đ ỉ n h phong lại thêm quỷ dị vô cùng minh hoàng luyện thi thuật cùng với h ồ tam âm nguyên bản kinh nghiệm cơ hồ vừa đụng chạm bên trên tần tâm duyệt liền lập tức rơi vào hạ phong tất cả mọi người không dám tin lợi hại như thế nữ tướng như thế thanh danh hiển hách tần tâm duyệt đại nhân thế mà bị một đầu chim ngăn chặn chương bảy trăm bảy mươi hai thượng cổ trận phủ vê anh vẹn vẹn mấy cái đối mặt tần tâm duyệt liền bị hổ tam âm một cánh đánh bay ra ngoài mặc cho tần tâm duyệt kinh nghiệm phong phú chiến kỹ vô song giờ này khắc này cũng không dùng được một con kiến hôi cũng dám ở trước mặt bản tọa kêu gào hổ tam âm l ư ờ m tần tâm duyệt liếc mắt trong mắt tràn đầy không ai bị nổi phách lối phốc phốc tần tâm duyệt vươn mình từ dưới đất bỏ dậy có ý ngưng tụ hoang khí lại đánh với h ổ tam âm một trận làm sao nàng đánh giá thấp thương thế của mình cùng h ổ tam âm mạnh mẽ huyết dịch đi ngược lên trên một ngụm máu bầm nhịn không được phung tới t toàn bộ thiên hương các người cũng là bất khả tư nghị nhìn h ổ tam âm ai đều không ngờ rằng một đầu quái đ i ề u thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế tần tướng quân ngươi không có việc gì chứ cao trình giang xông lên trước quan tâm hỏi trong mắt có vô phương che giấu kinh hãi tần tâm duyệt tướng quân chính là tứ vương cảnh tồn tại mà lại tại tứ vương cảnh bên trong đều có thể quát tháo cường đại dương nào như thế nào bị một đầu không biết từ chỗ nào xuất hiện quái điều tùy tiện kích thương nghịch tặc lớn mật lại dám thương tần đại nhân khố chát bộ lạc một tên sĩ quan mặt có sắc mặt giận dữ có ý lập công lớn tiếng quát lớn một tiếng quan chỉ huy binh nhóm cử tạ nỏ bắn một lượn vạn tiễn xuyên tâm tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên hương cắc đều bắn thành ong vỏ v ẽ ổ không thể cao hồng lệ thấy này kinh hãi tần tâm duyệt đại nhân đều bị tùy tiện trọng thương địch nhân trước mắt đã vượt q u a tưởng tượng há lại phổ thông bọn quan binh có thể ứng phó n h ư n mà đã chậm sỉu sỉu sỉu có thể so với to bằng cánh tay trọng nỗ tiến m ũ i tên xuyên không mà qua như là như sóng to gió lớn bắn về phía tịch thiên dạ mấy người không biết sống chết h ổ tam âm khinh thường cười lạnh bên trái đầu đ ố n g nhiên ngóc lên một tiếng c h ấ n thiên động địa hổ gầm sau một khắc toàn bộ thế giới đều phảng phất tiến tĩnh trong phạm vi t r ă m thức không gian ngưng kết hết thể trọng n ỗ tiến mũi tên cũng ngừng ở giữa không trung bất động nháy mắt sau đó hết thể trọng n ỗ tiến mũi tên toàn bộ thay đổi mũi tên dồn dập hướng những quan binh kia toé bắn đi uy lực chẳng những không có tiêu giảm ngược lại càng thêm ba phần cẩn thận cao trình giang sắc mặt cự biến lách mình mà ra sử dụng ra lực lượng toàn thân một t r ư ờ n g đánh ra ý đồ đem những cái kia mũi tên cản lại bằng không đáng sợ như vậy mũi tên chạy hắn mang tới những quan binh kia sợ là muốn toàn bộ chết sạch nhưng mà hổ tam âm cái kia hét dài một tiếng lại là không đơn giản ẩn chứa hắn tu luyện tam âm chi đạo thiên âm lực lượng mũi tên lên mang theo một c ô đá vụn bắn tung trời sóng lớn vỗ bờ lực lượng không nói phổ thông tu sĩ dù cho vương cảnh cao thủ muốn ngăn cản một mũi tên đều tương đối gian nan dù cho hết thẻ khố chát bộ phủ vương cảnh cao thủ đều ra tay ngăn cản nhưng vẫn như c ũ không thể chống đỡ được đáng sợ như vậy mũi tên chảy đáng giận cho ta giam cầm mắt thấy đại bộ phận quan binh cũng phải chết ở mũi tên chảy dưới sự công kích trần đại anh bước ra một bước lấy ra một mặt ngọc chất lệnh bài phía trên lưu động một cỗ huyền bí ánh sáng có hàng loạt phù văn từ phía trên lưu chuyển mà ra cổ sinh màu sắc cổ xưa rõ ràng tương đối cổ lão theo trần đại anh năm cái kia mặt ngọc chất lệnh bài lấy ra toàn bộ thiên hương c á t đều run lên bần bật cựu thiên chi thượng một chùm vàng nóng ánh cường quang bắn ra mà xuống n ă m toàn bộ lầu c á t đều bao phủ lại lớn như vậy thiên hương c á t trong nháy m ắ t hóa thành màu vàng những cái kia điên cuồng bắn ra trọng n ỗ tiến n u i tên Cũng là nhận một cố lực chân nhận lượng thần bí chân ác, toàn bộ đều hóa thành màu vàng, ngưng kết ở giữa không chung bất động. giữa là màu hóa một bộ kết bất bí ác, đều ở ồ tàn khuyết thiên dương kim cương trận hổ tam âm trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn thiên dương kim cương trận tại thời kỳ thượng cổ đều là một tòa tương đối nổi danh trận pháp tương đối khắt chế bọn hắn cổ ma tộc cùng u minh tộc bất quá trước mắt thiên dương kim cương trận chỉ là phiên bản đơn giản hóa sau tàn khuyết bản uy lực tương đối nhỏ nhưng có thể xuất hiện tại một tòa nho nhỏ thiên hương các bên trong vẫn như cũ khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn vài vị tại ta thiên hương các gây dối trộm lấy cho công chúa chữa bệnh bảo vật không khỏi cung qua không đem thiên hương các để vào mắt trần đại anh giơ ngọc chất lệnh bài tấm mắt lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ mấy người tịch thiên dạ hai con mắt hiếp lại nhiều hứng thú nhìn trần đại anh trong tay ngọc chất lệnh bài trần phù một cái tàn phá thế giới tiểu nhân vật lại có này đặc thù bảo vật trận phù tại tu tiên giới hết sức phổ biến nhưng ở thái hoang thế giới bên trong lại tương đối hiếm thấy bởi vì có thể luyện chế ra trận phù trận pháp sư tương đối thưa thớt tại thiên dạ thánh tổ trong trí nhớ bất kỳ một cái nào có thể luyện chế ra trận phù trận pháp sư có vẻ như đều vô cùng cao quý cùng tôn sùng như thế nói đến có thể ở trên thị trường lưu truyền trận phù cũng liền tương đối thưa thớt không nói tại tàn phá cấm khu trong không gian nhỏ cho dù ở chân chính thái hoang đại thế giới muốn mua một khối trận phù cũng tương đối khó khăn kim quang như sóng tựa hồ đem vật sở hữu chất đều hóa thành màu vàng một cố vô cùng hùng vị như là sơn nhạc trọng áp rơi vào trên người mọi người một chút vương cảnh cao thủ đều có chút gánh không được suýt nữa bị đẻ sấp xuống tốt trong tay trần đại anh trận phù có thể thoáng khống chế thiên dương kim cương trận phương hướng nắm uy lực đều tận lực tập trung ở tịch thiên giả mấy người bọn họ trên thân cố chát bộ phủ một chút chiến tướng cùng quan binh mới không có bị trực tiếp đẻ chết trương tiểu thuận nếu không phải một mực bị tịch thiên dạ che chở sợ là kim quang vông xuống trong nháy mắt liền sẽ nổ thành sưng ơ máu trần Chủ sự ngươi lại có n ả y kỳ bảo thần tâm duyệt trong mắt bay lên vui mừng đổi thanh bình thường trần đại anh tư tàng như thế trọng bảo khẳng định sẽ bị nàng vấn trách điều tra rõ ràng bảo vật lai lịch xem có hay không tham ô yên nhạc hoàng tộc đồ vật nhưng bây giờ thiên dương kim cương trận trận phù đơn giản liền là mưa đúng lúc thật to hóa giải áp lực của nàng trần đại anh cười khổ n h ư không phải là không có những biện pháp khác hắn cũng không muốn nắm thượng cổ trận phù lấy ra trận phù chính là thượng cổ di vật không có thể tái sinh dùng một khối liền thiếu đi một khối cao trình giang cùng cao hồng lệ chờ khố chát bộ phủ các tu sĩ cả đám đều mừng rỡ có này thượng cổ kỳ trận tại không sợ không chế phục được mấy cái tên giặc đã như vậy t r ầ người chủ c sự, ù n ta một thánh đoạt Tần tâm duyệt thở sâu, vận chuyển tâm hoa cùng chỗ chiến cần chuyển c vận đem diễm phải pháp, lại. đấu, sâu, n thương thế ngăn chặn, một chiến ý một lần nữa phát ra, trong tay chiến kiếm đua tiếng không ngừng. n g g ép phát đem đua một một kiếm thế tay Tốt! ư cối buộc ý ra, ta hợp lực đem lịch tặc nhóm toàn bộ cầm xuống trần đại anh trong mắt lóe lên một vệ tinh quang mặc dù bại lộ át chủ bài nhưng chỉ cần nắm làm công chúa chữa bệnh thánh vật đoạt lại chắc chắn cũng là một cái công lớn chỗ tốt không thể thiếu hán Và anh! trần đại anh thôi động kim cương trận p h ù thiên địa chấn động một cái khổng lồ kim cương phù ấn từ trên trời gián xuống hung hăng hướng hổ tam âm cùng tịch thiên giả mấy người trấn áp tới cùng lúc đó tần tâm duyệt cầm kiếm mà lên một cỗ kiếm ý phảng phất muốn chạm phá cựu thiên như là buôn lôi hướng hổ tam âm chém tới n ă m đó các ngươi nhân tộc tám vị thần linh thi triển hoàn chỉnh thiên dương kim cương trận đều không thể làm khó dễ được ta một cái không quan trọng đơn giản hóa tàn phá trận pháp cũng muôn c h ấ n áp ta đơn giản hài hước hổ tam âm cao cao ngóc đầu lên từ đầu đến cuối đều là một bộ chẳng thèm ngó tới biểu lộ dứt lời một cố cùng hung ác cực hung uy từ trên người hổ tam âm buộc phát ra như cùng đi từ viễn cổ hung thần bông u xuống tất cả mọi người tay chân lạnh bướt dù cho tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ đều không thể chống cự cái kia cô đến từ sâu trong tâm linh lạnh lẽo chương bảy trăm bảy mươi ba cứu người thiên âm địa s á t vạn vật đều khô một cái to lớn đầu hổ xuất hiện trên chín tầng trời bầu trời không h i ể u đen đại địa yên lặng bóng tối vô tận giống như thủy triều vào tới hết thể tất cả đều hóa thành màu đen như là bị thâm nguyên thôn p h ệ chỉ còn lại có thiên dương kim cương trận phát ra kim quang tại cùng hắc cám đối kháng nhưng rõ ràng kim quang càng ngày càng m ở mơ hồ có chút ngăn không được hắc cám xâm nhập、có、kẹt. một tiếng thanh thúy giòn vang kim quang triệt để vỡ vụn hóa thành mảnh vụn bốn phía bay tán loạn như là đầy trời sao trời lấm ta lấm tấm hát á m cởi đi quang minh bông u xuống toàn bộ thiên hương các tất cả mọi người dừng lại tại tại chỗ bao quát một kiếm như sóng vung chém về phía h ổ tam âm một đi không trở lại tần tâm duyệt làm sao có thể trần đại anh lăng lăng nhìn h ổ tam âm trong mắt tràn đầy ngốc trệ cùng ngạc nhiên hán thượng cổ trận phủ thế mà bị phá kéo kẹt chỉ thấy trong tay hắn ngọc chất cổ lao trận phù hóa thành mảnh vỡ một chút theo trong lòng bàn tay hắn bên trong trượt xuống rơi đầy đất cút cho ta hổ tam âm một cánh phiến ra đem dừng lại ở trước mặt hắn tần tâm duyệt đánh bay ra ngoài hung hăng đụng ở trên vách tường nằm có cổ lao trận pháp bảo vệ thiên hương các đều đụng vết rách r ă n g đầy như là dạn nước đại điện những người khác cũng là bị hổ tam âm phong thích ra thao thiên khí tức c h ấ n không ngừng lùi lại toàn bộ hất tung ở mặt đất miệng phun màu tươi tất cả mọi người ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được một người h oai hoặc là nói một thú h oai mạnh mẽ đến tận đây cũng liền các ngươi vận khí tốt đổi thành trước kia dám như thế bất kính bản tọa đã sớm đem các ngươi một ngụm u ố t hổ tam âm liếc mắt nhìn đám kia ngã trên mặt đất người như là cao cao tại thượng thần tại xem thường p h ẳ m trần ngươi thật mạnh tần tâm duyệt dễ rủa lấy từ dưới đất b ò dậy cả người run run rẩy rẩy rõ ràng tương đối gian nan mới có thể đứng lên bộ dáng kia đơn giản một trận gió nhẹ đều có thể nắm nàng thổi ngã tần tâm duyệt còn như vậy những người khác liền căn bản không có khả năng từ dưới đất bỏ dậy toàn bộ nằm trên mặt đất kêu rên hồ tam âm công kích có thể đem máu thịt thần kinh hoang khí thậm chí linh hồn đều ăn mòn nếu không phải cố kỵ tịch thiên dạ ở đây toàn bộ thiên hương các sinh linh sợ là toàn bộ đều sẽ hóa thành một bãi hát thủy dù là đã hạ thủ lưu t ì n h nhưng bị hổ tam âm thiên địa song âm lực lượng ăn mòn không có cái mấy năm công phu cũng không có khả năng khỏi hẳn các ngươi cả gan làm loạn bất kính bản tọa tội chết có thể miễn tội sống khó tha thiên hương các bên trong bảo vật liền toàn bộ xem như đền bù tổn thất đi hổ tam âm con ngươi đảo một vòng hướng bốn phía nhìn lướt qua rõ ràng tại đánh thiên hương các bảo vật chú ý nếu nháo đến tình trạng như thế hắn vì sao không đem thiên hương các bảo vật toàn bộ lấy đi nghĩ đến liền làm dứt lời hổ tam âm trực tiếp kéo ra huyết b u ồ n đại khẩu đột nhiên khé hấp phòng khách quý bên trong ba mươi mấy kiện trọng bảo liền toàn bộ hướng hắn miệng lớn bên trong dũng mánh lao tới những bảo vật khác hắn không quá để ý nhưng phòng khách quý bên trong mấy chục kiện bảo vật lại toàn bộ đều là hiếm có đồ vật quân tử ái tải thủ chi hữu đạo tịch thiên dạ lắc đầu vung tay lên cắt ngang hổ tam âm thốn vệ nắm bị tham gia giữa không trung đồ vật toàn bộ đều đưa trở về bảo vật hai cũng ưa thích nhưng cũng không thể vô đạo mà lấy cổ hủ hổ tam âm dẫn đến nghiến răng nếu không phải bị quản chế với hắn hắn hận không thể đem tịch thiên dạ một ngụm thôn phệ hết tịch thiên dạ không thèm để ý hổ tam âm hắn thân phận gì vì không quan trọng một điểm tài nguyên tu luyện còn không đến mức làm ra như vậy mất mặt sự tình một mã thì một mã thánh diễm hoa mặc dù là ta tôi t ơ ăn cắp tới nhưng các ngươi khố chát bộ phủ người va chạm trước đây có chỗ trừng phạt cũng trách không được người khác t h í c h thiên dạ dậm chân tiến lên nhìn mọi người thản nhiên nói vẹn vẹn bởi vì va chạm liền đem có thể xưng thánh vật thánh diễm hoa cướp đi không khỏi cung qua không giảng đạo lý đi cao hồng lệ sắc mặt khó coi nói ngươi cũng nói không sai thánh diễm hoa có chút chân quý trực tiếp cướp đi không quá thích hợp ta có thể cho các ngươi giá trị không sai biệt lắm hoang thạch tới mua t h í c h thiên dạ thản nhiên nói hoang thạch hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu t h á n thiếu chỉ là hiếm hoi tài nguyên chúng ta không bán cao hồng lệ cao giọng nói chuyện cho tới bây giờ đã không phải do ngươi thích thiên dạ thản nhiên nói cao hồng lệ sắc mặt trắng bệnh trong lòng tràn đầy tuyệt vọng thiếu niên ở trước mắt nhìn như dễ nói chuyện nhưng thực chất bên trong nhưng lại có một cỗ không thể trái nghịch bá đạo loại n g ư ờ i này dưới cái nhìn của nàng so đầu kia ngang ngược càn rỡ quái đ i ề u đều càng thêm đáng sợ các hạ thánh diễm hoa chúng ta nhất định phải thu hồi xin ngài cần phải đem thánh diễm hoa trả cho chúng ta bởi vì chúng ta muốn bắt nó đi cứu mệnh ngài nếu là không đồng ý ta đem thể sống chết phản kháng t ầ n t ô n g duyệt tay cầm chiến kiếm chống đỡ lấy thân thể nhìn thẳng tịch thiên dạ con mắt sắc mặt kiên nghị vô cùng thánh diễm hoa quan hệ đến công chúa tính mệnh nàng d ù cho liều mạng vừa chết cũng không thể trơ mắt nhìn xem người khác nắm thánh diễm hoa mang đi cứu người tịch thiên dạ nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu thánh diễm hoa địa phương nổi danh nhất ngay tại ở nó chữa trị năng lực vô luận thân thể hoặc là linh hồn h ắ n lưu lại thánh diễm hoa cũng là vì chữa trị linh hồn của mình tổn thương không sai một cái tính mệnh nguy cơ sớm tối người thỉnh các hạ cần phải đem thánh diễm hoa lưu lại làm đền bù tổn thất thiên hương các bên trong tất cả mọi thứ vài vị đều có thể tận thủ tận dùng vui vẻ tuyệt không hai lời thần tâm duyệt thẳng tắp nhìn tịch thiên dạ nói nàng chỉ hy vọng thiếu niên ở trước mắt không nên quá không giảng đạo lý mà lại thiên hương các bên trong bảo vật cộng lại so một gốc thánh diễm hoa chân quý nhiều tịch thiên dạ nghe vậy hơi hơi trầm ngâm một lúc sau nói không biết cô nương phải cứu người nào có lẽ ta có thể giúp được một tay người thần tâm duyệt hầu nghi nhìn tịch thiên d ạ n không sai nếu là bình thường thương bệnh sử dụng thánh diễm hoa trị liệu cũng có chút phung phí của trời có lẽ ta có thể dùng biện pháp khác đem bệnh nhân chữa trị thực h thiên dạ thản nhiên nói làm sao có thể công chúa thương thế dù cho sử dụng thánh diễm hoa đều chưa hẳn có thể cao hồng lệ nghe vậy nhịn không được nói Im miệng cao trình giang chừng cao hồng lệ liếc mắt đem nàng chặn lại trở về mấy người người lớn nói chuyện nào có nàng xen vào phần nếu như không cẩn thận đem liên quan tới công chúa bí mật tiết lộ ra ngoài mấy cái mạng đều không đủ nàng chết Tần Tâm Duyệt nhưng kỳ thật tần tâm duyệt có một câu không có nói công chúa thương thế dù cho sử dụng thánh diễm hoa cũng là trị ngọn không trị gốc chỉ có thể kéo dài thời gian không có khả năng triệt để chữa trị đổi thành những người khác nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng ai sẽ có năng lực chữa trị công chúa nhưng thiếu niên ở trước mắt cho cảm giác của nàng khá đặc thù mà lại làm người một cách tự nhiên không tự chủ được liền sẽ tin tưởng hắn húng chi cái kia vô cùng kinh khủng đầu hổ quái đ i ể u thế mà cũng chỉ là nô b ộ c của hắn khiến cho nàng liền càng thêm không dám khinh thường thiếu niên ở trước mắt người không từng thử làm sao biết vì một gốc thánh diễm hoa ta cũng là nguyện ý chạy lên một chuyến Thích Thiên thản nói. Hắn mặc dù có thể trắng trận cướp đoạt Thánh nhân hắn Hoa, nhưng lại không phải hành mặc có cướp nói, Diễm lại vi Dạ dù quân tử Trương tử Hương Công、chúa. Quân Hàm Chúa ái tài thủ chi hữu đạo t h í c h thiên dạ lòng dạ một đầu tùy ý làm bậy đã quen ma thú tự nhiên không hiểu thánh diễm hoa nếu là thật quan hệ đến một đầu tính mạng vô tội chính là cứu mạng đồ vật t h í c h thiên dạ cũng không có khả năng trực tiếp cướp đi bất quá thánh diễm hoa hắn cũng có tác dụng lớn chỗ không nghĩ trả lại cho nên chỉ có thể tự mình ra tay đi cứu người tần tâm duyệt lưỡng lự trong chốc l á t liền gật đầu đáp ứng nàng cũng không có cách nào chỉ có thể như thế dù cho nàng l i ề u mạng một trận chiến cũng không có khả năng chiến thắng địch nhân đáng sợ như vậy tân đại nhân liên quan đến công chúa an nguy làm như thế có thể hay không quá bất cẩn cao trình giang tiến lên đưa lỗ thai nói công chúa thụ thương chính là tuyệt mật sao có thể tùy tiện lánh mấy lai lịch không rõ người tiến đến trị liệu những người kia nếu là lòng có ý đồ xấu công chúa há không nguy rồi ngươi còn có những biện pháp khác sao tần tâm duyệt lạnh lùng nói công chúa bệnh tình nàng nhất quá là rõ ràng nếu là mất đi thánh diễm hoa công chúa sợ cũng là không kiên trì được mấy ngày ngược lại tả hữu đều là tuyệt lộ không bằng mạo hiểm thử một lần thích công tử mời đi theo ta tần tâm duyệt dùng tay làm dấu mời nàng có thể nhìn ra tịch thiên dạ không phải cùng hung ác cực tiểu nhân mà lại người này tương đối thân bí nói không chừng thật có biện pháp cứu chữa công chúa cao trình giang thấy này cũng không có hán pháp chỉ có thể mang theo một đám thân phận người lai lịch không rõ đi tới bộ phủ đại viện đ ư ờ n g bên trên đoàn người trùng hợp gặp vừa mới nạp nạp thuế theo bộ phận hành chính đi ra t r ư ờ n g căn sinh trương căn sinh thấy trương tiểu thuận cùng tịch thiên giả mấy người cùng một đám quan binh tại cùng một chỗ lúc này liền sắc mặt đại biến cho là bọn họ phạm vào chuyện gì đi qua t r ư ơ n g tiểu thuận một phen tận tình sau khi giải thích mới khiến cho lão nhân yên lòng vì trương căn sinh không phát sinh cái gì ngoài ý mớn tịch thiên dạ dứt khoát cũng đem hắn mang theo trên người cùng nhau đi tới khố c h á t bộ phủ có tần tâm duyệt cùng với khố c h á t bộ phủ quan binh dẫn đường trên đường đi tự nhiên thông suốt rất nhanh liền đi vào khố c h á t bộ lạc trong phủ hàm hương công chúa chỗ chỗ cư trụ chính là một chỗ ưu tính lịch s ự tao nhã khu nhà nhỏ bình thường này chính là khố chát bộ phủ lao b ố i nhân vật dưỡng lao địa phương hiện nay đã trở thành khố chát bộ phủ cấm địa dù cho khố chát bộ phủ phủ chủ đến đây đều phải đi qua tầng tầng thông báo cùng cho phép mới có thể dùng một cái tóc trắng xóa lao giả dẫn theo số lớn cao thủ đóng tại sân nhỏ trước mặt phụ trách toàn bộ sân nhỏ an toàn nhìn thấy tần tâm duyệt cùng cao trình giang đoàn người hướng bên này đi tới lao giả tóc trắng lập tức tiến lên hai bước hơi hơi thi lệ nói tần tướng quân c ô nay g c h ú dưỡng duyệt như người, bệnh cần thanh tịnh, ngài nào? Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía tịch thiên giả cùng trình giang đoàn người, rõ ràng đang nghi ngờ tần giả thế phía tịch nhiều của cao mắt tâm về rõ lao giả chính là hàm hương công chúa bên người đệ nhất hộ vệ tên là điền bộ nguyên tu vi cao thâm mặt chắc so tần tâm duyệt đều mạnh hơn mấy phần cao thiếu phủ chủ xảy ra chuyện gì rồi có thể làm công chúa hộ vệ thủ lĩnh điền bộ nguyên tự nhiên tâm tư tỉ mỉ đã sớm nhìn ra cao trình giang vẻ mặt có vấn đề điền lão cao trình giang sắc mặt khó coi muốn nói lại thôi thánh diễm hoa bị trộm chỉ có bọn hắn bộ phủ người biết được còn chưa có nói cho công chúa người h ắ n kế hoạch ban đầu liền là thần không biết quỷ không hay đem thánh diễm hoa đoạt lại ai ngờ hội phát triển đến tình trạng như thế điền lão việc này để nói sau trước hết để cho tịch công tử nhìn một chút công chúa bệnh tình đi thần tâm duyệt l ệ n h lùng thốt không để cho điền bộ nguyên lại hỏi thăm nữa thần tướng quân tùy ý nhường người ngoài thấy công chúa mặt thật có chút không ổn đâu điền bộ nguyên nhữ mày nói người này là thầy thuốc chuyên làm công chúa xem bệnh tới có gì không ổn thần tâm duyệt chỉ tịch thiên dạ nói thầy thuốc điền bộ nguyên nghe vậy nhìn về phía tịch thiên dạ thấy một thiếu niên môi hồng răng trắng lúc này liền khẽ nhữ mày như thế tuổi trẻ thầy thuốc sợ là đạo hạnh cũng rất có hạn đi sao có thể cho công chúa xem bệnh húng chi theo khố c h á t bộ phủ đoàn người sắc mặt đến xem sự tình sợ là không có tần tâm duyệt nói đơn giản như vậy làm sao điền lao không tín nhiệm bản tướng quân thần tâm duyệt thản nhiên nói tự nhiên không phải tần tướng quân trung tâm trời xanh chừng d á m lão hủ sao lại không tín nhiệm ngươi chỉ là không có chỉ là điền lao cứ việc cho đi chính là xuất hiện bất kỳ vấn đề đều từ ta phụ trách tần tâm duyệt thản nhiên nói điền bộ nguyên thấy tần tâm duyệt nói như thế chỉ có thể thỏa hiệp gật đầu tần tâm duyệt làm yên nhạc hoàng tộc thân tín đồng thời lại là uy danh hiển hách trong quân nữ tướng vô luận tại yên nhạc bộ lạc hoặc là yên nhạc trong hoàng tộc địa vị cùng thân phận đều cao hơn hắn nhiều lắm nếu tần tướng quân khăng khăng như thế vậy lão hủ cũng không ngăn cản nữa nhìn tướng quân tự giải quyết cho tốt công chúa bệnh nặng cần phải tính dưỡng không thể ồn ào chỉ có tướng quân cùng thầy thuốc có thể đi vào đám người khác khái không thể vào nói xong điện bộ nguyên làm ra một cái dấu tay xin mời tần tâm duyệt mang theo tịch thiên dạ hướng sân nhỏ chỗ sâu đi đến những người khác thì toàn bộ chờ đợi tại bên ngoài nhìn tần tâm duyệt cùng tịch thiên dạ bóng lưng rời đi điện bộ nguyên trong mắt lóe lên một vệ tinh quang đột nhiên nhìn về phía cao trình giang lạnh lung thốt thiếu phụ chủ hiện tại ngươi có thể cho ta một lời giải thích đi cao trình giang bị điền lão nhìn chằm chằm cả người đều thân thể căng cứng một cỗ từ ngoài vào trong áp lực làm hắn suýt nữa đứng không vững trong lòng biết đã giấu diếm không đi xuống chỉ có thể đem đầu đôi câu chuyện đều nói ra điền bộ nguyên nghe vậy như có điều suy nghĩ lại cũng không nói gì thêm chỉ là thủ tại cửa ra vào lẳng lặng địa cấp lấy kết quả cao trình giang cùng cao hồng lệ tại bên ngoài viện bất an đi tới đi lui trong lòng không ngừng cầu nguyện hy vọng sự tình có thể giải quyết nếu là sau cùng cũng xử lý không tốt lần nữa bùng nổ mâu thuẫn bọn hắn khố c h á t bộ phủ vẫn như cũ khó từ tội lôi không chỉ khố c h á t bộ phủ người thấp thỏm lo lắng trương tiểu thuận cùng trương căn sinh ông cháu hai cũng là thấp thỏm lo lắng tịch đại nhân cùng hổ đại nhân đều đi thấy công chúa chỉ lưu lại một xưa nay không nói chuyện nô buộc cản tâm dịch ba người bọn họ bị một đám lươi mác áo giáp binh lính tinh nhuệ vây quanh làm sao đều an tâm không nổi ra ra Vị chẳng ô n g c ú chúa chúa. a kia kia là, là ra không người Tiểu hỏi. biết, cái đại loại đại mới sinh chính lạc căn có công chức chỉ có lạc có công c phương Thuận Theo hắn bình thường nhỏ hoàng thế thể h nào? Trương bản này, sản là là tò tuyệt mò bộ bộ bộ vị lẽ tại khố chát bộ phủ trong đình viện có một vị đến từ chín đại hoàng bộ vô cùng tôn quý công chúa đại nhân ra ra cũng không biết vị công chúa kia lai lịch bất quá theo ta được biết yên nhạc bộ lạc có một vị tuyệt thế nữ tướng cũng gọi tần h tâm duyệt trương căn sinh lắc lắc đầu nói kỳ thật hắn đã biết được vị công chúa kia lai lịch chỉ là không có nói thẳng ra mà thôi cái gì yên nhạc bộ lạc công chúa trương tiểu t h u ậ n nghe vậy hít sâu một hơi yên nhạc bộ lạc chỉ có một vị công chúa mà lại vị công chúa kia cực phụ nổi danh không gần như chỉ ở nhân tộc bộ lạc liên bang quốc cho dù ở tinh linh quốc độ cùng si man quốc độ đều có rất lớn thanh danh bởi vì yên nhạc bộ lạc vị công chúa kia chính là là nhân tộc công nhận đệ nhất mỹ nhân mỹ danh của nàng truyền khắp toàn bộ đại thế giới trong sân vị kia liền là nhân tộc đệ nhất mỹ nhân hàm hương công chúa trương tiểu thuận không cầm được có chút xúc động nhân vật trong truyền thuyết chân chính nhân vật trong truyền thuyết ta hắn trước kia mơ ước lớn nhất liền là có thể tận mắt nhìn chúng vị kia nhân tộc đệ nhất mỹ nhân liếp mắt nhỏ giọng một chút Trương chương ă n n s i đổi vội vàng che t r Tiểu Thuận、miệng. trong truyền thuyết đại tộc miệng, đại lại chúa há công bảy ọ n hắn n c h trăm bảy mươi lăm ám dạ thần quân trương căn sinh ngăn đón trương tiểu thuận không để cho hắn nói tiếp hắn không biết được yên nhạc bộ lạc vị kia vang danh thiên hạ hàm hương công chúa tại sao lại xuất hiện tại khố c h á t bộ phủ nhưng dù như thế nào những chuyện kia rõ ràng đã không thích hợp bọn hắn tham dự điện bộ nguyên lườm trương căn sinh tổ tôn hai người liếp mắt cũng không nói gì thêm dù sao chỉ là hai cái thôn quê thảo dân thâm viện lịch s ự tao nhã yên tĩnh không có quá nhiều người hầu cùng tỷ nữ nhưng chỉ là mặt ngoài sau lưng cũng rất nhiều phần khí tức mạnh mẽ ẩn giấu đi tịch công tử hàm hương công chúa chính là yên nhạc bộ lạc đại vương sùng ái nhất nữ nhi tin tưởng ngươi cũng biết một chút lần này gặp mặt công chúa xin ngài cần phải toàn lực ứng phó bằng không yên nhạc đại vương chấn nộ chúng ta đều đảm đ ư ơ n g không nổi tần tâm duyệt sắc mặt trịnh trọng nói nàng nói như thế cũng có được mấy phân ý cảnh cáo nhắc nhở tịch thiên dạ chớ làm loạn mặt khác tịch thiên dạ nếu là không có biện pháp trị liệu công chúa nàng cũng hy vọng tịch thiên dạ có thể đem thánh diễm hoa lưu lại chí ít có thánh diễm hoa tại có thể thật to t r ầ m lại công chúa thương thế yên tâm đi như là đã tới đây ta tự nhiên sẽ tận lực tịch thiên dạ phảng phất không có nghe thấy tần tâm duyệt trong lời nói uy hiếp vẻ mặt đạo m ạ c nói tham kiến tần tướng quân đi tới một gian nhà gỗ nhỏ trước có bốn tên thị nữ từ trong nhà đi ra hướng về tần tâm duyệt cung kính thi lễ nhưng tầm mắt lại toàn bộ tụ tập tại tịch thiên dạ trên thân trong mắt đẹp đều có lấy vẻ cảnh giác bất luận cái gì tiếp cận công chúa người xa lạ đều là các nàng cảnh giác mục tiêu huống chi người trước mắt tuổi còn trẻ trên bờ vai lại ngồi sổm một con khí tức tà ác quái điểu xem xét cũng không phải là người lương thiện tịch thiên dạ l ư ờ n cái kia bốn tên thị nữ l i ế mắt đều là tuổi trẻ cô gái xinh đẹp nhưng tu vi lại đều là bất p h à m ít nhất đều là đại thánh cảnh tu vi một người cầm đầu thậm chí đã tu luyện thành v ư ơ n g cảnh người này là ta làm công chúa tìm thấy thầy thuốc tên là tịch thiên dạ thần tâm duyệt chỉ tịch thiên dạ thản nhiên nói thầy thuốc bốn tên thị ngữ nghe vậy lập tức liền không dám sơ xuất công chúa hiện tại bệnh tình nghiêm trọng chữa bệnh có thể chỉ hoan không được tại tần tâm duyệt dẫn đường hạ tịch thiên dạ thông suốt bước vào nhà gỗ nhỏ nhà gỗ trang trí đơn giản trên mặt bàn để đó một con tử kim lô lượn lờ đàn hương khinh yên theo lò bên trong tản mát mà ra nhà gỗ phân cuối có một tấm đẹp đẽ rượu hoa điêu giường lớn t ừ n g t ầ n g một màn nắm giường gỗ bao phủ lại loang thoáng có thể từ trên giường trông thấy một cái linh lung tú lệ h u y ể n chuyển thân ảnh công chúa chi bệnh không phải thương mà là một loại kỳ độc như là g ò i trong xương vô luận làm dùng biện pháp gì đều khó mà triệt để trừ tận gốc thể nội độc tố Tần、tâm ầ n t duyệt lo lắng nhìn người trên giường nàng tương đối rõ ràng loại kia kịch độc đáng sợ nghe nói cả n h â n tộc đều không ai có thể đem loại kia kỳ độc triệt để trị tận gốc toàn bộ thế giới chỉ có tinh linh quốc độ mới có triệt để trị tận gốc loại độc này biện pháp ta xem một chút đi thích thiên dạ thản nhiên nói nói xong liền xốc lên màn tre hướng về tượng gỗ giường lớn đi đến ồ vừa xốc lên màn tre một cỗ kỳ quái hương khí liền đập vào mặt không giống bất luận một loại nào hương liệu hương rất tự nhiên khiến cho người tâm thần thanh thản ưu hương chi thể ngôi xổm ở tịch thiên dạ trên bờ vai buồn bực ngán ngẩm hổ tam âm bỗng nhiên tinh thần vô cùng phân chấn có chút kinh dị l ư ợ m trên giường hàm hương công chúa liếp mắt loại kia hương khí không phải hương liệu mùi vị mà là theo trong cơ thể con người phát ra một loại mùi thơm cơ thể mà lại không phải bình thường hương khí thời gian dài n g ư ờ i này mùi thơm tu luyện đều làm ít công to tại thái hoang thế giới bên trong loại này người được xưng là ưu hương chi thể tương đối hiếm thấy mười vạn năm đều chưa hẳn có thể ra một cái một cái tàn phá thế giới khối vụn mà thôi thế mà có thể xuất hiện một cái nhân tộc ưu hương chi thể đã từng tinh linh tộc tổ giới quả nhiên không đơn giản h ồ tam âm tấm tắc lấy làm kỳ lạ yêu tộc bên trong có nhất tộc tên là thiên hương hồ thiên sinh liền có mùi thơm cơ thể tộc này dễ dàng nhất xuất hiện ưu hương chi thể Nhân tộc một đường xuyên qua tầng tầng màn tre rốt cục đi tới gần tượng gỗ lớn nằm trên giường một tên nữ tử váy trắng băng cơ ngọc cốt khéo léo đẹp đẽ mặc dù sắc mặt tương đối không dễ nhìn bao phủ một tầng màu đen nhánh nhưng vẫn như c ũ không che nổi nàng kinh thế dung mạo tịch thiên dạ gặp qua không ít tuyệt thế giai nhân nhưng nhìn thấy tượng gô lớn người trên giường mà cũng là hai mắt tỏa sáng không hổ là ưu hương chi thể truyền thuyết có ưu hương chi thể nữ tử đều là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân đáng tiếc nàng không phải cổ ma tộc bằng không bản tọa chắc chắn thu nàng làm đồ hổ tam âm gật gù đắc ý có chút có chút t i ế c hận có lẽ trải qua thượng cổ thân chiến hắn đến nay có rất mạnh chủng tộc ý kiến ngoại trừ cổ ma tộc chủng tộc khác trong mắt hắn đều là tiềm ẩn kẻ địch gọi hắn bồi dưỡng nhân tộc tu sĩ cơ bản không có khả năng nguyên lai là loại độc này thịch thiên dạ chấp tay sau lưng trong mắt có một tia quen thuộc vừa có một tia hồi ức thịch công tử cũng nhận biết loại độc này cũng khó trách thiên dạ chi độc trên thế giới đại danh đ ỉ n h đỉnh được xưng là đệ nhất kỳ độc giống tịch công tử như thế tu sĩ tự nhiên nhận biết thần tâm duyệt thấy tịch thiên dạ nhận biết loại độc này chính là than nhẹ một tiếng làm là thiên hạ đệ nhất kỳ độc nhưng phàm có chỗ hiểu biết người cơ hồ đều biết kỳ thật nàng căn bản không hy vọng tịch thiên dạ có thể chữa trị loại độc này dù sao toàn bộ thế giới liền trước mắt mà nói chỉ có tinh linh tộc làm đến qua nắm loại độc này triệt để trừ tận gốc những người khác một khi chúng độc không phải lập tức tử vong liền là kéo l ấ y thương bệnh chi thể cả đời bị độc tố tra tấn nam tịch thiên dạ gọi tới nàng chỉ hy vọng hắn có thể xem ở công chúa như thế bệnh nặng trên tình huống có thể không đem thánh diễm hoa cướp đoạt đi loại độc này thuộc về ám dạ chi độc nhất mạch khó trách các ngươi hội thúc thủ vô sách tịch thiên dạ thản nhiên nói ám dạ thần quân độc đạo chi thuật thế mà sẽ xuất hiện ở chỗ này hồ tam âm tầm mắt ngưng trọng nói không chỉ tịch thiên dạ hổ tam âm cũng là nhận ra loại độc này nói đến loại độc này đầu n g u ồ n thật là là không như bình thường cùng trong truyền thuyết ám dạ thần quân có quan hệ ám dạ thần quân ra từ thượng cổ nhân tộc tại thượng cổ chúng thần thời đại đều là một vị cấm kỵ tồn tại đừng nhìn hổ tam âm tung hoành thượng cổ làm ác một phương dùng thần linh làm thức ăn bá đạo vô cùng nhưng nếu là gặp vị kia ám dạ thần quân sợ là muốn dọa đến cụp đuôi đi vòng tại chúng thần thời đại không phải ai đều có tư cách xưng là thần quân thần quân tên như ý nghĩa chúng thần quân chủ là mạnh nhất thần gần với những truyền thuyết kêu bên trong tổ thần bất quá loại độc này mặc dù nguồn gốc từ ám dạ thần quân nhất m ạ n h nhưng cũng chỉ là phân hóa không biết gấp bao nhiêu lần bảng môn tiểu thuật mà thôi cũng là không đáng giá nhắc tới h ổ tam âm lường trên giường hàm hương công chúa liếc mắt khinh thường nói loại độc này không phải ám dạ c h i độc mà là thiên dạ c h i độc Hoặc là như thật sự là ám dạ thần quân ám dạ chi độc không nói thế giới này sinh linh không có khả năng phá giải dù cho này tàn phá thế giới khối vụn cũng có thể bị ám dạ chi độc triệt để ăn mòn đi bất quá chính như tịch thiên dạ nói ám dạ thần quân năm đó lưu lại một chút độc thuật truyền thừa bị người đời sau kế thừa sở học từ đó căn cứ ám dạ chi độc sáng tạo diện hóa mà ra một chút độc thuật đường nhỏ vậy cũng rất bình thường cái kia cái gọi là thiên dạ thánh tổ hắn không biết thiên dạ chi độc cũng hết sức phổ thông nhưng dù sao nguồn gốc từ tại ám dạ chi độc có năm đó ám dạ thần quân một điểm đạo tại uy lực cũng sẽ không quá kém công chúa bị chúng thiên dạ chi độc thật a có t ể giúp nàng c h ữ thần tâm duyệt hơi xứng sở có chút không thể tin nói nàng thậm chí nghi ngờ nghi lỗ thai mình có vấn đề trong truyền thuyết đệ nhất kỳ độc tịch thiên dạ có thể chữa trị tự nhiên không giả tịch thiên dạ thản nhiên nói cái kia chờ cái gì nhanh mau cứu công c h ú a đi thần tâm duyệt một phát bắt được tịch thiên dạ cánh tay kích động đến không kềm chế được ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta tịch thiên dạ nói thiên dạ chi độc dĩ nhiên đến từ thiên dạ thần điện toàn bộ thế giới người cũng biết ta thần tâm duyệt kỳ quái nhìn tịch thiên dạ liếc mắt có chút không hiểu thấu biết được thiên dạ chi độc nhưng không biết thiên dạ thần điện nàng cũng hoài nghi tịch thiên dạ có phải hay không đang lừa dối nàng thiên dạ thần điện tịch thiên dạ nghe vậy xứng sở dám tự xưng thần điện trước kia thiên dạ thánh tổ đều không có can đảm kia tại thái hoang đại lục thần điện cũng không thể lung tung xưng hô nếu là không có thần linh đạo thống lưu lại truyền thừa gọi thần điện liền là không kính sợ thần linh hắn một thân phận khác thiên dạ thánh tổ đã từng cơ duyên xảo hợp đạt được ám dạ thần quân bộ phận truyền thừa bên trong liền có một bài độc thuật chi đạo hắn căn cứ độc thuật chi đạo h ảo diệu diễn hóa sáng tạo ra thiên dạ chi độc loại độc này đã từng vang bóng một thời khiến cho nhân tộc thiên vực bên trong rất nhiều thế lực đều nghe tin đã sợ mất mật bất quá bởi vì thiên dạ chi độc quá mức gâm tàn độc ác mà lại khó dây dưa vô cùng cho nên thiên dạ thánh tổ không có trắng t r ậ n truyền bá ra chỉ chuyển cho một chút tin được người thân tín hắn rất kỳ quái đến tột cùng người nào nắm thiên dạ chi độc đưa đến thế giới này người này cùng hắn có cái gì liên hệ vì sao muốn ở chỗ này sáng tạo một cái gì thiên dạ thần điện không sai thiên dạ thần điện trên thế giới tà ác nhất thế lực người người có thể chu diện nói lên thiên dạ t h ầ n điện tần tâm duyệt trong đôi mắt lóe lên một vện c ứ u hận nếu không phải thiên dạ t h ầ n điện ngày càng cường thịnh phát triển không ngừng yên nhạc bộ lạc sao lại bị này đại kiếp mỹ lệ hàm hương công chúa sao lại lang b ả n kỳ hồ ngày ngày chịu kịch độc tra tấn n ỗ i khổ trên thế giới tà ác nhất thế lực tịch thiên dạ nghe vậy biểu lộ có chút cổ quái thiên dạ thánh tổ năm đó cũng là huyết tính chính trực người chẳng ó đại lý tưởng lớn tưởng k á hán, t tự nguyện tùy tùng tại trinh thể bị thiên giả thánh tổ coi là người thân tín, vọng, vậy vấn bằng không năm cũng không nhiều người như nguyện chương cùng hắn chiến nên nhưng người nhân lên bản không lớn. giữa giả bị Cho phàm phẩm h đó đại đều đề có có có lục. coi cơ c sẽ là gì lẽ thiên dạ nhất mạch hậu bối truyền nhân sẽ ra điều gì phản lịch c h i đồ lần nữa tiếp xúc đến một chút quen thuộc sự vật năm đó một số việc cùng người dồn dập tuân ra ở trong lòng đảo mắt ngàn năm giật mình như n g ộ u bất quá tịch thiên dạ đã không phải là năm đó cái kia thiên dạ thánh tổ rất nhanh liền theo trong chuyện cũ khôi phục lại lười nhác lại đi suy nghĩ nhiều việc cấp bách trước tiên đem bệnh nhân cứu được lại nói hàm hương công chúa rõ ràng chúng độc không nhẹ một mực tại hôn mê nhất định phải lập tức cứu chữa bằng không thì thật có khả năng lưu lại mẩm bệnh gì gọi thị nữ chuẩn bị một thùng thanh thủy sau đó nhường công chúa tắm gội trong nước tịch thiên dạ thản nhiên nói vậy cần thoát y thì sao thần tâm duyệt nói tự nhiên tịch h thiên dạ mặt không chút thay đổi nói cái này tần tâm duyệt có chút khó khăn công chúa cao quý c ỡ nào mà lại băng thanh ngọc khiết chưa bao giờ bị nam nhân khinh nhuần qua nếu là thân thể nhường tịch h thiên dạ nhìn về sau như thế nào tự tán dương trong sạch c h i thân còn nữa công chúa chính là là nhân tộc đệ nhất mỹ nhân có trời cao cũng ghen tị dung nhan nàng làm sao có thể cam đoan tịch h thiên dạ sẽ không mượn chữa bệnh cớ cùng công chúa làm một chút ác tha sự tình. Yên tâm đi, cứ việc nhường công chúa tắm gội chính là, chữa có có tình. Yên ngươi nhường bệnh quá trình bên trong ta có khả năng không có mặt. Nói xong, tịch thiên dạ quay người mà ra, tự mình đi ra nhà gỗ nhỏ. gội gỗ tha khả tịch ta quay ra, ra làm là, mà một tâm tắm mặt. tự quá sự đi, đi dạ tịch công tử dừng bước tần tâm duyệt từ phía sau đuổi theo ra coi là tịch thiên dạ tức giận có chút lúng túng nói tịch công tử còn chưa có nói phương pháp chữa bệnh sao có thể rời đi không có quan hệ chúng ta tận lực phối hợp tình huống bây giờ đặc thù đã không để ý tới nhiều như vậy tần tâm duyệt cũng không có cách nào chỉ có thể ở chữa bệnh quá trình bên trong tận lực nhìn chằm chằm giờ rồi tịch thiên dạ nghe vậy có chút buồn cười nói t ầ n cô nương suy nghĩ nhiều kỳ thật ta phương pháp chữa bệnh rất đơn giản liền là nhường công chúa ngâm cái tắm thuốc là được rồi ngâm cái tắm thuốc tần tâm duyệt nghe vậy đầy mắt hoài nghi thiên dạ chi độc chính là thiên hạ đệ nhất kỳ độc làm sao có thể chạy cái tắm thuốc là có thể trị càng yên tâm đi ta tắm thuốc tự nhiên không giống bình thường cam đoan thuốc đến bệnh trừ tịch thiên dạ thản nhiên nói vậy liên phiền phức tịch công tử nếu tịch thiên dạ nói như thế thần tâm duyệt cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể dựa theo tịch thiên dạ ý tứ xử lý tịch thiên dạ theo trong tay háo tay lấy ra danh sách tự mình giao cho thần tâm duyệt phân phó nàng dựa theo phía trên phương thuốc bốc thuốc phương thuốc phía trên dược liệu đều là phổ thông dược liệu thậm chí một gốc thánh dược đều không cần tần tâm duyệt cầm lấy phương thuốc thời điểm tương đối hoài nghi thế nhưng tịch h thiên dạ liên tục khẳng định nàng cũng chỉ có thể làm theo chỉ chốc lát sau phương thuốc phía trên dược liệu liền toàn bộ đều hiện lên tới bởi vì đều là phổ thông dược vật khố chát bộ phủ bên trong liền c ó thể chuẩn bị đầy đủ toàn chuẩn bị cho ta một gian an tĩnh nhà gỗ tịch h thiên dạ nói tần tâm duyệt không biết tịch thiên dạ trong hồ lộ muốn làm cái gì nghe vậy cũng chỉ có thể làm theo làm là trên đại lục uy danh hiển hách thiên dạ chi độc phổ thông dược liệu tự nhiên không có khả năng đem chữa trị nhưng nếu là đi qua tịch thiên dạ luyện hóa dung nhập vốn chính là hắn sáng tạo ra được thiên dạ độc thuật bình thường nhất dược vật cũng có thể thuốc đến bệnh trừ kỳ thật giải độc then chốt căn bản không phải dược vật mà là tịch thiên dạ thiên dạ độc thuật đảo ngược hấp thu bản nguyên tướng phá một k h ắ c đồng hồ về sau tịch thiên dạ liền theo bên trong nhà gỗ nhỏ đi ra đem trong tay bưng tắm thuốc tài liệu giao cho tần tâm duyệt dặn dò nàng trực tiếp đổ vào trong thùng gỗ đều có thể tần tâm duyệt nhìn trong tay hộp gỗ làm sao cũng không tin đơn giản như vậy là có thể trị càng trong truyền thuyết đệ nhất kỳ độc nhưng việc đã đến nước này nàng cũng chỉ có thể làm theo tự mình tiến đến xử lý cho công chúa tắm gội quá trình tần tướng quân điện bộ nguyên nhìn tần tâm duyệt trong tay h ộ p gỗ trong mắt tràn đầy n g h i hoặc tần tâm duyệt lắc đầu không nói gì thêm bước vào công chúa chỗ trong nhà gỗ trở tay đóng lại cửa phòng bên ngoài viện tất cả mọi người tầm mắt cổ quái nhìn tịch thiên dạng điện bộ nguyên cao trình giang cùng cao lệ hoa cha con bộ phủ rất nhiều cao thủ thậm chí trương căn sinh cùng trương tiểu thuận tất cả mọi người không tin đơn giản như vậy biện pháp liền có thể đem công chúa điện hạ chịu thiên hạ đệ nhất kỳ độc phá giải thiên hạ đệ nhất kỳ độc há lại như thế trò đùa liền có thể giải quyết chương bảy trăm bảy mươi bảy công chúa xấu hổ tất cả mọi người không nói gì l ặ n g lặng chờ đợi lấy kết quả dựa theo tịch thiên giả nói nhiều nhất một cái thời cơ liền có thể trông thấy hiệu quả trị liệu thời gian từng giờ trôi qua quả nhiên chưa tới một canh giờ vẹn vẹn nửa canh giờ trong nhà gỗ liền chuyển ra một tiếng thét kinh hãi đó là tần tâm duyệt thanh âm điền bộ nguyên sắc mặt siết chặt sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn lập tức liền không nhịn được xông vào trong phòng điền lao chấm đã công chúa đang đang tám đang ở điền bộ nguyên chuẩn bị phá cửa mà vào thời điểm tần tâm duyệt thanh niên vang lên lần nữa tần tướng quân công chúa tình huống như thế nào điền bộ nguyên nhịn không được hỏi công chúa tình huống bây giờ rất tốt chư vị không cần lại lo lắng một tiếng quạt kẹt nhà gỗ nhỏ cửa bị từ bên trong đẩy ra tần tâm duyệt theo trong nhà gỗ đi ra tầm mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía tịch thiên dạ nàng làm sao đều không ngờ rằng tịch thiên dạ cho cái kia một hộp nhìn như phổ thông dược vật thế mà thật chế trụ thiên dạ chi độc tần tướng quân cái kia thiên dạ chi độc mọi người toàn bộ nhìn về phía tần tâm duyệt hết sức rõ ràng đều rất muốn biết kết quả công chúa trong cơ thể thiên dạ độc tố đang bị một chút áp chế tin tưởng một lúc lâu sau liền có thể triệt để tẩy trừ t ầ n tâm duyệt nói cái gì tất cả mọi người xứng sở cái k i a cái gọi là tám thuốc thật có thể trị tận gốc trong truyền thuyết đệ nhất kỳ độc tốt thật quá tốt rồi công chúa được cứu rồi điền bộ nguyên mừng rỡ nếu tần tâm duyệt nói như thế cái kia chắc chắn sẽ không có giả những người khác cũng là toàn bộ mừng rỡ nhất là khố chát bộ phủ người nếu là hàm hương công chúa thật chết tại khố chát bộ phủ như vậy toàn bộ khố chát bộ lạc đều gặp phải thai họa ngập đầu hồ tam âm có chút kinh dị l ư ờ m g tịch thiên dạ liếp mắt càng phát giác tịch thiên dạ thần bí khó lường cái kia thiên dạ chi độc mặc dù trong mắt hắn không tính là gì nhưng dù sao lai lịch không thể coi thường ẩn chứa ám dạ thần quân một kia độc đạo cho dù hắn tự mình ra tay cũng là tương đối chuyện phiền p h ứ c không có khả năng đơn giản như vậy liền đem cái kia thiên dạ chi độc loại trừ tịch h công tử công chúa điện hạ đã tỉnh lại nàng muốn mời ngài đến trong phòng một lần một lúc lâu sau tần tâm duyệt lần nữa theo trong nhà gỗ đi ra trên mặt tươi cười rặng rỡ cả người đều tinh thần không ít rõ ràng công chúa bệnh tình đã bị triệt để khống chế lại trong nhà gỗ nhỏ hàm hương công chúa một bộ tô y y ý ý liêu nhân mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ trong nhà gỗ vừa mới tắm gội xong cái kia bóng ánh sáng long lanh trên da thịt còn tạm giữ lại từng tia hơi nước khiến cho hàm hương công chúa thoạt nhìn như là theo trong tranh đi ra nhân vật thần tiên đơn thuần luận dung mạo hàm h ư ơ n g công chúa có lẽ không kịp la mị cùng thải thận nhi nhưng nàng cái kia vạn cổ hiếm có ưu hương chi thể lại có thể khiến nam nhân không tự chủ được liền sinh ra sao động cảm xúc không giống xuân dược lại hơn hẳn xuân dược hàm h ư ơ n g công chúa vừa mới thức tỉnh không lâu thời gian dài bị thiên dạ chi độc tra tấn dù cho độc tố đã bị trừ tận gốc thân thể cũng tương đối suy yếu vô lực sắc mặt trắng bệnh giống một tờ giấy trắng nếu không phải có bốn tên thị nữ ở bên cạnh cẩn thận chiêu khán sợ là một trận gió nhẹ đều có thể đưa nàng thội ngã nữ hoa hoa không hổ là ưu hương chi thể thả tại bất kỳ một cái nào thời đại đều là lầm quốc họa t h ủ y yêu t ì n h hổ tam âm cười k h ẳ n g khặc quái dị tầm mắt tùy ý trên dưới xem kỹ lấy hàm hương công chúa cũng là hắn không háo nữ sắc bằng không nói không chừng liền phải đem nữ nhân trước mắt bắt đi không được đối với công chúa vô lễ thứ đâu tới hoang thú đều là nói hiệu nói vượn g mấy tên thị nữ thấy hổ tam âm nói như thế công chúa điện hạ lúc này liền giận dữ ngăn tại công chúa trước mặt chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau không được vô lễ hàm hương công chúa khoát tay h á o ra hiệu mấy tên thị nữ lui xuống đi sau đó dáng chống đỡ lấy yếu đuối trên thân thể trước hai bước hướng về tịch thiên giả thật sâu túi đầu đi dùng đại lễ hàm hương rất chịu kỳ độc tra tấn cơ khổ bất lực may mắn được công tử cứu cảm ơ n không thôi hàm hương công chúa cảm kích nói không có cái gì đại tộc công chúa kiêu ngạo ngược lại tương đối chân thành không cần như thế cứu ngươi chỉ là duyên phận mà thôi huống chi nắm một gốc chân quý thánh diễm hoa dùng tới khống chế trên người người thiên dạ chi độc có chút đáng tiếc thịch thiên dạ thản nhiên nói hàn thấy hàm hương công chúa trên người kịch độc căn bản không đáng sử dụng thánh diễm hoa nhưng tần tâm duyệt nghe vậy lại là liếp mắt trong lòng tràn đầy im lặng thiên dạ chi độc chính là thiên hạ đệ nhất kỳ độc dù cho sử dụng thánh diễm hoa cũng không có khả năng triệt để trị tận gốc độc tố cái gì gọi là đáng tiếc bất quá bây giờ nhớ tới tần tâm duyệt vẫn như cũ có chút r u n g động thật sâu trong truyền thuyết thiên dạ chi độc chỉ có tinh linh quốc độ mới có thể chữa trị khủng bố k í c h độc thế mà bị tịch thiên dạ dễ như t r ở bàn tay liền giải quyết mà lại sử dụng chỉ là đơn giản nhất dược vật tin tức nếu là truyền đi sợ là toàn bộ thiên hạ đều sẽ chấn động thiên dạ thần điện đều ngồi không yên đi dù sao theo nàng biết dù cho tinh linh quốc độ người muốn hóa giải thiên dạ giả chi độc cũng tương đối khó khăn nhất định phải trong truyền thuyết đại tế ti tự mình ra mặt mới có thể làm đến tịch công tử không cần phải khách khí hôm nay ân tình hàm hương ghi khắc ngũ tạng đáng tiếc bây giờ ta chỗ cảnh khó khăn bằng không nhất định báo cho phụ vương thật to ban thường ươi hàm hương công chúa thấy tịch thiên dạ tính cách đạo mạc cũng liền không nói thêm lời những cái kia lời cảm kích tiểu nữ hoa hoa lời này của ngươi liền không tử tế cái gì ghi khắc ngũ tạng về sau tại báo đáp thái hư giả ngươi nếu là thật cảm kích hiện tại liền lấy chút đồ tốt đi ra tịch thiên dạ không thèm để ý hồi báo không có nghĩa là hổ tam âm không thèm để ý nếu người trước mắt chính là thế giới này tiếng t â m lừng l ấ y công chúa điện hạ cái kia tổng cũng có chút bất phàm bảo vật ở trên người a hàm hương công chúa nghe vậy có chút xấu hổ trầm mặc không nói tần tâm duyệt cũng là rất bất đắc dĩ bọn hắn hiện tại như là chó nhà có tang khắp nơi l à o mệnh há có cái gì trọng bảo ở trên người đổi thành trước kia tịch thiên dạ nếu là cứu được công chúa tính mệnh căn bản không cần nhiều lời yên nhạc đại vương liền sẽ tầng tầng thưởng xuống tới chỉ là hiện tại ai hồ đại nhân chúng ta lần này ra cửa vội vàng hoàn toàn chính xác không có bảo vật gì mang theo ở trên người không bằng ngươi đem thiên hương các bên trong bảo vật toàn bộ đem đi đi thần tâm duyệt cười khổ nói nàng nhìn ra được hổ tam âm tương đối không dễ t r e o chọc cho nên cũng đi theo trường tiểu thuận gọi hổ đại nhân hy vọng hắn có thể hạ thủ lưu t ì n h ha ha thật là tức cười các ngươi công chúa bị chúng chi độc dù cho thánh diễm hoa đều cứu không tốt bây giờ bị triệt để chữa khỏi lại chỉ muốn nắm thiên hương các bên trong những cái kia phá ngoạn ý lấy ra hồi báo cái gì ghi khắc ngũ tạng nhân loại các ngươi quả nhiên quá mức hư tình giả ý hổ tam âm mặt không thay đổi cười lạnh nói trước khác nay khác tòa kia thiên hương c á t chỉ là khố chát bộ lạc loại địa phương nhỏ này thiên hương c á t m à thôi dù cho có chút đồ tốt nhưng cũng tương đối có hạn cùng công chúa một cái mạng so sánh đơn giản t r ê n l ệ n h cách xa vạn d i m hàm hương công chúa đầy mắt xấu hổ muốn nói lại thôi không biết ứng đối ra sao nàng chưa bao giờ gặp qua như thế tình huống dù sao lấy trước nàng sinh hoạt tại bên trong phòng ấm sống ăn nhàn sung sướng có phụ vương tất lòng chiếu cố rất nhiều chuyện đều căn bản không cần suy nghĩ hiện tại một mình chạy nạn đến tận đây nàng cũng là thật thể hội một thanh cái gì gọi là gian nan lòng chua sót đang lúc tịch thiên dạ chuẩn bị ngăn cản hổ tam âm nói tiếp có ý quay người cáo từ thời điểm chỉ thấy khố chát bộ phủ ầ m ẩm, ẩm vang lên nổ rung trời một cỗ trung khí mười phần nam tính thanh niêm trên bầu trời bồi hồi trở lại thật lâu không tiêu tan ha ha hàm hương công chúa rốt cuộc tìm được n g ư ờ i chương bảy trăm bảy mươi tám vong quốc công chúa ngoài cửa sổ thanh â m giống như tiếng sấm toàn bộ ma n h ị đề tư thành đều có thể nghe thấy bồi hồi ở trên trời từng tầng một thật lâu không tiêu tan thành thị bên trong cư dân toàn bộ đều ngừng đầu tò mò nhìn bầu trời người nào lớn mật như thế thế mà ở trong thành thị lớn tiếng náo động liền không sợ bị bộ phủ quan binh truy nã hỏi tội sao ầm ầm không tốt bọn hắn đuổi theo tới tần tâm duyệt sắc mặt đảm đạm nàng không ngờ rằng đám người kia nhanh như vậy tìm đến vị trí của bọn hắn công chúa bốn tên thị nữ toàn bộ đều rút kiếm ngăn tại hàm hương công chúa trước mặt mím chặt khoe môi theo các nàng gái kia k h ẽ run cầm kiếm tay liền có thể nhìn ra trong các nàng khẩn trương trong lòng cùng hoảng hốt bảo hộ công chúa phía ngoài phòng cũng triệt để sôi trào lên đ i ề n bộ nguyên một tiếng hô to sau một khắc binh khí ra khỏi vỏ thanh âm vang vọng toàn bộ sân nhỏ từng cái ẩn núp trong bóng tối hộ vệ r ồ n dập hiện thân mà ra nắm nho nhỏ sân nhỏ vây con kiến chui không lọt như là nước tắt không lọt thùng sát thật mạnh hộ vệ đoàn cao trình giang cha con xem trợn mắt hốc mồm bọn hắn sớm liền hiểu công chúa sau lưng có hàng loạt hộ vệ bảo hộ nhưng cũng không ngờ rằng hộ vệ đoàn đội đáng sợ như thế vẹn vẹn trước mắt vương cảnh cao thủ liền có hơn ba mươi vị về số lượng cơ hồ có thể cùng toàn bộ khố chát bộ lạc phạm vi lãnh địa bên trong hết t h ể vương cảnh cao thủ so sánh đến cùng người nào thế mà nhường công chúa hộ vệ đoàn đội đều như thế khẩn trương trương căn sinh ý thức được không ổn một phát bắt được trương tiểu thuận hướng góc tường căn chỗ ẩn nút cái kia người đến trước khẳng định không phải hạ người tầm thường trương căn sinh nói không sai hàm hương công chúa hộ vệ đoàn đội mặc dù thoạt nhìn tương đối c ư ờ n g thịnh chỉ dựa vào bọn hắn sợ là có thể đem khô chát bộ lạc đều d i ệ n cái ba năm hồi trở lại nhưng giờ này khác này những cái kia mạnh mẽ hộ vệ lại cả đám đều vô cùng khẩn trương thậm chí có không che giấu được h o à n g hốt công chúa điện hạ đợi lát nữa ta cùng điền l a o thề sống chết ngăn chở những người kia n g ư ờ i mang theo mấy tên tâm phúc từ cửa sau rút lui tần tâm duyệt chiến kiếm ra khỏi vỏ đi qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau trong ánh mắt của nàng đã thay thế làm một mảnh k i ê n nghị dù như thế nào đều không thể nhường những người kia nắm công chúa bắt đi ai nên tới cuối cùng sẽ đến các ngươi cũng tận lực yên tâm đi bản cung cận kể cái chết cũng sẽ không để bọn hắn bắt đi hàm hương công chúa than nhẹ một tiếng đi qua đằng trước mấy lần vong mệnh thiên ngai bọn hắn hao tổn đã tương đối lớn nàng đã lòng dạ biết rõ lần này căn bản là không trốn thoát được công chúa mặt tướng sẽ làm thề sống chết bảo hộ công chúa điện hạ tần tâm duyệt con mắt có chút đỏ lên công chúa điện hạ tên rượu thiên dưới sao mà tôn quý lại không n g h ĩ cuối cùng hội rơi xuống như thế ruộng nương phó thác cho trời đi chỉ là vô ý liên lụy mới quen bằng hữu hàm hương công chúa thản nhiên nói nói xong nhìn tịch thiên giả mấy người liếc mắt tịch thiên giả chính là ân nhân cứu mạng của nàng chưa từng nghĩ nàng chưa kịp báo đáp cũng đã đem bọn hắn cũng liền mệt mỏi dùng đám người kia tính cách dù cho mấy cái không cho phép ai có thể sợ là cũng sẽ không bỏ qua tần tâm duyệt lại là nhãn tình sáng lên tịch thiên dạ mấy người cũng không phải người bình thường cái kia đầu hổ quái điều liền mạnh mẽ không tưởng nổi mà lại với tư cách chủ nhân tịch thiên dạ càng thêm thần bí khó lường sợ là sẽ phải càng mạnh bọn hắn nếu là nguyện ý hỗ trợ có lẽ bất quá rất nhanh tần tâm duyệt liền lắc đầu đám người kia quá mạnh dù cho tịch thiên dạ nguyện ý giúp bọn hắn cũng người ít không đánh lại đông đi công chúa điện hạ hà tất lại trốn trôn t r á n h tránh ra gặp một lần a thanh âm từ xa đến gần chỉ thấy sân nhỏ tường viện bên trên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện hai bóng người một già một trẻ người trẻ tuổi một bộ ngân giáp dưới ánh mặt trời tản ra hàn quang lạnh lẽo lao giả cũng là chiến giáp khoác thân tay cầm chiến kích cả người tản mát ra giống như núi hùng hậu khí t ứ c tương đối lao luyện thành thục cả viện bên trong hộ vệ tuy nhiều nhưng nhìn thấy hai người kia lúc toàn bộ sắc mặt khẩn trương như lâm đại địch kéo kẹt cửa gỗ một tiếng văng nhỏ hàm hương công chúa dẫn theo mấy tên thị nữ cùng tần tâm duyệt đi ra nhà gỗ ánh mắt nhàn nhạt nhìn viện trên tường hai tên khôi giáp tướng quân hơi hơi hất cằm lên trước sau như một tôn quý cùng ngạo nghễ không sợ hái chút nào cùng lùi bước ha ha không hổ là nhân tộc đệ nhất mỹ nhân khó trách ta nhà vương thượng đều si mê không thôi viện trên tường ngân giáp tiểu tướng tầm mắt như là như chim ưng nhìn theo trong nhà gỗ đi ra hàm hương công chúa cười ha h a trong mắt tràn đầy kinh diễm nữ nhân trước mắt không hổ là đệ nhất mỹ nữ tên nếu không phải đã bị vương thượng nhìn chúng hắn sợ là đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem tới tay can rỡ diêu phương chính người thân phận gì cũng dám đối công chúa điện hạ vô lệ như thế thần tâm duyệt băng lanh nói trường kiếm trong tay h o n g long đua tiếng tản ra kinh người sắt khí vong quốc công chúa không bằng kỹ nữ ngươi cho rằng nàng có gì có thể tôn quý địa phương ngân giáp tiểu tướng diêu phương chính cười ha ha lấy trong mắt tràn đầy hí ngược cái gì vong quốc công chúa khố chát bộ phủ người nghe vậy giật mình toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau có ý tứ gì hàm hương công chúa làm yên nhạc bộ lạc được s u n g ái nhất công chúa sao là vong quốc công chúa cao trình giang sắc mặt khó coi tầm mắt nhìn về phía hàm hương công chúa đoàn người trong lúc mơ hồ ý thức được cái gì khó trách cao quý như vậy công chúa điện hạ bình thường đừng nói hắn cho dù hắn phụ thân đều không gặp được một mặt tồn tại lại đột nhiên xuất hiện tại khố c h á t bộ lạc sống nhờ tại bọn hắn trong phủ có lẽ t i ê n nhạc bộ lạc thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chỉ là cái kia làm sao có thể t i ê n nhạc bộ lạc làm chín đại hoàng bộ một trong thống linh cả nhân tộc đậy xúc tích thâm hậu vô cùng trên vạn năm cũng chưa chắc sẽ dao động đến căn cơ vong q u ố c đơn giản không thể tin được lớn mật cầu tặc dám vũ nhục công chúa chết tần tâm duyệt sắc mặt băng lãnh dẫn đến tóc dài bay lượn không ngừng cả người như cùng một con hồng nhạn phóng lên tận trời một kiếm chém về phía viện trên tường ngân giáp tiểu tướng mười mấy t h ư ớ c kiếm khí như là tấm lụa ngang qua vùng trời toàn bộ khố chát bộ phủ đều bị một cỗ sắc bén phong mang bao phủ ha ha tần tâm duyệt nghe nói ngươi làm yên nhạc bộ lạc bất bại nữ tướng lần trước một trận chiến qua đi đã sớm n g h ĩ sẽ cùng ngươi chiến trường một trận lần này ta tuyệt sẽ không nhường ngươi chạy trốn ngân giáp tiểu tướng thấy tần tâm duyệt huy kiếm chém về phía hắn không những không giận mà còn cười vang danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hắn không thể nhúng chàm nhưng tần tâm duyệt cũng là uy danh hiển hách nữ tướng mỹ mạo cùng tài hoa đều không kém nếu có thể đem nàng bắt hồi phủ bên trên sợ là không biết sẽ có nhiều ít người hâm mộ h ắ n ngay sau đó ngân giáp tiểu tướng cũng là giẫm một cái chân tường ngút trời mà hàng trong tay ngân thương như rồng cùng tần tâm duyệt hung hăng đụng vào nhau hai người đều là t ứ vương cảnh tu vi mà lại đều là có chút danh tiếng tu vi cùng năng lực đều không đơn giản hai người này vừa đụng chạm bên trên đáng sợ mà sắc bén khí thế liền bao phủ đại địa rất nhiều khố chát bộ phủ hộ vệ đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh tự mình tránh né sợ bị cái kia kinh khủng dư ba b à o phủ đến lại l à bọn hắn trong nhà gỗ nhỏ tịch h thiên dạ cùng hổ tam âm cuối cùng đi ra nhìn trên bầu trời chiến đấu hai người đều có chút ngoài ý mớn phía trước bọn hắn tại rừng rậm nguyên thủy bên trong liền gặp được không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt chương bảy trăm bảy mươi chín lang yên quả nhiên hồng nhan họa thủy bọn hắn hẳn là vì cái kia có lấy ưu hương chi thể nữ nhân tới hổ tam âm cà cà cười quái dị hắn sống mấy chục văn năm loại này sự tình đã sớm không cảm thấy kinh ngạc thiên giả thần điện cùng bọn hắn có liên hệ gì tịch thiên giả con mắt hiếp lại tầm mắt nhìn về phía những người kia nhưng không có từ trên người bọn họ trông thấy bất luận cái gì khả năng quen thuộc dấu vết bọn hắn không phải thiên giả thần điện người mà là nhân tộc chín đại hoàng bộ một trong thiên trụ bộ lạc hàm hương công chúa nói đến thiên trụ bộ lạc thời điểm trong mắt tràn đầy c ừ u hận nước m ắ t nhà tan không chung. đổi trời chung. ồ vậy ngươi bị chúng chi độc từ lâu tới thích thiên giã hỏi thiên trụ bộ lạc cùng thiên giạ thần điện người hợp tác âm thầm sử dụng thủ đoạn hèn hạ phục kích chúng ta yên nhạc bộ lạc bằng không bằng một cái thiên trụ bộ lạc căn bản không có khả năng diệt đi chúng ta yên nhạc bộ lạc hàm hương công chúa thương tâm nói bọn hắn yên nhạc bộ lạc gì sự cường thịnh dù cho thiên trụ bộ lạc đều thoáng không bằng nếu không phải thiên giạ thần điện hoành nhúng một tay bọn hắn như thế nào lại rơi vào tình cảnh như thế nói đến nàng hận nhất liền là thiên dạ t h ầ n điện thứ hai mới là thiên trụ bộ lạc a tịch thiên dạ nghe vậy khẽ gật đầu như thế xem ra cái kia thiên dạ thần điện tại giới này nên tương đối có thế lực công chúa điện hạ thừa dịp thiên trụ bộ lạc đại bộ đội không có đến chúng ta từ cửa sau phá vây ra ngoài điện bộ nguyên đi vào hàm hương công chúa sau lưng nhẹ nói ra hắn thấy thiên trụ bộ lạc chỉ có hai người xuất hiện những người khác lại chậm chạp không thấy ý thức được bọn hắn nên chỉ là tiên phong đại bộ đội còn trên đường có lẽ có cơ hội chạy thoát Tốt! hàm hương công chúa nghe vậy quả quyết gật đầu nếu như có thể bất tử nàng tự nhiên không nguyện ý chết nàng muốn giữ lại mệnh làm bộ lạc của mình làm người nhà của mình báo thủ điền lão đầu ngươi liền an tâm chờ chết đi muốn đi cái kia là không thể nào đi tương viện bên trên từ đầu đến cuối không có ra tay kim giáp lao tướng thét dài cười một tiếng sau đó cả người trên không trung lướt ngang mười trượng thoáng qua liền xuất hiện tại điền bộ nguyên trước mặt một quyền hung hang hướng điền bộ nguyên đánh tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn đáng sợ sóng sung kích bao phủ khắp nơi phương viên trăm trượng người đều bị vén bay ra ngoài sau lưng cái kia nhà gỗ nhỏ trong nháy mắt liền biến thành m ộ t mịn bụi trần nổi lên b ộ n phía đáng sợ như vậy v à chạm nếu không phải điền bộ nguyên có ý bảo hộ sau lưng hàm hương công chúa mấy người sợ là hàm hương công chúa cùng nàng bốn tên thị nữ đều muốn bị thổi bay ra ngoài dĩ nhiên cũng chính bởi vì vậy đối cứng nhất kích hắn rơi vào hạ p h ò n g lùi lại về phía sau bảy tám bước ngũ cảnh vương cao hồng lệ sắc mặt thảm đạm toàn thân phát lệnh điền lão chính là ngũ cảnh vương tồn tại nhất kích có thể đem điền lão đều đẩy lui rõ ràng cũng là trong truyền thuyết ngũ cảnh vương không nói tại bọn hắn khố chát bộ lạc cho dù ở cả nhân tộc bên trong ngũ cảnh vương cũng là tương đối hiếm thấy cao thủ tuyệt thế cho dù ở chín đại hoàng bộ bên trong ngũ cảnh vương đô là tương đối hiếm hoi tài nguyên bất kỳ một cái nào đều sẽ bị chân quý công chúa điện hạ ta ngăn lại hắn ngươi lập tức chạy điện bộ nguyên thân thể chấn động nắm trên người kình đạo hóa đi sau đó không lùi mà tiến tới hung mánh nào về phía trước cùng tên kia kim giáp lao tướng chiến tại cùng một chỗ chỉ cần đem hai người đều ngăn chặn công chúa liền có cơ hội chạy trốn công chúa những hộ vệ khác cũng là binh khí ra khỏi vỏ ý đồ lấy cỡ nào được thiếu trước đem ngân giáp tiểu tướng cùng kim giáp lao tướng giết chết nhưng mà tứ cảnh vương cùng ngũ cảnh vương chiến đấu phổ thông vương cảnh cao thủ rõ ràng rất khó nhúng tay đi vào một đám người vây công vẹn vẹn chỉ là tạm thời đem hai người ngăn chặn n g h ị hiệu quả nhanh chóng tốc độ cao giết địch căn bản không có khả năng khố chắt bộ lạc người nghe yên nhạc bộ lạc đã diệt vong không ngày sau yên nhạc bộ lạc l ã n h địa liền sẽ bị chúng ta thiên trụ bộ lạc chia cắt các ngươi nếu là trước tiên ở bỏ gian tà theo chính nghĩa trợ giúp ta thiên trụ bộ lạc bắt lấy hàm hương công chúa chẳng những không qua ngược lại có công kim giáp lao tướng bị một đám người vây công chẳng những tia không hốt hoảng chút nào ngược lại cao giọng nói ra phu thân cao hồng lệ nhịn không được nhìn về phía mình phụ thân cao trình giang cái k i a kim giáp lao tướng một lời nói không thể nghi ngờ nắm khố chát bộ phủ đạp đổ đầu sóng gió lựa chọn ra sao một cái sơ sẩy liền rất có thể mang đến thai hỏa ngập đầu a cao trình giang sắc mặt khó coi cũng là do dự quá xui xẻo thần tiên đánh nhau lại lan đến gần hắn một p h à m nhân ha ha cao g i a người cơ hội chỉ có một lần các ngươi cũng đừng bỏ qua chúng ta thiên trụ bộ lạc đại bộ đội lập tức liền sắp đến các ngươi hiện tại không bỏ gian tả theo chính nghĩa quay đầu liền đợi đến diện tộc đi kim giáp lao tướng thản nhiên nói có chút khí định thân nhàn nhưng nói ra lại cho tất cả mọi người một cô áp lực cực lớn cha cao hồng lệ lần nữa nhìn về phía mình phụ thân vô luận yên nhạc bộ lạc vẫn là thiên trụ bộ lạc muốn tiêu diệt bọn hắn khố chát bộ lạc đều là chuyện một câu nói thôi cao trình giang nhắm mắt lại sau đó đột nhiên mở ra nhìn về phía hàm hương công chúa nói công chúa điện hạ gác tội tại hạ cũng là không có cách nào hắn vừa mới nói xong cho nên khố chát bộ lạc người liền toàn bộ rút đao r a kiếm nắm hàm hương công chúa đoàn người bao bọc vây quanh thậm chí toàn bộ khố chát bộ phủ đều trở thành một cái vòng vây to lớn dù sao hàm hương công chúa bọn hắn vị trí liền là tại khố chát bộ phủ bên trong không sai kẻ thức thời mới là tuấn kiệt các ngươi khố chát bộ lạc nên thưởng kim giáp lao tướng cười ha ha một tiếng tương đối đắc ý dù sao khố c h á t bộ lạc trước kia lệ thuộc vào yên nhạc bộ lạc nhưng về sau hết thể thuộc về yên nhạc bộ lạc đồ vật đều hội thuộc về bọn hắn thiên trụ bộ lạc công chúa điện hạ ngươi liền thúc thủ chịu trói đi tại khố c h á t bộ lạc trong lánh địa ngươi không trốn thoát được cao trình giang khẽ thở dài hàm hương công chúa thật sâu nhìn cao trình giang liếc mắt mặt không thay đổi nói ngươi làm như thế ta không trách ngươi dù sao ta không có, có quyền lợi nhường bộ lạc của ngươi vì ta hy sinh bất quá ngươi nếu muốn cản ta đường đi chính là tử địch của ta yên nhạc sở thuộc giết cho ta tan đàn s ẻ n g ẽ hiện thực đã là như thế những chuyện tương tự nàng gặp quá nhiều giết công chúa bọn hộ vệ sắt khí ngút trời lúc này liền rút kiếm b ổ về phía những cái kia vây quanh hắn nhóm khố c h á t bộ phủ người khố c h á t bộ phủ tu sĩ cấp cao tự nhiên không bằng công chúa hộ vệ nhiều lúc này liền bị chém giết một mảng lớn làm sao khố c h á t bộ phủ quá nhiều người hàng loạt quan binh vây một tầng lại một tầng ít nhất trong thời gian ngắn đã đem công chúa hộ vệ đoàn ngăn chặn kỳ nhi chúng ta đi cửa sau hướng đi phá vây hàm hương công chúa tương đối quả quyết lúc này liền dẫn theo một nhóm trung tâm hộ vệ hướng hậu viện rút lui khố c h á t bộ phủ cao thủ có hạ cho bọn hắn thời gian tin tưởng có thể phá vây ra ngoài tịch công tử các ngươi cũng theo chúng ta cùng một chỗ đi sau khi rời khỏi đây chúng ta liền mỗi người đi một ngả nên liền sẽ không có nguy hiểm gì dù sao mục tiêu của bọn hắn chính là ta hàm hương công chúa không có quên tịch thiên giả mấy người chuẩn bị mang theo bọn hắn cùng một chỗ pha vây dù sao tịch thiên giả nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của nàng như đem bọn hắn vứt bỏ tại khố c h á t bộ phủ sợ là h u n g cắt khó liệu đã chậm tịch thiên giả nhàn nhạt lắc đầu sau đó tầm mắt nhìn về phía mặt phía bắc cửa thành phương hướng hàm hương công chúa nghe vậy xứng sở vô ý thức nhìn tới chỉ thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn cao lớn cửa thành cùng tường thành ầm ầm sụp đổ một nhánh uy phong lẫm lẫm thiết kỵ xuyên qua phá toái tường thành mang theo c u ầ n c u ộ n lang yên hướng về khố chát bộ phủ c ủ a tới chương bảy trăm tám mươi ám giả chi đạo thiết kỵ tiến quân thần tốc như là bước trên mây hành tẩu trong khoảnh khắc sẽ xuyên qua nửa cái thành trì nam khố c h á t bộ phủ đoàn đoàn bao vây ở ha ha cha lai tướng quân đến hàm hương công chúa người hướng nơi nào chạy kim giáp lao tướng cười ha ha trong mắt tràn đầy hăng hái nếu có thể đem vang danh thiên hạ hàm hương công chúa bắt về cả nhân tộc sợ là đều sẽ h oanh động vương thượng tất nhiên sẽ có đại thưởng cha lai điền bộ nguyên sắc mặt khó coi vô cùng lần này phụ trách bắt lấy bọn hắn thế mà lại là cha lai láo già kia đồ vật người đến chẳng lẽ chính là thiên trụ bộ lạc người trong truyền thuyết kia cha lai thượng tướng cao trình giang kinh hãi vô cùng âm thầm vui mừng mình làm ra lựa chọn cha lai thượng tướng đều đích thân đến nếu là sẽ giúp t r ợ hàm hương công chúa bọn hắn khố chát bộ p h ụ sợ là chỉ có một con đường chết phụ thân cha lai thượng tướng chính là là người phương nào cao hồng lệ nhịn không được hỏi cao trình giang lườm nữ nhi liếc mắt cũng là không kỳ quái nàng không biết cha lai thượng tướng dù sao cha lai thượng tướng còn không phải loại kia danh chấn nhân tộc người nổi tiếng cùng hàm hương công chúa t r ê n l ệ n h rất xa nữ nhi của mình cũng tầm mắt có hạn cho tới nay tầm mắt đều chú ý khố chát bộ lạc vạn giảm phạm vi khu vực đến mức chuyện bên ngoài mà thì tươi ít biết được đương nhiên cha lai thượng tướng danh tiếng mặc dù không có hàm hương công chúa lớn như vậy nhưng lại không có nghĩa là hắn không đáng sợ tương phản cha lai chính là một tên tương đối đáng sợ nhân vật tại thiên trụ bộ lạc hắn được xưng là thứ thiên vương thứ thiên vương cao hồng lệ nghe vậy xứng sở không sai c h a lai thực lực đến gần vô hạn với thiên vương tồn tại mà lại hắn chính là trong quân lao tướng tay cầm trăm vạn đại quân dưới trướng cao thủ nhiều như mây cho nên dù cho thiên vương đều kính hắn ba phần ngang hàng t ư n g giao cao trình giang tầm mắt trịnh trọng nhìn về phía hàm hương công chúa đoàn người ánh mắt có chút thở dài c h a lai thượng tướng đích thân tới vàng vào công chúa bên người những hộ vệ kia căn bản cũng không khả năng có cơ hội chạy trốn dù sao một tên chuẩn thiên vương tồn tại so bất luận cái gì ngũ cảnh vương đô càng thêm đáng sợ bao vây khố c h á t bộ phủ quân sĩ không nhiều nhưng bất kỳ một cái nào đều tản ra khí tức kinh người kém nhất đều là đại thánh tu vi â m â m một tiếng vang thật lớn khố c h á t bộ phủ đại môn bị đánh vỡ một tên hai tóc mai xương trắng thân lấy trọng giáp lao tướng cơi tại một đầu hùng tàn quái thu trên lưng từng bước một hướng sân nhỏ đi tới tham kiến cha lai thượng tướng cao trình giang dẫn theo khố chát bộ phủ tất cả mọi người quỳ xuống cái chán kề sát đất cung kính tới cực điểm hàm hương công chúa đã lâu không gặp cha lai lại là không có xem những khố chát đó bộ phủ người liếc mắt tầm mắt nhìn về phía sắc mặt hơi tái hàm hương công chúa t h ẳ n g nhiên nói cha lai tương quân ta trước kia đem ngươi trở thành làm một tên đức cao vọng trọng trưởng giả trong lòng kính trọng nhưng mà ngươi bây giờ hành động là quá làm ta thất vọng hàm hương công chúa m ô i cánh trắng bệnh gấp xiết chặt tay ngọc cố gắng kiên cường thẳng tắp lưng ai hàm hương công chúa quân mệnh chỗ lao sẽ không thể không vì chi cha lai khẽ thở dài cho nên ngươi liền phải đem ta bắt cho cái kia t à ác hôn quân hưởng là sao hàm hương công chúa lạnh lùng nói không sai tại chúng ta quân nhân trong mắt quân mệnh như thiên hàm hương công chúa n g ư ờ i tốt hơn theo chúng ta đi một chuyến đi yên tâm nếu vương thượng như vậy yêu thích n g ư ờ i hẳn là sẽ không nhường n g ư ờ i chịu khổ cha lai thản nhiên nói nói xong cha lai một trưởng ngô gia một cỗ trưởng kình ngưng tụ thành một đoàn trường ấn hướng về hàm hương công chúa vị trí bay đi không có cái gì hoa lệ chiêu thức cũng không có cái gì chấn thiên động địa hiệu quả chính là như vậy thật đơn giản một đạo phổ thông trường ấn lại đem hàm hương công chúa trước người tất cả cao thủ toàn bộ đánh bay bảo hộ công chúa bọn hộ vệ từng cái kinh hô bắt lấy hàm hương công chúa liền chuẩn bị rút lui nhưng còn cũng không lui lại một bước liền bị trưởng kình đập bay ra ngoài từng cái trọng thương ngã xuống đất không d ậ y nổi hai ba mươi tên vương cảnh cao thủ thế mà ngăn không được cha lai tiện tay một trưởng trong lúc nhất thời cha lai cùng hàm hương công chúa ở giữa ngoại trừ cái kia bốn tên thị nữ bị hắn cố ý buông tha đã không có bất kỳ người nào ngăn cản thật đáng sợ cao hồng lệ hít vào ngụm khí lạnh ở trong mắt nàng vương cảnh tồn tại liền là cao thủ tuyệt thế toàn bộ khố chát bộ phủ bên trong đều không có bao nhiêu từ nhỏ nàng mơ ước lớn nhất liền là trở thành vương cảnh tồn tại vậy mà lúc này giờ phút này những cái kia để cho nàng cao không thể chạm vương cảnh tồn tại lại bị người hời hợt liền toàn bộ đánh bay công chúa điện hạ lên xe ngựa đi cha lai lần nữa đưa tay chột một cái lần này mục tiêu của hắn đổi thành hàm hương công chúa mà không phải những cái kêu bảo hộ hàm hương công chúa bọn hộ vệ bảo hộ công chúa tần tâm duyệt cùng điền b ổ nguyên thét dài một tiếng l i ề u mạng thụ thương theo trong chiến trường rút khỏi một trái một phải hướng cha lai công tới dù như thế nào cũng không thể để công chúa điện hạ bị bắt đi bằng không công chúa một đời liền xong rồi hai cái làm người phiền chán con ruồi cha lai thượng tướng hừ lạnh một tiếng ngồi ngay ngắn ở to lớn quái thú trên lưng không nhúc nhích hai quả đấm lại là vung về phía trước một cái ầm ầm hai đạo quyền ảnh phân biệt va về phía đến đây hộ giá tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên ầm ầm một tiếng vang thật lớn trực tiếp liền đem hai người đánh bay ra ngoài đâm vào tường viện bên trên hóa thành đổ nát thê lương bụi mù nổi lên bùn phía hai người mặc dù tu vi bất phàm nhưng cùng cha lai so sánh nhưng lại có đáng sợ khoảng cách công chúa điện hạ thỉnh tự nguyện theo ta đi thôi lao tướng tôn kính thân phận của ngươi hy vọng ngươi có thể đừng để ta động mạnh cha lai thản nhiên nói như là chúa tể tất cả mọi người vận mệnh vương giả bản cung dù cho chết cũng sẽ không đi tới thiên trụ hoàng cung hàm hương công chúa theo trong tay h à o lấy ra một cây t r ù y thủ hung hăng hướng chính mình vị trí trái tim cắm tới ngươi như tự sát ta liền giết sạch bọn hắn tất cả mọi người nữ phế bỏ tu vi sung làm quân kỹ cha lai lạnh lùng tốt hàm hương công chúa nghe vậy cánh tay một trầu rõ ràng bị cha lai thoại ảnh hưởng tới cảm xúc ngay tại nàng dừng lại nghìn cân treo sợi tóc sắt công phu kia một đạo hưu ảnh bỗng nhiên từ phía sau kinh cướp mà ra một trưởng nắm hàm hương công chúa trùy thủ trong tay đánh bay công chúa điện hạ vương thượng nếu muốn ngươi sống ngươi liền nhất định phải sống sót trùy thủ trong tay bay sau khi ra ngoài cười khăng k h ắ c quái dị tiếng mới chậm rãi vang lên chẳng biết lúc nào hàm hương công chúa sau lưng xuất hiện một người áo đen một cái tay đang t r ộ m vào trên vai của nàng hàm hương công chúa giật mình đã ý thức được không ổn lúc này liền một trưởng vô hướng đầu của mình nhưng mà tay của nàng vừa mới nâng lên liền vô lực đạp kéo lại đi ngươi đ ố i ta làm cái gì hàm hương công chúa hoảng sợ nói nàng phát hiện mình tứ chi vô lực trong cơ thể h o à n g khí cũng bị phong bế có ý tự sát lại làm không được một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi nhân tộc đệ nhất mỹ nữ như thế tự sát sao mà đáng tiếc ngoan ngoắn đi thiên trụ hoàng cung làm sủng phi đi người áo đen cặc cặc cười quái dị khoác lên che đầu cả người đều ẩn n ú t trong bóng đêm chỉ có một đôi âm lanh tả ác con mắt xương trong không khí b u ô n g ra công chúa tần tâm duyệt từ dưới đất bỏ dậy hai con ngươi sung huyết hận không thể cùng thiên trụ bộ lạc người liều mạng những hộ vệ khác nhóm cũng là từng cái đuôi mắt muốn nứt ra có thể không rời không bỏ đến nay người đều là trung thành tuyệt đối thân tín mắt thấy công chúa bị bắt lúc này liền có người chuẩn bị liều mạng nhưng lực lượng của bọn hắn qua yêu ớt tại đáng sợ thiên trụ bộ lạc đại quân trước mặt căn bản không chịu nổi một kích ồ lại có ám giả chi đạo khí tức một mực không nói gì nhìn xem tình thế phát triển tịch thiên dạng đ ỗ n g nhiên đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại tên kia người áo đen trên thân trong mắt có từng kia từng kia tinh quang chương bảy trăm tám mươi mốt ta bảo đảm ngươi không bị làm sao ám giả chi đạo n ă m đó ám giả thần quân sở tu chi đạo cũng là thiên giả thánh tổ sở tu chi đạo nói đến thiên giả thánh tổ đạt được ám giả thần quân bộ phận truyền thừa nói lên được làm ám giả thần quân nửa cái đệ tử mặc dù cùng ám giả thần quân so sánh thiên giả thánh tổ ám giả chi đạo không đáng giá nhắc tới nhưng ở bây giờ thời đại nhân tộc bên trong tu luyện ám giả chi đạo trong đám người thiên giả thánh tổ có thể xưng ngôi sao sáng nhân vật người áo đen trên người có ám dạ chi đạo khí tức tự nhiên không gạt được tịch thiên dạ liếc mắt liền bị nhận ra cái gì ám dạ chi đạo bản tọa không biết được ngươi đang nói cái gì người áo đen lạnh lùng nhìn về phía tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy sắc cơ nhìn tịch thiên dạ tầm mắt liền như là nhìn xem một người chết chính ngươi có thừa nhận hay không không quan trọng bắt lại ngươi sau ta nghĩ biết đến đồ vật tự nhiên toàn bộ đều sẽ biết tịch thiên dạ thản nhiên nói dứt lời người á o đen chỉ cảm thấy hoa mắt còn chưa kịp có phản ứng hắn liền phát hiện mình rốt cuộc không thể động đậy tịch thiên dạ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại người á o đen trước mặt một phát bắt được người á o đen cổ áo như là dẫn theo một con gà con chết tiệt tất cả mọi người không ngờ rằng xuất quỷ nhập thần xem xét liền tu vi không đơn giản người á o đen sẽ bị người trong nháy mắt liền bắt trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều rất điệu thấp cơ hồ không có lời gì thiếu niên áo trắng là các ngươi trường thương chỉ tần tâm duyệt ngân giáp tiểu tướng tầm mắt lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ giờ này k h ắ c này hắn tự nhiên cũng nhận ra tịch thiên dạ mấy người trước đây không lâu trong rừng rậm liền tiếp xúc qua mà lại vừa đối mặt liền làm hắn trọng thương đến nay đều lòng còn sợ hãi nguyên bản hắn coi là chỉ là ngoài ý muốn sẽ không lại gặp lại không ngờ rằng bọn hắn thế mà cùng với hàm hương công chúa ngươi đến cùng người nào người á o đen có chút hoảng sợ nói hắn mặc dù tu vi không bằng cha lai thượng tướng nhưng nói thế nào cũng là tứ cảnh vương tồn tại làm sao có thể bị người như thế thần không biết quỷ không hay liền bắt giữ dù cho cha lai đại nhân tại hắn có ý đ ể phòng dưới tình huống cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền bắt lấy hắn đi kỳ thật không chỉ người á o đen chính mình tất cả mọi người tầm mắt rung động nhìn tịch thiên dạ n g suy đoán thực lực của hắn có hình học ngươi trước đem người này nuốt lại tịch thiên dạ thản nhiên nói không có vấn đề hổ tam âm cặc cặc cười quái dị hắn cái kia chỉ lớn chừng quả đấm ba cái đầu hổ đ ố n g nhiên có một con đầu hổ hóa thành phong ốc lớn như vậy một ngụm liền đem người áo đen nuốt vào trong bụng hổ tam âm nhìn như nhỏ nhắn nhưng bản tôn lại có mấy ngàn mét dài chỉ là bởi vì tinh thông biến hóa chi thuật mới có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ nắm một người nuốt đến một mình bên trong n u ố t lại lại cực kỳ đơn giản mà ở hồ tam âm trong mắt lại chuyện không quá bình thường tại trong mắt người khác lại tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vô luận công chúa những hộ vệ kia cũng hoặc là thiên trụ bộ lạc người khố chát bộ phủ người toàn bộ đều trận mắt hốc mồm có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ hoang thú bọn hắn không nói gặp qua trong truyền thuyết cũng không có á như hết thể hoang thú đều có năng lực này thế giới này sợ sẽ là hoang thú thiên hạ tịch công tử thỉnh cầu ngươi cứu công chúa tần tâm duyệt từ dưới đất dãy rủa bò lên không để ý ngân giáp tiểu tướng trường thường chỉ cổ của nàng quỳ một chân xuống đất tầm mắt tràn đầy khẩn cầu tịch thiên dạ tịch thiên dạ cùng hổ tam âm đều là nàng nhìn không thấu tồn tại nàng vô cùng hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích hy vọng xuất hiện kinh hỉ hàm hương công chúa cũng là tầm mắt kinh ngạc nhìn về phía tịch thiên dạng nàng không ngờ rằng vì chính mình trị độc kỳ nhân thế mà cũng có được thâm bất khả chắc tu vi bất quá nàng nhưng không c ó sinh ra quá hy vọng nhiều dù sao cha lai thật đáng sợ thiên vương không ra ai có thể cùng cha lai chống lại chuẩn thiên vương tồn tại tại nhân loại quốc gia so thiên vương đều thưa thớt nghĩ đến đây hàm hương công chúa từ dưới đất nhặt lên dao găm chống đỡ tại trên của mình tùy thời chuẩn bị tự sát n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i ở ngay trước mặt ta phá làm hỏng việc của ta thậm chí nắm bộ hạ của ta bắt đi không khỏi cũng qua không đem ta để ở trong mắt đi cha lai sắc mặt băng lánh nhìn tịch thiên dạ n g trong mắt tràn đầy sắc cơ nếu là hàm hương công chúa chết rồi hắn căn bản không có biện pháp trở về phục mệnh cũng không thể mang một c ô thi thể trở về đi hung chi người áo đen kia lệ thuộc vào thiên trụ bộ lạc ngành đặc biệt này bộ môn liên lụy đến một chút cấm kỵ cũng là dù như thế nào đều không thể để cho người khác đem người bắt đi ngươi một cái lao đầu không ở trong nhà hưởng thanh phúc chạy đến hùng hổ dọa người lại là vì sao thích thiên dạ thản nhiên nói hắn dội ra một cái tay nắm chặt hàm hương công chúa t r ủ y thủ trong tay nhẹ nhàng đem dao găm b ô n g xuống nếu ta trùng hợp cứu được ngươi cái kia cũng không dễ lại nhìn xem ngươi chết trước mặt ta yên tâm đi hôm nay ta bảo đảm ngươi không bị làm sao hàm hương công chúa lăng lăng nhìn tịch thiên dạng chẳng biết tại sao thiếu niên trước mắt trong giọng nói có một khô trực thấu tâm linh tin phục lực khiến cho nàng không tự chủ được liền bung lỏng cảnh giác nắm chặt dao găm tay cũng bị kéo bung xuống ngươi bảo đảm nàng không việc gì khẩu khí thật lớn bản tướng quân muốn nhìn xem ngươi đến cùng như thế nào bảo đảm nàng không việc gì có ngũ vương cảnh tu vi kim giáp lao tướng nghe vậy tức giận cười to từ trong đám người bước ra một bước trong tay chiến kích hoành t ả o thiên quân hướng tịch thiên dạ đầu đánh tới một con kiến hôi và ngươi cũng có tư cách khiêu chiến chủ nhân của ta chết cho ta tịch thiên dạ còn không nói gì hổ tam âm liền một tiếng hổ khiếu sân lâm bay nào mà lên cánh như là thiên đao hóa thành một đoàn hắc điện hướng kim giáp lao tướng chém g i ế t mà đi mặc dù hổ tam âm cùng tịch thiên dạ chủ tớ quan hệ chính là bị cưỡng bách quan hệ mà không phải hổ tam âm tự nguyện nhưng trước mắt như là đã như thế hắn cũng sẽ không thể để cho người khác rơi xuống tịch thiên dạ mặt mũi bằng không không phải liền là biến tướng đánh mặt của hắn sao một cái xúc sinh lông lá ta sao lại sợ ngươi kim giáp lao tướng thấy một cái xúc sinh lại dám hướng hắn đánh tới trong mắt lóe lên một tia cười lạnh chuẩn bị trước giết chết trước mắt xúc sinh lại đi tìm nó chủ nhân phiền phước thế công không giảm trường kích vạch phá bầu trời như là bôn lôi một tiếng vang thật lớn cứng đôi cứng va chạm giỏi nhất thể hiện ra thực lực cao thấp chỉ thấy kim giáp lao tướng thân thể chấn động sau đó liền ném bay ra ngoài thế mà vô phương ngăn trở h ổ tam âm cánh rút kích h ổ tam âm mặc dù cũng bị đẩy lui một điểm nhưng rõ ràng so kim giáp lao tướng mạnh hơn nhiều cả hai tu vi h ổ tam âm so ngũ vương cảnh kim giáp lao tướng kém một chút nhưng h ổ tam âm chính là thượng cổ thần ma thú trên lực lượng vận dụng lô hỏa thuần thanh lại thêm có thể xưng cấm kỵ minh hoàng luyện thi chi thể cùng một cái ngũ vương cảnh tu sĩ giao thủ đơn giản liền là nghiền ép con kiến hôi đồ vật vừa mới chỉ là làm nóng người lại ăn hổ ra nhất kích hổ tam âm đánh bay kẻ địch phách lối cười to thế không tha người thừa thắng sông lên chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên tăng lớn trong nháy mắt liền biến thành mấy ngàn thước lớn lên khổng lồ phi cầm hắc cám ũ hỏa rào rạt bùng cháy như là theo trong địa ngục đi ra minh hoàng duy nhất quái dị chính là cái kia giống như phượng hoàng cự điểu mọc ra quỷ dị đầu hổ cùng vớt hổ chương bảy trăm tám mươi hai thiên thế một con mấy ngàn thước lớn lên minh hoàng vẹn vẹn kích động cánh liền đem hàng loạt người thổi bay ra ngoài chỉ có vương cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng đứng vững những người khác trực tiếp liền ném bay ra ngoài đoạn ngọn núi ba ngàn kích kim giáp lao tướng thần tâm dung chuyển từ trên người minh hoàng cảm nhận được một cỗ kinh khủng tim đập nhanh lúc này không dám có chút dấu dốt từ bên hông lấy ra một thanh xích kim sắc chiến đao trực tiếp thi triển ra chính mình đắc ý nhất chiêu số ánh đao như thớt quang diệu thiên địa tựa như mặt trời tản ra hào quang nam toàn bộ thế giới đều bao phủ lại ba ngàn ánh đao bất luận cái gì một đao đều có uy hiếp được vương cảnh cao thủ lực lượng tất cả mọi người câm như hến ngũ vương cảnh tồn tại khủng bố như vậy h ừ điêu trùng tiểu kỹ cho hổ gia lan h ổ tam âm bị ba ngàn ánh đao bao phủ toàn bộ thế giới đều là sắc bén đao mang nhưng mà hắn lại mảy may không sợ hãi ngược lại băng lánh cười một tiếng cái kia hơn ngàn mét lớn lên minh hoàng cánh chim như là cánh tre trời trực tiếp liền quạt tới như là gió cuốn mây tan nghiêng trời lệch đất hết thể ánh đao đều bị hắn quét bay ra ngoài cái kia sắc bén kinh khủng đao mang mảy may đều không thể thương hắn dù cho chém xuống một cái lông vũ đều làm không được vẫn như cũ sáng bóng tươi đẹp cao quý thật là đáng sợ lực phòng ngự ngân giáp tiểu tướng trong mắt tràn đầy kinh hãi đoạn ngọn núi ba ngàn kích hắn từng được chứng kiến nếu là hắn đụng tới cho dù không chết cũng chắc chắn trọng thương nhưng mà đầu kia quỷ dị quái điểu cùng những cái kia đao mang v à chạm lại là mảy may vết thương đều không có đến cùng cái gì thân thể lực phòng ngự khủng bố đến tình trạng như thế đơn giản chưa từng nhìn thấy ba ngàn ánh đao bao phủ mà quay về kim giáp lao tướng cũng là không ngờ rằng lại là kết quả như thế nguyên bản công hướng hổ tam âm công kích ngược lại hướng hắn đổ ập xuống đánh tới lúc này cũng có chút luống cuống tay chân vội và ngăn cản nhưng mà hổ tam âm nhưng căn bản không cho hắn cơ hội một cánh cuốn bay ba ngàn đao mang về sau cánh khổng lồ lần nữa hoành kích mà ra vượt qua trời cao hung hăng quất vào kim giáp lao tướng trên thân thể trực tiếp đem hắn đi theo bên dưới mà lên đánh vào đỉnh mây tựa hồ muốn đem bầu trời đều va nước phốc phốc kim giáp lao tướng phung từng n g ụ m máu lớn chủ núi hoàng đế ban cho hoàng kim chiến giáp trực tiếp bị đập vỡ vụn thành vô số khối hóa thành lấm ta lấm tấm hướng về mặt đất chết cho ta hổ tam âm t h ề không tha người toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn minh diễm phóng lên tận trời vuốt hổ nhô ra hướng kim giáp lao tướng trộm tới như thế trạng thái dưới kim giáp lao tướng nếu là bị hắn bắt lấy rõ ràng hẳn phải chết không nghi ngờ nghĩa xúc ngươi dám cha lai tự nhiên không có khả năng nhìn xem chính mình đắc lực chiến tướng vô ích chết thảm tại h ổ tam âm truy kích đi lên trong n g á y mắt cả người đã phóng lên tận trời nửa đường chặn đường tại khổng lồ minh hoàng trước mặt một mực màu vàng quyền ảnh buộc phát ra chiếu sáng toàn bộ thiên địa ầm ầm màu vàng quyền ảnh cùng vớt hổ đụng vào nhau kinh khủng sóng sung kích trên bầu trời điên cuồng bà phủ h ổ tam âm thân thể cao lớn chấn động sau đó thế mà không cầm được hướng về sau ném bay ra ngoài con hắn có mấy thân thể tự kinh dị nhìn hổ tam âm, rõ ràng đối với này kết quả có chút ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra cái kia đầu hổ quái điểu tu vi không cao nhưng thân thể lại đáng sợ dám chắc có tương đối lớn man lực sâu kiến ngươi dám hướng hổ ra động thủ hổ tam âm sắc mặt có chút âm trầm thế mà bị một cái nhân loại nhỏ bé một quyền đánh bay rõ ràng có chút mất mặt nổi giận hổ tam âm cũng mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp nào h tới liền là một trận chém giết mặc dù lực lượng phía trên hắn không bằng c h a lai thế nhưng hắn có minh hoàng luyện thi chi thể chẳng những lực lớn vô cùng mà lại bất tử bất d i ệ t cùng c h a lai chiến đấu căn bản sẽ không thụ t h ư ơ n g một phen chiến đấu xuống tới mặc dù hơi ở thế yếu nhưng khó chịu nhất lại là c h a lai bởi vì hắn phát hiện trước mắt đầu hổ quái điểu chẳng những lực lớn vô cùng mà lại căn bản sẽ không thụ thương vô luận công kích của hắn cỡ nào sắc bén đều không thể cho quái điểu tạo thành bất cứ thương tổn gì như thế lâu dài xuống sau cùng lạc bại tất nhiên là hắn mặt đất bên trên tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm ai cũng không nghĩ tới một con đầu hổ quái điểu thế mà có thể cùng cha lai thượng tướng chiến tương xứng hơn nữa nhìn tình huống tiếp tục nữa sợ là có cơ hội thắng được có hy vọng tần tâm duyệt vô cùng kinh hỷ chỉ cần có người có thể ngăn cản cha lai như vậy bọn hắn liền có hy vọng chạy đi hàm hương công chúa cũng là không ngờ rằng tịch thiên dạ trên bờ vai đầu kia quái điệu thế mà mạnh đến nỗi này cái kia cha lai thượng tướng có thể xưng nửa cái thiên vương a sâu kiến xem hổ ra không đem ngươi chơi chết rồi hổ tam âm càng đánh càng hăng chỉ công không tuân thủ chiêu chiêu liều mạng nắm cha lai khiến không ngừng lùi lại một cái xúc sinh dám nói ta làm kiến hôi không biết sống chết cha lai cười lạnh trong mắt tràn đầy lanh ý cha lai mặc dù bị hổ tam âm bất diệt chi thể áp chế nhưng lại mảy may đều không hoảng loạn ngược lại thay đổi phía trước thủ thế chủ động bước về phía trước một bước sau một khắc toàn bộ thiên địa đều theo hắn bước ra một bước cầm ẩm chấn động hàng loạt thiên địa nguyên khí hướng hắn tụ đến cùng lúc đó một c ố đặc thù thiên địa lực lượng cũng buông xuống tại trên người hán trong chốc lát phảng phất hán không là một cái nhân loại mà là sừng sững trên chín tầng trời cự thần tản ra khí thế không thể so với mấy ngàn mét lớn lên minh hoàng kém thậm chí càng mạnh thiên thế làm sao có thể cha lai thế mà đã có thể trưởng khống thiên thế lực lượng mặt đất bên trên tần tâm duyệt cảm nhận được cái kia cố không thể chống cự lực lượng đáng sợ sắc mặt trong nháy mắt g i ả m đạm vô cùng thiên thế đó là thiên vương cảnh tồn tại đại năng mới có thể có được lực lượng thiên vương cao cao tại thượng khác biệt với trung sinh liền là bởi vì có thượng thiên ưu ái có thiên thế gia trì cha lai đã nắm giữ thiên thế lực lượng cái kia khoảng cách đột phá làm chân chính thiên vương cảnh sợ là không lâu các ngươi cho là ta cả đời đều sẽ chỉ là một cái chuẩn thiên vương sao hài hước bản tọa sớm tại một năm trước liền đã sơ khuy thiên vương cảnh môn kính sau cùng đột phá làm thiên vương đã chỉ là vấn đề thời gian mà thôi cha lai trong mắt tràn đầy ngạo nghễ thiên vương mới là giữa thiên địa chân chính cao thủ tuyệt thế hắn mặc dù một mực được xưng là chuẩn thiên vương có thể so với thiên vương nhân vật nhưng kém một chữ trên thực tế nhưng khác biệt rất xa chỉ có chân chính đột phá làm thiên vương mới có thể bị chúng sinh kính sợ có ý tứ một cái vỡ vụn trống không ở giữa thiên thánh cảnh thế mà cũng có thể nắm giữ một chút giữa thiên địa năng lực đặc thù hồ tam âm nhìn khí tức hoàn toàn khác biệt tra lai trong đôi mắt có chút ngoài ý muốn tại bình thường thế giới bên trong đột phá làm thiên thánh cảnh cùng trí thánh cảnh đều sẽ đạt được một chút thiên địa ban cho năng lực đặc thù tỉ như trí thánh vạn pháp bất x â m tỉ như thiên thánh đế tắc gia thân nhưng ở tinh linh tộc tổ giới mảnh vỡ thế giới bên trong bởi vì pháp tắc không được đầy đủ cho nên không có chân chính thiên thánh nhưng rõ ràng mặc dù không có chân chính thiên thánh nhưng chỉ cần sinh linh đánh vỡ một loại nào đó gông cùng xiềng xích hoặc là hạn chế cũng sẽ có được một chút năng lực đặc thù gia t r ị có thiên thế lâm thân người cái kia cái gọi là bất bại chi thể hình dạng như không có tác dụng cha lai thản nhiên nói nói xong hắn bước ra một bước một cỗ so với trước càng mạnh gấp đôi lực lượng theo trong cơ thể hắn buộc phát ra lần nữa công hướng hổ tam âm lần này hổ tam âm không còn có phía trước nhẹ nhõm bởi vì thiên thế lực lượng thế mà thật có thể thương hắn mặc dù h ắ n minh hoàng luyện thi chi thể vẫn tại không ngừng chữa trị thân thể nhưng rõ ràng bị thiên địa pháp tắc lực lượng ảnh hưởng chữa trị tốc độ không đổi kịp phá hư tốc độ chương bảy trăm tám mươi ba thịch thiên Dạ ra tay vê anh hổ tam âm bị nắm đấm vàng đánh bay thân thể cao lớn lên xuất hiện hàng loạt vết rách mặc dù những cái kia vết rách vẫn tại không ngừng khép lại nhưng phá hư lại càng nhanh mấy hiệp xuống tới thương thế không ngừng tại tăng thêm lần này xem như triệt để rơi vào hạ phong ngươi cho rằng có cái mạnh mẽ thu thân thể liền có thể cùng ta đấu không thành thiên ý tại ta ngươi như thế nào cùng ta đấu cha lai băng lánh cười nói thiên vương trí cao vô thượng cùng phổ thông chúng sinh căn bản không ở cùng một cấp bậc chỉ cần không thành thiên vương cơ hồ liền không khả năng cùng hắn chống lại h ồ tam âm trong lòng tương đối nổi nóng điên cuồng cơ vớt hổ phảng phất muốn nắm toàn bộ thiên địa đều xé rách nếu không phải hắn ve sầu thoát xác thời điểm bị tịch thiên dạ trọng thương đến nay đều không có khôi phục lại hắn há lại sẽ bị cha lai áp chế lợi hại như thế kim thi la hoàng minh điệu thân thể mặc dù lợi hại nhưng lại không phải thân thể của hắn ngược lại hạn chế hắn một chút năng lực vê anh cha lai như là thiên thần hạ p h ả m m ô i đấm ra một quyền đều như là thái sơn chìm xuống đáng sợ hồ tam âm lần nữa bị đánh bay rơi đập tại thành bên trong trên đường phố nắm hàng loạt quảng trường đập nát vụn rất nhiều bình dân vô tội gặp ảnh hưởng đến mà chết hàm hương công chúa cùng tần tâm duyệt sắc mặt trắng bệnh trong mắt lần nữa bay lên tia chút tuyệt vọng không có cách nào c h a lai、like、quá mạnh bọn hắn đã nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi những hộ vệ kia cũng là từng cái sắc mặt không dễ nhìn đầu kia đầu hổ phi cầm nếu là chiến bại vận mệnh của bọn hắn liền mang ý nghĩa tức sẽ kết thúc chỉ có khô chát bộ phủ người toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra nếu là cha lai thượng tướng đều không làm gì được hàm hương công chúa như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là tiến thối l ư ơ n g nan một con x ú t sinh lông lá ngươi như nguyện ý quy thuận bản tọa bản tọa cũng là có thể thả ngươi một con đường sống cha lai nhìn hổ tam âm hắn tự nhiên có thể nhìn ra hổ tam âm đặc thù thậm chí có thể nói tương đối bất phàm một cái tu vi chỉ có ngũ cảnh vương thậm chí thoáng không bằng hoang thú thế mà có thể cùng hắn chiến đấu đến tình trạng như thế bởi vậy rõ ràng đáng sợ cỡ nào nếu là tu vi của hắn lại đề cao một điểm chẳng phải là thật có thể cùng thiên vương chống lại thần kỳ như thế thú loại hắn có chút không bỏ được trực tiếp giết chết sâu kiến thật to gan lại dám gọi hổ ra thần phục hổ tam âm nghe vậy suýt nữa tức nổ tung bị tịch thiên dạ nô dịch thì cũng thôi đi hiện tại một cái trong mắt hắn con kiến cũng không bằng nhân loại thế mà cũng dám gọi hắn thần phục ừ tốt một cái tùy tiện x u ấ t sinh t ừ đến trước mắt đều không biết hối cải xem ra ngươi dễ lên liền kiệt ngạo khó thuần đã như vậy vậy bản tọa liền đem ngươi làm thịt ngươi cái kia xinh đẹp lông vũ trải trên mặt đất nơi đó bày cũng không tệ cha lai thấy hổ tam âm như thế kiệt ngạo bất tuần biết được khiến cho hắn thần phục dường như rất nhỏ khả năng thế là cũng liền không nói thêm gì nữa thế công càng thêm lăng lệ chiêu chiêu hạ sát thủ hổ tam âm tận lực cùng cha lai chiến đấu nhưng đạt được thiên thế g i a trì về sau cha lai lực lượng gia tăng quá nhiều cho dù hắn đem hết toàn lực cũng bị đánh mặt mũi bầm rậm kéo dài như thế sợ là thật có khả năng bị cha lai đánh giết bất quá càng là thời điểm nguy cấp hổ tam âm càng là không hoảng hốt một đôi mắt băng lánh tới cực điểm hắn lúc nào bị người như thế khi dễ qua thật khiến hắn c h o cùng r ấ t r ậ u hắn thà rằng từ bỏ kim ti la hoàng minh điệu thân thể liều mạng thần hồn ngủ say cũng phải đem cha lai đánh giết thôi ta tới đi tịch thiên dạ chấp tay sau lưng lẳng lặng đứng tại trên mặt đất nguyên bản hắn coi là hổ tam âm có hạ gục cha lai năng lực hiện tại xem ra hắn có chút đánh giá cao hắn bất quá cũng như người bình thường dù sao bị chấn áp mấy chục vạn năm đã sớm d ầ u hết đ è n tắt thật vất vả chạy đến lại bị hắn lần nữa chấn áp đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương có khả năng thi triển ra lực lượng sợ là tương đối có hạn tịch thiên dạ bước ra một bước cả người xông lên trời giống như một đạo lưu quang lóe lên liền xuất hiện trên chín tầng trời phơi phới rơi vào hổ tam âm trên lưng tịch công tử là h ắ n tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ cái kia thiếu niên thần bí người rốt cục cũng muốn xuất thủ rồi sao tần tâm duyệt trong mắt lóe lên một vệch ờ mong dù sao tịch thiên dạ chính là cái kia đầu hổ quái điệu chủ nhân mà lại làm từ lúc chào đời tới nay nàng nhất xem không hiểu người nhân vật như vậy hẳn là sẽ không quá kém đi vui vẻ cái kia tịch công tử cũng là một tên mạnh mẽ tu sĩ sao hàm hương công chúa nhịn không được hỏi dưới cái nhìn của nàng tịch thiên dạ nên chỉ là một cái thôn quê thầy thuốc biết được một chút đặc thù lân thuốc cho nên mới có thể trị liệu thiên dạ chi độc còn nói tu vi nàng thật một chút cũng nhìn không ra tịch thiên dạ trên người có cái gì tu vi thâm hậu dù sao tịch thiên giạ trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức lưu động một tên mạnh mẽ tu giả làm sao cũng sẽ thể hiện có chút không giống bình thường dù cho hàm hương công chúa chính nàng bởi vì có bất phàm tu vi bởi vậy đều có một chút khí chất đặc thù cùng khí tức nhưng ở tịch thiên giạ trên thân nàng lại mảy may đều không nhìn thấy những cái kia dấu vết liền như là một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường công chúa hắn có lẽ rất mạnh thần tâm duyệt hít sâu một cái nói hàm hương công chúa nghe vậy lần nữa đưa ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời chí ít có một điểm có khả năng khẳng định tịch thiên dạ chính là vương cảnh phía trên tu sĩ dù sao không có vương cảnh tu vi căn bản không có khả năng bay trên chín tầng trời ngươi không cần ra tay ta có thể giải quyết hắn h ồ tam âm thấy tịch thiên dạ xuất động có chút ngượng nghịu mặt mũi cố chấp muốn tiếp tục chiến đấu ngươi nghỉ ngơi một chút đi tịch thiên dạ không để cho hổ tam âm cạnh mạnh với tay một cái nắm hổ tam âm trong cơ thể tám cái minh hoàng thi văn toàn bộ rút ra sau đó dung nhập vào hắn trong cơ thể mất đi tám cái minh hoàng thi văn khổng lồ minh hoàng lập tức thu nhỏ hóa thành lớn chừng bàn tay rơi vào tịch thiên dạ trên bờ vai đến mức tịch thiên dạ có hổ tam âm cái k ê u tám cái minh hoàng thi văn dung hợp lại thêm hắn trong cơ thể mình tám cái minh hoàng thi văn lúc này liền phát sinh biến hóa theo bên ngoài thân sản sinh ra đệ cửu cây minh hoàng thi văn đi ra tám cái minh hoàng thi văn cùng chín cái minh hoàng thi văn mặc dù chỉ kém một cây mà thôi thế nhưng cả hai ở giữa tranh lệch lại là tương đối to lớn không luận lực lượng hoặc là phương diện khác đều hoàn toàn khác biệt hồ tam âm ghé vào tịch thiên dạ trên bờ vai thấy này âm thầm kinh hãi minh hoàng thi văn dung hợp lẫn nhau thế mà có thể sản sinh ra đệ cửu cây đơn giản không thể tưởng tượng nổi hắn nhọc nhằn khổ sở tu luyện lâu như vậy cũng không có tu ra đệ cửu cây minh hoàng thi văn chỉ là tu luyện tới đệ bát cây minh hoàng thi văn đỉnh phong m à thôi nhưng tịch thiên dạ lại có thể bằng vào một loại đặc thù bí thuật trong nháy mắt để cho mình tăng trưởng làm đệ cửu cây minh hoàng thi văn không thể tưởng tượng trước đó không lâu tại thiên cự sơn thời điểm hắn chỉ thấy tịch thiên dạ thi triển qua một lần kinh động như gặp thiên nhân thậm chí vụn trộm coi càn thâm dịch là làm đối tượng thí nghiệm nhưng vô luận hắn làm sao loay hoay đều không thể đem cản thâm dịch trong cơ thể minh hoàng thi văn cho mượn tới rõ ràng đáng sợ như vậy bí thuật cấm kỵ lại là chỉ có tịch thiên dạ một người hiểu há lại một cái đi tìm cái chết sao cha lai nhìn tịch thiên dạ lạnh lùng thốt hắn tự nhiên có thể nhìn ra tịch thiên dạ cùng cái kia đầu hổ quái điều có tương tự khí tức khác biệt duy nhất chính là thiếu niên áo trắng kia giờ phút này phát ra khí tức so đầu hổ quái điểu càng mạnh trong mắt của hắn xuất hiện một tia ngưng trọng dù sao đầu hổ quái điểu liền là một cái khó dây dưa nhân vật huống chi xuất hiện một cái mạnh hơn người chương bảy trăm tám mươi b ố sách động tịch thiên dạ tóc dài xoa vai đứng trên chín tầng trời như là một khối bất động như núi bàn thạch luyện thành chín cái minh hoàng thi văn về sau tịch thiên dạ tu vi so ngũ cảnh vương đều mạnh hơn mặc dù vẫn như cũ vô phương cùng cha lai so sánh giữa hai bên luận tu vi vẫn tồn tại như cũ tranh lệch rất lớn nhưng mà tịch thiên dạ lại không phải phổ thông tu sĩ đứng ở đằng kia khí thế không thể so với cha lai kém ta không thích lung tung s á t sinh ngươi như rời đi ta không làm khó dễ ngươi tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhìn cha lai không vui không buồn nói khẩu khí thật lớn dựa theo ngươi ý tứ ngươi chẳng lẽ nghĩ thả ta một con đường sống không thành cha lai nghe vậy ngửa mặt lên trời cười dài trong mắt tràn đầy cười ngược cùng băng lãnh tốt một cái mồm còn hôi sữa thần thái kia cùng n g ư ỡ khí tựa hồ căn bản không có coi hắn là thành đối thủ gọn gàng dứt khoát không coi ai ra gì ngươi có khả năng như thế lý giải thích thiên dạ thản như nói n tốt, tốt một người trẻ tuổi cha lai lần nữa bị tức cười gặp qua cuồng vọng người trẻ tuổi nhưng hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng người trẻ tuổi bản tọa liền nhìn một chút ngươi đến cùng có cái gì bản lĩnh nhường ngươi dám như thế khẩu x u ấ t của ngôn cha lai phóng lên tận trời trở tay rút ra bên hông một thanh trọng kiếm gọn gàng dứt khoát liền một kiếm b ổ về phía tịch thiên dạ khí thế kia phảng phất hận không thể nắm tịch thiên dạ trong nháy mắt chém thành hai đoạn ngàn g trượng kiếm khí vượt ngang hư không tựa như muốn đem thiên địa đều xé rách một đường gió cuốn mây tan quả thực tương đối d ọ người bất quá tịch thiên dạ lại tuyệt không hư làng lạng lập ở trên trời bất động cũng không giận chỉ là một cách tự nhiên vung ra một q u y ề n khủng bố kiếm khí va chạm ở quả đấm của hắn thời không đều p h ả n phất trong nháy mắt hơi hơi dừng lại sau một khắc thổi phu một tiếng ngàn trượng kiếm khí tán loạn chậm rãi trừ khử ở trong hư không quả nhiên có chút năng lực quyền thuật cao thủ sao cha lai không ngờ rằng tịch thiên dạ dễ dàng như thế liền tiếp được hắn một kiếm trong mắt rốt cuộc xuất hiện một k i ế m ngưng trọng vừa mới một kiếm kia hắn mảy may đều không có nương tay toàn lực ứng phó chẳng ra nếu là đổi thành cái kia đầu hổ quái điểu cho dù không chết cũng khẳng định thụ thương người tuổi trẻ trước mắt lại là vô cùng đơn giản liền tiếp nhận Tốt! đã ngươi am hiểu quyền thuật ta đây liền chơi cùng ngươi một chút quyền pháp keng cha lai đem trong tay trọng kiếm vào vỏ hắn am hiểu chính là quyền pháp chiến kiếm chỉ là đeo sức m à thôi vừa mới nhất thời thịnh nộ cho nên mới nghĩ một kiếm bổ tịch thiên dạ n g hiện tại chiến kiếm b à o vỏ thi triển quyền thuật hắn ngược lại càng thêm cường đại cùng đáng sợ chiến kiếm b à o vỏ một cỗ nặng nề như núi khí tức liền lập tức xuất hiện đang tra lai trên thân sau một khắc thân theo quyền đi một con to lớn nắm đấm từ trên trời giáng xuống hung hăng hướng tịch thiên dạ đánh tới như là thượng cổ thái thẳng cự nhân nắm đấm nắm một hai ngày không đều che phủ lên cái kia nắm đấm vừa xuất hiện toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một cỗ khí tức nghiêm nghị bên trong từng đợt ô ô kêu rên quỷ khóc sói gào thanh n â m trên chín tầng trời quanh quẩn tựa như tới từ địa ngục kêu gọi cái đó là thiên vương quyền thuật huyết khóc s á t lục quyền mặt đất lên tần tâm duyệt sắc mặt ngưng trọng trong mắt tràn đầy lo lắng huyết khóc s á t lục quyền đại danh dù cho nàng cũng biết chính là trụ sơn bộ lạc trong lịch sử một tên bách chiến bất bại chiến thần sáng tạo tên kia chiến thần cả đời đều sinh hoạt tại quân lữ bên trong cả một đời d ù huyết phân chiến giết địch vô số theo cơ sở tiểu binh bỏ lên trên hộ quốc thần tướng vị trí có hiển hách quân công cùng ý danh hắn chính là một tên quân sĩ cũng là một vị thiên vương cho nên hắn sáng tạo quyền pháp cũng là trực tiếp nhất giết người chi pháp hàm hương công chúa trong đôi mắt có mấy phần lo lắng huyết khóc sát lục quyền nàng tự nhiên sẽ hiểu tại nhân tộc thiên vương đại thuật bên trong luận sát phạt năng lực huyết khóc sát lục quyền bài danh mười vị trí đầu chính là tương đối đáng sợ thiên vương đại thuật theo nàng biết đã từng chết tại huyết khóc s á t lục q u y ề n trước mặt thiên vương liền tương đối nhiều tịch công tử h ắ n có thể ngăn cản đáng sợ như vậy thuần túy vì g i ế t chóc mà thành q u y ề n thuật sao tất cả mọi người trong lòng đều có nghi vấn cùng lo lắng cự quyền cùng bầu trời ma sát bốc cháy lên hỏa diễm sau đó lại hóa thành huyết diễm cái cuối cùng phương viên ngàn trượng huyết diễm vòng xoáy như là nộ long từ trên trời giáng xuống hung hăng hướng về tịch thiên dạ đánh tới cái kia kinh khủng sắc khí nắm toàn bộ thế giới đều đồng hóa phảng phất tất cả mọi người đặt mình vào địa ngục tịch thiên dạ nhìn cựu thiên tri thượng oanh xuống huyết diễm nộ quyền trong mắt vẫn không có tâm tình gì g ậ n sóng chỉ là khoác tay trước sau như một một cách tự nhiên dùng quyền đánh trả không có cái gì khí thế nhưng lại dám cùng như vậy đáng sợ huyết diễm nộ quyền cứng đối cứng ầm ầm một tiếng vang thật lớn toàn bộ bầu trời đều hóa thành huyết sắc đám mây sớm đã bị thổi tan nhưng hôn loạn năng lượng màu đỏ ngòm lại ngưng tụ làm từng đoàn từng đoàn huyết vân bao trùm trên bầu trời tương đối đẹp đẽ cùng tạ ác tịch thiên dạ thân thể thoáng qua lùi lại về phía sau ba bước sắc mặt hơi tái nhưng hắn hơi vung tay nắm một đoàn huyết s ắ c s á t khí vung ra ngoài thân thể sắc mặt trong nháy mắt liền từ trắng c h u y ể n đỏ thế mà chạn cha lai không thể tin nhìn tịch thiên dạ hắn tương đối rõ ràng huyết khóc s á t lục quyền đáng sợ chính mình toàn lực thi triển ra một quyền kia dù cho chân chính thiên vương cũng không dám k i n h thường thiếu niên áo trắng kia lại phảng phất căn bản không có chuyện gì không hổ là trong quân người sáng tạo quyền thuật quả nhiên có chút không giống bình thường sắc bén thích thiên dạ thản nhiên nói vừa mới một k í c h kia rất mạnh đổi thành hổ tam âm để ngăn cản sợ làng nửa bên thân thể đều sẽ nổ tung nhưng lại cũng không đủ uy hiếp được hắn dù sao hắn chính là chín cái minh hoàng thi văn tu vi mà lại hắn tu luyện chính là minh hoàng luyện thi thuật chủ tu tu luyện ra được minh hoàng luyện thi trí thể tự nhiên cùng thi tu sẽ có chút khác biệt chặn t h ị c h công tử chặn huyết khóc sát lục quyền h à g hương công chúa bên cạnh một tên thị nữ vui mừng nói t h ị c h công tử có thể cùng cái kia cha lai láo bất tử chống lại chúng ta đều được cứu rồi t i ê n nhạc bộ lạc bọn hộ vệ cũng là từng cái mừng rỡ không thôi vốn cho là lâm vào tuyệt cảnh lại không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển hỏi ai không kinh hỷ hưng phấn quả nhiên ngươi quả nhiên thâm bất khả chắc thần tâm duyệt hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nhìn tịch thiên dạ đôi mắt sáng ngời vô cùng quả là thế thiên phú của nàng quả nhiên không có nhìn ra làm chính chủ hàm hương công chúa thấy tình này hướng cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra như quả không ngoài dự liệu của nàng huyết khóc s á t lục quyền nên chính là cha lai tối cường chiêu số dù sao thiên vương đại thuật tương đối khó tu luyện c h a lai có thể tu thành huyết khóc s á t lục quyền đã là không dễ rất không có khả năng có mạnh hơn át chủ bài người trẻ tuổi n g ư ơ i hẳn không phải là yên nhạc bộ lạc người đi như thế nào muốn cùng ta muốn đối địch với trụ sơn bộ lạc c h a lai sắc mặt ngưng trọng nói trong mắt có trước nay chưa có trịnh trọng chính như hàm hương công chúa suy nghĩ huyết khóc s á t lục quyền đã là hắn mạnh nhất chiêu số làm dành nhất về công phạt thiên vương đại thuật kỳ thật hắn thi triển ra cũng tương đối khó khăn nếu là huyết khóc s á t lục quyền đều không làm gì được tịch thiên dạ như g n vậy thật sự là hắn không có quá nhiều biện pháp khác yên nhạc bộ lạc đã phi hôi yên diện ngươi dù cho cứu hàm hương công chúa cũng không chiếm được chỗ tốt gì mà chúng ta trụ sơn bộ lạc như mặt trời ban trưa sẽ chỉ cường thịnh hơn ngươi nếu không đối địch với ta ta cam đoan trụ sơn bộ lạc hội tầng tầng hậu tạ ngươi cha lai ý đồ sách động tịch thiên dạ n g dù sao yên nhạc bộ lạc đã là ngày xưa hoa cúc căn bản không có giá trị gì không đáng vì hàm hương công chúa mà liều sống liều chết chương 785, sống hay là chết hàm hương công chúa cùng tần tâm duyệt nghe vậy sắc mặt đều là k ỳ biến chính như cha lai nói yên nhạc bộ lạc đã mắc nạn không thể giống như ngày xưa như vậy uy c h ấ n thiên hạ cự nhân ngã xuống tự nhiên tan đàn s ẻ n g ẽ rất nhiều người đều ruồng bỏ bọn hắn rời đi và không làm yên nhạc bộ lạc công chúa Tô Hàm h ư ơ nhưng g k ô n đến n g mức bị cha lai truy sát như là chói h à có t n Hiện chỉ nay, cũng chỉ có m ộ trong ít chân chính t chân u tuyệt n thành bọn hắn yên nhạc g tại h đối à tộc những g ư ờ i ộ i đi vẫn như cũ đi theo bọn hắn. Nhưng trong n theo h cũ người này không có tịch thiên dạng thậm chí nói tịch thiên dạng có khả năng căn bản cũng không phải là bọn hắn yên nhạc bộ lạc người giống khố chát bộ lạc bởi vì làm sinh tồn cùng một chút lợi ích nói phản loạn liền phản loạn dù cho trước kia lại trung thành cái kia tịch thiên dạ đâu có thể hay không cũng bởi vì lợi ích hai người đơn giản không dám nghĩ tới nếu là vị kia như là thiên thần hàng thế thiếu niên áo trắng cũng bị cha lai sách động đi vậy các nàng như thế nào đi phản kháng tất cả mọi người nhìn về phía thịt thiên dạ bởi vì các ti kỳ chủ lập trường khác biệt cảm xúc cũng khác biệt thịt thiên dạ thế này chỉ là bật cười lớn không nói gì hổ tam âm lại là cũng cười nghiền ngẫm nhìn cha lai hắn mặc dù nhìn không thấu thịt thiên dạ nhưng hắn đều nhìn không thấu người sao lại bị một cái lạc hậu bộ lạc nhỏ dụ dỗ đi căn bản nghĩ đều không cần nghĩ ngươi trẻ tuổi ngươi như thế tuổi trẻ tu vi như thế hà tất lãng phí ở một cái vong quốc công chúa t r ê n thân ngươi nếu là nguyện ý theo ta đi tới trụ sơn bộ lạc ta dám cam đoan địa vị của ngươi không thể so với ta kém bao nhiêu cha lai thấy tịch thiên dạ cười không có làm tức cự tuyệt cho là có cho vui liền lập tức rèn sắt khi còn nóng lời thề son sắt bảo đảm nói nói đủ chưa tịch h thiên dạ thản nhiên nói cha lai s ư ớ n g sở đông nhiên ý thức được khả năng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy n g ư ơ i trẻ tuổi cơ hội chỉ có một lần ngươi cũng đừng sai lầm cha lai nhớ mày nói đã ngươi nói nhiều như vậy ta đây cũng nói một câu ngươi bây giờ rời đi có thể sống bằng không chết tịch h thiên dạ thản nhiên nói ngươi c h a lai sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm đã có bao nhiêu năm không người nào dám như thế nói với hắn bảo mà lại chỉ là một người trẻ tuổi trên mặt mọi người nghe vậy cũng là s ư ơ n g sờ có người nghĩ đến tịch thiên dạ có thể sẽ cự tuyệt nhưng không ngờ rằng hội cự tuyệt như thế lạnh leo cừng rán không lăn liền chết tịch thiên dạ điên rồi sao c h a lai thượng tướng người nào chính là một cái sắp thành vì thiên vương tuyệt thế tồn tại a tốt một người trẻ tuổi quả nhiên đủ cuồng đã như vậy vậy liền xem xem chúng ta ai chết trước cha lai giận quá m à cười hắn chủ động cầu hòa không phải sợ tịch thiên dạ n g mà là không nghĩ lãng phí quá nhiều khí lực mà lại tịch thiên dạ như g n thế tuổi trẻ liền có thành tựu này cũng là một cái hiếm thấy hiếm thấy c h i tài nếu là có thể mang về trụ sơn bộ lạc vẫn là một cái công lớn nhưng hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ n g sẽ như này côn vọng ngươi có thể ngăn cản ta một quyền không có nghĩa là ngươi có thể ngăn cản ta một trăm quyền chết đi cho ta ngu xuẩn người trẻ tuổi ngươi thật chọc giận ta cha lai trong mắt tràn đầy sắc cơ quyết định dù cho trả giá một chút đại giới cũng phải đánh giết cái này tiểu tử côn g vọng ta hả tất cả ngươi một trăm quyền ngươi cản ta một quyền thử một lần như thế nào tịch thiên dạ nghe vậy cười ngăn trở hắn một trăm quyền tịch thiên dạ khẽ lắc đầu đ ụ n g q u y ề n sao bản tọa cũng muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có năng lực gì bản tọa cả đời máu quyền tại quyền thuật lên còn không có sợ qua người nào c h a lai tầm mắt như băng đang khi nói chuyện cũng là đấm ra một quyền huyết khóc sắt lục quyền so với chức càng lăng lệ mấy phần toàn bộ thiên địa đều bao trùm lấy một tầng kinh người s ắ c khí như là một tôn sắt thần theo trong địa ngục tới không quyền pháp của ngươi không có tư cách cùng ta đụng quyền t h í c thiên dạ thản như nói nói xong hắn chậm rãi nâng lên n ằ m đấm động tác rất chậm như cùng hắn nâng lên không phải n ằ m đấm mà là cả tòa thế giới khi hắn nâng lên n ằ m đấm trong nháy mắt đó tất cả mọi người đều có một loại ảo giác phảng phất hắn nâng lên không phải n ằ m đấm mà là toàn bộ thế giới toàn bộ vũ trụ toàn bộ vạn vật trời xanh đó là cái gì quên pháp hồ tam âm toàn bộ thân hình đứng thẳng lên như là xù lông nhìn tịch thiên dạ n g trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng không nói được rung đ ậ u loại khí tức kia khí thế loại này cho dù hắn đều không thể miêu tả tựa hồ quyền này không ở nhân gian mà ở trên trời không chỉ hồ tam âm tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhìn tịch thiên dạ nhìn xem hắn giơ lên nằm đấm hoặc là nói nhìn xem hắn giơ lên toàn bộ thiên địa dù cho chính mình cũng bị hắn nâng trong tay cha lai cũng choáng lăng lăng nhìn tịch thiên dạ một cỗ không biết từ đ â u tới cũng không biết từ đâu mà đi run rẩy trong lòng của hắn điên cuồng l à n tràn cả người hắn đều phảng phất trong nháy mắt mất đi ý thức chỉ có quyền thế vẫn như cũ mang theo hắn hướng phía trước đánh tới tịch thiên giả nâng quyền ra quyền toàn bộ quá trình đều đơn giản tự nhiên không bệnh kinh phong không sợ hãi mây như là một k h ỏ a vực ngoại sao băng chợt lóe lên không có cái gì mang đến cũng không có cái gì mang đi nhưng cha lai lại ngưng kết tại tại chỗ hắn huyết khóc s á t lục quyền như là trong đêm tối lửa đèn thổi l i ê n diệt ngay sau đó hắn cũng như một sợi khinh yên theo gió nhẹ thổi qua dần dần tiêu tán hồ tam âm nhìn cái kia chậm rãi tiêu tán cha lai tướng quân trong lòng chặn lấy một cỗ tâm tình không nói ra được yên lặng một lúc sau mới nói ra một câu ngươi đó là cái gì quyền pháp thiên đế quyền t h í c h thiên dạ thản nhiên nói thiên đế quyền đúng là hắn năm đó mạnh nhất quyền pháp bất quá hắn đã rất ít thi triển bởi vì tu vi càng mạnh thi triển thiên đế quyền ngược lại càng khó đó là thiên đế quyền thuật phàm nhân không thể nắm giữ cái này quyền thuật mặc dù tu vi càng cao thi triển ra uy lực càng lớn nhưng cũng bởi vậy cắn trả cũng càng lớn một tên thiên tiên dám thi triển quyền pháp này trong nháy mắt liền sẽ chết bất đắc kỳ tử nhưng nếu một tên phàm nhân thi triển tối đa cũng liền thụ thương m à thôi kỳ thật tịch thiên dạ thi triển quyền này đã thương tới căn bản trong cơ thể xuất hiện hàng loạt vết rách dù cho minh hoàng luyện thi thuật c n g kỵ lực lượng cũng trong thời gian ngắn vô phương chữa trị dĩ nhiên thịt thiên dạ không nói không có người nhìn ra được mặt đất bên trên tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời nhìn cái kia lăng phong mà đứng thiếu niên áo trắng nhìn cái kia dần dần hóa thành cho bụi cha lai thượng tướng như là nằm mơ quá không chân thực lĩnh ngộ r a thiên thế cha lai thượng tướng thế mà chết rồi hóa thành một trận khói cứ như vậy không có làm sao có thể cha lai thượng tướng sắp thành vì thiên vương a làm sao lại chết sao lại thế tất cả mọi người như là được động kinh như vậy đáng sợ nhân vật thật tại trước mặt bọn hắn chết rồi những trụ sơn bộ lạc đó người toàn bộ biểu lộ xin ốc l a n g l a n g nhìn lên bầu trời làm cha lai thượng tướng dưới c h ư ớ n g mạnh nhất quân đội bất kỳ một cái nào đều không thể coi thường tu vi thấp nhất đều là đại thánh vương cảnh cao thủ cũng là khắp nơi đều thấy nhưng giờ này khắc này lại toàn bộ đều t r ò n váng tướng h quân ngươi sẽ không chết làm sao lại thế ngân giáp tiểu tướng bịch một tiếng q u ỷ trên mặt đất trường kiếm trụ sở hai hàng nước mắt trượt xuống mơ hồ thế giới hắn dùng sức xoa con mắt làm sao cũng không chịu tin tưởng hết t h ể đều là giả nhất định là huyễn cảnh tịch thiên dạ chấp tay sau lưng lập trên bầu trời sớm đã thu quyền hấp lại phảng phất cũng không có làm gì nhưng trong mắt tất cả mọi người lại vĩnh viễn cũng không cách nào quên một màn kia chương bảy trăm tám mươi sáu vế quan rút lui kim giáp lao tướng một thanh níu lại ngân giáp tiểu tướng quay người liền chạy ra ngoài c h a lai thượng tướng đã chết bọn hắn tiếp tục lưu lại này hơn phân nửa cũng khó thoát khỏi cái chết một đoàn kim quan g cùng ánh bạc nháy mắt liền phóng lên tận trời hướng về ma nhị để tư ngoài thành x u n g vào hận không thể trên lưng mọc ra cánh mặt khác trụ sơn bộ lặt bọn tại kim giáp lao tướng mệnh lệnh dưới cũng không có cái gì lưỡng lự lúc này liền leo tường mà ra từng cái tranh nhau chen lấn sông ra khố chát bộ phủ lần này bắt lấy hàm hương công chúa không thể nghi ngờ đã triệt để thất bại trên bầu trời thiếu niên mặc áo trắng kia đơn giản quá mức đáng sợ như là như ma quỷ bọn hắn người lại nhiều cũng không có ý nghĩa một cái cũng đừng hòng đi hổ tam âm hừ lạnh một tiếng lúc này liền dương ra cánh bay ra hung á c truy sát những đảo bình kia vừa rồi tại cha lai c h ỗ ấy bị tức dựa theo hổ tam âm tính tình sao lại không trả thù lại mà lại hắn cũng rõ ràng dựa theo tịch thiên dạ cái kia đạo mạc hết thẻ tính tình thật có khả năng bỏ mặc những người kia rời đi nhưng hắn lại là khác biệt ý huyết tinh bao phủ toàn bộ ma nhĩ đ ể tư thành dù cho sớm nhất chạy trốn kim giáp lao tướng cùng ngân giáp tiểu tướng cũng không có cơ hội chạy ra ma nhĩ đề tư toàn bộ bị hổ tam âm cản lại lại trực tiếp bị trục chết thi thể treo ở ma nhĩ đề tư thành trên tường thành máu đỏ thấm nhuộm đỏ mặt tường toàn bộ trong thành chỉ đều bao phủ một cỗ nồng đậm mùi màu tanh đến mức những cái kia theo quân mà đến bọn cũng là s á t chết khắp nơi tàn khuyết thi thể bị rơi vai tại thành bên trong các ngõ ngách hình ảnh thê thảm tất cả mọi người bị giết chết không có một cái nào có thể chạy đi giống giết sạch tất cả mọi người về sau hổ tam âm ngửa mặt lên trời thét dài thiên địa đều phảng phất bị tiếng hú của hắn rung chuyển thành trì đều tại có chút run rẩy hết thảy thành dân đều hoảng sợ đưa mắt nhìn lên bầu trời đáng sợ như vậy hoang thú đơn giản trước đây chưa từng gặp khố chát bộ phủ bên trong khố chát bộ phủ người đã sắc mặt t ạ m đạm tới cực điểm trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cho tàn bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thắng lợi cuối cùng nhất lại là hàm hương công chúa chủ sơn bộ lạc cũng không đáng tin cậy công chúa điện hạ tội thân sai nhưng hết thể quyết định đều là một mình ta chủ ý cùng những người khác không quan hệ nhìn công chúa điện hạ nhân tử vung tha những cái kia người vô tội cao trình giang bịch một tiếng quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu không có sử dụng hoang khí bảo hộ đầu máu đỏ thâm theo đầu của hắn lưu hướng mặt đất nắm bùn đất đều nhuộm đỏ chỗ có sai lầm đều là sai lầm của chúng ta hy vọng công chúa điện hạ nhân tử không muốn liên lụy khố c h á t bộ phủ những người khác cao hồng lệ cùng khố c h á t bộ phủ các trưởng lão cũng r ồ n r ậ p quỳ trên mặt đất khẩn cầu hàm hương công chúa có thể vung tha toàn bộ khố c h á t bộ phủ hàm hương công chúa lại là nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt bước nhanh đến phía trước trực tiếp theo bên cạnh bọn họ đi ngang qua hướng lên bầu trời thật sâu túi đ ầ u nói công tử lại cứu hàm hương một mạng tô hàm hương vô cùng cảm kích không cần đa lễ thuận tay mà làm thôi thích thiên dạ đạp không mà quay về lạnh nhạt nói khố trát bộ lạc người lâm trận phản loạn công tử chuẩn bị xử trí như thế nào bọn hắn tô hàm hương hỏi chính ngươi quyết định đi thích thiên dạ thản nhiên nói tô hàm hương nghe vậy hơi hơi trầm ngâm tầm mắt có chút phức tạp nhìn những cái kia quỳ trên mặt đất khố trát bộ lạc người sau một hồi mới nói sai không tại bọn hắn cũng là vì sinh tồn mà thôi cũng không có cái gì có thể nói nhưng yên nhạc bộ lạc nếu là có một ngày trở lại đại địa khố chát bộ lạc sẽ vinh viên tại yên nhạc bộ lạc xem xóa tên vinh không thu nhận thân tử kinh lịch quá lớn k i ế p tô hàm hương ý nghĩ cùng cái nhìn cũng đều trải qua thuế biến đổi thành tâm ngoan người có lẽ n ắ m khố chát bộ lạc diệt cũng liền liền diệt nhưng nàng làm không được bởi vì nàng có thể cảm nhận được khố chát bộ lạc chỗ khó đều là bị buộc bất đắc dĩ bởi vì làm sinh tồn mà thôi dĩ nhiên phản bội qua một lần liền vĩnh viễn không có khả năng lại tín nhiệm cũng vĩnh viễn không có khả năng tha thứ tịch thiên dạ nghe vậy khẽ gật đầu nàng này cũng là một cái thiện tâm người tâm như thiện nhân phẩm cũng sẽ không kém tạ công chúa khai ân tạ công chúa khai ân khố c h á t bộ lạc người nghe vậy toàn bộ kích động quỳ trên mặt đất dập đầu cao trình giang vẻ mặt phức tạp có chút t h ấ y náy cũng có chút vui mừng cũng là hàm hương công chúa nhân tử đổi thành những người khác hậu quả khó mà lường được tìm cho ta một tòa an tính sân nhỏ ta muốn bế quan mấy ngày tịch thiên dạ thản nhiên nói hắn mặc dù đánh giết c h a lai nhưng bởi vì thi triển thiên đế quyền chính mình cũng thương thế nghiêm trọng dù cho minh hoàng luyện thi thuật đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhất định phải tĩnh tu mấy ngày mới được cao trình giang nghe vậy lập tức đứng lên cho tịch thiên dạ an bài túi đầu k h ô n g lưng cung kính tới cực điểm ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua màn đêm bung xuống trăng sao trên bầu trời mông lung lộng lẫy tịch thiên dạ từ trong bóng tối từ từ mở mắt bỏ ra ba ngày thời gian cuối cùng đem trong cơ thể hắn pháp tắc tổn thương hoàn toàn khép lại nói đến hiện tại thân thể cuối cùng không bằng hắn đã từng thân thể bằng không cũng không đến mức thi triển một chiêu thiên đế quyền liền thương đến nỗi này tại cửa ra và hộ pháp hổ tam âm thấy tịch thiên dạ tỉnh lại một cái xoay quanh rơi vào trên cửa sổ nhìn từ trên xuống dưới tịch thiên dạng tu vi lại để cao một đoạn giải cùng ta so sánh đều không xê xích bao nhiêu chủ nhân ngươi lúc nào thì có thể dạy ta luyện chế minh thi bí pháp hoặc là dạy ta dung hợp minh hoàng thi văn phương pháp cũng thành ta đã thành tâm quy thuật ngươi ta càng cường đại ngươi không cũng càng có mặt mũi sao hổ tam âm ngưỡng nghiêm mặt cười h ắ t h ắ t nói vì cái kia vô thượng bí thuật cái gì ma thần thú mặt mũi cái gì thái hoang cự ác rất trọng yếu sao tịch h thiên dạ l ư ờ m hổ tam âm liếp mắt lại là không thèm để ý h ắ n dung hợp minh hoàng thi văn bí pháp chỉ có thể lên một tầng luyện thi hướng tầng tiếp theo luyện thi thi triển t ỷ như tu luyện tướng cấp minh hoàng luyện thi thuật có thể dung hợp sĩ cấp minh hoàng luyện thi thuật minh hoàng thi văn tu luyện hầu cấp minh hoàng luyện thi thuật có thể dung hợp tướng cấp minh hoàng luyện thi thuật minh hoàng thi văn nhưng hổ tam âm tu luyện chỉ là cấp thấp nhất sĩ cấp minh hoàng luyện thi thuật căn bản cũng không có tư cách đi dung hợp những người khác minh hoàng thi văn đến mức luyện thi chi pháp nếu là thật truyền cho hổ tam âm bằng giã tâm của hắn sợ là có thể đem toàn bộ tinh linh tộc tổ giới đều luyện thành một cái minh thi thế giới thấy tịch thiên giạ không có đem bí pháp truyền cho hắn ý tứ hổ tam âm rất là không cam lòng cùng lòng ngứa ngáy khó nhịn nhưng cũng không có biện pháp tịch thiên giạ nếu là không nguyện ý truyền thụ ai có thể ép buộc hắn yên nhạc bộ lạc đám người kia mấy ngày nay vẫn như cũ lưu tại khố trát bộ phủ không có rời đi hồ tam a tịch thiên dạ như có điều suy nghĩ gật đầu ta xem bọn hắn khẳng định có sở cầu hồ tam âm cười lạnh nói hắn người nào một cái tiểu cô nương tâm tư gì há có thể đoán không ra tịch thiên dạ nghe vậy cười nhạt một cái nói t ù y bọn hắn đi có lẽ mấy ngày nữa bọn hắn liền đi ta cũng không thích xen vào chuyện của người khác giúp bọn hắn chương ỉ là t h tịch có thiên không liền lại bảy trăm tám mươi bảy linh hồn khôi phục linh hồn trọng thương cho tới nay đều là một cái thai hoa n g ẩ m mà lại bởi vì cái này hai họa ngầm dẫn đến hắn như người bình thường tu vi rất khó tăng lên đến nay cũng chỉ là đại thánh chi cảnh mà thôi cũng chính bởi vì nhận tu vi hạn chế cho nên hắn minh hoàng luyện thi thuật mới rất khó đi lên tăng lên tu luyện tương đối chậm thậm chí không bằng hổ tam âm dù sao hổ tam âm có kim ti la hoàng điệu thân thể một chuyển hóa làm luyện thi chi thể liền có bảy cái minh hoàng thi văn nhưng nếp i nhân hùng thân thể vừa mới chuyển hóa thời điểm cũng chỉ có bốn cái khoảng cách to lớn có thể nghĩ tịch thiên dạ nắm linh hồn thiếu hụt tu bổ lại lại đem tu vi tăng lên minh hoàng luyện thi thuật phía trên tu luyện đối lập cũng có thể dễ dàng rất nhiều thánh diễm hoa tương đối thần kỳ từng sợi ánh sáng thần thánh chui vào sâu trong linh hồn nắm vết rách một chút tu bổ nắm khô héo hồn hải một chút thoải mái cuối cùng không chỉ linh hồn dù cho thân thể cũng tại thần thánh hào quang hạ một chút bị thoải mái lớn mạnh tịch thiên dạ cổ tay k h ẽ đảo theo không phách trong đá mặt lấy ra hàng loạt máu huyết tinh huyết phẩm chất đều không đơn giản có thể so với đế cảnh tu sĩ máu huyết ban đầu ở thiên lan thế giới huyết tinh quỷ tức tộc tổ địa bên trong tịch thiên dạ đến, đến đại ế n đ lượng tinh hoa huyết dịch chân quý nhất liền là cái kia một đỉnh tổ cảnh tinh huyết mặt khác thì là một chút đế cảnh tinh huyết tổ cảnh tinh huyết năng lượng quá c ư ờ n g liệt một giọt là có thể đem một tên đế giả đế thể đều nổ tung rõ ràng không phải bây giờ có thể hấp thu đồ vật nhưng những đế cảnh đó tinh huyết dùng minh hoàng luyện thi thuật hiện tại tạo nghệ đã có thể hấp thu một điểm bất quá tịch thiên dạ tồn tại đế cảnh tinh huyết cũng không nhiều đại bộ phận đều bị u minh bọ cạp hoàng trùng trứng hấp thu hết chỉ còn lại có một phần rất nhỏ trước đây tịch thiên dạ không dám hấp thu những đế cảnh đó tinh huyết đó là bởi vì linh hồn có hại sợ đế cảnh tinh huyết quá quá mạnh liệt mà lần nữa thương tới linh hồn thứ hai tu vi cũng không đủ cao năng lực chịu đựng không có hiện tại mạnh như vậy nhưng bây giờ có thánh diễm hoa năng lượng bảo hộ thì không cần lại lo lắng những cái kia tịch thiên dạ lấy ra một đỉnh đế cảnh tinh huyết trước kia khẳng định tràn đầy một đỉnh nhưng bây giờ chỉ còn lại có một p h ầ năm n mấy chục vạn năm bay hơi cùng tàn mát đại bộ phận đều đã xói mòn còn lại đã còn thừa không bao nhiêu nhưng chỉ vẹn vẹn trước mắt một phần năm đỉnh đế cảnh tinh huyết sợ là muốn đem mười tên hạ vị đế cảnh tu sĩ huyết dịch toàn bộ rút sạch mới có thể luyện chế ra đến trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa có thể nghĩ tịch thiên dạ c o ngón búng ra một d ọ n đế cảnh tinh huyết theo đỉnh bên trong bay ra sau đó rơi vào trong tay hắn lóe lên biến mất không thấy gì nữa đã triệt để dung nhập thân thể của hắn bên trong sau một khắc thân thể của hắn chấn động một cô đáng sợ tới cực điểm huyết năng t à n g ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân nhỏ nếu không phải tịch thiên dạ trong sân bố trí xuống trận pháp ngăn cản huyết năng k h u y ế t tán sợ là toàn bộ khố chát bộ phủ đều sẽ bao phủ tại nồng đậm khủng bố huyết năng ở trong thật là khủng khiếp huyết năng tại sân nhỏ trên nhánh cây ngủ gật hổ tam âm trong nháy mắt liền tỉnh táo như là ngửi được thức ăn ngon đói chó một đôi màu đỏ tươi con mắt nhìn chăm chú về phía tịch thiên dạ t r ô n nhà gỗ cái kia cố kinh khủng huyết năng tinh thần vô cùng đơn giản có thể so với lúc trước tịch thiên dạ luyện hóa huyết tinh thạch thời điểm vu hồ tam âm một bay mà lên chuẩn bị ghé vào trên cửa sổ vụ trộm quan sát tịch thiên dạ đến cùng tại luyện hóa cái gì bảo vật nhưng mà hắn vừa mới tới gần nhà gỗ nhỏ liền bị một cố lực lượng kinh người bắn bay nếm thử mấy lần đều không thể tới gần quả nhiên có đồ tốt thế mà ăn một mình quá phận hồ tam âm một đôi mắt tức tham lam lại hâm mộ huyết tinh thạch loại kia đồ tốt nếu để cho hắn một khỏa hắn sợ là trong khoảnh khắc liền có thể đột phá làm chín cái minh hoàng thi v ă n ngồi tại sân nhỏ trên bàn đá như là mảnh gỗ thủ ở nơi đó càn thâm dịch trong mắt cũng nổi lên một trận mướn nhìn hắn không có linh trí nhưng nhưng lại có bản năng minh hoàng luyện thi đều đối huyết năng có bản năng khát vọng nông đậm huyết năng trong sân như thủy triều chập trùng lên xuống kéo dài thật lâu năm ngày năm đêm đều không có tiêu tán hồ tam âm nằm sấp trong sân cũng là chạy năm ngày ngũ ra chạy nước miếng không ngừng nghĩ đến tịch thiên dạ đến cùng được cái gì b ả o bối huyết năng c ư nhiên như thế bền bỉ dù cho huyết tinh thạch cũng không có khả năng tiếp tục thời gian dài như vậy đi chẳng lẽ tịch thiên dạ đạt được so huyết tinh thạch đều tốt hơn b ả o bối n g à y thứ sáu sáng sớm làm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống thời điểm toàn bộ sân nhỏ chấn động mạnh một cái theo cái kia chấn động một cố làm người sợ hãi kinh người tới cực điểm khí tức đột nhiên theo trong nhà gỗ nhỏ buộc phát ra trong nháy mắt liền đánh vỡ trong sân c h â n pháp sau đó bao phủ toàn bộ khố chát bộ phủ lại một đường bao phủ làn tràn che khuất bầu trời thậm chí toàn bộ ma nhị đề tư đều bị bao phủ ồ nam dạp trên mặt đất hể hoài hổ tam âm đột nhiên đứng thẳng lên toàn thân lông vũ đều như là xù lông từng chiếc đứng đấy một đôi mắt nhìn chằm chặp nhà gỗ nhỏ hắn mơ hồ thấy một cái đáng sợ đồ vật đang ở một chút thức tỉnh không nói được vĩ nạn cùng to lớn cái kia năng lượng ba động không mãnh liệt nhưng phát ra khí c h ấ t lại tựa hồ như so với hắn đã từng thấy qua một vị tổ thần đều càng thêm bất phảm hắn rốt cuộc là thứ gì hồ tam âm tự lẩm bẩm hắn biết được tịch thiên dạ rất bất phảm thậm chí đem hắn cùng mình so sánh nhưng giờ này khắc này hắn lại phát hiện chính mình khả năng vẫn như cũ xa xa đánh giá thấp án khố chát bộ phủ làm khố chát bộ lạc thủ phủ tất nhiên là phồn vinh hương thịnh bao quát nô buộc tạp dịch ở bên trong lâu dài cư trú mấy ngàn người nhưng giờ này khác này hết thể ở tại khố chát bộ phủ bên trong người toàn bộ đều quỳ d ạ p xuống đất nơm nớp lo sợ bò lổm nổm không dám ngẩng đầu phảng phất tại cúng bái thần linh dù cho khố chát bộ phủ phủ chủ cùng thiếu phủ chủ đều không ngoại lệ một bên khác hàng hương công chúa chô sân nhỏ cũng là hàng loạt người đều quỳ d ạ p xuống đất bên trong có đại thánh cảnh tu sĩ cũng có vương cảnh tu sĩ thậm chí một chút hai cảnh vương ba cảnh vương đâu ngăn cản không nổi áp lực bịnh quỳ nằm d ạ p trên mặt đất trong phòng bốn tên thị n ữ cũng là quỳ nằm d ạ p trên mặt đất căn bản không chịu nổi cô áp lực đáng sợ kia đến mức hàm hương công chúa thì bị tần tâm duyệt cùng đ i ể n bộ nguyên một trái một phải vị bằng không sợ là cũng đã quỳ xuống đó là cái gì thật là đáng sợ khí tức tần tâm duyệt thần tâm run rẩy vô cùng kinh hãi nói ra tại khí tức kia trước mặt nàng mặc dù bằng vào mạnh mẽ ý chí lực cùng tu vi có thể miễn cưỡng dừng lại nhưng cũng là hai cô run run tương đối khó khăn chẳng lẽ trụ sơn bộ lạc lại phái ra cường giả tới bắt ta rồi sao tô hàm hương run run rẩy rẩy nói nếu không phải bị tần tâm duyệt cùng đ i ể n bộ nguyên vị nàng sợ là đã co c ắ p ngã trên mặt đất không phải cỗ khí tức kia chính là theo thịt công tử trong nhà gỗ chuyền tới điền bộ nguyên t h ở sâu kinh hãi vô cùng nói trụ sơn bộ lạc vừa mới thất bại tất cả mọi người toàn quân bị diệt tin tức đều chưa hẳn đã truyền trở về không có khả năng nhanh như vậy liền lại phái người đến đây cố khí tức kia chính là theo tịch thiên dạ trong nhà gỗ truyền tới làm khố chát bộ phủ bên trong một vị duy nhất ngũ cảnh vương cũng chỉ có hắn đối lập dễ dàng một chút bất quá cũng chỉ là đối lập mà thôi cố khí tức kia thật là đáng sợ hắn mặc dù có thể đứng vững nhưng lại liền ý niệm phản kháng đều khó mà sinh ra tịch công tử tô hàm hương nhìn về phía tịch thiên dạ vị trí vẻ mặt phức tạp trong mắt lập lòe kỳ quái hào quang tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm chương bảy trăm tám mươi tám không thể báo đáp lấy thân báo đáp trong n h à gỗ tịch thiên dạ tắm gội tại ánh năng sáng sớm bên trong lười biếng mà thần thánh hắn linh hồn đã triệt để khôi phục từng vòng từng vòng trâu tròn ngọc sáng quần sáng bao phủ ở trên người hắn nhìn như bình phản nhưng nhìn kỹ lại rất bất phản linh hồn chính là sinh linh căn bản hoàn mị không một tỷ vết về sau tinh khí thần đều sẽ hoàn toàn khác biệt t ỷ như giờ này khắc này tịch thiên dạng mặc dù vẫn như cũ sống nhờ tại nếp i nhân hùng trong thân thể nhưng lại thêm ra một phần đặc thù linh tính cùng sinh khí mà lại tu vi của hắn cũng thuận lý thành trương bước vào bán đế cảnh thậm chí rất có thể đã đến tam kiếp bàn đế cũng là bởi vì một chân linh thổ bên trong không c ó sinh t ử kiếp bằng không tịch thiên giả sợ là lập tức liền thiên kiếp tiến đến mà lại một lần liền đến tam trọng kiếp khó lần này bế quan thu hoạch lớn nhất liền là linh hồn viên mãn tu vi không còn là nhược điểm thứ hai minh hoàng luyện thi thuật cũng tu luyện tới chín cái minh hoàng thi văn nếu là lần nữa đánh với cha lai một trận sợ là căn bản không cần thi triển thiên đế quyền cũng có thể đưa hắn đánh giết chủ nhân người đến cùng cất giấu bảo bối gì thế mà một thoáng thuế biến to lớn như thế hổ tam âm thấy tịch thiên dạ đã bế quan hoàn tất liền không kịp chờ đợi xông vào trong phòng mắt trợn tròn nhìn tịch thiên dạ thời khắc này tịch thiên dạ cùng lúc trước tịch thiên dạ biến hóa đơn giản quá lớn hắn thậm chí hoài nghi hiện tại tịch thiên dạ chỉ cần một ngón tay liền có thể đưa hắn tùy tiện chấn áp tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhìn hổ tam âm cái kia không kịp chờ đợi biểu lộ cười n h ạ t một cái nói không có cái gì một điểm tinh huyết mà thôi cái gì tinh huyết như thế nào lợi hại như thế dù cho đế cảnh tinh huyết cũng không có mạnh mẽ như thế đi hổ tam âm t r ừ n g trong mắt nói hắn liền ghé vào ngoài phòng rõ ràng biết được cái tia cỗ huyết năng cường đại đến mức nào đơn giản so huyết tinh thạch đều mạnh hơn bằng không cũng không có khả năng trực tiếp nắm tịch thiên dạ đưa đẩy tới chín cái minh hoàng thi văn cấp độ một giọt đế cảnh tinh huyết dĩ nhiên không đủ tịch thiên dạ thản nhiên nói hổ tam âm nghe vậy sững sờ rất nhanh liền kịp phản ứng thận trọng nói chủ nhân chẳng lẽ có rất nhiều đế cảnh tinh huyết lúc nói lời này ánh mắt hắn bên trong đã là chờ mong không thôi đế cảnh tinh huyết vô cùng chân quý dù sao bọn hắn hiện tại cũng không có năng lực cùng đế giả chống lại mà lại tại tinh linh tộc tổ giới bên trong cũng không có đế giả tồn tại tịch thiên dạ thấy hổ tam âm như thế biểu lộ tự nhiên sẽ hiểu hắn đang suy nghĩ gì Cũng nguyên bản hổ tam âm coi là trong bình khả năng chứa một giọt đế cảnh tinh huyết coi như không có một giọt cái kia cũng cần phải có nửa giọt nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới trong bình ngọc thế mà chứa dòng d ã mười g ọ t đế cảnh tinh huyết nên biết được tinh huyết không giống với phổ thông huyết dịch nắm một tên hạ vị đế cảnh tu sĩ huyết dịch toàn bộ rút sạch cũng chỉ có thể luyện chế ra hơn mười g ọ t tinh huyết tới mà thôi nếu là trung vị cảnh đế giả mặc dù có thể luyện chế ra tinh huyết nhiều một chút nhưng cũng tối đa cũng liền năm sáu mươi tích huống hồ giết một danh nghĩa vị đế cảnh đế giả đều rất không có khả năng huống chi trung vị đế cảnh tồn tại t hồ ta. tam âm thận trọng nói dĩ nhiên tịch thiên dạ thản nhiên nói mặc dù hắn còn lại đế cảnh tinh huyết cũng không nhiều tám phần mười đều bị ưu minh b ỏ cạp hoàng trùng trứng cho hấp thu hết nhưng còn lại cũng không ít cho hổ tam âm mười giọt cũng không tính là gì hồ chi, h tam âm hấp thu mười giọt đế cảnh tinh huyết rất nhanh liền có thể đột phá đến chín cái minh hoàng thi văn thậm chí mạnh hơn cùng hắn mà nói cũng không nhỏ trợ g ú p ha ha cái kia liền đạt tại chủ nhân hồ tam âm vui mừng quá đỗi lần nữa gọi chủ nhân thời điểm cũng không có lấy trước như vậy khó chịu cùng tâm không cam tình không nguyện ôm mười giọt tinh huyết lóe lên liền xông vào trong phòng chuẩn bị lập tức bế quan tu luyện hồ tam âm có lòng cầu tiến tịch thiên dạ đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn ra cửa đi vào trong sân thấy càn thâm dịch ngơ ngác ngồi ở trong sân liền cũng mời đến hắn đi tu luyện cho hắn một giọt đế cảnh tinh huyết ngược lại cũng không phải tịch thiên dạ không bỏ được cho thêm hắn mấy dọn mà là càn thâm dịch tu vi quá thấp bây giờ mới s á u cái minh hoàng thi văn mà thôi hấp thu một d ọ n đế cảnh tinh huyết đã là cực hạn man đêm buông xuống cả viện vô cùng an tĩnh chỉ có tịch thiên dạ một người ngồi tại trên bàn đ á uống một mình tự uống nếu tới vì sao đứng tại cửa ra vào mà không vào tịch thiên dạ thản nhiên nói、Cách. theo hắn trong sân đại môn bị đẩy ra tô hàm hương đứng tại cửa ra vào thật sâu hướng về tịch thiên giả thi lễ nàng một người đến đây không có bất kỳ người nào cùng đi tịch công tử tiểu nữ tử quấy dày tô hàm hương nói khẽ hàm hương công chúa n g ư ờ i đêm khuya đến đây không biết có chuyện gì tịch thiên giả uống rượu không có đi xem tô hàm hương bịch tô hàm hương một thoáng quỳ dạp xuống đất điềm đạm đáng yêu mà nói công tử ngài thần thông quảng đại xin ngài giúp một đám ta t h ị c thiên dạ khẽ lắc đầu ta không thích phiến phức kỳ thật tô hàm hương tới đây mục đích trong lòng của hắn đã có chỗ dự kiến công tử hàm hương hiện tại lẻ loi hữu quạng không chỗ nương tựa đã không có biện pháp khác cầu công tử có thể cứu người nhà của ta nắm phụ vương ta cùng hoàng gia ra theo ác tặc trong tay cứu r a hàm hương nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào thậm chí thậm chí bao gồm chính ta tô hàm hương chậm rãi đứng dậy yên lặng nhìn t ị c thiên dạ nàng rõ ràng có chuẩn bị mà đến hoa y ăn mặc chỉnh tề trang trọng đồ trang sức trang nhã thanh lịch tại ánh trăng trong sáng hạ đẹp không gì sánh được nàng hai tay run dày bắt lấy v ả tháo của mình chậm dại hướng phía dưới cởi đi như cùng một con đợi làm thịt dê con tại trong gió đ ê m run lẩy bẩy tại trước khi tới đây nàng liền đã nghĩ rất rõ ràng vì thế nguyện ý hy sinh hết thảy hoa mỹ quần áo từng tầng một rơi xuống đất tịch thiên dạ từ đầu đến cuối không có xem tô hàm hương nhưng cũng từ đầu đến cuối không có ngừng cuối cùng tô hàm hương không được mảnh vải như là một tôn tinh mị trạng ngọc mỗi một tấc da thịt đều chân nhắn rực rỡ không có một tia t h vết không hổ là nhân tộc đệ nhất mỹ nhân thuần túy đẹp không có thể bắt bẻ bất kỳ người đàn ông nào ngồi tại tịch thiên dạ vị trí sợ là đều không thể cầm giữ ở tịch công tử chỉ cần nguyên g u y ệ n ý giúp ta hàm hương nguyện ý làm nô tỉ hầu hạ cả đời tô hàm hương ánh mắt như nước hai gò má đỏ bừng sợ sở, sở động lòng người làm lấy vạn phúc lễ hàm hương công chúa lòng hiếu thảo của ngươi không sai nhưng tịch mưu không phải một cái ưa thích phiền p h ứ c người ngươi trở về đi tịch thiên dạ nhìn chén rượu trong tay cũng không có đi xem bên cạnh cái kia đẹp như tiên nữ người phảng phất một khối đá tuy đẹp nữ nhân cũng không cách nào đả động hắn tịch công tử hàm hương từ nhỏ tự tôn tự ái băng thanh ngọc hiết chưa bao giờ bị người nhìn qua thân thể việc đã đến nước này ngài nếu là không đáp cái kia hàm hương chỉ có thể tự vẫn ở này tô hàm hương trong lời nói không có cái gì cảm xúc nhưng lại cho người ta một loại không nói được kiên định ai cũng có thể nhìn ra tịch thiên dạ nếu là không đáp vì tôn nghiêm cùng trong sạch thật có thể sẽ tự vận dùng chứng bản thân chương bảy trăm tám mươi chín mỹ nhân không bằng trọng bảo tịch thiên dạ hơi hơi nhũ mày hắn hết sức không thích nữ tử sử dụng này loại cực đoan phương pháp ngươi đang uy hiếp ta tịch thiên dạ thanh nhâm không có cái gì cảm xúc ai cũng có thể nghe ra một cố l ệ n h lùng vô tình tịch đại nhân tiểu nữ tử một giới nữ lưu hạng người nếu không phải bây giờ không có biện pháp cũng sẽ không làm như thế thử hỏi một cái cô nương ra ai nguyện ý coi khinh chính mình nay thủ đoạn hàm hương đời này chỉ thi triển một lần nếu là tịch đại nhân không tiếp thụ cái kia hàm hương chỉ có thể lấy cái chết tạ tội tô hàm hương thản nhiên nói cứ như vậy không được mảnh vải giống như là ngọc thạch đứng trong đêm đen thanh âm của nàng cũng là trước sau như một kiên quyết ít nhất tại làm như thế phía trước nàng đã nghĩ đến tất cả hậu quả trên thực tế lấy nàng nhân tộc đệ nhất mỹ nhân thanh danh n g ấ p nghẽ sắc đẹp của nàng người không biết có nhiều ít chưa hẳn không có thể tìm tới mạnh hơn tịch thiên dạ giúp đỡ nhưng có một số việc rất kỳ quái không có đạo lý có thể nói thường thường nói không rõ không nói rõ nàng liền nguyện ý vì tịch thiên dạ mạo hiểm một lần đổi thành người khác chưa hẳn nguyện ý tịch thiên dạ có chút đau đầu nữ nhân một số thời khắc làm việc thật so nam nhân đều càng quyết tuyệt nhưng hắn đến đây tinh linh tộc tổ giới chính là là vì tu luyện cơ duyên có thể không phải là vì c u ố n vào đến thổ dân tranh chấp hôn loạn trong sự t ì n h tới tịch đại nhân ta tuy là vong quốc công chúa nhưng cũng tối bên trong nắm giữ lấy yên nhạc bộ lạc hàng loạt bí mật cùng tài nguyên ngươi nếu là nguyện ý giúp ta cứu r a phụ vương cùng hoàng gia g i a chẳng những hàm hương nguyện ý làm trâu làm ngựa làm nô tì mà lại yên nhạc bộ lạc bảo vật ngươi cũng có thể tùy ý lấy thử tô hàm hương thấy tịch thiên dạ yên lặng không khỏi lần nữa vì chính mình gia tăng mấy phần thẻ đánh bạc nói yên nhạc bộ lạc có mấy vạn năm lịch sử nội tình hùng dày vô cùng dù cho xuất hiện vấn đề lớn nhưng có nhiều thứ cũng không phải bộ lạc nhỏ có thể có tỷ như tài nguyên dù cho vong quốc cũng khẳng định có lấy rất nhiều bí ẩn bảo khố không cho người ngoài biết chân chính đồ tốt phần lớn đều sẽ không dễ dàng bị người khác cướp đi làm yên nhạc hoàng tộc duy nhất tại chạy vong dòng chính hoàng tộc làm yên nhạc đại vương sùng ái nhất nữ nhi những cái kêu bảo vật bí mật người khác không biết được nhưng hàm hương công chúa lại toàn bộ cũng biết há các ngươi yên nhạc bộ lạc bảo tàng ở nơi nào tịch thiên dạ rốt cục có chút hứng thú yên nhạc bộ lạc hùng b á nhân tộc mấy vạn năm thu t ậ p được bảo vật khẳng định so với hắn một chút đi thu thập mạnh hơn nhiều bảo tàng phân bố tại các nơi trên thế giới bất quá đại bộ phận bảo tàng đều tại chúng ta yên nhạc bộ lạc lãnh địa thu âu vung nhã đại bình nguyên bên trong tô hàm hương cũng không có d ầ u diếm trái lại biết được đại khái vị trí cũng không có khả năng chân chính tìm tới bảo tàng tịch thiên dạ nghe vậy hơi hơi trầm âm một lúc sau hắn vây tay một cái nắm tô hàm hương quần áo toàn bộ mặc vào trở về sau đó từ trong ngực tay lấy ra danh sách đưa lên thản nhiên nói ngươi nếu như có thể giúp ta tìm tới phía trên trong tài liệu bốn loại thuộc tính khác nhau bảo vật ta liền giúp ngươi cứu ra người nhà của ngươi dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn còn sống tô hàm hương một thanh tiếp nhận danh sách phía trên lít nha lít nhít bày ra rất nhiều thứ nhưng đại bộ phận nàng đừng nói gặp qua nghe đều chưa nghe nói qua thật là khó một lúc sau tô hàm hương đôi mắt bên trong tràn đầy n g ư ỡ n g nghịu danh sách phía trên nhìn như đồ vật không ít nhưng nàng nhận biết cũng chỉ có không quan trọng mấy loại đến mức có cái kia thì càng ít từ phía trên tập hợp bốn loại thuộc tính khác nhau bảo vật nhìn như đơn giản nhưng mà trên thực tế lại vô cùng khó khăn tịch đại nhân ta chỉ có thể tập hợp phía trên ba loại thuộc tính khác nhau bảo vật mà lại có một loại thuộc về hỏa thuộc tính bảo thạch nhưng ta nhìn chúng mặt nhưng không có viết ra tô hàm hương than nhẹ một tiếng không có d ầ u diếm như nói thật nói tịch thiên dạ nghe vậy cũng không ngoài ý muốn dù sao hắn đòi hỏi ngũ hành bảo vật thả tại bất luận cái gì thế giới đều hiếm thấy hiếm thấy có thể tập hợp phía trên ba kiện bảo vật yên nhạc bộ lạc đã tương đối không đơn giản bất quá làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là tô hàm hương thế mà có thể từ phía trên nhìn ra hắn cũng cần hỏa thuộc tính bảo vật quả nhiên có chút thông minh dù sao hắn cho danh sách phía trên có thể không có bất kỳ cái gì hỏa thuộc tính đồ vật bởi vì tại dương thiên khuyết trong tay hắn đã được đến hỏa thuộc tính kỳ chân huyền thiên l y hòa châu cho nên cũng liền không cần thu thập tướng cùng thuộc tính đồ vật tô hàm hương tựa hồ nhìn ra t h ị h thiên dạ ý nghĩ chủ động nói ra hàm hương thấy danh sách phía trên bảo vật toàn bộ đều là ngũ hành kỳ vật bên trong kim một khí hậu lại duy chỉ có thiếu khuyết hỏa nếu là hàm hương đoán không sai hỏa thuộc tính kỳ chân tịch công tử cũng đã có. Thông minh. Tịch thiên dạ khẽ gật đầu ngũ hành kỳ chân bên trong hỏa thuộc tính kỳ chân ta sớm đã thu tập được tay cho nên ngươi nói ba loại kỳ chân trên thực tế chỉ có hai loại kỳ chân mà thôi như thế ta sợ là rất khó vì ngươi làm việc không phải tịch thiên dạ trướng mắt tô hàm hương cho hai loại kỳ chân mà là yên nhạc bộ lạc làm vì nhân tộc chín đại hoàng bộ một trong dính dấp đến sự tình đương nhiên sẽ không nhỏ một khi quyết định đi làm khẳng định có lây rất nhiều hiện tại cũng không nghĩ đến phiền phức nếu như chỗ tốt không đủ tịch thiên dạ hết sức an thiệt thòi à tịch đại nhân ngươi lại hãy nghe ta nói hết tô hàm hương thấy tịch thiên dạ ý muốn cự tuyệt lúc này liền có chút nóng nảy mà nói hàm hương món kia hỏa thuộc tính bảo vật chính là đương thời chỉ có trí bảo rất có thể cuối cùng thế giới đều chưa hẳn có thể tìm ra tốt hơn hỏa thuộc tính chân bảo tới ồ tịch thiên dạ nghe vậy có chút hứng thú đến cùng cái gì hỏa thuộc tính kỳ vật có thể làm cho tô hàm hương tự tin như vậy tô hàm hương thấy tịch thiên dạ có hứng thú cũng không do dự cái gì lúc này đem bàn tay vào ngực của mình trong vật áo lấy ra một k h ỏ a tinh m ỹ thủy tinh mặt dây chuyền nguyên bản món kia bảo vật chính là yên nhạc bộ lạc cấm kỵ dứt khoát không thể tùy tiện gặp người nhưng yên nhạc bộ lạc đã rơi vào như thế ruộng nương tô hàm hương cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy cái kia thủy tinh mặt dây chuyền lộng lẫy Chính có thạch, Chỉ cái khắc, cái thạch rắc khỏa hài nhi ánh lánh hào thấy hàm hương thủy tinh phía thần hiệu, thủy tinh theo bên trong một phân thành hai. bí bằng nắm trăng tản quang. truyền trên lên liền răng tiếng bên trong là lấp một đấm mặt mấy một một một to tô tại ký kia ra sau dưới bảo bảo ở dây vẽ ồ tịch thiên dại trong mắt có chút vẻ ngoài ý mớn cho dù hắn đều không có nhìn ra cái kia viên mặt dây chuyền bảo thạch có huyền cơ gì chỗ có thể giấu giếm được hắn những người khác tự nhiên là càng không khả năng phát hiện bên trong bí mật có ý tứ tịch thiên dạ trong mắt có chút hứng thú cũng không phải hắn năng lực không đủ mà là hắn hiện tại tu vi quá thấp mà lại thủy tinh mặt dây t r u y ề n rõ ràng lai lịch không nhỏ nên chính là thời kỳ thượng của một kiện cổ vật thủy tinh bảo thạch một phân thành hai về sau từng sợi hồng quang lập tức từ bên trong tản mát mà ra chậm rãi chiếu sáng cả sân nhỏ lại không đoạn hướng ra phía ngoài khuếch tán tịch thiên dạ v ớ y tay một cái phóng xuất ra một cỗ chân nguyên bao phủ chỉnh cái tiểu viện tử ngăn cản hỏa hồng hào quang lan tràn ra phía ngoài nhưng rất nhanh hắn liền hơi biến sắc mặt bởi vì hắn phát hiện năng lực của mình lại có chút không ngăn cản được những cái kia nóng bỏng hường quang t ừ n g sợi nhìn như năng lượng không mãnh liệt nóng bỏng tia sáng cơ hồ muốn đem hắn chân nguyên đều xuyên thủng sau đó xông ra đi ồ chương 790, n g u y ê n tố thần trượng tô hàm hương hai tay dâng thủy tinh mặt dây chuyền từng sợi nóng bỏng hồng quang không ngừng theo mặt dây chuyền bên trong chui ra theo thời gian trôi qua hồng quang càng ngày càng nhiều cuối cùng cơ hồ tràn ngập tại toàn bộ trong sân tịch thiên dạ thân thể hơi hơi rung động toàn lực phong cấm những cái kia hồng quang phong ngừa những cái kia hồng quang tản mát ra ngoài bị những người khác phát hiện nhưng theo thời gian c h u y ể n rời hắn mơ hồ phát hiện mình lại có chút phong không chịu được tô hàm hương bưng lấy phảng p h t không phải một khoả thủy tinh mà là một k h ỏ a tản r a nóng bỏng hào quang phổ chiếu đại điệu mặt trời thú vị m ộ t chân linh thổ bên trong lại có bảo vật này tịch thiên dạ đều có chút bị kinh diễm đến tô hàm hương trong tay bưng lấy chính là một khối thái dương tinh hạch khối vụn thuộc về khá cao dai cùng hiếm hoi tu tiên tài liệu tại vô tận trong vũ trụ hàng tinh hỏa diễm sẽ không vĩnh viễn bùng cháy cuối cùng có một ngày hội dập tắt dập tắt hàng tinh bên trong co tinh hạch đám tu tiên giả x ư n g là thái dương tinh hạch một khối hoàn chỉnh thái dương tinh hạch dù cho tiên nhân nhìn thấy đều sẽ tâm đ ộ n g mặc dù tô hàm hương trong tay thái dương tinh hạch chỉ là tàn khuyết tinh hạch khối vụn nhưng ở thái hoang thế giới bên trong cũng có thể xương bảo vật vô giá chân nguyên xem ra có chút không phong được ngươi tịch thiên giả nắm thả ra ngoài chân nguyên thu hồi sau đó dậm chân một cái chín cái minh hoàng thi văn theo trong thân thể của hắn t r ô i ra sau đó không ngừng hướng bốn phía tràn ngập trong khoảnh khắc liền biến thành một cái tràn đầy ưu minh pháp tắc viên cầu dung nhập một chân linh thổ thế giới quy tắc bên trong đem chọn cái sân nhỏ đều bao trùm thái dương tinh hạch phát ra ánh sáng mặc dù có thể xông phá tịch thiên dạ chân nguyên nhưng lại rõ ràng vô phương xông phá ưu minh pháp tắc phong tỏa toàn bộ bị trói buộc tại một tấc vông khí tức không có chút nào tiết lộ ra ngoài tịch thiên dạ thân thể thoáng qua liền đến đến tô hàm hương trước mặt theo trong tay nàng nắm thái dương tinh hạch tiếp nhận phía trên nóng bỏng nhiệt độ phảng phất muốn nắm tay của hắn đều hòa tan thật mạnh thái dương tinh hỏa đồ vật gì đang lúc bế quan tu luyện hổ tam âm bị thái dương tinh hỏa khí tức bừng tỉnh đột nhiên từ trong nhà bay ra trận mắt hốc mồm nhìn tịch thiên dạ trong tay thái dương tinh hoạch khối vụn ngươi từ chỗ nào được đến vật này tịch thiên dạ nhìn về phía tô hàm hương vật này lai lịch không thể coi thường cùng trong truyền thuyết một kiện thần khí có quan hệ hàm hương không có gạt người ý tứ không biết tịch đại nhân người tin hay không tô hàm hương hơi hơi trầm ngâm sau nói ra liên quan đến thần khí sự tình quá mức mơ hồ hắn huyền nàng có chút bận tâm tịch thiên dạ hội không tin tin tịch thiên dạ gật đầu nói cùng cái gì thần khí có quan hệ h ồ tam âm nghe vậy cùng thần khí có quan hệ cũng là khẽ giật mình thái hoang thế giới thần khí vậy nhưng đều là không như bình thường đồ vật bất luận một cái nào đều cử thế vô song tinh linh tộc trong truyền thuyết thần thoại có một kiện trí cao vô thượng pháp trượng tên là nguyên tố thần trượng chính là thời cổ tinh linh tộc thần khí một trong phu hoàng ta đã từng nói bảo vật này châu chính là cái kia nguyên tố trên pháp trượng một khỏa trọng yếu bảo thạch tô hàm hương trong tay bảo thạch cùng tinh linh tộc có rất sâu quan hệ cũng là vì cái gì cho tới nay đều bị tuyết giấu đi xưa nay không gặp người nguyên tố thần trượng nguyên lai chính là món đồ kia ta nói làm sao có một cỗ cảm giác quen thuộc hổ tam âm nghe vậy có chút bừng tỉnh đại ngộ trong mắt không tự chủ được xuất hiện một vẻ suy nghĩ thời kỳ thượng cổ bọn hắn cổ ma tộc đã từng quy mô xâm lấn qua tinh linh tộc tổ giới lúc ấy hổ tam âm cũng tham dự cái kia tràng chiến l í n dịch nguyên tố pháp trượng đã từng trên chiến trường xuất hiện qua rất nhiều lần đến nay nhớ tới đều lòng còn sợ hãi đó là một kiện tương đối đáng sợ thần khí trong chiến tranh chết tại nguyên tố pháp trượng trong tay thần không thua t r ă m vị như vậy đáng sợ nguyên tố pháp trượng thế mà bị sống sờ sờ đánh nát mà lại thất lạc ở một cái không gian nho nhỏ bên trong mảnh vỡ quả thật thế sự khó liệu hồ tam âm hơi than thở nói thời đại thượng cổ vô cùng đặc sắc vạn tộc tranh nhau phát sáng chăm hoa đua nở có quá nhiều chuyện xưa cùng truyền thuyết chỉ là đã từng lại rực rỡ hiện nay lại có bao nhiêu còn sót lại tại thế gian chủ nhân ngươi không phải một mực tại s i ê u tập ngũ hành kỳ bảo sao Vật này tại này hồ ỏ tam âm nhìn tịch thiên dạ nói năm đó nguyên tố trên pháp trượng hỏa thuộc tính bảo thạch rơi vào tay tịch thiên dạ không thể nói trước cũng là một loại duyên phận cùng tạo hóa đồ vật là đồ tốt đáng tiếc tịch thiên dạ nghe vậy lại là khẽ lắc đầu Đáng ta muốn luyện chế đồ vật làm ngũ hành đồ vật cần ngũ hành kỳ chân nhất định phải hoàn toàn cân bằng mà ngươi thái dương tinh hoạch cả thế gian khó tìm rất khó tìm ra có thể cùng nó sánh cùng xứng mặt khác ngũ hành kỳ vật t h í c h thiên dạ lắc đầu cũng là có chút bất đắc dĩ luyện chế ngũ hành chi thể tự nhiên cần ngũ hành cân bằng nếu như mặt khác ngũ hành kỳ vật vô phương cùng thái dương tinh hỏa cùng so sánh đây cũng là căn bản không có khả năng luyện chế ra ngũ hành chi thể tới tốt luyện chế không được vậy còn không như lui cầu kỳ thứ tô hàm hương không ngờ rằng sẽ có như thế làm phức tạp nghe vậy cũng là có chút khó khăn nói nguyên tố trên pháp trượng ngũ hành bảo thạch ta chỉ có hỏa thuộc tính bảo thạch còn mặt khác bốn khỏa bảo thạch có hai khỏa ta biết được cụ thể hạ lạc đến mức mặt khác hai khỏa thì hoàn toàn không biết tung tích tịch thiên dạ nghe vậy khẽ giật mình có chút ngoại ý muốn mà hỏi cái kia nguyên tố trên pháp trượng có năm viên tương tự bảo thạch mà lại phân biệt thuộc về khác biệt thuộc tính ngũ hành tô hàm hương không ngờ rằng tịch thiên dạ hội hỏi như thế theo bản n ă n g nói đúng a nguyên tố thần trượng vốn chính là một kiện ngũ hành thần khí tịch công tử ngài không biết được sao nàng có chút kỳ quái nhìn tịch thiên dạ n g liên quan tới nguyên tố pháp trượng truyền thuyết tại các nơi trên thế giới một mực có lưu truyền mà lại tinh linh tộc cũng một mực nắm nguyên tố pháp trượng làm vì bọn họ tiêu chí giữ tượng t r ì n h có thể xưng nổi tiếng một chút hài đồng khả năng cũng biết vì sao tịch công tử thế mà không biết được nguyên tố thần trượng phía trên năm viên bảo thạch đại biểu cho kim một khí hậu hỏa tương sinh tương khắc sinh sôi không ngừng cùng thiên địa ở giữa cơ bản nhất năm loại cơ sở pháp tắc tương đối mật thiết không nói tô hàm hương hổ tam âm nhìn tịch thiên dạ tầm mắt đều có chút cổ quái nguyên tố thần trượng cũng không chỉ tại tinh linh tộc tổ giới nổi danh tại toàn bộ thái hoang thế giới bên trong đều là vô cùng chứ danh thần khí dùng tịch thiên dạ địa vị cùng năng lực thế mà không biết được nguyên tố thần trượng tịch thiên dạ không để ý đến hổ tam âm cái kia ánh mắt kỳ quái mà là tiếp tục nhìn tô hàm hương nói ngươi xác định cái kia nguyên tố thần trượng phía trên năm viên bảo thạch toàn bộ đều tại đây thế giới tô hàm hương không rõ ràng tịch thiên dạ nói tới thế giới này đến cùng có ý tứ gì bất quá hắn ý tứ đại khái nhưng cũng là hiểu nghe vậy khẽ gật đầu nói nguyên tố thần trượng phía trên năm viên bảo thạch đã từng tại trên thế giới xuất hiện qua lại bởi vậy đã dẫn phát một trận tương đối đáng sợ chiến tranh chúng ta yên nhạc bộ lạc năm đó cũng cuốn vào trong đó ta xác định năm viên nguyên tố bảo thạch toàn bộ đều tồn tại ở thế gian ở giữa chương 791, đáp ứng cùng lên đường đổi thành những người khác có lẽ không dám khẳng định nhưng tô hàm hương dám khẳng định bởi vì bọn hắn yên nhạc bộ lạc tổ tiên liền đã từng thấy qua năm viên nguyên tố thần châu xuất hiện hình ảnh cũng là năm đó dưới cơ duyên xảo hợp hỏa thuộc tính nguyên tố thần châu rơi vào tổ tiên của nàng trong tay bất quá ngoại trừ yên nhạc hoàng tộc dòng chính nhất thành viên không có người biết được bí mật này tịch đại nhân người giúp ta hoàn thành tâm nguyện ngài muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi bao quát mặt khác mấy k h ỏ a nguyên tố thần châu hạ lạc xin ngài giúp ta tô hàm hương túi thấp đầu sọ、so、nói tốt đã có như thế bảo vật cái kia ta giúp ngươi một lần cũng có thể tịch thiên dạ không tiếp tục cự tuyệt hơi hơi gật đầu đáp ứng dưới tình huống bình thường dù cho lại tố thân thể cũng hết sức khó cùng hắn đã từng thân thể có thể so với bởi vì nguyên bản cố kia thân thể trải qua hỗn độn tẩy lễ toàn bộ thái hoang thế giới đều khó có khả năng tìm ra đệ nhị cốt ớ i nói cách khác hắn đột phá làm hóa thần c h i cảnh thời điểm nếu như không có một bộ trải qua hỗn độn tẩy lễ thân thể rất có thể thân thể tán loạn mà thất bại cho nên tịch thiên dạ một lần nữa ngưng tụ ngũ hành chi thể trên lý luận tới nói càng mạnh liền càng vững chắc nếu như có thể có thái dương tinh hoạch cấp độ ngũ hành bảo vật tới l u y ệ n chế như vậy hắn độ lần sau hỗn độn kiếp khó thời điểm thành công xác suất hội gia tăng thật lớn tinh linh tộc tổ giới bên trong đã có lấy năm viên nguyên tố thần châu vậy hắn liền không có lý do gì cự tuyệt có lẽ sẽ rất khó tìm nhưng chỉ cần trong cái thế giới này hắn liền có biện pháp tìm tới tô hàm hương vui đến phát khóc chính mình trả giá nhiều như vậy rốt cục nhường tịch thiên dạ đáp ứng đã như vậy hàm hương sẽ không q á y dày công tử công tử nếu có triệu hoán hàm hương lại đến tô hàm hương cúi người hành lễ sau đó quay người rời đi sân nhỏ bên ngoài thần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên nhìn tô hàm hương theo tịch thiên dạ trong phòng đi tới đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra trong mắt tầm mắt tương đối phức tạp công chúa điện hạ ngài hà tất như thế thần tâm duyệt than nhẹ một tiếng vì yên nhạc bộ lạc công chúa hy sinh nhiều lắm ta nếu làm công chúa hưởng thụ một nước đáng tôn sùng tự nhiên cũng phải có vì quốc gia hy sinh hết t h ể giác ngộ tô hàm hương thản nhiên nói yên nhạc bộ lạc đang tại nguy nan thời khắc nàng một nữ nhân có thể làm cũng chỉ có những thứ này thế nhưng là tịch thiên dạ hắn chưa hẳn thần tâm duyệt thở dài trong đôi mắt có chút bất đắc dĩ tịch thiên dạ mặc dù rất mạnh mẽ thậm chí có thể so với thiên vương tồn tại nhưng chưa chắc có thay đổi một nước c h i càn khôn năng lực dù sao yên nhạc bộ lạc quá lớn liên quan đồ vật cũng quá nhiều căn bản không phải lực lượng một người có khả năng đổi vui vẻ chỉ là lo lắng công chúa điện hạ như thế hy sinh nhưng sau cùng đổi lấy chưa hẳn liền là ngươi mong muốn đáp án tần tâm duyệt cười khổ nói kỳ thật nàng ngay từ đầu liền không đồng ý công chúa quyết định hoặc là nói căn bản cũng không xem trọng tịch thiên dạ có cải biến yên nhạc bộ lạc vận mệnh năng lực nắm hy vọng ký thắc vào trên người một người quá xa vời điện bộ nguyên mặc dù không có nói chuyện nhưng hắn rõ ràng cũng không đồng ý một mực tại không ngừng thở dài nếu việc đã đến nước này các ngươi đều đừng nói nữa mà lại hắn có thể cho ta một loại đặc biệt cảm giác an toàn không nói rõ được cũng không tả rõ được ít nhất cho đến trước mắt trừ hắn ai cũng không cho được ta loại cảm giác này tô hàm hương có chút mỏi mệt rõ ràng không muốn tiếp tục cái đề tài này trực tiếp hướng phòng của mình đi đến tại tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên xem ra nàng hy sinh chính mình đổi lấy tịch thiên giả trợ giúp nhưng hai người nhưng không biết đi qua còn lâu mới có được bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy nàng chẳng những hy sinh chính mình thậm chí hy sinh tôn nghiêm đều suýt nữa không để cho tịch thiên dạ gật đầu đêm nay nàng mà nói sợ là mãi mãi cũng khó quên trong sân hổ tam âm nhìn tịch thiên dạ trong tay thái dương tinh hạch trong mắt tràn đầy tham lam nguyên tố thần trượng phía trên nguyên tố thần châu mặc dù đã không phải là hoàn chỉnh thần khí nhưng trên thế gian cũng là cả thế gian khó cầu chọn bảo cái kia tiểu nữ hoa hoa cũng là rất thông t u ệ mà lại cũng hết sức quả quyết bản thân đều có chút thưởng thức nàng hồ tam âm cười khằng khặc quái dị một nữ nhân dám một mình ném một cái nắm hy vọng ký thác vào trên người một người không phải ai đều có lớn như vậy dũng khí mà lại ánh mắt trọng yếu nhất nếu là đổi thành những người khác nhân tộc kia công chúa chắc chắn sẽ bi kịch kết thúc nhưng lựa chọn tịch thiên dạng hồ tam âm đều không thể không đội phục tô hàm hương nhãn lực mà lại dùng tịch thiên dạ tính cách nếu chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm đến ngươi đã đột phá đến chín cái minh hoàng thi văn rồi tịch thiên dạ nói tự nhiên bản tọa cũng không phải ngươi cái kia xuẩn tải khôi lỗi nếu là mười giọt đế cảnh tinh huyết đều không thể đột phá đến chín cái minh hoàng thi văn đập đầu chết được ban đầu ta chuẩn bị nhất cổ tắc khí lại hướng lên bước ra một bước đáng tiếc bị cái kia tiểu nữ hoa tử quáy dày hồ tam âm lắc lư đầu hổ có chút có chút đắc ý chỉ cần cho hắn đầy đủ huyết tính năng lượng hắn có thể không b ở bến đột phá xuống minh hoàng luyện thi thuật mặc dù không giống với phổ thông phương pháp tu luyện nhưng cũng chú trọng một cái tuần hoàn tiến dần từ từ sẽ đến căn cơ mới có thể ổn tịch thiên dạ thản nhiên nói dù cho tu luyện minh hoàng luyện thi thuật hắn cũng không tôn sùng thổi hơi bóng tiến bộ phương thức n g ư ờ i đầu kia xuẩn thi khôi giữ lại cũng chỉ có thể làm làm t ạ p dịch lãng phí hết một d ọ t đế cảnh tinh huyết không đáng giá hồ tam âm biết được tịch thiên dạ cũng cho càn thâm dịch một giọt đế cảnh tinh huyết về sau vẫn nghĩ linh tinh đủ loại đáng tiếc thở dài đầu kia xuẩn thi khôi dù cho luyện hóa một giọt đế cảnh tinh huyết cũng nhiều nhất liền đột phá đến bảy cái minh hoàng thi văn cấp độ mà lại bởi vì không có linh trí chỉ có bản năng sức chiến đấu căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng tịch thiên dạ không để ý đến hồ tam âm nhắc tới quay người trở lại trong phòng sau năm ngày tô hàm hương đoàn người chuẩn bị thỏa đáng tại cửa phủ đệ cùng tịch thiên dạ tụ hợp cái tia thiên quyết định trợ giúp tô hàm hương về sau tịch thiên dạ liền đem thời gian định tại sau năm ngày xuất phát nguyên bản tô hàm hương không nghĩ kéo lâu như vậy nhưng tịch thiên dạ nhưng không có đáp ứng bởi vì hắn cần năm ngày thời gian tới tu luyện thủy linh kinh một bộ đến từ tu tiên giới thủy thuộc tính công pháp phối hợp nghiếp nhân hùng thủy chi linh thể giữa hai bên sinh sôi không ngừng nắm tu vi lần nữa đẩy lên một cái cấp độ đơn thuần luận như người bình thường tu vi tịch thiên dạ hiện tại sợ là liền có thể cùng ngũ cảnh vương tu sĩ so sánh sáng sớm một mực tạm trú tại khố c h á t bộ phủ trương căn sinh cùng trương tiểu thuận cũng chuẩn bị lên đường xuất phát trở về bọn hắn thôn trang trong vòng vài ngày bọn hắn tại khố c h á t bộ phủ cùng công chúa bọn hộ vệ trao đổi l u ậ n bàn cũng là được ích lợi không nhỏ hai người tu vi đều là tăng trưởng một đoạn dài mà lại bởi vì tịch thiên giả quan hệ những hộ vệ kia đều tương đối thân mật thậm chí không chút nào keo kiệt chuyển cho bọn hắn một chút bí k ĩ trước khi đi thời khắc tịch thiên giả nắm một đầu bị minh hoàng luyện thi thuật luyện hóa sau vương cảnh hoang thú đưa cho bọn hắn làm làm bọn họ thôn trang thủ hộ thú hết thệ đều làm thỏa đáng về sau tịch thiên giả liền lần nữa lên đường xuất phát đi tới nhân tộc thủ phủ cái kia rộng lớn màu mỡ thu cách nhã đại bình nguyên yên nhạc bộ lạc hoàng đô là ở chỗ này chương bảy trăm chín mươi hai mặt lận hà vực theo tô hàm hương nói trụ sơn bộ lạc liên hợp thiên dạ thần điện người tập kích bọn hắn hoàng đô trong vòng một đêm hoàng đô l u ô n hãm hoàng cung cũng bị bao vây trăm vạn cường quân binh lâm thành hạ cao thủ nhiều như mây thập diện mai phủ t r ờ i yên nhạc hoàng tộc kịp phản ứng thời điểm đã không có sức phản kháng lúc đó tô hàm hương trùng hợp không tại hoàng đô cho nên may mắn tránh thoát nhất kiếp trụ sơn bộ lạc người không có giết chết người phụ vương sao thích thiên ra hỏi không có chỉ là đem bọn hắn nốt chúng ta yên nhạc bộ lạc có mấy vạn năm lịch sử nội tình hùng hậu ẩn giấu đi hàng loạt bảo vật cùng tài nguyên trụ sơn bộ lạc đại vương không có đem yên nhạc hoàng tộc bảo tàng toàn bộ khảo vấn đi ra phía trước sẽ không sát hại ta phụ vương tô hàm hương sắc mặt ngưng trọng nói bất kỳ một cái nào vạn năm hoàng tộc nội tình đều tương đối kinh người mà lại cơ bản sẽ không đặt tại bên ngoài đại bộ phận đều sẽ ẩn nút trong bóng tối nếu như trụ sơn bộ lạc đại vương không nghĩ từ bỏ cái kia bút tài sản to lớn liền sẽ không dễ dàng giết chết bất kỳ một cái nào yên nhạc hoàng tộc dòng chính nhân vật nếu như ngươi phụ vương đã chết đâu tịch thiên dạ thản n h â n nói tô hàm hương nghe vậy l ầ m vào yên lặng một lúc sau mới nói nếu như ta phụ vương đã chết ngươi đem ta những thân nhân khác cứu ra là đủ tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhìn rộng lớn vô ngẩn thiên địa thản n h â n nói này khoảng cách thu cách nhã đại bình nguyên có ước vạn d i m xa dù cho đi cả ngày lẫn đêm đi đường cũng cần không ít thời gian làm tốt dự tính xấu nhất đi tịch thiên dạ không có mang theo tô hàm hương những hộ vệ khác chỉ mang theo nàng tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên ba người bởi vì nhiều người không có ý nghĩa gì mà lại ảnh hưởng bọn hắn hành trình liệt diễm hùng sư vương ngang trời một tiếng giống to hóa thành trăm trượng cự thú hai cái hỏa diễm cự sĩ phiến lên thao thiên gió lốc c h ở đi một tòa lầu c á t phóng lên tận trời hướng về phương đông bay đi l ầ u c á t bên trên tần tâm duyệt tầm mắt ngạc nhiên nhìn phía dưới liệt diễm hùng sư vương lúc trước nàng liền nhìn ra con thú này không đơn giản nhưng không ngờ rằng nàng vẫn như cũ nhìn sai rồi trước mắt liệt diễm hùng sư vương há lại chỉ có từng đó chỉ là thứ cảnh vương tu vi cái kêu đáng sợ mà xâm nhiên khí tức cho cảm giác của nàng thậm chí so điền độ nguyên đều mạnh tần tâm duyệt tự nhiên không biết được liệt diễm hùng sư vương nguyên bản hoàn toàn chính xác chỉ có tứ cảnh vương tu vi nhưng bị tịch thiên dạ thi hóa về sau lực lượng của nó liền trong nháy mắt phát sinh nhảy vọt bây giờ đã là ngưng tụ ra t á m cái minh hoàng thi văn qua một đoạn thời gian nữa cho ăn nó mấy dọn đế cảnh tinh huyết nhất cử đột phá làm chín cái minh hoàng thi văn đều không khó tịch đại nhân ngài cũng là một tên tuần thú sư sao tần tâm duyệt tò mò nhìn tịch thiên dạ mạnh mẽ như thế mà đáng sợ hoang thú nếu không phải tuần thú sư lại có thể thuần phục vô luận đầu hổ quái điểu cũng hoặc là liệt diễm hùng sư vương cả hai mạnh mẽ đều làm nàng thấy kinh hãi có khả năng nói như vậy thích thiên dạ cười nhạt một tiếng chỉ tốt ở bề ngoài nói từ liệt diễm hùng sư vương trở lấy bọn họ bay lượn so với chính mình bay lượn đi đường nhanh nhiều lắm bởi vì dù cho ngũ vương cảnh tu sĩ cũng không thể trên bầu trời lâu dài bay lượn chỉ có hoang thú thiên phú dị run sợ có thể trên bầu trời bay lượn tịch đại nhân lần này đi bắt trạch thành có mười bảy ngày lộ trình như không có chuyện gì khác hàm hương bế quan tu luyện đi tô hàm hương tiến lên hướng về tịch thiên dạ hơi hơi thi lễ từ khi đêm đó qua đi nàng nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt cũng có chút khác biệt đến cùng vì cái gì chính nàng đều rất khó nói rõ ràng đi thôi tịch thiên dạ nghe vậy nhẹ gật đầu đừng nhìn tô hàm hương chính là yên nhạc bộ lạc công chúa thiên sinh tôn quý t h ở nhỏ nuông c h i ề u từ bé nhưng nàng về mặt tu luyện mặt lại tương đối cố gắng tuổi không lớn lắm liền đã trở thành vương cảnh cao thủ mà lại đã tu thành hai cảnh vương ta cũng tu luyện đi tần tâm duyệt thấy công chúa rời đi cũng quay người rời đi tại trong lầu cắt tìm một gian phòng bế quan tu luyện từ khi yên nhạc bộ lạc phát sinh cự biến về sau hàm hương công chúa liền không biết ngày đêm tu luyện nàng biết được cố gắng như vậy không phải cho là mình có cơ hội báo thù mà là hy vọng chính mình mạnh hơn một chút có thể giết nhiều mấy cái tặc nhân làm thân nhân báo thù theo khố chát bộ lạc đi tới bắc trạch thành có hơn 1560 g h ì i vạn dặm bằng vào liệt diễm hùng sư vương năng lực phi hành nếu như không cân nhắc những nhân tố khác năm sáu ngày liền có thể đến mà ở một chân linh thổ bên trong bay lượn nhưng không có đơn giản như vậy có lẽ bởi vì một chân linh thổ chính là tinh linh tộc tổ giới hủy diệt sau mảnh vỡ nguyên nhân môi trường tự nhiên tương đối ác liệt thường xuyên có tương đối thời tiết ác liệt t ỷ như thiên cương lưới đ a o gió nếu như đụng tới loại này thời tiết vẫn như cũ trên bầu trời phi hành dù cho thiên vương cảnh tồn tại cũng có thể bị xén át t ỷ như ban đêm đụng tới cựu âm lánh n g u y ệ t dạ n g toàn bộ sinh linh đều sẽ bị đông thành tượng băng cho nên nắm những cái kia kỳ kỳ quái quái tự nhiên thời tiết cân nhắc đi vào liền cân ít nhất mười lăm ngày mới có thể đến tịch thiên dạ không có ở tại trong lầu các mà là tại liệt diễm hùng sư vương đầu ngồi xuống đến lần thứ nhất tại một chân linh thổ bên trong lặn lội đường xa hắn chuẩn bị nhìn một chút phong cảnh dọc đường mười ngày xuống tới hắn quả thật cái gì quỷ dị thời tiết đều được chứng kiến băng đao mưa kiếm đều rất bình thường có đ i ề u có đôi khi thậm chí hội bỗng nhiên từ trên chín tầng trời nện xuống một k h ỏ a khổng lồ thiên thạch một cái sơ sẩy bị thiên thạch gặp thoáng qua đế cảnh tu sĩ sợ là đều sẽ trong nháy mắt chết năm đó tinh linh tộc tổ giới chính là chúng thần đều hướng tới thần địa ai có thể nghĩ tới cuối cùng hội bị phá hư thành bộ dáng như thế hồ tam âm hơi than thở nói theo những cái kia quỷ dị thiên tượng bên trong hắn nhìn thấy những người khác nhìn không thấy một mặt có lẽ không lâu sau đó này tổ giới khối vụn hội triệt để hủy diệt hóa thành hư vô có khả năng mười vạn năm cũng có khả năng hai mươi vạn năm cụ thể lúc nào không nhất định nhưng tất nhiên sẽ có một trận hủy diệt chi kiếp đương nhiên đó là người đời sau cần muốn cân nhắc vấn đề ít nhất trước mắt đến xem tinh linh tộc khối vụn vẫn như cũ hết sức ổn định sau 17 ngày t h í c thiên dạ đoàn người thành công đến bắc trạch thành bắc trạch thành có thể xưng nhân tộc tây nam bộ một tòa giao thông đầu mối then chốt hàng loạt thương nhân lữ khách hội con đường này bởi vì bắc trạch thành bên ngoài liền là mạc lận hà vực lối vào có một tòa khổng lồ bến cảng mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng đều tương đối kinh người mặt lận hà vực chính là giới này phân bố phạm vi rộng nhất dòng sông cơ hồ sỏ xuyên qua toàn bộ thế giới các nơi nhân tộc tinh linh tộc xi、si、m a n tộc thậm chí minh tộc địa vực đều bao quát ở bên trong mặt phía bắc cùng cực bắc minh hải đụng vào nhau mặt phía nam cùng thì chảy vào hoàng hôn đại xâm lâm phân cối u rất nhiều loại tộc cùng bộ lạc đều coi mặt lận hà là làm mẫu thân sông ngàn vạn năm tới bồi dưỡng một đời lại một đời sinh linh dựa theo hàm hương công chúa lời giải thích đi tới thu cách nhã đại bình nguyên theo mạc lận hà bắc trạch thành đoạn đi đường thủy đi tới là tốt nhất rất nhiều đi tới thu cách nhã đại bình nguyên lữ khách cơ bản đều sẽ tới đến bắc trạch thành giao thông cảng khoảng cách bắc trạch thành còn có hơn một ngàn dặm tịch thiên dạ liền mệnh lệnh liệt diễm hùng sư vương hạ xuống và không một con trăm trượng cự thú trở đi một tòa lầu c á t bay trên trời quá mức làm người khác chú ý rốt cục đi vào bắc trạch thành hàm hương công chúa nhìn xa xa thành trì nhẹ nhàng nói chương 793, t h thủy lữ sinh ý nhân tộc lãnh địa mặt phía bắc một tòa cổ xưa rừng rậm nguyên thủy bên trong một cái bạch bạch tịnh tịnh thiếu niên công tử hành tẩu ở trong vùng hoang dã tại mối nguy tứ phía rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu hắn chẳng những không có bất luận cái gì khẩn trương cùng sợ hãi ngược lại như là tò mò bảo bảo hết nhìn đông tới nhìn tây này chính là trong truyền thuyết mộc chân linh thổ quả nhiên tu luyện hoàn cảnh so mộ thương đều tốt hơn nhiều thiếu niên áo trắng tự lẩm bẩm cái này người không là người khác đúng là chu bách hà nếu là có người ở đây nghe được hắn nói chuyện tất nhiên sẽ trợn mắt h ố t mồm mộ thương nguyên lai hắn không phải nam man đại lục tu sĩ chính là mộ thương người bố đế s ư tên ngu x u â n kia thế mà bại bởi thiên bảo thánh thành cũng may ta cực kỳ thông minh đoạt một cái danh lệch chu bách hà chấp tay sau lưng bước chân nhẹ nhàng bằng vào chính mình năng lực lẫn vào m ộ t chân linh thổ hắn rõ ràng tương đối đắc ý nguyên bản ta kế hoạch trực tiếp đi những cái kia hiểm đ ị a tìm kiếm bảo vật nhưng lần này m ộ t chân linh thổ hành trình lại đã không có trong kế hoạch dễ dàng như vậy thôi ta trước hết đi tìm một thoáng mộ thương lưu tại m ộ t chân linh thổ bên trong chuẩn bị ở sau đi nói xong chu bách hà gió nuôi chân phóng lên tận trời lóe lên liền bước vào chín tầng mây bên trên nếu là có người ở đây tất nhiên sẽ trợn mắt h ố t m ộ m dù cho thiên vương cảnh tồn tại cũng không có khả năng như thế đi dù sao thế giới này trọng lực chính là thái hoang nghìn lần trở lên một tên thiên vương n g h ĩ bay lên chín tầng mây lên đều tương đối khó khăn bắc trách thành là một tòa giao thông đầu mối then chốt lui tới thương khách vô số tự nhiên phồn hoa vô cùng so với ma nhị đề tư thành không biết cường thịnh bao nhiêu nghe nói lâu dài đóng tại bắc trạch thành thiên vương tồn tại cũng không dưới tại nam vị thuộc về nhân tộc phương bắc trọng trấn tịch thiên dạ mang theo hàm hương công chúa đoàn người không có ở nội thành ngừng chân y tứ trực tiếp hướng thủy lữ công hội bước đi thủy lữ công hội tên như ý nghĩa chuyển thành đường thủy người lữ hành phục vụ công hội một chút có giao thông cảng khẩu thành thị đều có thủy lữ công hội tồn tại bắc trạch thành thủy lữ công hội ở vào trong thành tương đối khí thế bằng bạc dù sao toàn bộ bắc trạch thành phồn hoa cùng hương thịnh đều là bởi vì thủy lữ mang tới đoàn người rất nhanh liền đi vào thủy lữ công hội cổng còn không có bước vào trong công hội liền có thể cảm nhận được thủy lữ công hội náo nhiệt cùng phồn vinh vẹn vẹn thủy lữ công hội trước cổng chính quảng trường bên trên liền liếc nhìn lại người người nhôn nháo lít nha lít nhít người t ố t năm top ba có ít nhất mấy vạn số lượng đủ loại g à o to tiếng tại quảng trường lên bên thai không rước bằng hữu các ngươi có phải hay không muốn mua v ẽ tàu chúng ta cao dương thương hội nguyện ý vì n g à i phục vụ các ngươi cái kia phá cao dương thương hội cũng chỉ có mấy cái đê d i a i thuyền hỏng vương cảnh cao thủ đều không có vài vị cũng dám ra đây làm ăn chúng ta ô đao bang co cao d i a i thuyền lớn có rất nhiều cao thủ hộ tống cam đoan mỗi lần đội tàu đều có hơn ba gã vương cảnh cao thủ đi theo bằng hữu chúng ta chính là ngươi tốt nhất đồng bạn Ừ. ố đao bang liền là một đám người ô hợp căn bản không có hộ hàng năng lực chúng ta tiền giang hội mới là ngài lựa chọn tốt nhất ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa Ừ. lặp lại lần nữa lại như thế nào không được là không được trước đó không lâu các ngươi ố đao bang đội tàu bị thủy tặc bao vây cuối cùng thương vong hơn ba trăm người vật sở hữu chất đều bị cướp sạch không còn chẳng lẽ các ngươi quên đi c ầ u vật ta cùng ngươi liều mạng tịch thiên dạ cùng hổ tam âm hai mặt nhìn nhau bọn hắn còn chưa kịp nói chuyện hai nhà người làm ăn liền đã đánh nhau tần tâm duyệt thấy này cười nhạt một tiếng k i a không hề thấy quái lạ mà nói thuyền lữ sinh ý mặc dù cao nguy hiểm nhưng cũng cao hồi báo cho nên cạnh tranh tương đối kịch liệt bất quá dám ở mạc lận hà kiếm ăn người đều là nhân vật hung ác bất kỳ một cái nào đều không thể coi thường Mặc lận hồ à lưu vực liên thông Nam Bắc giao thông, liên lụy đến to lớn thương u vực Bắc giao nghiệp thông Nam thông, đến to b n bán cùng không năng người, lợi ích, chút thật có một chút năng lực người, thật không dám đại i cái đội vũng vẽ nước bản mang đủ. Hà theo không thành. tàu, tàu tất tìm qua tọa hoàn toàn trực bay liền liền Hồ nhiên vời chuyện nhân mặt lận hà lưu vực tình huống phức tạp mà lại hoàn cảnh đa dạng đủ loại thiên thai so khu bình thường vực đáng sợ gấp m ư ơ i lần nếu như muốn phi hành ở trên trời đi qua trừ phi trong truyền thuyết t r í tôn vương bằng không không ai có thể làm đến điện bộ nguyên cười khổ nói nếu như có thể bay bọn hắn làm sao không nguyện ý trực tiếp bay qua h ừ chẳng lẽ n g ư ơ i là xem thường bản tọa nhận vì bản tọa không bằng trí tôn vương hổ tam âm lạnh lùng nói không có không có ý của ta là nhường hổ đại nhân trở đi chúng ta bay qua quá cực k hổ chúng ta sao dám nhường hổ đại nhân khổ cực như thế điền bộ nguyên thầm cười khổ nhưng mặt ngoài lại không ngừng lắc đầu chấn an nói xuân tai trong thiên hạ liền không có hổ ra đi địa phương mà không đến được hổ tam âm một mặt khinh miệt lườm điền bộ nguyên l ư ớ t mắt đem đầu ngoặt về phía một bên không tiếp tục để ý hắn cũng là không nữa nói muốn mạnh mẽ bay qua lời nói dù sao người ta đã nói đến rất rõ ràng chỉ có trí cao vương mới có thể bay qua hắn mặc dù không tin chính mình bay không đi qua nhưng cũng không muốn đi ăn cái kia đau khổ hổ ra thật là lợi hại không bằng ngươi liền mang theo chúng ta bay qua đi ngay tại hổ tam âm coi là sự tình qua đi thời điểm một thanh âm ồm ồm đ ố n g nhiên vang lên nói chuyện không là người khác đúng là liệt diễm hùng sư vương tịch thiên dạ tại thi hóa liệt diễm hùng sư vương thời điểm không có đem linh trí của nó triệt để thôn p h ệ ngược lại thi triển một loại bí pháp khiến cho nó linh trí càng thêm thành t h ủ hiện tại liệt diễm hùng sư vương đã tương đương với nhân tộc năm sáu tuổi hài đồng ai quy cũng không tiếp tục là ngơ ngơ ngác ngác hoang thú lại thêm cái kia cố trời sinh quật kính tương lai tất có một phen thành thự hổ tam âm nghe vậy biểu lộ cứng đờ một bàn tay liền đập vào liệt diễm hùng sư vương trên đầu quát loát con ngươi cho rằng ai cũng có tư cách nhường hổ ra trở đi không thành liệt diễm hùng sư vương sờ cái đầu gương mặt hủy khuất lời kia rõ ràng là hổ ra chính mình nói hắn chỉ bất quá đồng ý mà thôi tô hàm hương cùng tần tâm duyệt thấy này trong lòng kìm nén một cỗ cười nhưng cũng không dám cười đi ra dù sao hổ tam âm nổi danh hùng chính là ác thú bên trong ác thú thiên vương cảnh phía trên chính là trí tôn vương cảnh bất quá trí tôn vương cảnh thuộc về truyền thuyết toàn bộ thế giới đều chưa hẳn có vài vị mà lại chỉ có tinh linh tộc si man tộc cùng minh tộc xuất hiện qua nhân tộc cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện trí tôn vương hồ tam âm tu vi tối đa cũng thì tương đương với một chút chuẩn thiên vương cảnh tu sĩ chân chính thiên vương cảnh cũng không sánh nổi không nói truyền thuyết kêu bên trong trí tôn vương đội tàu buôn bán phồn vinh không chỉ có chỉ là bởi vì mạc lận hà lưu vực môi trường tự nhiên đặc thù chủ yếu nhất là bởi vì mạc lận hà lưu vực sinh hoạt hàng loạt thủy phỉ cùng hoang thú nếu như không có đủ đủ lực lượng cường đại chương ă n bản cũng k ô Hà. Tô n năng sống xuyên lận g có lực mạc sót qua Hàm hạ. h nói không ra, chỉ bảy ắ t c h ạ trăm chín mươi t ố n thiên vương chiến hạm tô hàm hương không có tìm những thuyền nhỏ kia đội thuyền nhỏ đội mặc dù giá cả tiện nghi nhưng nguy hiểm cũng rất cao chỉ có những cái kia thuyền lớn đội mới có thể có đầy đủ bảo đảm đến mức chân chính thuyền lớn đội tự nhiên không có khả năng giống thuyền nhỏ đội như vậy ngăn ở ngoài cửa lớn kéo sinh ý rất nhanh đoàn người sẽ xuyên qua tầng tầng đám người cự tuyệt hết t h ể ma cô kéo sinh ý tại thủy lữ công hội chính điện trong phòng khách tìm được thuyền lớn đội chỗ trên mặt đất liếc nhìn lại thuyền lớn đội cũng không ít mà lại đều có chính mình sân khấu cùng không gian tin tức bản phía trên biểu hiện ra có cái gì cái gì đội tàu cùng con đường cùng với tương ứng v ẽ tàu cụ thể giá cả hồng bảo thương hội hôm nay buổi chiều có một chiếc cỡ lớn trọng hạm cấp bậc thuyền lớn đi tới thu cách nhã đại bình nguyên chỉ chốc lát sau thần tâm duyệt liền theo thủy lữ công hội nhân viên phục vụ chỗ ấy nhận được tin tức hồng bảo thương hội có phù hợp bọn hắn yêu cầu đội tàu mà lại hôm nay buổi chiều liền xuất phát Tốt! an vị hồng bảo thương hội thuyền tô hàm hương sau khi nghe đánh nhịp nói hồng bảo thương hội nàng nghe nói qua tại thủy lữ hành nghiệp bên trong tương đối chứ danh thực lực hùng hậu uy tín cũng không kém tại thủy lữ công hội nhân viên công tác dẫn đầu dưới bọn hắn rất mau tìm đến hồng bảo thương hội chiêu đái chỗ chiêu đái xử lý mặt có mấy tên tuổi trẻ xinh đẹp cô nương liếc mắt tịch thiên giả mấy người thản nhiên nói vài vị muốn mua cái nào cấp lớp vé tàu thái độ không nhiệt tình thậm chí có chút l ạ n h đạo đại thương gia cùng những cái kia tiểu thương gia diện mạo lập tức liền thể hiện ra ngoài thu cách nhã đại bình nguyên hôm nay buổi chiều cái kia ban đội tàu tô hàm hương nói thu cách nhã đại bình nguyên v ẽ tàu chỉ còn lại có khoang phổ thông mỗi người một trăm vạn hoang thạch nhân viên tiếp tân thản nhiên nói cái gì một trăm vạn hoang thạch thần tâm duyệt nhịn không được mở to hai mắt nhìn đây là công phu sư tử ngón đây cô nương ngươi có thể chớ có nói đùa hông bảo thương hội thuyền ta trước kia cũng ngồi qua theo bác trạch thành đi tới thu cách nhã đại bình nguyên nhiều nhất mười vạn hoang thạch là đủ một trăm vạn hoang thạch giá cả tăng gấp mười lần đ i ề n bộ nguyên nhữ mày nói v ẽ tàu rất đắt nhất là cỡ lớn thuyền thương v ẽ tàu quý người nào cũng biết nhưng một trăm vạn hoang thạch cái kia cũng có chút quá khoa trương tình huống bây giờ đặc thù phía trên định giá liền là như thế ta cũng là chiếu quy củ làm việc các ngươi nếu là cảm thấy quý vậy thì mời liền nhân viên phục vụ thản nhiên nói n g a khí trước sau như một lãnh đ ạ m rõ ràng cỡ lớn thuyền thường căn bản cũng không thiếu khuyết khách nhân dù cho giá cả tăng gấp mười lần dưới tình huống người điền bộ nguyên bị tức đến nói không ra lời nhắc nhở vài vị một câu gần nhất đi tới thu cách nhã đại bình nguyên thuyền chỉ tương đương t h ầ n t r ư ờ n g rất có thể một tháng mới có một chuyến các ngươi chỉ có nửa canh giờ cân nhắc thời gian bởi vì rất nhanh thuyền của chúng ta phiếu liền sẽ bán sạch nhân viên phục vụ thản nhiên nói v ẽ tàu khẩn trương các ngươi liền muốn ngay tại chỗ lên giá sao thần tâm duyệt l ệ n h lùng nói bị người làm coi tiền như rác mặc cho ai cũng sẽ không vui vẻ thôi hung nàng cũng vô dụng nàng chỉ là dựa theo ý tứ phía trên làm việc mà thôi mua v ẽ tàu đi tô hàm hương không để cho thần tâm duyệt nói tiếp trực tiếp bỏ tiền mua v ẽ tàu như thời điểm này đừng nói gấp mười lần giá cả dù cho gấp trăm lần giá cả nàng cũng nhất định phải mua chúc mấy vị khách nhân sinh hoạt vui sướng chúng ta lập tức sắp xếp người mang dẫn các ngươi lên thuyền một thoáng bán đi năm tầm giá cao vé tàu nhân viên phục vụ rõ ràng tầm tình không tệ chuyện kế tiếp làm tương đối lưu loát chỉ chốc lát sau hồng bảo thương hội người dẫn đường liền đã xuất hiện tại tịch thiên giả mấy người trước mặt bởi vì buổi chiều liền xuất phát cho nên bọn hắn hiện tại liền nhất định phải lên thuyền bắc trạch bến cảng ở vào ngoại ô cưới hồng bảo thương hội an bài khung xe một canh giờ liền tới mục đích vai vị quý khách cái kia c h i ế c cự hạm chính là chúng ta hồng bảo thương hội thuyền một tên giữ lại dâu cá chê trung niên người dẫn đường chỉ bến cảng bên trong một chiếc thuyền lớn nói ra chiếc thuyền lớn kia nói thành cự hạm đảo cũng không kém bởi vì nó tương đối to lớn ở trên mặt nước tản ra băng lánh kim loại sáng bóng hùng vĩ mà to lớn thiên vương chiến hạm thần tâm duyệt trông thấy cái kia c h i ế c cự hạm về sau sắc mặt hơi hơi hỏa h o á n không ít thiên vương chiến hạm phí tổn khá cao ngang mà lại thuộc vài ề trong trọng thông thương quân căn bản không n khí, phổ hội được. lấy n không ngờ rằng lần này hành trình g đều h ộ do một chiếc thiên chiếc vị ư như ơ n chiến thống, nói đến tàu đắt một chút cũng nhận. g chút có hạm hộ thế thể tiếp、nhận. Vài một tàu đắt vẽ v là quý khách có lẽ các ngươi cho rằng v ẽ tàu quý nhưng lần này hành trình do thiên vương cao thủ liêm văn long cùng thiên vương chiến hạm tự mình hộ tống có thể xưng trăm năm khó gặp trung niên dâu cá chê cười nói a tô hàm hương cùng tần tâm duyệt nhìn nhau thế mà do thiên vương tồn tại tự mình hộ tống ấn lý thuyết không phải như vậy long trọng chẳng lẽ bên trong có cái gì các nàng không biết được tình huống đặc biệt dù sao một tên thiên vương thả tại bất kỳ địa phương nào đều là tôn sùng vô cùng tồn tại thiên vương chiến hạm hết sức khổng lồ chia làm rất nhiều khu vực phổ thông buồng nhỏ trên tàu tại phía dưới cúng nhất lại hướng lên liền là tinh phẩm buồng nhỏ trên tàu tinh phẩm buồng nhỏ trên tàu phía trên còn có quý tộc buồng nhỏ trên tàu cùng trí tôn buồng nhỏ trên tàu tứ lại buồng nhỏ trên tàu khu vực phân biệt rõ ràng lẫn nhau ngăn cách phảng phất đem người cấp bậc chia làm bốn cái cấp độ tần tâm duyệt sắc mặt khó coi công chúa điện hạ địa vị hạng gì tôn quý thế mà chỉ có thể ở tại phổ thông trong khoang thuyền ra cửa giản lược huống chi chúng ta cũng không thích hợp quá mức rêu d à o tô hàm hương mỉm cười an ủi đừng nói nàng mua mua không được trí tôn buồng nhỏ trên tàu dù cho nàng có thể mua sắm cũng sẽ không đi mua sắm tần tâm duyệt nghe vậy chỉ có thể yên lặng gật đầu trong khoảng thời gian này công chúa điện hạ ăn quá nhiều khổ mặc dù chỉ có thể ở phổ thông buồng nhỏ trên tàu cũng may mấy người buồng nhỏ trên tàu đều là nối liền cùng nhau lẫn nhau liên hệ hết sức thuận tiện tịch thiên dạ dặn dò tô hàm hương vài câu liền quay trở về gian phòng của mình lữ trình kế tiếp sẽ dài đằng đắng ít nhất tại một tháng trở lên mà lại điều kiện tiên quyết là không gặp cái gì tình huống ngoài ý muốn trong một tháng này tịch thiên dạ chuẩn bị lại đề thăng một thoáng thực lực của mình chỉ có đủ đủ lực lượng cường đại mới có thể có năng lực đối mặt đủ loại đột phá tình t huống đang lúc hoàng hôn thiên vương chiến hạm vang lên một trận thổi còi kèm theo ô ô thanh âm chiến hạm khổng lồ bắt đầu xuất phát hướng về vùng nước chỗ sâu chậm rãi đi đi nhân loại thuyền hạm có chút ý tứ hồ tam âm bỏ tới trên cửa sổ nhìn phong cảnh phía ngoài lộ ra tương đối có hứng thú làm cổ ma tộc ma thần thú hắn chưa từng có ngồi qua thuyền hạng trước kia đều là một mình lên trời xuống đất thỉnh thoảng gặp những cái kia chiến hạm cái gì đồ vật cũng là một ngụm nuốt mất đường đường khiếu thiên tam âm hổ căn bản không cần cưới những vật kia nhưng bây giờ khác biệt hắn chỉ là một cái đáng thương ma thần thú tàn hồn lực lượng nhỏ bé m à thấp ngồi tại sắt thép chiến hạm bên trong phản mà có một phong vị khác tịch thiên dạ nhìn ngoài cửa sổ thế giới sóng nước lấp loáng mê ngông h nói là dòng sông kỳ thật tại phàm nhân thế giới bên trong so biển cả đâu nghiệm rộng rãi phanh phanh phanh đang ở tịch thiên dạ cùng h ổ tam âm đều đang hưởng thụ ít có yên tĩnh cùng cảnh đẹp lúc ngoài cửa đ ỗ n g nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa chỉ thấy tô hàm hương đang cười nói tự nhiên đứng tại cửa ra vào nhàn nhạt mỉm cười nhìn tịch thiên dạ chương bảy trăm chín mươi lăm chủ động mời tịch công tử các người đi mua sắm một nhóm đoan tâm thạch đi mùa đông mặc lận hà tương đối lạnh lẽo nếu như không có đoan tâm thạch chống lạnh sẽ hết sức khó chịu ồ vương cảnh cao thủ cũng không thể chống cự lạnh leo sao tịch thiên dạ hiếu kỳ nói dĩ nhiên không thể mặc lận hà vô cùng đặc thù bắc tiếp cực bắc minh hải mà không đông kết nam tiếp vong lưới núi lửa mà không khô kiệt mùa đông lúc phát ra lệnh khí thiên vương đều sẽ bị quấy nhiễu mà vô phương tu luyện tô hàm hương nói ra có gì phải sợ có ta ở đây cái gì hàn khí đều không thể xâm lấn chủ nhân liệt diễm hùng sư vương nghe vậy một cái vọt lên tương đối khinh thường nói hắn chính là hỏa thuộc tính hoang thú nắm giữ lợi hại hỏa diễm lực lượng sao lại sợ cái gì hàn khí tô hàm hương nghe vậy trận nhìn liệt diễm hùng sư vương liếc mắt tức giận ngươi đầu sư tử con biết cái gì Mạc lận hà cơn lạnh mùa ạ c cơn lận lạnh hà m đông khí không thấu linh hồn, căn bản là không có cách trực dựa căn có là bản ngoại vào mạc lận hà lạnh không phải phổ thông lạnh lẽo mà là thẳng vào tâm linh cùng linh hồn lạnh lẽo nghiêm ngặt đi lên nói càng giống một loại sức mạnh của tâm linh đang quay dày người ý thức mặc dù loại kia lạnh lẽo không đến mức đem người trực tiếp chết cóng nhưng n g ư ờ i nghĩ tại đang đi đường an tâm tu luyện nhưng căn bản không có khả năng xâm lấn linh hồn cũng không sợ ta có liệt diễm sư hồn rào rạt bùng cháy chỉ cần ngốc tại chủ nhân trong cơ thể liền có thể bảo vệ tâm linh của hắn cùng ý thức liệt diễm hùng sư vương tương đối k h ô n g phục làm hỏa diễm bên trong vương giả cái gì hàn khí hắn hội để vào mắt tô hàm hương mặt tràn đầy im lặng trước kia nàng còn cảm thấy sư tử con thật đáng yêu hiện tại thấy thế nào làm sao t r ư ớ n g mắt dua nhỏ nhãi con ngươi thế nào cái dám sự nhiều như vậy người ta tô cô nương muốn mời chủ nhân lại không có mời ngươi ngươi nhiều chuyện như vậy làm gì hổ tam âm một bàn tay phiến tại liệt diễm hùng sư vương t r ê t nót nắm liệt diễm hùng sư vương đập đập gào gào thét lên ôm đầu bị khuất tránh ở một bên từ khi có linh trí sau hắn liền thường xuyên bị hổ tam âm tước hiện tại so với ai khác đều sợ hắn nếu tô cô nương cho rằng có cần phải đi mua sắm cái kia noãn tâm thạch như vậy chúng ta liền đi đi dạo một vòng đi t h í c h thiên giả cười nhạt một cái nói thiên vương chiến hạm tương đối khổng lồ ngoại trừ khu cư trú còn có khu buôn bán khu giải trí cùng với quan g cảnh khu dù cho trên vạn người sinh hoạt tại trên thuyền đều không sẽ có vẻ mảy may chen chúc cùng trên nước thành trấn đều không hề khác gì nhau khu buôn bán vào chỗ tại bong thuyền tầng thứ nhất các loại các tại tầng thứ nhất thuê cửa hàng hướng hành khách bán bán mình thương phẩm tô hàm hương mang lên trên màu bạc mạng che mặt dẫn tịch thiên dạ đi lên bong thuyền dùng mỹ mạo của nàng bình thường ra cửa bình thường đều muốn đeo lên mạng che mặt bằng không sẽ hết sức phiền phức tịch công tử ngươi đừng nhìn hiện tại thuyền hạm lên nhiệt độ không khí như người bình thường chờ chạy đến mạc lận hà chủ lưu đoạn đường hẳn khí liền sẽ theo bốn phương tám hướng tràn ngập tới lúc kia nếu như không có đoán tâm thạch liền căn bản là không có cách ngưng tâm tinh thần đi làm một việc Tô Hàm h ư ơ nàng g đường, ở phía trước dẫn đường, rõ r dẫn nàng không phải lần đầu tiên làm thiên tiên lần làm đầu vương có h hạm, tương đối quen thuộc thiên vương chiến hạm cách cụ. Trực tiếp mang theo tịch thiên dạ hướng khu không i đối tiếp đi ế đến. n tương quen vương mang buôn bán đi đến. Nàng dạ Trực cụ. c đi những cái kia tiểu thương ra mua mua đồ mà là trực tiếp mang theo tịch thiên dạ đi tới hồng bảo lâu hồng bảo lâu chính là hồng bảo thương hội danh hạ s ả n nghiệp bởi vì hồng bảo thương hội làm thủy lữ sinh ý mỗi ngày đều tại thiên hạ các nơi hành tẩu cho nên thu tập được khá nhiều kỳ chân dị bảo rất nhiều đều là vực ngoại mang về đồ vật tại toàn bộ bộ lạc liên bang quốc bên trong đều tương đối nổi danh hai vị khách quan có gì có thể cho các ngươi phục vụ hồng bảo lâu nhân viên phục vụ tương đối cung kính thái độ cùng thủy lữ công hội mấy cái kia bán vé tàu nhân viên tiếp tân đơn giản liền là hoàn toàn tương phản bởi vậy cũng có thể nhìn ra hồng bảo thương hội v ẽ tàu xưa nay không sợ bán không được chúng ta cần muốn mua một nhóm đoán tâm thạch đại khái bảy người sử dụng lượng tô hàm hương nói ra nàng nắm hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương cũng tính toán đi vào mặc dù liệt diễm hùng sư vương chính là hỏa thuộc tính hoang thú nhưng ở mạc lận hà phía trên hỏa thuộc tính hoang thú cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản được cái kia cố hàn ý trừ phi liệt diễm hùng sư vương không tu luyện thời khắc đều bảo trì cảnh giác trạng thái tôn quý nữ sĩ bởi vì trước mắt mua sắm loan tâm thạch khách nhân quá nhiều cho nên nhất định phải xếp hàng mới có thể mua sắm bất quá xin ngài yên tâm mỗi lần đi chúng ta đều chuẩn bị đầy đủ lượng loan tâm thạch cam đoan mỗi vị khách nhân đều có thể mua được nhân viên phục vụ mỉm cười nói sau đó mang theo hai người tới hồng bảo lâu phía sau bong thuyền quảng trường bên trên chỉ thấy rộng trên trận sắp xếp đội ngũ thật dài có mười nhóm mỗi một nhóm đều có rất nhiều người tại xếp hàng nhiều người như vậy sao tô hàm hương lông mày c a o lại nói hôm nay chính là hành trình ngày đầu tiên chỗ có cần mua sắm đoán tâm thạch hành khách đều sẽ tập trung ở này trong một hai ngày mua sắm nhân viên phục vụ mỉm cười nói nhiều người như vậy sợ là xếp hàng một hai canh giờ đều chưa hẳn có thể mua được tô hàm hương từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi cơ bản không có xếp hàng mua sắm qua đồ vật nhìn lên trước mắt chiến trận rõ ràng có chút khó khăn nếu như khách quan có trí tôn buồng nhỏ trên tàu hoặc là quý tộc buồng nhỏ trên tàu v ẽ tàu có thể trực tiếp mua sắm không cần xếp hàng chờ đợi vô luận ở nơi nào tiền tài cùng địa vị đều là mạnh nhất pháp bảo trên thuyền trí tôn buồng nhỏ trên tàu cùng quý tộc buồng nhỏ trên tàu cái kia một nhóm nhỏ người rõ ràng có đặc quyền tô hàm hương nghe vậy lần nữa có chút bất đắc dĩ bọn hắn cũng chỉ là phổ thông buồng nhỏ trên tàu v ẽ tàu mà thôi mà lại nàng lần thứ nhất mang theo tịch thiên dạ ra tới mua đồ vật cũng là người ta đi theo nàng xếp hàng một hai canh giờ ấn tượng cũng quá kém đi t ô h à m Hương đều nhanh đều t u y ệ t t vọng, r ư ớ có kia loại chuyện này không loại ra chuyện cần c mình này nàng tự mình ra mặt.、Có、thể tại Hồng Bảo lôi â nhân u làm lực viên nhãn nhiên phục h vụ, độc tự đáo k n Hương như g kém, Hàm thấy Tô thế b ể u lộ, liền biết nàng k hai ô tôn n buồng nhỏ trên buồng nhỏ trên tàu khách nhân. g phải hoặc khách Thật h lỗi, trí tàu tộc tàu quý là có vị khách quan các ngươi có lẽ chỉ có thể xếp hàng nhân viên phục vụ mỉm cười bên trong mang theo vài phần ấ y náy cùng với mấy phần giải quyết việc chung thái độ liền không có mặt khác không xếp hàng biện pháp sao thịch thiên dạ thản nhiên nói nhân viên phục vụ nghe vậy hơi hơi trầm ngâm nói biện pháp cũng có các ngươi nếu là có thể trở thành chúng ta hồng bảo lâu bạch kim hội viên cũng có thể không xếp hàng trực tiếp mua sắm loan tâm thạch như thế nào thành cho các ngươi hồng bảo lâu bạch kim hội viên tô hàm hương nhãn tình sáng lên duy nhất một lần tại chúng ta hồng bảo lâu mua sắm một ngàn vạn thánh thạch thương phẩm liền lâu kim hội viên.、Nhân、viên phục vụ cười nhạc nói, trong đuôi cười cười. động thành chúng hồng Nhân nhạc trong phần buồn có bạch phục có thể tự trở ta bảo mấy vụ duy nhất một lần mua sắm một ngàn vạn thánh thạch thương phẩm dù cho quý tộc buồng nhỏ trên tàu những đại nhân vật kia cũng không có mấy người xa hoa như vậy đi huống chi vẹn vẹn vì mua sắm đoán tâm thạch không xếp hàng có này tài l ự c sao không trực tiếp mua sắm một tấm quý tộc v ẽ tàu đây tại một chân linh thổ bên trong cơ sở nhất tiền tệ làm hoang thạch ở trên nữa liền là thánh thạch cùng thiên vương thánh thạch giữa bọn hắn hối đoái tỷ lệ là một một trăm nói cách khác một khối thánh thạch thì tương đương với một trăm khối hoang thạch một tấm phổ thông vẽ tàu một trăm vạn hoang thạch cũng mới vẹn vẹn một vạn thánh thạch mà thôi bởi vậy rõ ràng một ngàn vạn thánh thạch đến cùng hạng gì khổng lồ một bút t à i phú chương bảy trăm chín mươi sáu bị mai một kỳ vật hồng bảo lâu nhân viên phục vụ căn bản không tin tưởng có người sẽ vì không xếp hàng mua sắm đ o á n tâm thạch mà duy nhất một lần tiêu phí ngàn vạn thánh thạch t ố t nhưng mà nhường hồng bảo lâu nhân viên phục vụ không ngờ tới là tô hàm hương khẽ gật đầu nghiêm nghiêm chỉnh nói đã như vậy vậy liền tại các ngươi hồng bảo lâu mua sắm một ngàn vạn thương phẩm đi thiểu thư ta nói chính là một ngàn vạn thánh thạch thương phẩm hồng bảo lâu nhân viên phục vụ nhắc nhở lần nữa nói nàng sợ tô hàm hương hiểu lầm làm một ngàn vạn hoang thạch cả hai mặc dù kém một chữ nhưng giá cả nhưng khác biệt gấp trăm lần dẫn đường tô hàm hương thản nhiên nói thiểu thư m ờ i tên kia hồng bảo lâu nhân viên phục vụ trong lòng hiểu rõ thế là cung kính hơn ta gọi viên trình lâm chính là ngài lần này chuyên trách hướng dẫn mua thành viên có gì cần ngài đều có thể trưng cầu ý kiến ta ta sẽ cho ngài hài lòng nhất đáp án một ngàn vạn thánh thạch sinh ý ngẫm lại đều làm người điên cuồng nếu như khách hàng thật chuẩn bị vung tiền như r á c cái kia dù như thế nào nàng đều cần phải nắm chắc tịch thiên dạ không nói gì thêm chỉ là đi theo tô hàm hương đằng sau một ngàn vạn thánh thạch tại trong mắt người khác xem ra rất nhiều nhưng tô hàm hương làm sao cũng là yên nhạc hoàng tộc được sùng ái nhất công chúa dù cho hiện tại yên nhạc hoàng tộc mắc nạn nhưng cũng không kém ngân ấy hướng dẫn mua thành viên viên trình lâm tương đối nhiệt tâm công pháp gì bị kỹ linh đan rượu dược mạnh mẽ hoang khí cùng chiến thú hết thệ đều lấy ra giới thiệu một lần nhưng có thể làm cho tô hàm hương thấy vừa mắt đồ vật lại tương đối ít các ngươi hồng bảo lâu chân chính đồ tốt nên đều đã lấy đi chuẩn bị đặt ở mấy ngày sau toàn viên đấu giá hội phía trên đi tô hàm hương thản nhiên nói mặc dù nói muốn tại hồng bảo lâu tiêu phí một ngàn vạn thánh thạch thương phẩm nhưng hồng bảo lâu bên trong nhưng không có một kiện thương phẩm giá trị có thể so ra mà vượt ngàn vạn t h á n h h t ạ c h viên trình lâm nghe vậy liền hiểu rõ trước mắt các tiểu thư sạch không dễ l ừ a gạt tiểu thư quả nhiên chính là người biết chuyện đồ tốt nhất hoàn toàn chính xác toàn bộ thả trên đấu giá hội mặt đi ngàn vạn thánh thạch giá trị thương phẩm chúng ta hồng bảo lâu bên trong đã không có cho nên tiểu thư nếu như muốn trở thành chúng ta hồng bảo lâu bạch kim hội viên nhất định phải gom góp đơn mới được ai nói chúng ta hồng bảo lâu không có giá trị ngàn vạn thánh thạch thương phẩm có một kiện bảo vật nó hết giá liền là ngàn vạn thánh thạch mà lại chính là hội trưởng của chúng ta đại nhân tự mình định giá người nào đều không thể sửa đổi một cái có chút bén nhọn thanh âm vang lên ánh sáng nghe thanh âm liền không thế nào để cho người ta lấy vui lệ hồng vật kia căn bản sẽ không có người mua đem nó để cử cho khách nhân không phải lấn khách sao viên trình lâm hơi hơi nhữ mày nói tên là lệ hồng nữ nhân cũng là một cái tuổi trẻ cô nương a n mặc tương đối diễm lệ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là châu báu đồ trang sức dĩ nhiên xem xét cũng không phải là thứ gì đáng tiền đ o á n chừng thân phận cũng sẽ không nhiều cao viên trình lâm cùng lệ hồng rõ ràng quan hệ không quá hòa hợp trong mắt đều có tia lửa đang l ó e lên ngươi không chủ động đề cử làm sao biết khách nhân sẽ không mua sắm nói không chừng khách nhân của ngươi liền là nguyện ý mua loại đồ vật này người đâu lệ hồng một trận cười quái dị trong mắt tràn đầy âm dương quái khí viên trình lâm sắc mặt khó coi tương đối sinh khí tưởng lệ hồng rõ ràng liền là tới quấy dối tại hồng bảo lâu bên trong nàng một mực cùng tưởng lệ hồng quan hệ không tốt đoán chừng nàng xem thấy mình lần này nắm vào một vị hào khách trong lòng ghen ghét khó chịu cho nên cố ý tới buồn nôn nàng viên trình lâm trước mắt hai vị khách quan có thể là chuẩn bị tiêu phí ngàn vạn thánh thạch hào khách ngươi nếu là không co i chiêu đ á i tốt nắm sinh ý làm hư cẩn thận ta đi lâu chủ nơi đó cáo tội của ngươi tường lệ hồng trong lòng cười lạnh không nói ra được ghen ghét vì cái gì này loại nguyện ý duy nhất một lần tiêu phí một n g à n vạn thánh thạch chỉ là trở thành bạch kim hội viên đồ đần độn khác h nhân nàng liền không gặp được đây hai vị khách quan món đồ kia tại hồng bảo lâu đã trên trăm năm chưa từng có bán đi qua viên trình lâm cười khổ nói nếu như không phải tưởng lệ hồng quay dối nàng căn bản sẽ không để món đồ kia dù sao chờ khách người trông thấy món đồ kia sau chắc chắn thất vọng rất có thể không tín nhiệm nữa nàng dẫn đến sinh ý thất bại đến cùng đồ vật gì có thể hay không để cho ta nhìn một chút viên trình lâm cùng tưởng lệ hồng một hồi nhao nhao ngược lại làm cho tô hàm hương có chút hiếu kỳ đến cùng đồ vật gì nhường hồng bảo thương hội hội trưởng tự mình định giá một ngàn vạn thánh thạch nhưng lại chưa từng có bán đi qua cái này viên trình lâm có chút lưỡng lự yên tâm đi dù cho không hài lòng ta cũng sẽ không trách ngươi tô hàm hương nói ra nếu khách nhân liên tục yêu cầu viên trình lâm cũng không có cách nào chỉ có thể mang theo tô hàm hương cùng tịch thiên giả đi tới hồng bảo lâu một gian mật thất mật thất có chút hẻo lánh mặt đất lên tràn đầy cho bụi rõ ràng thật lâu đều không có người đến đây qua nhìn xem không giống bày ở kệ hàng lên mua bán hàng hóa càng giống là nhét vào một gian hổn độn trong kho hàng viên trình lâm đem một cái cửa sắt mở ra một trận mục nát mùi vị đập vào mặt khiến cho tô hàm hương khẽ nhíu mày tường lệ hồng ôm cánh tay đứng ở phía sau tràn đầy cười lạnh hai vị quý khách món đồ kia liền là bị hội trưởng định giá làm ộ t ngàn vạn thánh thạch thương phẩm viên trình lâm chỉ nhà kho mặt đất một khối to lớn màu xám tảng đá cười khổ nói khối kia màu xám tảng đá có hai người cao như vậy có chừng lấy dài sáu bảy mét to lớn một khối to cơ hồ đem nhà kho một phần tư đều lấp đầy theo mặt ngoài xem không có cái gì chỗ thần kỳ giống như liền là một khối phổ phổ thông thông tảng đá lớn nhưng nếu cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện lớn trên hòn đá hiện đầy lít nha lít nhít lam sắc quang điểm những cái kia lam sắc quang điểm trong bóng đêm đều lập lõe hào quang nhỏ yếu ồ tịch thiên dạ trông thấy khối đá lớn kia trong nháy mắt liền mặt mày vẩy một cái chủ động tiến lên bắt đầu vớt ve một khối đá lớn sao tô hàm hương có chút kỳ quái nói cũng chứng trạc đàng hoàng tiến lên nghiên cứu có thể bị hồng bảo thương hội hội trưởng định giá một ngàn vạn thánh thạch rõ ràng không có mặt ngoài đơn giản như vậy dù sao hồng bảo thương hội hội trưởng cấp bậc kia đại nhân vật sẽ không nhàm chán như vậy nó không phải đá bình thường cho đến tận hôm nay dù cho thiên vương cảnh cường giả ra tay đều rất khó làm bị thương nó dĩ nhiên lại tảng đá cứng rắn cũng không có cái gì giá trị chân chính bảo vật chính là trên tảng đá khảm nạm những cái kia lam sắc quan điểm viên trình lâm đi vào tảng đá trước mặt chỉ trên tảng đá lớn này chút ít nhỏ làm sắc quang điểm nói tiểu thư ngươi xem chúng nó chính là trong truyền thuyết thâm hải làm kim cái gì thâm hải làm kim tô hàm hương nghe vậy cơ hồ lên tiếng kinh hô làm yên nhạc bộ lạc trưởng công chúa thiên tài địa bảo gì chưa từng gặp qua nhưng giữa p h ả m thế có bảo vật nàng cũng biết một điểm trong truyền thuyết thâm hải làm kim đây chính là có thể luyện chế thánh thiên vương chiến khí trí bảo cả nhân tộc bộ lạc liên bang quốc đều chưa hẳn có thể tìm ra bao nhiêu tới bọn hắn i ê n nhạc bộ lạc trong lịch sử một vị tổ tiên chính là vì một khối nhỏ thâm hải làm kim sau cùng vẫn lạc tại kỳ hải trong cấm địa đến nay đều không có tìm được hắn thi cốt nếu quả như thật chính là thâm hải làm kim như vậy giá trị của nó đơn giản khó mà ước lượng chương bảy trăm chín mươi bảy trải qua quanh co tảng đá bốn viên trình lâm thấy tô hàm hương như thế biểu lộ một trận cười khổ cơ hồ hết thệ khách hàng nhìn thấy tảng đá lớn phản ứng đầu tiên đều là như thế nhưng nếu thật chân quý như vậy nó liền sẽ không được trưng bày tại tối tăm trong kho hàng trên trăm năm đều không người hỏi thăm dựa vào tại trên khung cửa tưởng lệ hồng ôm cánh tay cũng là một trận cười lạnh tiểu thư nó mặc dù là thâm h ả i làm kim không sai nhưng không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng chỉ là một khối lại vừa cứng lại ngoan cố tảng đá lớn mà thôi viên trình lâm cười khổ nói tô hàm hương cũng là kịp phản ứng cảm xúc hơi hơi lanh tĩnh biết được bên trong khẳng định có cái gì c h u y ệ n ẩn ở bên trong nếu quả như thật chính là một khối thâm hải làm kim căn bản cũng không khả năng lấy ra bán bởi vì nó bản thân liền là bảo vật vô giá mà lại dùng hồng bảo thương hội năng lực cũng không có khả năng bảo đảm trụ cùng nhau thâm hải làm kim bộ lạc liên bang quốc chín đại hoàng tộc đều sẽ ra tay đem cướp đi viên cô nương chẳng lẽ bên trong có cái gì ẩn tình tô hàm hưng hỏi nói rất dài dòng hơn một trăm năm trước chúng ta hồng bảo thương hội đội tàu n g o ạ i ý muốn xông vào một tòa kỳ hải trải qua cựu tử nhất sinh sau từ bên trong mang ra một khối đá lớn chính là trước mắt màu xám cự thạch lúc ấy toàn bộ đội tàu người đều hưng phấn vô cùng bởi vì bọn hắn nhận ra màu xám cự thạch bên trong màu l a m tinh điểm chính là trong truyền thuyết thâm hải l à n g kim một khối nhỏ liền có thể trên đại lục dẫn tới tinh phong huyết vũ trọng bảo thuyền trưởng thật cao hứng mang theo thuyền viên đoàn vui mừng ba ngày ba đêm nhưng mà khi bọn hắn nắm màu xám cự thạch mang về thương hội thời điểm lại phát hiện cự thạch bên trong thâm hải làm kim căn bản là vô phương lấy ra vì cái gì vô phương lấy ra tô hàm hương nhịn không được chen miệng nói nhân tộc nhiều như vậy năng nhân dị sĩ nhiều như vậy thiên công thần tượng chẳng lẽ liền một khối đá bên trong kim loại đều không thể giã luyện ra không thành bởi vì màu s á n g cự thạch không thể phá vỡ đao thương bất nhập thủy hỏa bất x â m cho dù năm đó khí thiên thánh trần phiên hải cũng không có đem cự thạch hòa tan cuối cùng chỉ có thể làm nhìn xem thúc thủ vô sách viên trình lâm cười khổ nói cái gì khí thiên thánh trần phiên hải đều không thể luyện hóa nó sao tô hàm hương trong lòng một trận không thể tưởng tượng nổi khí thiên thánh trần phiên hải chính là là nhân tộc bộ lạc liên bang quốc bên trong đệ nhất luyện khí tông sư có thánh thiên vương vô thượng tu vi đã từng luyện chế ra qua thánh thiên vương chiến khí thanh danh to lớn bao quát toàn bộ thiên hạ bên trong không ai không biết không người không hay hán thế mà vô phương luyện hóa một khối đá nói ra người nào tin tưởng không sai trần phiên hải đại tông sư cũng không có cách nào nghe nói năm đó việc này lưu truyền sôi sùng sục viên trình lâm nói ra tô hàm hương không ngờ rằng trước mắt tảng đá lớn giống như này lai lịch bất quá nói đến hơn một trăm năm trước nàng đều không có xuất sinh không biết được việc này cũng như người bình thường sau đó thì sao tô hàm hương nhịn không được hỏi màu xám cự thạch bên trong dù sao có hàng loạt thâm hải lam kim dù cho không người có thể lấy ra nhưng cũng hầu như không đến mức bị ném bức bỏ tại trong kho hàng không đáng một đồng đi thâm hải lam kim dù cho bị xem như vật sưu tập đều là ít có chân tàng về sau nhân tộc bộ lạc liên bang quốc nắm tảng đá lớn mang đến tinh linh tộc lãnh địa thỉnh cầu tinh linh tộc các bậc tông sư hỗ trợ luyện hóa nhưng mà dù cho tinh linh tộc các bậc tông sư ra tay cũng không có cách nào nắm thâm hải l à m kim để luyện ra cuối cùng tìm khắp toàn bộ thiên hạ đều không có người nào có biện pháp viên trình lâm lắc đầu lại bảo vật chân quý nếu như vô phương lợi dụng đến giá trị của nó vậy nó cũng chính là một khối đá mà thôi chẳng lẽ không người nào nguyện ý cất giữ nó sao tô hàm hương nghi ngờ nói dù sao chứa đựng thâm hải làm kim ý nghĩa bất phàm dù cho vô phương để luyện ra nhưng khi thành vật s i ê u tập cũng có thể a lúc ấy hoàn toàn chính xác có người nghĩ đến nắm màu xám cự thạch xem như vật s i ê u tập mà lại c h í ế n đại hoàng bộ một trong thiên mộ hoàng bộ đại vương tự mình ra mặt hoa giá cả cực cao nắm cự thạch mua đi nhưng mà mấy chục năm sau thiên mộ hoàng bộ quân đội liền bao vây hồng bảo thương hội cửa chính nắm hòn đá kia nhét vào hội trưởng phủ đệ trước cổng chính vì sao tô hàm hương một trận ngạc nhiên không hiểu bởi vì màu xám cự thạch bên trong thâm hải làm kim mỗi ngày đều tại giảm b ấ t biến mất dựa theo thiên mộ hoàng bộ phỏng đoán chỉ cần 500 năm trăm năm cự thạch bên trong thâm hải làm kim liền sẽ toàn bộ biến mất thiên mộ hoàng bộ đại vương cho là chúng ta thương hội hội trưởng lừa gạt hắn thế là tới cửa hưng sư vấn tội cuối cùng thương hội hội trưởng lại là nhận lỗi lại là xin lỗi cũng tốn hao gấp ba giá cả nắm màu s á n g cự thạch thu về việc này mới sau cùng coi như thôi viên trình lâm khẽ thở dài tại bọn hắn hồng bảo thương hội mà nói năm đó chuyện này chính là mãi mãi cũng không thể quên được x ỉ nhục cự thạch bên trong thâm hải làm kim vì sao sẽ từng chút một biến mất tô hàm hương có chút im lặng nói trần thiên hải tông sư lúc trước được nghe việc này cũng là hiếu kỳ thế là mượn tới tảng đá nghiên cứu một phen khối cùng ra kết luận nói màu sáng cự thạch trước kia hẳn là một khối hoàn chỉnh thâm hải làm kim sau này chẳng biết tại sao tinh khí không ngừng mà tản mát xói mòn dần dần thoái hóa là một loại đặc t h ú ngon thạch mặc dù kiên cố vô cùng nhưng không có cái gì giá trị lợi dụng tô hàm hương nghe vậy một trận trận mắt h ố t mồm trong đầu tưởng tượng lấy một khối to lớn thâm hải làm kim đang không ngừng thoái hóa hình ảnh tô tiểu thư ngươi nếu là thời gian dài quan sát nó liền sẽ phát hiện trên tảng đá lam sắc quang điểm mỗi ngày đều tại giảm bớt cứ tiếp như thế nhiều nhất ba trăm n năm liền sẽ triệt để hóa thành một khối đá cho nên nó căn bản không có cất giữ giá trị dù cho dùng tiền mua về sau cùng cũng là một khối phế thạch viên trình lâm nói ra làm hướng dẫn mua thành viên nàng cũng là có chút thâm hậu không có chút nào giấu giếm cùng lừa gạt địa phương cự thạch năm đó nhường hồng bảo thương hội hội trưởng tổn thất nặng nề mà lại ném đi mặt mũi ném đi hoặc là trực tiếp tặng người đều rất không cam tâm thế là tự mình định ra một ngàn vạn thánh thạch giá cả ai nguyện ý mua sắm liền mua đi tô hàm hương chưa bao giờ từng thấy như thế không thể tưởng tượng sự tình nhìn m à u s á m cự thạch một trận suy nghĩ xuất thần u i các ngươi đến cùng có mua hay không đứng đấy đều mệt mỏi dựa vào tại trên khung cửa tưởng lệ hồng hơi không kiên nhẫn ngự khí lạnh lẽo cứng rắn thuốc g ụ c nói mua dĩ nhiên mua nói chuyện chính là tịch thiên dạ hắn vô vô tảng đá trong mắt tương đối hài lòng Tốt. vậy liền mua tô hàm hương mặc dù không biết được tịch thiên dạ vì sao muốn mua một khối ngon thạch nhưng tịch thiên dạ nếu nói chuyện nàng liền sẽ không cự tuyệt dù cho chỉ là một khoả nát tảng đá mà thôi viên trình lâm một trận ngạc nhiên nàng không ngờ rằng chính mình nói như thế rõ ràng khách hàng thế mà còn muốn mua chẳng lẽ thật nhiều tiền không có chỗ hoa nhưng một khối không có bất kỳ cái gì giá trị ngoan thạch liền hoa một ngàn vạn thánh thạch đi mua sắm lại người có tiền cũng sẽ không như thế đi lãng phí đi có lẽ tại thế giới của người có tiền bên trong một ngàn vạn thánh thạch không tính là gì nhưng không có bất kỳ cái gì giá trị sự tình ai nguyện ý làm tường lệ hồng há hốc miệng trận mắt hốc mồm hoài nghi lỗ thai của mình có nghe lầm hay không một khối nát tảng đá thế mà thật sự có đồ đần độn đi mua sắm đồ vật chúng ta m u ố n ngươi trực tiếp xử lý thủ tục đi tô hàm hương quay người mà ra tương đối dứt khoát lưu loắt nói tịch thiên dạ càng là không khách khí trực tiếp nắm màu xám cự thạch thu nhập không phách trong đá mặt một khi rơi vào trong tay hắn lại muốn đi ra đều là không thể nào chương bảy trăm chín mươi tám vạn linh tức thổ nam mua sắm thủ tục làm hết sức thuận lợi một khối ép nhà kho trên trăm năm tảng đá bị người hoa một ngàn vạn thánh thạch mua đi hồng bảo lâu chủ quản đều hồng quang đợi mặt viên trình lâm cũng không nghĩ tới chính mình thật nắm tảng đá kia bán đi nàng liên tục xác định về sau mới tin tưởng sự thật này tường lệ hồng trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng hâm mộ tảng đá kia rốt cục bán đi viên trình lâm cư công trí vĩ khẳng định không thể thiếu một phen ban thưởng lại thêm một n g à n vạn thánh thạch tiêu thụ ngạch trích phần trăm ăn uống chùa mười năm sợ cũng xài không hết trở thành hồng bảo thương hội bạch kim hội viên về sau mua sắm n o ã n tâm thạch tự nhiên không cần l ạ i đi xếp hàng mà lại ngươi muốn mua nhiều ít liền mua bao nhiêu ngươi liền không hỏi xem nguyên nhân hồi trở lại buồng nhỏ trên tàu trên đường thịt thiên dạ mỉm cười nói dùng tô hàm hương thông minh nhất định có thể đoán ra hắn mua tảng đá có dụng ý khác bất quá định lực của nàng rõ ràng rất không tệ cho dù có càng tốt ngạc nhiên trên đường đi cũng không có qua hỏi một câu không ở chỗ ta có muốn hay không hỏi mà là ngươi có nguyện ý hay không nói tô hàm hương hết sức thông minh cũng đúng là như thế nàng không sẽ chủ động đi hỏi thăm tảng đá chính là một khối bảo vật so kia cái gì thâm hải làm kim chân quý nhiều tịch thiên dạ thản nhiên nói tô hàm hương nghe vậy sững sờ nàng không ngờ rằng tại tịch thiên dạ trong mắt chân chính bảo vật không phải những cái kia lấm ta lấm tấm thâm hải làm kim mà là màu xám hòn đá bản thân nó phía trước nàng nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân thậm chí nghĩ tới tịch thiên dạ có thể có thể biết được để luyện ra thâm hải làm kim bí pháp hoặc là tịch thiên dạ chính là vì chơi vui mua về làm cái đặc thù vợt nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới chân chính bảo vật thế mà lại là những cái kia cho không lưu thu hòn đá lớn như vậy một khối đá đều là bảo vật mà lại so thâm hải lam kim đều chân quý tô hàm hương có chút không dám xác định nói không sai thâm hải lam kim cái gì có thể luyện chế ra không sai vũ khí nhưng vạn linh tức thổ lại là cả thế gian khó cầu vật chất tịch thiên dạ thản nhiên nói cái gì là vạn linh tức thổ tô hàm hương nghi ngờ nói vật này nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua thật so thâm hải l à m kim đều chân quý tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng nhưng không có nói rõ lý do cái gì bởi vì giải thích tô hàm hương cũng rất khó hiểu vạn linh tức thổ liền như là cực bắc hàn phách cực quang chính là giữa thiên địa bản nguyên vật chất theo thiên địa sơ khai thời điểm sinh ra cố định chỉ có nhiều như vậy nếu là bị lấy đi liền sẽ v i n h viễn biến mất không có thể tái sinh m ộ t chân linh thổ một tòa tàn phá không gian mảnh vỡ rõ ràng không có khả năng thai ngén ra vạn linh tức thổ cho nên khối kia to lớn vạn linh tức thổ nên đến từ đã từng tinh linh tộc t ổ giới đến mức những cái được gọi là thâm hải làm kim cũng không phải mình tinh hoa s ó i mòn mà là bị vạn linh tức thổ từng chút một cho hấp thu hết liền như là đồ ăn vạn linh tức thổ yêu nhất tìm kiếm một chút đặc thù kim loại thôn p h ệ màn đêm buông xuống từng kia lanh ý theo bốn phương tám hướng tụ lại tới chính như hàm hương công chúa nói chiến hạm lái vào mạc lận hà chủ lưu về sau thuộc về mạc lận hà lạnh lẽo đem toàn bộ thế giới đều bao trùm liệt diễm hùng sư vương run dày thân thể tại trong khoang thuyền không ngừng đi tới đi lui làm hỏa thuộc tính hoang thú hắn thế mà bị một cố lạnh lẽo lạnh linh hồn đều đang run dày hoặc là nói chính xác thân thể không lạnh nhưng linh hồn lại vô cùng băng lãnh nếu như một người để trần thân thể đứng tại trong đống tuyết chủ nhân ngươi thưởng ta mấy khoả noan tâm thạch đi quá lạnh nguyên bản hết sức tự phụ không muốn noan tâm thạch liệt diễm hùng sư vương chủ động tiến lên trước tội nghiệp nói nó đã đem toàn bộ liệt diễm hoang khí đều thúc giục đến đ ỉ n h phòng nhưng nhưng như cụ không ngăn cản được loại kia lạnh lẽo mặc dù loại kia lạnh vô phương tổn thương hắn nhưng lại tương đối khó chịu phảng phất một mực bị đau khổ tịch thiên giả cười nhạt một tiếng đem mấy khoả n o ã n tâm thạch nhét vào liệt diễm hùng sư vương trong miệng ngầm n o ã n tâm thạch liệt diễm hùng sư vương lập tức liền không lạnh hết thể lạnh lẽo đều theo toàn thân hắn chạy vào đến n o ã n tâm thạch bên trong n o ã n tâm thạch mặt ngoài thì xuất hiện một tầng xương trắng làm hấp thu đầy đủ lạnh lẽo về sau n o ã n tâm thạch liền sẽ vỡ vụn kỳ quái kỳ quái ta liệt diễm thu thân thể cùng liệt diễm sư hồn cường đại như vậy đều không thể ngăn cản cái kia cỗ hàn ý vì sao một khối nho nhỏ tảng đá lại đem hết thể lạnh lẽo đều hút đi liệt diễm hùng sư vương gật gù đắc ý trong mắt tràn đầy không hiểu dùng sự thông minh của hắn cũng là nghị không ra nguyên nhân tới bởi vì lạnh lẽo không phải xâm nhập thân thể của ngươi cũng không phải xâm nhập linh hồn của ngươi mà là xâm nhập tâm linh của ngươi mặt lận hà quả nhiên có chút không giống bình thường thế mà tràn ngập như thế lớn một đoàn tâm linh lực lượng ở trên mặt nước thích thiên dạ thản nhiên nói tâm linh phía trên lạnh không liệt diễm hùng sư vương tự lẩm bẩm không sai ngươi cho rằng thời tiết rất lạnh kỳ thật căn bản không lạnh chỉ là tâm linh của ngươi cho rằng rất lạnh cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy rất lạnh hồ tam âm thản nhiên nói tâm linh bên trên lực lượng chỉ có tâm linh lực lượng mới có thể ngăn chế thu vi của ngươi lại cao hơn hỏa diễm c h i đạo mạnh hơn cũng ngăn không được tâm linh bên trên lạnh lẽo bất quá thế giới này sinh linh cũng là thông minh thế mà nghiên cứu ra noan tâm thạch để chống đỡ một vật k h á c một vật ngược lại đơn giản thịch thiên dạ mỉm cười nói noan tâm thạch phương pháp luyện chế không khó mà lại chất liệu cũng rất đơn giản cho nên mọi người mới đều mua được nhưng noan tâm thạch bên trong có một loại vật chất vừa vặn có thể hấp thu một điểm tâm linh lực lượng chính là một vật k h á c một vật vì sao chủ nhân cùng hổ đại nhân đều không lạnh liệt diễm hùng sư vương kỳ quái nói nhìn hai người tràn đầy vẻ sùn g bái bởi vì tịch thiên giả cùng hổ tam âm căn bản không có sử dụng loan tâm thạch nhưng nhưng căn bản không lạnh chẳng lẽ tâm linh của bọn hắn không sợ lạnh ngu xuẩn chúng ta đều là tu qua tâm người tự nhiên cùng ngươi khác biệt hổ tam âm liếc mắt nhìn liệt diễm hùng sư vương ánh mắt tựa như nhìn thắng lốc bất quá cũng không trách liệt diễm hùng sư vương không hiểu bởi vì tại thái hoang thế giới bên trong chỉ có thần linh nhóm mới có tu tâm nói chuyện không thành thần sinh linh căn bản không biết được cái gì gọi là tu thâm nếu như hắn đoán không sai năm đó mạc lận hà lưu vực nên có một vị tu luyện tâm linh chi đạo thần chết ở đây tâm linh lực lượng bao phủ bốn phương thiên địa muôn vàn n ă m qua đều không tiêu tan từ đó sáng tạo ra mạc lận hà lưu vực đặc thù hoàn g cảnh m ộ t chân linh thổ bên trong quả nhiên tài nguyên phong phú thế mà để cho ta tìm tới to lớn như vậy một khối vạn linh tức thổ tịch thiên dạ cổ tay k h ẽ đảo theo không phách trong đá mặt nắm cái kia to lớn màu xám tảng đá lấy ra ngoài vạn linh tức thổ h ổ tam âm con mắt chừng thật lớn suýt nữa kêu thành tiếng cả người đều kinh lập mà lên từng sợi lông vũ nổ tung phốc phốc hắn một cái bay n h à o xuống tại màu xám phía trên tảng đá con mắt gian rảo chuyển động cuối cùng xác định thật làm vạn linh tức thổ về sau hắn thật dài hít vào một hơi kích động không thôi mà nói tịch thiên dạ n g ngươi từ nơi nào kiếm tới lớn như vậy một khối vạn linh tức thổ ông trời ơi vạn linh tức thổ đó là một cái thế giới bản nguyên vật chất dù cho tổ thần nhìn thấy đều muốn đánh vỡ đầu tới tranh đoạt như thế một khối to vạn linh tức thổ hắn đơn giản nằm mơ cũng không dám nghĩ chương bảy trăm chín mươi chín vạn vật đều có pháp nghe nói giữa thiên địa trí cao vô thượng các tổ thần có cửa ải cuối cùng tên là thăng tiên nhưng thăng tiên tri nan khó như lên trời các tổ thần chỉ có chiếm được đủ nhiều thế giới bản nguyên vật chất mới có một tia cơ hội thăng tiên thành công nhưng thế giới bản nguyên vật chất sao mà khó tìm tiên thiên có duyên định tạo hóa cùng vận mệnh dù cho nắm một cái đại thế giới đập nát đảo mấy lần cũng chưa chắc có thể tìm tới nhiều ít bản nguyên vật chất phần lớn bản nguyên vật chất đều sẽ theo đại thế giới kia hủy diệt mà hoàn toàn biến mất hồ tam âm không ngừng hô hấp nhường khí tức của mình tận lực bình ổn đại thế giới bản nguyên vật chất hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy chỉ ở trong truyền thuyết biết được một chút đã từng bọn hắn cổ ma tộc một vị tổ thần vì tranh đoạt một khối bản nguyên vật chất thiên phương kỳ kim cùng thái hoang thế giới một vị đáng sợ tổ thần sinh tử quyết đấu cuối cùng ôm hận vẫn lạc tại tha hương nhất thời o à n h động toàn bộ cổ ma tộc tịch thiên dạng vật này ngươi hảo hảo thu về ngươi có thể tuyệt đối đừng bị những cái kia cao cao tại thượng các tổ thần biết được ngươi có vạn linh tức thổ bằng không ngươi liền chết chắc hổ tam âm không sợ trời không sợ đất nhưng liên lụy đến các tổ thần sự tình nhưng nói đều có chút nơm nớp lo sợ những tổ thần đó vì trong truyền thuyết hư vô m ở mịt t h ă n g tiên cái gì điên cuồng sự tình đều làm được thích thiên dạ l ư ờ m hổ tam âm liếc mắt không để ý đến hắn đại thế giới sinh ra mới bắt đầu bản nguyên vật chất chính là luyện chế tiên khí nguyên liệu những tổ thần đó cũng là biết hàng thế mà biết được bản nguyên vật chất tầm quan trọng bất quá lại muốn lấy sử dụng bản nguyên vật chất tới thăng tiên lại là có chút lẫn lộn đầu đuôi không có lĩnh ngộ được chân chính thiên tiên tri đạo tịch thiên dạ vuốt vuốt vạn linh tức thổ quyết định đem bên trong thâm hải làm kim để luyện ra vô luận nói như thế nào những thâm hải làm kim đó cũng là có chút hiếm hoi kim loại tài liệu luyện chế ra một thanh đế khí đều không có vấn đề gì nếu là toàn bộ bị vạn linh tức thổ cắn nuốt hết khó tránh khỏi có chút đáng tiếc dù sao vạn linh tức thổ thôn phệ hết một chút thâm hải làm kim cùng như người bình thường ăn bữa cơm đều không hề khác gì nhau không có cái gì tăng thêm hiệu quả tịch thiên dạ chuẩn bị đem thâm hải làm kim để luyện ra sau đó luyện chế ra một thanh tiện tay vũ khí dù sao theo thiên lan thế giới sau khi ra ngoài hắn đều không có một thanh thích hợp binh khí nơi tay người muốn đem nó luyện hóa sợ là có chút khó khăn thế giới bản nguyên vật chất ít nhất thần linh ra tay mới có cơ hội đưa nó luyện hóa hổ tam âm nhìn ra tịch thiên dạ ý đồ có chút nhịn không được nói ra hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua thế giới bản nguyên vật chất nhưng làm cổ ma giới ma thần thú nghe nói cũng đã được nghe nói một chút dùng tịch thiên dạ tu vi hiện tại căn bản cũng không khả năng nắm vạn linh tức thổ luyện hóa dù cho vẹn vẹn chỉ là nắm thâm hải làm kim để luyện ra đều khó có khả năng tịch thiên dạ không để ý đến hổ tam âm tự mình đưa tay hướng phía trước một điểm chỉ thấy trước mặt hắn to lớn màu xám hòn đá lúc này trôi nổi mà lên giữa không trung bên trong không ngừng mà xoay tròn hổ tam âm thấy tịch thiên dạ không nghe chính mình vẫn như cũ cố gắng luyện hóa vạn linh tức thổ không khỏi ôm cánh tay trong mắt tràn đầy cười lạnh chờ lấy xem tịch thiên dạ chê cười nhưng mà rất nhanh nó liền ngây ngẩn cả người chỉ thấy tịch thiên dạ vẽ ra từng cái huyền diệu phu văn những cái kia phủ văn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhưng dung nhập vạn linh tức thổ về sau khối kia to lớn vạn linh tức thổ thế mà hơi hơi run dày động thậm chí mơ hồ có thanh âm truyền ra phảng phất một cái vật sống đang ở chậm rãi thức tỉnh hồ tam âm trong lòng giật mình tịch thiên dạ chẳng lẽ thật sự có năng lực đem vạn linh tức thổ luyện hóa hắn một cái đế cảnh đều không phải là cấp thấp tu sĩ làm sao có thể làm đến tịch thiên dạ một trưởng vỗ gia đ ụ n g vào màu xám trên đá lớn chỉ thấy màu xám cự thạch một trận rung động hàng loạt màu xanh đậm kim loại đất cắt từ phía trên rơi xuống mà xuống vẩy rơi trên mặt đất không ngừng c u ộ n cuộn nhưng mà chỉ có màu xám cự thạch mặt ngoài tầng kia thâm hải làm kim đi rơi xuống dung nhập bên trong những thâm hải làm kim đó lại không cách nào lấy ra ha ha ta liền nói ngươi không có khả năng luyện hóa vạn linh t ấ c thổ h ổ tam âm thấy này âm thầm hưng phấn ít nhất tịch thiên dạ không có đem vạn linh tức thổ triệt để hòa tan bằng không hắn thật hội ngoác mồm kinh ngạc bất quá hòa tan vạn linh tức thổ mặt ngoài tầng kia cũng là tương đối khó khăn dù cho tổ cảnh sinh linh đều chưa hẳn có thể làm được tịch thiên dạ có thể làm được thật sự có chút không thể tưởng tượng tịch thiên dạ không để ý tới hổ tam âm nắc ý nhàn nhạt theo không phách trong đá mặt lấy ra hai vật một vật làm một ánh lửa như là một khỏa cỡ nhỏ hàng tinh đang thiêu đốt nếu như không phải tịch thiên dạ minh hoàng thi văn đem không gian chung quanh phong tỏa chỉ sợ nó phát ra nhiệt độ đủ để đem thiên vương chiến hạm hòa tan vật này chính là từ tô hàm hương trong tay có được cái kia viên thái dương tinh hạch đến mức mặt khác một vật thì là một đoàn mông lung lung hàn quang tản ra t h a m t h ả m lanh ý không mãnh liệt nhưng lại có thể cùng thái dương tinh hạch thả ra nóng bỏng tia sáng địa vị n ă n g nhau đó là vật gì hồ tam âm con ngươi co rụt lại tầm mắt dừng lại tại đoàn kia m ô n g lung lạnh trên ánh sáng thái dương tinh hoạch hắn biết được nhưng này đoàn m ô n g lung hàn quang có thể cùng thái dương tinh hoạch chống lại rõ ràng cũng tương đối không đơn giản cực bắc hàn phách cực quang thịch thiên dạ thản nhiên nói lúc trước hắn tại thiên lan thế giới bên trong lấy được hàn phách cực quang cháo liền là cực bắc hàn phách cực quang luyện chế mã thành cực bắc hàn phách cực quang cũng là một loại đại thế giới bản nguyên đồ vật bất quá bởi vì chỉ tồn tại ở thế giới cực bắc dị độ không gian bên trong cho nên biết được nó người tương đối thiếu dù cho thái hoang thế giới bên trong những tổ thần đó nhóm sợ đều chưa hẳn nhận biết vật này bằng không nó cũng không có khả năng bị ném tại thiên lan thế giới bên trong một mực không người hỏi tham tịch thiên dạ một tay nắm thái dương tinh hoạch một tay nắm cực bắc hàn phách cực quang ngưng tụ cả hai năng lượng hướng về ở giữa màu xám cự thạch dũng mánh lao tới chỉ thấy thần kỳ một màn xuất hiện màu xám cự thạch bị hai cỗ thuộc tính hoàn toàn tương phản năng lượng cọ rửa lúc này liền từng chút một hòa tan cái này hổ tam âm trợn mắt h ố c muộn g đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình thế giới vạn vật đều có pháp không có cái gì tuyệt đối không thể có thể tỷ như vạn linh tức thổ nhìn như một khối ngon thạch hỏa luyện không thành nước làm sói mòn cũng không thành nhưng cực hạn thủy hỏa chi lực tương dùng lại có thể làm cho nó hòa tan tịch thiên dạ thản nhiên nói chỉ thấy vạn linh tức thổ từ ngoài vào trong từng chút một hòa tan cuối cùng hóa thành một đoàn chất lỏng lơ lửng giữa không trung đến mức dấu ở vạn linh tức thổ bên trong thâm hải làm kim thì không có bị hòa tan toàn bộ như đất cắt vẩy rơi xuống trên mặt đất hở ra một cái đống đất nhỏ tịch thiên dạ vẫy tay một cái những cái kia thâm hải làm kim đất cắt liền biến thành một đầu rồng cắt phóng lên tận trời từng chút một rơi vào trong tay hắn sau đó rất nhanh c ó bị trong tay hắn thái dương tinh hỏa hòa tan sau cùng ngưng luyện thành to lớn khối màu xanh đậm thần kỳ kim loại nám thâm hải lam kim ném ở một bên tịch thiên dạ lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía đoàn kia hóa thành chất lòng vạn linh t h a i thức trầm ngâm một lúc sau nói vạn linh tức thổ dung nạp thiên địa vạn vật vạn linh linh tính thích hợp nhất dung nhập luyện lô bên trong tới luyện hóa vạn vật vạn linh thôi ta liền luyện chế một luyện lô u y ệ n l làm chỗ ẩn thân của ngươi đi、Đợi mới có một c lâu lắm rồi mới có cảm giác hô to có mấy c h g à? chương tám trăm huyền thiên ly hỏa lô thích thiên dạ sau khi sống lại chưa từng có luyện chế qua luyện lô loại hình bảo vật không phải hắn không cần luyện lô mà là không có tìm kiếm được tốt tài liệu hiện tại có vạn linh tức thổ vậy liền miễn cưỡng có thể luyện chế ra một tòa không sai luyện lô ít nhất thành tiên phía trước đều hết sức thực dụng bất quá muốn đem vạn linh tức thổ trực tiếp luyện chế thành luyện lô hắn hiện tại bởi vì tu vi hạn chế cũng rất khó làm đến dù sao chân chính hoàn toàn do vạn linh tức thổ luyện chế ra tới luyện lô ít nhất đều là tổ thần khí thậm chí tiên khí vì không cho vạn linh tức thổ trong tay đè ép lãng phí tịch thiên giả muốn ra một cái biện pháp khác cái kia chính là nắm huyền thiên ly hỏa châu trước luyện chế thành một tòa luyện lô sau đó lại nắm vạn linh tức thổ dung nhập vào huyền thiên ly hỏa châu chỗ luyện thành luyện lô bên trong t ừ n g c h ú t một hấp thu cùng đồng hóa đi qua trăm ngàn năm nấu luyện cuối cùng triệt để tiến hóa làm một tôn tiên khí luyện lô có ý tưởng liền làm ngược lại có thái dương tinh hoạch về sau huyền thiên ly hỏa châu đã bị thay thế đem nó luyện chế thành những bảo vật khác cũng là vật tận kỳ dụng tịch thiên dạ cổ tay k h ẽ đảo huyền thiên ly hỏa châu liền xuất hiện tại hắn trong tay một cô nóng bỏng cường quang trong khoảnh khắc hoành tỏa ra bốn phía mặc dù không có thái dương tinh h ạ c h đáng sợ như vậy tia sáng nhưng ở hỏa thuộc tính bảo vật bên trong huyền thiên ly hỏa châu cũng là cả thế gian hiếm thấy kỳ chân độ vật ẩn chứa có thể cháy trời xanh vạn vật huyền thiên ly hỏa ngươi lại có một k h ỏ a huyền thiên ly hỏa châu h ổ tam âm lần nữa chừng to mắt nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tựa như nhìn xem một tòa bảo tàng kho giống như từng cái từng cái bảo vật lấy ra khiến cho hắn đều có chút hoa cả mắt không nói vạn linh tức thổ cùng cực bắc hàn phách cực quang loại kia đại thế giới bản nguyên vật chất chỉ nói huyền thiên ly hỏa châu liền là thế gian hiếm thấy bảo vật dù cho thần linh gặp đều sẽ tâm động tịch thiên dạ không để ý đến hổ tam âm ngạc nhiên bởi vì tầm mắt khác biệt cho nên xem đồ vật cũng khác biệt huyền thiên ly hỏa châu tại nam man đại lục lên không người hỏi thăm nhưng nếu đặt ở thái hoang thế giới bên trong đại thế giới sợ là liền sẽ bị vô số người cấp đoạt cắt xoa có thái dương tinh hoạch làm hòa nguyên huyền thiên ly hỏa châu rất nhanh liền bị luyện hóa tại cao cấp hơn hỏa diễm trước mặt tương đối ôn thuần Thích thiên một chỉ điểm dạ ra, luyện hóa sau huyền thiên ly hỏa châu liền ngưng tụ thành một tòa hỏa diễm luyện lô ngọn lửa màu hoàng kim chi quang rào rạt bùng cháy hồ tam âm có chút xù lông lặng lẽ trốn ở buồng nhỏ trên tàu trong góc không dám tới gần luyện hóa sau huyền thiên ly hỏa châu hết thể năng lượng đều bị kích phát ra đến những cái kia hoàng kim hỏa diễm đừng nói hắn hiện tại dù cho đế cảnh tồn tại c h ạ m thử đều sẽ trong nháy mắt phi hôi yên d i ệ t chuyên tu hỏa diễm chi đạo liệt diễm hùng sư vương đã nơm nớp lo sợ nằm dạp trên mặt đất trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bối rối làm hỏa thuộc tính hoang thú loại kia e ngại thuộc về bản năng hết thể hỏa diễm đều bị nó thu nhập trong cơ thể giống như là một con nằm sấp tóc đỏ chó tịch thiên dạ vẻ mặt cũng trịnh trọng vô cùng không dám có chút phân tâm nắm huyền thiên ly hỏa châu luyện hóa thành luyện lô nhìn như đơn giản kỳ thực nguy cơ trùng trùng nếu như một cái sơ sẩy không có khống chế tốt toàn bộ thiên vương chiến hạm đều sẽ trong nháy m ắ t hóa thành cho tàn trên thuyền tất cả mọi người thậm chí bao gồm mạc lận hà phạm vi ngàn dặm sinh linh đều sẽ chết hết nếu như không phải tịch thiên dạ có vạn linh tức thổ tối hậu quan đầu có thể đem huyền thiên lý hỏa châu năng lượng hấp thu hết hán tu vi hiện tại căn bản cũng không dám đi luyện chế nó dù sao không có đầy đủ lực lượng đi khống chế vậy thì tương đương với đùa l ử a t ử đốt rốt cục tại tịch thiên giả ý niệm khống chế hạ huyền thiên ly hỏa châu biến thành chất lỏng chậm rãi ngưng tụ làm một tôn luyện lô luyện lô làm ba cước luyện lô phía dưới dài nhỏ ở giữa viên mãn phía trên p h o n g dài thoạt nhìn tức đẹp đẽ co tôn quý như là hoàng gia độ v ậ n tiên thiên có một c ố không giống bình thường tôn hưởng khí c h ấ t nếu do huyền thiên ly hỏa châu luyện chế mà ra vậy liền gọi huyền thiên ly hỏa lô đi tịch thiên giả có chút hài lòng nói hai tay của hắn kết ấn dùng một loại không thể tưởng tượng nổi cực tốc không ngừng biến hóa hàng loạt huyền diệu khó giải thích phủ văn thần bí bị hắn khắc sâu vào huyền thiên lý hỏa lô bên trong cùng lúc đó huyền thiên lý hỏa lô phía trên xuất hiện hàng loạt điêu khắc những cái kia điêu khắc tinh mỹ mà cổ lão tại trậm rãi phát họa ra một thế giới khác có kỳ sơn thần thủy có bờ bên kia c ò yên vui có chưa từng thấy chi bách thu tranh hùng có thái sơ long cùng gió bơi thiên có thiên hạc o n g thiên khách mà đi cũng có sâu kiến đưa mắt nhìn lên trời ý muốn cửu tiêu bộ kia điêu khắc tương đối cổ lão so với thời kỳ thượng cổ đều cổ lão không ai có thể nhìn ra nó đến cùng đến từ cái nào thời đại toàn bộ bức tranh đều phảng phất tại miêu tả một cái không cũng biết không thể nói đi qua hồ tam âm trong lòng rung động bộ kia điêu khắc thời đại hắn không coi trải qua có một cô không nói được cổ lão cùng thần bí hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn tịch thiên dạng chẳng lẽ lai lịch của người này so hắn trong tưởng tượng đều càng thêm cổ lao sao huyền thiên ly hỏa lô tại tịch thiên dạ điêu khắc hạ rất nhanh liền thành hình toàn thân huyết hồng như ngọc xinh đẹp bên trong tản gia trí cao vô thượng tôn quý cuối cùng tịch thiên dạ ngoắc một dẫn hóa thành chất lỏng vạn linh tức thổ liền như là hồng lưu c h ả y vào huyền thiên l y hỏa lô bên trong t ừ n g chút một đều cùng huyền thiên l y hỏa lô dung hợp sau cùng cả hai hóa làm một thể triệt để định hình tịch thiên dạ hài lòng nhìn lên trước mắt tác phẩm với tay một cái huyền thiên lý hỏa lô liền chậm rãi thu nhỏ sau cùng hóa thành lớn trừng quả đấm luyện lô rơi vào trong lòng bàn tay của hắn gia nhập vạn linh tức thổ về sau huyền thiên lý hỏa lô uy năng đường thẳng giảm xuống đến thấp nhất hết thể huyền thiên lý hỏa đều toàn bộ thu liễm mặc dù không có uy lực kinh người nhưng cũng vì vậy mà biến tốt khống chế lại bằng không một tôn có thể tùy tiện thiêu chết đế giả thậm chí tổ cảnh luyện lô hắn đều chưa hẳn dám sử dụng bất quá huyền thiên l y hỏa lô năng lượng mặc dù toàn bộ bị vạn linh tức thổ h ú t đi nhưng bản thân n ó nhưng cũng vẫn như cũ thuộc về một tôn pháp bảo cường đại nhất kích đâm ra đi thiên vương sợ đều chưa hẳn chống đỡ được đợi một thời gian l ô này sợ là có thể trở thành thái hoang đệ nhất luyện lô cựu lê hỏa tổ cái kia láo bất tử lò đều chưa hẳn so đến được h ổ tam âm nhìn cái kia tôn khí chất kinh người luyện lô trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kinh ngạc tán thán do đại thế giới bản nguyên vật chất vạn linh tức thổ tới l u y ệ n chế lại thêm tịch thiên dạ cái kia thần chi lại thần phương pháp l u y ệ n chế đợi một thời gian chờ vạn linh tức thổ triệt để đồng hóa huyền thiên ly hòa lô lúc kia sợ là muốn có thể xương thiên hạ đệ nhất tịch thiên dạ không có hổ tam âm kích động như vậy trong mắt hắn tương đương với chứng kiến tương lai thiên hạ đệ nhất luyện lô sinh ra nhưng ở tịch thiên dạ trong mắt cũng liền luyện chế ra một tòa còn không sai luyện lô mà thôi tịch thiên dạ Ta hiện tại mới phát hiện một ớ i hiện, lai đi ngươi hiểm. Hổ tam âm liên tục cười、khổ. Cái gọi phát phu theo thực hắn Hổ khổ. thất quá tam tục t nguyên nguy là sự mẹ âm vô i hoài bích kỳ ộ ộ i m tôn t do vạn linh tức thổ luyện chế ra luyện lô tương đương với mang ý nghĩa tương lai có thể luyện chế ra tổ thần khí cùng tổ thần đan hết thể tổ thần nhìn thấy đều sẽ nổi điên a tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng hắn luyện chế ra tới đồ vật sao lại để cho người khác tùy tiện nhìn thấu cho dù hắn hiện tại nắm huyền thiên l y hỏa lô ném tại những cái được gọi là tổ thần trước mặt bọn hắn cũng chưa chắc có thể nhìn ra bên trong huyền cơ huyền thiên l y hỏa lô lên sáng lên một đoàn lưu ly huyết quang sau đó lóe lên liền biến mất tại tịch thiên dại trong cơ thể về sau có này luyện lô luyện chế đồ vật gì đều sẽ đối lập đơn giản rất nhiều